chương ba trăm sáu mươi mốt chương ba trăm sáu mươi mốt liên thủ vương luyện ngươi làm gì dừng tay ngươi dám ngay trước tất cả chúng ta diện trực tiếp xuất thủ vương luyện thật to gan nhìn thấy vương luyện thông suốt xuất, xuất thủ lao thẳng tới hùng thiên cương mà đi ở đây tất cả mọi người mộng ngay sau đó đồng thời bạo phát ra tức giận giống to nhao nhao xuất thủ keng keng keng bảo trụ trưởng môn kết trận đừng nói là giang hồ đám người liền ngay cả côn luân phái vạn kiếm minh đám người cũng là bị vương luyện cái này đột nhiên xuất thủ lớn mật một màn gây kinh hãi bất quá sau khi hết khiếp sợ bọn hắn cũng là n h o n h o kịp phản ứng một số người c à n g là mang theo hưng phấn gạo thét lớn bặt kiếm ra khỏi vỏ liền muốn đ ố i bên người đám người toàn lực tiến công chỉ là chưa kịp chờ bọn hắn đối người xung quanh phát động công kích vương luyện thanh âm đã truyền ra quét sạch toàn bộ côn luân trên dưới cho ta kết trận phòng ngự không có ta mệnh lệnh ai cũng không cho phép xuất thủ trường môn chắc trầm uyên nguy thành hiền hoàng phụ thành côn hư bọn người đều là một trận không cắm lòng nghe theo mệnh lệnh vương luyện thanh âm truyền lại mà bản thân hắn đã giết tới hùng thiên cương trước người ứng long kiếm hóa thành một đạo lệnh thấu sương kế quang trong chốc lát đem hùng thiên cương tầm mắt hoàn toàn tràn ngập vương luyện, h ù n g thiên cương phát ra một trận nổi giận cầm rú t ự a hồ liền muốn phản kháng nhưng hắn mới vừa v ậ n tới kịp ra quyền vương luyện kiếm quang phản phất đã dự liệu được hắn ra quyền q u y t í c h kiếm khí bộc phát đem hắn quyền sáo c h ấ n thành phân vụn đỏ thâm mau tươi lập tức từ hắn quyền thượng bộc phát ra một kiếm cơ hồ đã phế bỏ vị này có tuyệt thế nhị trọng đ ỉ n h phong tu vi nam đạo phái phó trưởng môn vương luyện dừng tay nhìn thấy vương luyện đúng là đối bọn hắn nam đạo phái trưởng môn nhân xuất thủ nam thánh tôn tốc độ xuất thủ nhanh vương luyện tốc độ xuất thủ lại là càng nhanh hắn đã sớm dự liệu được tự mình ra tay đối phó hùng thiên cương nam thánh tôn tất nhiên sẽ không nhìn như không thấy cơ hội tại nam thánh tôn lĩnh vực chi lực bộc phát đồng thời đấm ra một quyền đến chặng đường hắn đồng thời lĩnh vực của hắn chi lực sen lẫn kiếm thế đã đón nhận nam thánh tôn lĩnh vực chi lực giữa hai bên không có bất kỳ cái gì xinh đẹp hung h ă n g đụng vào nhau ẩm ẩm lĩnh vực vô hình nhưng giờ khắp này hai đại lĩnh vực va chạm lại là tựa như trong hư không tạo thành một mảnh nguyên khí phong bạo một vòng mắt trần có thể thấy gợn s ó n g trực tiếp lấy hai đại lĩnh vực va chạm điểm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán mà đi cách gần nhất mấy vị muốn ra tay cứu viện hùng thiên cương cường giả tuyệt thế càng là xử trí không kịp đề phòng tiếp theo trận khí huyết của q u ộ n thân hình càng là vội vàng thoát ly giữa hai bên giao phong khu vực hạch tâm hiu kiếm quang diệu không hai đại lĩnh vực giao phong sắt na nam thánh tôn lĩnh vực chi lực đã bị vương luyện chỗ á mà ngay sau đó hắn chém giết mà đến đạo kiếm quang k i a lại là trực tiếp mượn nhờ lĩnh vực phương diện hình thành ưu thế đem ưu thế cấp tốc mở rộng khiến cho đạo này kim sắc kiếm quang trực tiếp đem nam thánh tôn lĩnh vực xé rách hơn phân nửa ngang nhiên chém chúng nam thánh tôn oanh kích mà ra cứu viện hùng thiên cương m ộ t quyền q u y ề n kinh kiếm khí giao phong lại lần nữa trong hư không dẫn phát chân khí nổ bắn ra kiếm khí bắn ra q u y ề n kinh oanh minh kiên cố mặt đất nam h thạch xuất hiện hơn mười đạo hơn mười mét to lớn lỗ hổng mà lĩnh vực giao phong ở thế yếu nam thánh tôn càng là thân hình chấn động bị vương luyện một kiếm chém th bay thẳng rời khỏi hơn mười mét mỗi một bước rơi xuống đất hẳn là đem mặt đất giống một trận giãn nước lưu lại từng cái dấu chân sắc mặt của hắn cũng là lộ ra khí huyết c u ồ n cuộn đánh lui nam thánh tôn đồng thời vương luyện trên tay nhưng không có nửa phần đ ỉ n h trệ lướt qua bị một kiếm trọng thương hùng thiên cương tay trái bóp chỉ thành kiếm hung hăng điểm t r ú n g hùng thiên cương một huyết đạo mạnh mẽ kiếm khí thuận h u y ệ t của hắn khiếu trực tiếp tràn vào tấm mạch ngưng tụ không tan theo hùng thiên cương muốn lại lần nữa b ộ c phát trận khí khí huyết cấu ngưng tụ tại hùng thiên cương huyết đạo ở trong kiếm khổ làm cho tinh thần hắn tan giã cơ hộ k h â n g tiếp khiến n g tự t h chắc trầm yên hưng phấn hét lớn một tiếng trước tiên đem chỉ cần vừa để khí máu cùng chân khí liền thống khổ không chịu nổi hùng thiên cương chế trụ bọn hắn chưa từng có thể tưởng tượng được côn luân phái một ngày kia có thể bị phong như vậy để nguyên bản đại phái đệ nhất thiên hạ nam đạo phái phó trưởng môn trở thành bản thân tù nhân bắt sống ở hùng thiên cương vương luyện thân hình đột nhiên biến đổi lại lần nữa hướng phía huyền kinh phóng đi thấy cảnh này nam thánh tôn lập tức minh bạch vương luyện muốn làm gì lập tức gầm lên một tiếng vương luyện người đ i ê n rồi ha người làm như vậy là tại cùng toàn bộ giang hồ là địch đang khi nói chuyện cũng là nhanh chóng hướng phía vương luyện đánh tới bất quá vương luyện lại là nhìn như không thấy nhanh chóng phóng tới huyền kinh huyền kinh chính là tuyệt thế trên bảng gần với lục tôn bách thảo cư sĩ trần võ cấp cao thủ đồng thời hát xà giáo cũng là huyết phật phạm thiên xuất thế trước thích khách số một tô môn cứ việc theo huyết phật phạm thiên xuất thế h á cám long môn tại ám sát một đạo bên trên đệ lại hát xà giáo phơ mang nhưng làm hát xà giáo giáo chủ hùng cứ tuyệt thế bảng vài chục năm nhân vật huyền kinh cũng không phải hùng tiền h cương chi lưu có khả năng bằng được vương luyện hướng phía hắn đánh tới trước tiên hắn đã bước ra nhanh lùi lại đồng thời làm ra một cái đối thích khách mà nói hết sức chính xác nhưng đối với vương luyện mà nói lại m ư ờ i phần sai lựa chọn ẩn thân hưu vương luyện ứng long kiếm xen lẫn l i n h vực chi uy lại lần nữa cùng nam thánh tôn truy sát mà tới quyền kinh đụng vào nhau một kiếm này không chỉ lại lần nữa đem nam thánh tôn đánh l u i bản thân hắn càng là thừa dịp cỗ này phản xung trí lực trong chốc lắc giết tới huyền kinh trước người không nhìn thẳng huyền kinh nhận thân dấu kín tri pháp một chỉ điểm ra đánh bay huyền kinh cái kia ám sát mà tới đòn nao ngay sau đó thân hình hung hăng đụng vào huyền kinh thân thể tại hắn có chút khó có thể tin chấn kinh d ư ớ i ánh mắt ngưng tụ không tan kiếm khí đã đánh vào trong cơ thể của hắn trong nháy mắt đem hắn chế phục cái thứ hai chế trụ huyền kinh vương luyện bước ra một bước dẫn theo hắn đồng dạng ném vào côn luân phái trận doanh phương hướng không tốt cứu ra giáo chủ côn luân phái người đem chúng ta phó trưởng muốn thả mà lúc này đây n a o n a u giật mình tỉnh lại hát xà giáo nam đạo phái chi chúng đã g i n g giận hướng phía côn luân phái chiến trận chúng sát mà đi bất quá bây giờ côn luân phái một phương đã xưa đâu bằng này cường giả số lượng so với sáu năm trước đến đâu chỉ nhiều gấp mấy lần mặc dù nam đạo phái hát xà g i á o thế lớn nhưng bọn hắn cuối cùng không phải dốc toàn bộ lực lượng mang tới cao thủ số lượng có hạn lại thêm côn luân phái kết thành chiến trận chờ xuất phát trong lúc nhất thời bọn hắn căn bản xông không ra côn luân phái phòng ngự mà phụ trách tạm giam huyền kinh cùng hùng thiên cương chắc trầm nguyên lúc này thì là đột nhiên hung á c trực tiếp một kiếm nằm ngang ở hùng thiên cương cổ trước giận d ữ hét cho ta hết thể lui ra còn dám xông trận ta liền giết các ngươi nam đạo phái phó trưởng môn giết các ngươi hát xà giao giáo chủ ngươi dám nam đạo phái một vị cường giả tuyệt thế phát ra tức giận g suy chắc t r ầ m n g u y ê n không chút do dự một kiếm đâm vào hùng thiên cương đùi bên trong lập tức máu tươi chảy r ò n g s ử trí không kịp để phòng hùng thiên cương trực tiếp phát ra một tiếng h é t thảm dù là hắn tiếp xuống vô cùng có kiên cường ngậm miệng lại nhưng cái kêu một tiếng h é t thảm vẫn là để nam đạo phái công kích rất nhiều cao thủ thân hình dừng lại các ngươi nhìn ta có dám hay không ngươi coi thật sự cho rằng chúng ta côn luân phái vẫn là trước kia côn luân phái t h i ế n thêm một bước người chết chấm liên giống giận tuyệt thế nhị trọng chân khí bộ phát ra thanh âm phản phất sấm rền đồng rạng tại trong hư không quyết tán đánh cho nam đạo phái hắc xả giáo trong lòng mọi người chấn động. Người. lùi xuống cho ta chắc chấm yên kiếm lại lần nữa nhắm ngay huyền kinh tay phải một kiếm này nếu là thật sự đâm x u ố n g d ư ớ i huyền kinh tay phải khẳng định phế đi đã mất đi tay phải h á n vị này thiên hạ đệ nhị thích khách một thân thủ đoạn cơ hồ phải bị phế rơi hơn phân nửa sau này mơ tưởng lại có thể ngồi vững vàng tuyệt thế bảng bảo tọa hát xà giáo cũng đem bởi vì vị giáo chủ này thực lực giảm đi nhiều mà một ngã không phân c h ấ n thấy cảnh này hát xà giáo nam đạo phái người vội vàng hô, hô to lên g i n g tay g i n g tay đồng thời thân hình có chút lui về sau một khoảng cách tức giận nhìn chằm chẳng chắc chấm yên hẹn hạ chắc chấm yên thần sắc lạnh lẽo nhưng căn bản không để ý tới nam đạo phái cùng hát x à giáo chửi mắng khỏe mắt liếc qua lại là không ngừng đánh giá vương luyện cùng nam thánh tôn giao phong thời gian hai năm l ắ n g đ ọ n g vương luyện tu vi đã xa không phải lúc trước có khả năng sánh vai lúc trước quyết đấu bạch đế lúc vương luyện chiến lược trên thực tế đã cùng nam thánh tôn tám lạng nửa cân đồng thời so với nam thánh tôn đến còn phải mạnh hơn một nấc dưới mắt đi qua hai cái thời gian bế quan khổ tu hắn không chỉ lĩnh vực từ lúc trước tám trăm m tăng lên tới hiện tại hơn một n g h n một trăm m càng là bởi vì đạt được vân huyễn chân kinh bên trong luyện thần tri pháp khiến cho tư duy gia tốc đạt đến gấp nam thánh tôn như thế nào lại đã thắng được hắn giao phong một lát vương luyện đã tự nam thánh tôn đang dây d i a thoát thân mà ra thẳng hướng từ tư không đánh g i ế t mà đi kiếm quang lập tức đem từ tư không bao phủ ở bên trong vương luyện người điên thật rồi bị vương luyện để mắt tới từ tư không thân hình nhanh lùi lại c h â n võ càng là giống giận muốn chặn đường vương luyện thân hình nhưng c h â n võ tuy là tuyệt thế trong bảng người nhưng như thế nào đối phó được vương luyện dù là vương luyện lĩnh vực chi lực bị nam thánh tôn kiềm chế nhưng vẹn vẹn là ứng long kiếm thi triển mà g a trụ quan bạn kiếm thuật lại là dễ như chở bàn tay đem hắn đánh lui không bao lâu t h tư không cũng là bị hắn chế trụ ném vào côn luân phái trận doanh ở trong mà chân võ càng là h é t lớn một tiếng các vị đạo hữu vương luyện kẻ này đã phát rộ còn không mau mau xuất thủ tập hợp tất cả chúng ta lực lượng đem hắn hàng p h ủ thái huyền nhất vì kế hoạch hôm nay chỉ có ngươi cùng nam thánh tôn hai người liên thủ mới có đối kháng hắn khả năng nguyên bản do dự phải t r ă n g xuất thủ thái huyền nhất nghe được chân võ h é t lớn chấn động trong lòng lại là đem ánh mắt rơi xuống dù là tại linh tộc ở trong vẫn là đức cao vọng trọng bách thảo cư sĩ trên người mà bách thảo cư sĩ nhìn lấy lại lần nữa n à o về phía n h i ế cựu tiêu vương luyện cuối cùng một mặt nặng nề đắc tội ngay sau đó thái huyền nhất trước người lĩnh vực chi lực manh liệt mà ra hai đại siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả chính thức liên thủ chương ba trăm sáu mươi hai chương ba trăm sáu mươi hai một kiếm soát soát thái huyền nhất thể hiện ra lĩnh vực chi lực đồng thời dịch càn khôn cũng là trước tiên xuất hiện ở nhiếp c ử u tiêu trước người dựa theo trình tự vương luyện đã chế trụ hùng tiên cường huyền kinh từ t ư không tiếp đó tự sẽ hướng nhiếp c ử u tiêu xuất thủ bản thân phó môn chủ gặp nguy hiểm hắn người môn chủ này tất nhiên là nghĩa bất dung từ dù là đối thủ là siêu phàm nhập thánh giả đồng thời là vừa vặn đánh bại ly ngự phong mới vấn đỉnh giang hồ thứ nhất siêu p h à m nhập thánh giả thái huyền nhất người muốn ra tay với ta vương luyện dừng thất lại nhìn về phía thái huyền nhất mười hai người sống sót bên trong thái huyền nhất là duy nhất nhất cái siêu p h à m nhập thánh giả bởi vậy hắn rất nhiều chuyện đều từng hướng thái huyền nhất hỏi qua nếu như nói lan nguyên trưởng lao lúc ấy đối với hắn mà nói tương đương với một vị ân cần trưởng giả như vậy thái huyền nhất cơ h ộ i được sưng tụng hắn nửa cái lao sư vương trưởng môn tình thế bức bách ta không thể không ra tay bắt tội vương luyện nhìn lấy thái huyền nhất ngươi cũng đã biết một khi ngươi xuất thủ ý vị như thế nào linh tộc bên trong cũng chỉ có ngươi cái này một vị siêu phàm nhập thánh giả ngươi mặc dù không phải linh tộc đại trưởng lão chỉ khi nào ngươi xuất thủ sẽ cùng tại đem bọn ngươi linh tộc lôi vào trận này giang hồ phân tranh bên trong cái này cùng các ngươi linh tộc bảo thủ chính sách không hợp đến lúc đó các ngươi linh tộc trên giới lại muốn chỉ lo thân mình chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy vương luyện để thái huyền nhất nhữ mày linh tộc mặc dù là đại lục ở bên trên nhất tiếng tăm lửng lây tứ đại t r ù n g tộc một trong nhưng cuối cùng không cách nào và số lượng nhiều nhất nhân loại sách vai bằng không mà nói trên thế giới bên ngoài kẻ thống trị liền sẽ không là nhân tộc h ú n hồ linh tộc mặc dù thiên phú không tội về số lượng cũng nhiều tại long tộc thiên tộc nhưng linh tộc bên trong lại thật không có cái gì ra dáng đỉnh phong cao thủ long tộc toàn dân giai binh càng có một vị đứng thế giới chi đỉnh liền l i ngự h n phong cũng không có năm chắc t h á n g qua trí tôn việt thiên cung lực uy hiếp to lớn thiên tộc về số lượng so long tộc càng ít nhưng cũng có một dung trường phong vị này hiện ra qua đỉnh tiêm siêu p h ạ m nhập thánh cấp thực lực tộc trưởng bọn hắn dù là ngẫu nhiên cuốn vào chiến trường chỉ cần không náo ra cái gì động t í n h lớn nhưng cũng không người nào dám đi tiến hành khiêu khích nhưng là linh tộc thế yếu linh tộc coi là thật không chịu đựng nỗi vương luyện như thế một vị đỉnh tiêm siêu phảm nhập thánh giả trả ngươi cũng chưa hẳn là muốn cùng ta là địch ta cũng không làm có ngươi nếu là ngươi có thể tiếp ta một kiếm mà không bại cuộc chiến hôm nay vô luận kết quả như thế nào cùng linh tộc đều không có bất kỳ quan hệ gì nhưng nếu ngươi không tiếp nổi ta một kiếm liền mang theo minh huyễn phái nhân mã bên t r ê n trở về linh tộc đi dạy bảo linh tộc v ã n bối đệ tử tu luyện không còn nhúng tay việc này như thế nào một kiếm thái huyền nhất nao nao ngươi nói là ngươi muốn một kiếm bại ta không chỉ thái huyền nhất nam thanh tôn lục tôn trần võ dịch c ă n g khôn n h i ế cự tiêu bọn người thậm chí liền ngay cả bách thảo cư sĩ vị này giang hồ danh túc bên trong người dẫn đầu lao giả cũng là m ộ trong mặt kiếm, đám n bại người ê u phàm nhịn không được t h u y ề n ra một trận châm chọc khiêu khích c r i sắc vương luyện nhìn lướt qua thái huyền nhất lại nhìn lướt qua nam thánh tôn đem những người này tất cả mọi người ánh mắt thu ở trong mắt bình tĩnh nói ngươi không phải ly ngự phong ngắn ngủi mấy chữ lại là để từ trước đến nay tâm như chỉ thủy thái huyền nhất trong lòng đều sinh ra một tia l ử a giận Tốt. Ngươi nói một kiếm. Huyện ta ta, tiếp một ta tức trở tộc, trừ thiên tộc ta tiếp trách ta thánh tôn ít. Một Ngươi nói Minh huyện đoàn không nhưng nhân nếu không nổi ngươi linh biến, không linh Nếu nhận, cũng đừng trách ta đến lúc đó cùng nam thánh tôn lấy nhiều giới. được, bước kiếm. phái kiếm, phi đại khi kiếm, đó cam hạ lấy lập cá ra địa lúc đủ. là là về cứ việc có lăng nguyên trưởng lão tại hắn sẽ không xuống tay với linh tộc nhưng là người khác không biết bởi vậy giờ phút này hắn nói ra lời nói này không có bất kỳ người nào dám can đảm k i n h thường một cái liền toàn bộ giang hồ đều không để vào mắt điên cuồng nhân vật còn có chuyện gì là hắn chỗ không dám làm xuất kiếm đi thái huyền nhất trầm giọng nói cương đại lĩnh vực chi lực ở trên người hắn vân quanh xoay tròn lĩnh vực của hắn so với nam thánh tôn đến tất nhiên là kém một nửa mặc dù so chỉ vãn sinh người chậm tiến ly ngự phong đến cũng kém một điểm cũng liền vừa tới một nghìn hai trăm mờ dáng vẻ bất quá luận đến đối lĩnh vực lực lượng không chế hắn lại là so ly ngự phong nam thánh tôn đến đều mạnh hơn một đường giờ phút này lấy lĩnh vực chi lực bố phòng đem chính mình bốn phía thủ vệ không có kẽ hở dù là ly ngự phong tự mình xuất thủ nhưng muốn đánh bại đều phải tốn hao một số thủ đoạn còn một kiếm đánh tan đó là muốn cũng sẽ không suy nghĩ cẩn thận rồi vương luyện nhàn nhạt nói một câu sau một khắc lĩnh vực của hắn chi lực toàn diện bộc phát hung hăng đụng phải thái huyền nhất lĩnh vực phòng ngự xen lẫn kiếm thế lĩnh vực phản phất một cỗ thao thiên cự lãng lần lượt tầng một bên cạnh đánh thẳng vào thái huyền nhất lĩnh vực chi lực trong chốc lát đánh cho thái huyền nhất lĩnh vực phòng ngự liên tục bại lui ngay tại thái huyền nhất lĩnh vực lực lượng tan tác số lần đạt tới cái nào đó cực hạn điểm lúc kiếm trong tay hắn đã ra khỏi vỏ không phải trụ quan g b ả n kiếm thuật chỉ là phổ thông một kiếm một kiếm mang theo lĩnh vực chi uy trực tiếp đâm vào thái huyền nhất trước người thế như trẻ tre đem hắn lĩnh vực x é rách sau đó kiếm phong vững vàng d ừ n g sắt ở thái huyền nhất trước người người thái huyền nhất nhìn lấy gần ngay trước mắt ứng long kiếm kiếm phong cảm thụ được cái kia mặc dù liên tiếp tan tác nhưng trên thực tế nhưng lại chưa tạo thành tổn thương nghiêm trọng lĩnh vực chi lực không nhịn được mắt trợn người thua vương luyện cầm kiếm chỉ thái huyền nhất chậm g ã i nói cái này nguyên bản còn cảm thấy vương luyện c u ầ n vọng nam thánh tôn lục tôn trân võ thậm chí bao gồm bách thảo cư sĩ ở bên trong lúc này toàn bộ khóa c u ố n rồi lông mày đến cùng chuyện gì xảy ra bọn hắn thấy rõ nhưng là bọn hắn có chút không thể tin được vừa rồi vương luyện cùng thái huyền nhất giao phong lĩnh vực cùng lĩnh vực va chạm bản thân còn rất tốt lẫn nhau có công thủ cứ việc thái huyền nhất rơi vào hạ phòng nhưng lại không đến mức trong thời gian ngắn lập bại nhưng hết lần này tới lần khác khi vương luyện một kiếm kia đâm ra lúc thái huyền nhất lập tức thất bại t h ẳ n hại nếu là người không biết chuyện sẽ còn coi là thất bại trên tay vương luyện chuyện gì xảy ra ta cảm giác thái huyền nhất tiền bối cùng cái này vương luyện tựa hồ diễn một tù u kịch ngươi cũng có loại cảm giác này ta cũng là thế nào cảm giác thái huyền nhất tiền bối theo lý thuyết căn bản không có dễ dàng như vậy thất bại một kiếm đều không tiếp nổi nếu như là cường giả tuyệt thế ta còn tin tưởng nhưng thái huyền nhất đây chính là tứ đại siêu phảm nhập thánh cảnh cường giả một trong danh s ư ơ n g vạn khí quy nhất đỉnh phong nhân vật làm sao có thể bị một cái đồng cấp cao thủ một kiếm đánh bại trong đám người chuyển ra từng đ o ạ xì xào bàn tán t h a m chủ yếu là thái huyền nhất cái này bại một lần bị bại quá quỷ dị bị bại có chút để người khó có thể tin này mới khiến đám người sinh lòng hoài nghi dịch kiếm thuật một hồi lâu mới là tới bách thảo cư sĩ c h ậ m rãi mở miệng nói ra mang tính then chốt từ ngữ đúng là dịch kiếm thuật nam thánh tôn đi theo nhẹ gật đầu trong giọng nói mang theo một tia thở dài dịch kiếm thuật môn kiếm thuật này ta sớm nghe nói qua dịch người dịch kiếm nguyên bản chúng ta đại bộ phận nhìn thấy chỉ là hắn dịch kiếm bộ phận dù là vừa rồi hắn cùng ly ngự phong ly môn chủ giao chiến dựa vào đối lĩnh vực tinh diệu không chế đoạt được thắng lợi cũng là d ị kiếm hiện hiện một trong phương thức nhưng là vừa rồi lại là dịch người chi thuật tại vương trưởng môn xuất thủ lúc thái huyền nhất tiền bối liền đã rơi vào vương trưởng môn trong lòng bàn tay hắn trước dùng ngôn ngữ kích thích thái huyền nhất tiền bối để thái huyền nhất tiền bối sinh ra lòng kiếm kỵ treo lên mười phần tinh thần tới đối phó hắn một kiếm này sau đó lại từng tầng từng tầng sóng trùng điệp c h i pháp cắt giảm thái huyền nhất tiền bối lĩnh vực c h i lực thừa dịp thái huyền nhất tiền bối cho là mình có thể ngăn cản được một kiếm này thời khắc đột nhiên buộc p h á t trực tiếp đánh thái huyền nhất tiền bối một cái lực chỗ không kịp lúc này mới đem một kiếm đánh bại nói đến đây thân xác của hắn trở nên hơi phức tạp một kiếm này không tính là một ki ta vốn cho rằng đến siêu phàm nhập thánh chi cảnh kiếm thuật thủ đoạn trên cơ bản cũng không có cái gì chỗ dùng nhưng là ta quên đi siêu phàm nhập thánh giả cũng là người sẽ có người tư duy người ý nghĩ người tập tính một người nếu có thể khống chế người khác chi tâm khống chế người khác tư duy lại có người nào lại có thể xưng là địch thủ của hắn một cái bẫy chân võ ánh mắt rơi xuống thái huyền nhất trên người có chút hai nhiên vương luyện một kiếm k i a bên trong coi là thật có bực này huyền d i ợ u thái huyền nhất túi đầu c h ầ m ngâm một phen cuối cùng không thể không thừa nhận nhẹ gật đầu xác thực tại cùng vương trưởng môn giao phong ta quả thật có loại cảm giác này nói đến đây trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một tia đ á g chát muốn ta thái huyền nhất tự cho là bản thân cũng có chút thành cựu trên giang hồ không tính toán gì hết khẽ đếm h a i nhưng cũng được xưng tụng cường giả tối đỉnh một trong không hề nghĩ tới cho nên ngay cả vương trưởng môn một kiếm đều không t i ế p nổi nói xong hắn n g ẩ n đầu nhìn vương luyện nói ta thua rồi ta hội trở về tới linh tộc bên trong chuyên tâm dạy bảo linh tộc văn bối từ nay về sau không phải thiên hạ đại loạn không rời đi linh tộc thái huyền nhất tiền bối một số cường giả tuyệt thế có chút không cam tâm nhưng bách thảo cư sĩ lục tôn nam thánh tôn những này chân chính cự đầu cấp nhân vật lại là nói không nên lời ngăn cản hắn tới vừa rồi một kiếm kia nếu như không phải vương luyện hạ thủ lưu tình thái huyền nhất sợ là đều sẽ chết ở một kiếm kia dưới có thể nói vương luyện đã bỏ qua cho hắn một mạng nếu là hắn vẫn không bông tha đợi ở chỗ này vậy coi như cái gì thái huyền nhất trở về linh tộc hảo hảo tu hành ta tin tưởng tương lai chúng ta sẽ có kể vai chiến đấu cơ hội chúng ta không phải địch nhân nhưng lại đừng cho địch nhân đối với ngươi thi c h u ể n ra như vậy tất sát một kiếm vương luyện nghiêm nghị nói hắn có thể một kiếm đánh bại thái huyền nhất dựa vào là Căn cái dịch bản không phải cái gì dịch kiếm gì thái u ậ t t mà là đối h huyền nhất h i ể nhẹ gật đầu đối bách thảo cư sĩ bọn người chắc tay rất nhanh biến mất không còn tam tích tam đại siêu phàm nhập thánh giả đã đi thứ hai còn lại một cái nam thánh tôn còn như thế nào ngăn chặn được giờ phút này đã muốn vấn đỉnh vô địch thiên hạ vương luyện ư nếu g n đã thái huyền nhất đại nhân bại rồi chúng ta tự nhiên tin tưởng thủ hứa hẹn từ đó lui ra chúng ta đi mọi người ở đây có chút thấp thỏm bất an thời khắc minh huyễn phái trưởng môn nhưng là đột nhiên mở miệng rồi sau đó không chờ mọi người phản ứng hư nhược vung tay lên càng là mang theo là không nhiều hơn mười vị minh huyễn phái cao thủ cấp tốc tối lui thấy cảnh này mọi người hơi ngớ ra đặc biệt là hôn nguyên hội xếp hạng vị trí đầu nao thần vũ môn môn chủ dịch càng t ô n sắc mặt càng là có chút khó coi minh huyễn phái cái gọi là giữ lời hứa lời giải thích căn bản chỉ là một cái cớ thái huyền nhất khai chiến trước liền nói chính mình đại biểu không được minh huyễn phái minh huyễn phái nếu là muốn lưu lại thái huyền nhất trận chiến này căn bản ảnh hưởng không được minh huyễn phái quyết định nhưng hắn vẫn cứ không chút do dự c h ọ n rời đi chỉ có một cái nguyên nhân sợ rồi minh huyễn phái sợ rồi dù cho minh huyễn phái những năm gần đây thế lực so với lúc trước có chút suy nhược một môn trên giới chỉ có bốn vị tuyệt thế cừng giả xếp hàng đầu khí hành chu thiên cao thủ cũng không coi là nhiều có thể to lớn tên tuổi bảy ở đây hắn như thế vừa đi nhất thời nhân tâm tự động không ít tiểu môn tiểu phái trưởng môn nhân rõ ràng trở nên bất t n lên vương luyện trước tiên bại thiên hạ đệ nhất nhân ly ngự phong thành v ì mới thiên hạ đệ nhất cao thủ lại tại nam thánh tôn đánh len xuống trước sau đánh bại bắt sống nam đạo phái phó trưởng môn hùng thiên cương hát xà giáo giáo chủ huyền kinh nghĩa hiền môn môn chủ tử tư không nhất kiếm nữa bại thái huyền nhất toàn bộ trong quá trình triển hiện ra thủ đoạn quả thực chỉ có thể dùng sở hướng vô địch để hình dung căn bản không có ai lại có thể nói hắn đối thủ cùng như thế một vị khủng bố siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả là địch quả thực là đang vì mình tông môn trêu chọc ngập đầu thái hương đặc biệt là vị này siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả sau l ư n g còn đứng q u n l u n phái vạn kiế min và vương g i a cầm đầu một loạt võ lâm thế gia thế lực nguồn sức mạnh này quân lấy nhau làm cho vương luyện thủ hạ tiềm ẩn thế lực sớm đã vượt qua trong thiên hạ bất kỳ môn phái nào dù cho nguyên đại phái đệ nhất thiên hạ nam đạo phái so với giờ khắc này vương luyện n ắ m trong tay thế lực đều yếu đi một bước hơn dịch càng thôn ngươi tự nhận là ngươi chống đỡ được ta vương luyện ánh mắt một lần nữa rơi xuống bảo hộ tại nam thánh t ô n dịch càng thôn các loại phía sau nếp i cựu tiêu trên người đồng thời cũng là theo sát nhìn lướt qua chân vũ cả đám người hay hoặc là các ngươi cảm thấy các ngươi tất cả mọi người liên thủ liền có thể dựa vào số lượng đẻ xuống ta vị này siêu phảm nhập thế người. vương luyện ngươi là siêu phàm nhập thánh người ta không bằng ngươi thế nhưng chúng ta thần vũ môn từ trước đến nay không sẽ vì bất luận người nào áp bức k u ấ t phục năm đó chúng ta thế khi còn yếu nam đạo phái không làm gì được chúng ta bây giờ ngươi vương luyện cũng đừng hòng nhượng chúng ta thần vũ môn phái nhượng dịch c a n g khôn bang bang co tiếng nói đối đầu vương luyện vị này đệ nhất thiên hạ cường giả trong mắt hắn cũng là không có bất luận cái gì ý sợ hãi dịch c a n g khôn ta cấp ngươi một cơ hội sử dụng tới ngươi hết thẻ thủ đoạn ta nhượng ngươi công đến một nén ngang thời gian này một nén ngang trong thời gian chỉ cần ngươi có thế để cho ta lùi đến một bước n g h i ế p c ử u tiêu vừa nãy mạo phạm ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng nếu là ngươi không cách nào làm được n g h i ế p c ử u tiêu phải cho ta xử trí vương luyện nhà n n h ạ t nói nhờ ta sử dụng tới hết t hệ thủ đoạn công một nén nhang thời gian dịch càn không trong mắt bạo phát ra ra một luồng chiến ý đây chính là ngươi nói ra tay đi vương luyện trong tay ứng long kiếm văn ra một cái kiếm hoa làm ra một cái dấu tay xin mời không thể dịch m ô n chủ nếu như ta không có nhìn lầm cái này vương luyện giờ khắp này rõ ràng là muốn dùng các loại thủ đoạn đem chúng ta phân mà đánh tan lúc trước ly ngự phong ly môn chủ như thế vạn khí quy nhất thái huyền nhất như thế trước mắt đối đầu ngươi cũng giống như thế nếu là lúc trước chúng ta liều mạng cùng nhau tiến lên liên hợp tam đại siêu phàm nhập thánh người và mấy vị tuyệt thế bản g cường giả lực lượng cũng sớm đã như bẻ c ả n h khô đem hắn đánh bại chỗ nào còn có thể như hiện tại như vậy phiền phức nhượng hắn tại trước mặt chúng ta diêu võ dương oai trước mắt biện pháp tốt nhất chính là mọi người chúng ta nhất đạo xuất thủ theo khí thế như sấm vang chấp giật đem hắn triệt để vây rết đánh bại trần vũ nhìn thấy dịch c à n k h ô n tựa hồ lại muốn đơn độc, độc thủ vội vã hô to một tiếng Có thể lời của chưa dịch càn thể tán thánh thì hắn nhưng khôn phần hành, siêu phàm nhập lời lại làm người siêu nửa sao? nên gây vương luyện có lẽ với tư cách siêu phàm nhập thánh người giữa trí cường giả tu vi mạnh mẽ ngông cùng tự đại nhưng ta không tin ta hội liền ép buộc hắn thoái nhuộm đều không thể làm được các ngươi không muốn nhung tay bằng không chính là cùng ta dịch c à n k h ô n là địch dịch c à n khôn vừa dứt lời k h ắ p toàn thân lực lượng bỗng nhiên bạo phát quần c u ộ n chân khí trên lẫn bảng bạc khí huyết lực lượng bao phủ mà ra trong hư không càng là giống như vang lên một trận lạnh lóp rầm rầm vương luyện từ khi hai năm trước ngươi đến ta thần vũ môn theo siêu phàm nhập thánh cảnh giới lực ép ta thần vũ môn sau ta liền thẳng đang trầm tư sáng tạo ra một môn mới quyền pháp một môn có thể địch thánh quyền pháp trải qua vài năm lắng động cùng đối với diệt lòng quyền tăng lên thêm vào vương trưởng môn theo giá ưu đãi cách hối đoáy cho ta thần vũ môn sinh quyền diệt quyền quyền pháp này rốt cục tại ba tháng trước được thấy ánh mặt trời ta xưng là đồ lòng lục thức hiện tại thiếp ta thức thứ nhất địa long bảo hao hống nương theo trong hư không nguyên khí rung bần b ờ ớt tờ một luồng khủng bố sóng âm tại dịch c à n k h ô n đấm ra một q u y n trước mắt hung hán b a phủ sóng âm trung ương dịch c à n k h ô n thân hình hoàn toàn biến mất trong chấp mắt xuất hiện tại vương luyện trước người lôi định vạn quân uy năng mạnh mẽ rung động hắn lĩnh vực lực lượng trực tiếp đem hắn lĩnh vực lực lượng một lần hành động đờ ờ đờ, đờ ra quyền tình trung điệp rơi đến vương luyện thân thể đây là cái tiêu trận rồng gầm căn bản không phải gì đó rồng gầm mà là một quyền đánh ra tới âm bạo có thể này trận tiếng nổ đùng đoàn nhưng là đủ để chấn động được người tâm thần lung lay cái môn này quyền thuật quả nhiên là thần thông đến cực điểm hầu như đã đạt quyền thuật đỉnh cao nam thánh tôn tự đáy lòng bình luận dịch càng khôn không hổ là minh vương bạch đế sau tuyệt thế bảng đời mới đệ nhất nhân cú đấm này nếu ta tới đối đầu trừ ra né tránh không có nửa phần chống lại khả năng mà một khi không né tránh kịp thời cơ bị cú đ ấ m n à y c h í n diện h bay, bay ra n g l à ta kết i dịch càng không thân hình ở giữa không chung một cái xoay chuyển nối tiếp lấy càng cùng bạo công kích đã lần thứ hai đánh xuống thức thứ hai cự long tiến đạp ầm ầm ầm nổ vang trong đó chiêu thức này lần thứ hai bị vương luyện một kiếm đánh tan Thức、thứ c t hai ứ h đánh tan dịch càng khôn tiếp xuống thức thứ ba thức thứ tư thức thứ năm không có bất luận cái gì đình trệ tại hắn cái kia theo cầm kỹ thuật thôi thúc cuồng bạo chân khí khí huyết xuống bao phủ mà ra mỗi đấm ra một quyền l i năng cùng quần q u ầ n tứ phương đủ khiến bất luận cái gì một vị tuyệt thế cường giả xem được sắc mặt k ỳ biến thiên long cao tường thánh long thổ tức thần long tiên lâm không đủ không đủ tiếp tục tiếp tục dịch càng khôn nhớ ta nhìn ngươi một chút thủ đoạn chân chính dịch càng khôn đây chính là ngươi trí cường quyền thuật l i ê n tự thân khí huyết cùng thiên địa cầu nối cộng hưởng đều không ổn định tính được là gì đó tuyệt thế quyền thuật chân chính quyền thuật không chỉ yêu cầu ẩn chứa võ giả trí cường ý chí càng làm muốn hóa mình tim là thiên tâm ý chí của ngươi chính là ý chí đất trời ngươi quyền thuật chính là thiên địa trí cường quyền thuật một quyền một cái càng khôn đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu ngươi còn dám ổn g xưng tuyệt thế bảng đệ nhất nhân nương theo dịch càng khôn từng quyền không ngừng nổ ra vương luyện cũng là một kiếm kiếm đem dịch c à n khôn không ngừng đánh tan mỗi đánh tan dịch c à n khôn một quyền hã tất nhiên là đưa ra một trận chê cười nghe được những n à y cười nhạo ngạo ngôn ngữ nắm chặt nắm tay hận không thể lập tức xông lên phía trước hiệp trợ môn chủ đem vương luyện đánh chết đúng là nam thanh tôn lục tôn c h â n vũ bách thảo cư sĩ một ít kiến thức rộng rãi đồng thời đứng tại tại tu luyện đỉnh cao các tiền bối nhìn lũ chiến lũ bại khi bại khi thắng đồng thời trắng trận không tiêng r ẻ triển khai chính mình tối cường quyền thuật dịch càng khôn và vương luyện trong miệng trào phúng đi ra lời nói trong lòng suy tư ầm ầm ầm k h ô n g bố tiếng nổ mạnh điên c u ồ n g b á o phủ lũ chiến lũ bại khi bại khi thắng dịch c à n khôn tại quần quận không ngừng chút xuống ra chính mình trí cường quyền thuật sau cả người khí thế tựa đón thêm ta cuối cùng một q u y ề n vạn lòng câu d i ệ t hống l à n h l ó t rồng gầm theo dịch càn khôn cuối cùng này đấm ra một q u y ề n trước mắt quần quận thiên địa nguyên khí nhất thời bị toàn bộ xúc động theo hắn làm trung tâm quần quận không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới hắn sinh mệnh từ trường cùng thiên địa từ trường thời khác này phản phất hoàn thành hoàn mỹ phù hợp dẫn tới thiên tượng k ỳ biến đây là nguyên bản chỉ là trong lòng có suy đoán bách thảo cư sĩ nam thánh tôn trần vũ lục tôn các loại cảm thụ trong thiên địa nguyên khí kịch liệt biến hóa nhưng vắng hai mắt vừa mở lô xác lô xác đây là muốn lộ xác rồi nhân dân g i i lại sẽ sinh ra một vị mới siêu phàm nhập thánh người được tốt quyền thuật xem được dịch c à n khôn rốt cục bước ra bước đi này nổ ra này trước nay chưa từng có một quyền vương luyện cũng là theo cười to một tiếng nhập thánh nối tiếp hắn sau đó nhân gian giới giữa rốt cục lần thứ hai sinh ra một vị siêu phàm nhập thánh người từ đó nhân gian giới cất b ư ớ c ở bên ngoài siêu phàm nhập thánh người số lượng dĩ nhiên đạt đến sáu người chuyện này làm sao có thể không nhượng vương luyện cảm thấy sảng khoái vui mừng đến đây đi dịch c à n khôn nhượng ta tới thăm ngươi một chút này đánh vỡ cảnh giới gông cùng vô địch một quyền vương luyện hét dài một tiếng t lĩnh, từng từng lĩnh vực dị tượng đây là hắn thiên nhân hợp nhất đã sắp đi vào viên mãn dấu hiệu a thiên nhân hợp nhất viên mãn hắn lại muốn hiểu được thiên nhân hợp nhất viên mãn cảnh giới rồi nam t h á n h tôn trận to hai mắt không phải viên mãn nhưng là thời cơ không xa còn kém một bước mặt cái này thời cơ đến thời điểm khả năng là sau một khắc cũng có thể là cả đời bách thảo cư sĩ vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu cho ta lùi ầm ầm ầm hai đại cường giả tối đỉnh là vương luyện lĩnh vực dị tượng mà biến hóa thời khắc dịch càn khôn một quyền cũng là rốt cục nhảy lên tới đỉnh cao cực hạn sức mạnh của hai người không có bất luận cái gì xinh đẹp chính diện chạm vào nhau trong lúc nhất thời phạm vi mấy ngàn mét thiên địa hư không phảng phất đều đang kịch liệt r u n động chương ba trăm sáu mươi lăm đi thôi chúng ta cũng đi thôi nhìn dáng g ấ m tiếp xuống một quãng thời gian bên trong giang hồ hoặc là trở nên sóng lớn m á h liệt hoặc là chính là trở về gió êm sóng lặng chính là không biết đến cùng hội hướng về phương hướng nào phát triển ha ha chúng ta những n à y tiểu môn tiểu phái từ trước đến giờ là tại đại phái kẽ hở bên trong sinh tồn giang hồ trở nên gió êm sóng lặng chẳng lẽ không là chuyện tốt sao nghe ngươi vừa nói như thế ta ngược lại tờ hờ ợt tờ ra cảm thấy có chút đạo lý nếu như giang hồ thật sự định ra pháp luật mọi người dựa theo quy củ hành vi không coi c h é m giết lẫn nhau l u y võ trải qua sinh hoạt ngược lại cũng không phải toàn bộ là vô dụng ai nguyện ý cả ngày trải qua đánh đánh giết giết tháng này nhìn từ điểm này vương trưởng môn còn là một chuyện tốt chính là không biết vương trưởng môn có thể hay không tại quy củ chấp hành ở trên làm được đối xử bình đẳng nếu là khác nhau đối xử chúng ta tháng ngày như thường hội gian nan ai hiện tại chỉ có thể xem một bước đi một bước theo côn luân phái mọi người rời đi rất nhiều loại nhỏ tông môn cũng là t ú n năm thụ ba một mặt nói chuyện tiếm một mặt thối lui bọn họ bản thân liền là bị những kia đại phái mang theo m ạ n tới bản thân không có gì đó tự chủ quyền lợi thậm chí đối với một ít tình cảnh gian nan môn phái nhỏ tới nói vương luyện định ra quy củ cách làm đối với bọn họ tới nói hữu ích vô hại trần vũ trưởng lão người xem chúng ta trần vũ liếp mắt nhìn vẫn đang đột phá dịch cắn khôn Có cho lòng nghĩ muốn cho thần vâng ũ môn thêm điểm môn không côn loạn, chỉ là, suy xét đến vương luyện vừa nãy lưu lại lời hung ác, và bọn xét từ tư không đều tại chỉ họ chủ lại lời là, lưu l ác, và suy đều u vừa phái hắn trên tay, n u quy tay, là phất phất tay, trở t về tông môn. Vâng. nhận g Vâng. môn. n được mệnh lệnh nghĩa h i ể n môn nhân mã đều làm theo đi tới cái khác danh môn đại phái cũng là như thế thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi nhìn thấy những môn phái này tựa hồ bị vương luyện thanh thế k i n h sợ sẽ không làm quấy nhiều đến bọn họ môn chủ đột phá thần vũ môn rất nhiều trưởng lão bọn họ như chút được gánh nặng thở phào n h ả nhóm đặc biệt là kỷ nguyên hắn cư ò n nghĩa hiền môn n chỉ lo g ờ i hội hội nhân theo thần tính tính không kích họ thần này, cùng môn toán toán nợ công bọn môn trận địa đây lâu đây. cơ trước cũ lạc Cư vũ vũ ớ, địa sĩ n g ư ờ i thấy thế nào lục tôn nhìn dồn dập rời đi mọi người vừa liếc nhìn chính đang đột phá siêu phàm nhập thánh cảnh dịch c à n khôn nhỏ giọng dò hỏi bách thảo cư sĩ trầm tư không nói có thể hay không là chúng ta hiểu lầm hắn ta có thể thấy hắn mới vừa rồi cùng dịch càng khôn không xưng được là một hồi giao p h ò n g mà là có nhằm vào dành cho dịch c à n không tu vi ở trên chỉ điểm hắn tất là cảm giác được dịch c à n k h ô n tại mấy năm qua tích lui xuống dĩ nhiên đến đột phá điểm giới hạn lúc này mới cho hắn cơ hội nhượng hắn thoải mái tràn trề sử dụng tới chính mình tối cường quyền thuật do đó đánh vỡ tự thân công c ù m vấn đỉnh siêu phàm nhập thánh nếu như đúng là một cái dã tâm mừng mừng muốn nhất thống giang hồ kiêu hùng hắn sẽ chọn đ ô n g dưng vì chính mình dựng đứng một cái siêu phàm nhập thánh cấp kẻ địch mạnh mẽ sao lục tôn nói nói là như vậy nhưng bạch thanh kiếm phái trưởng môn nhân bạch vô hận giải thích thế nào cư sĩ nên có phát hiện một vấn đề chứ hả trong thời gian hai năm chúng ta còn từng nghe được bất luận cái gì có liên quan với bạch đế nghe đồn cho dù bởi vì minh điện hoàn toàn bị nam đạo phái cùng côn luân phái liên thủ Có thể một tuyệt thế vị đứng ở bạch ả n nhất nhân g đệ v ậ đế mai u n danh nhận tích vô cùng có khả năng là minh điện nguyên khí đại thường bọn họ xoay nhập trong bóng tối nghĩ đông sơn tái khởi còn ngươi nói trường hợp vậy cũng quá hoang đường một chút cần biết chúng ta nhưng mà tự nhiên huyền nguyện đại sư chỗ đó mượn tới thánh phật xá lợi tự mình thăm dò trải qua bạch vô hận cùng ma giới tuyệt không có bất luận cái gì liên quan lục tôn ngay xong cũng là hít một tiếng điểm này hắn căn bản là không có cách giải thích ta hội lần thứ hai quan sát tên tiểu tử này xem xuống hắn tiếp xuống định làm gì nếu như hắn làm hết thầy đều là nhắm bảo toàn giang hồ thế lực đi chỉ cần hắn không làm ra gì đó người người oán trách sự tình ta sẽ chọn mở một con mắt nhắm một con mắt có thể như kết quả hắn thật sự muốn khuynh thôn tiên xuống khiến cho giang hồ máu chạy thành sông ta cho dù kéo xuống khuôn mặt giả ngu này cũng tôi h đi thỉnh những bằng hữu kia bọn họ đứng ra ly ngự phong tiểu tử kia không nghe lời thái huyền nhất vẫn là do lý lẽ cho dù bọn họ cũng không chịu xuất thủ ta còn có thể đi bãi phỏng lão bằng hữu việt tiên không cùng việt kính t ư ơ n g việc thiên mệnh tiểu tử kia sự tình hắn còn nợ ta một món nợ ân tình đây ta tin tưởng vương luyện tiểu tử không phải loại người như vậy tốt rồi ngươi nhìn chằm chằm dịch càn k h ô n tiểu tử này không nên để cho người quay dối việc tu luyện của hắn ta đi rồi bách thảo cư sĩ nói đối diện cùng bạch thanh kiếm phái g i ả n t ư ở n g cùng nhau diệp cô tinh vây vây tay qua đây sư phụ diệp cô tinh tiến lên thi lễ một cái t â n nhất giới tinh thần bảng giữa cứ việc sinh ra không ít thi ê n tài có thể muốn chờ bọn hắn trưởng thành nói ít còn phải mười năm tám năm bởi vậy tuyệt thế bảng trọng trách liền rơi xuống trên người ngươi cái kia vương luyện không phải nói chỉ cần có người có thể tiếp hắn mười chiêu liền chịu thả người sao ngươi cho ta hảo hảo tu luyện đến thời điểm tiếp mười chiêu cho hắn xem nhượng hắn rõ ràng tuyệt thế trong đó như thường có thể có người có thể cùng hắn trong thời gian ngắn đối kháng mười chiêu diệp cô tinh nghĩ đến thái huyền nhất vị kia siêu phàm nhập thánh người nhưng mà liền vương luyện một kiếm đều không có đỡ lấy cái kia có thể là một chuyện sao bách thảo cư sĩ phảng phất nhìn thấu diệp cô tinh ý nghĩ giống nhau tiểu tử kia trước đó khẳng định đầy đủ hiểu rõ qua rồi thái huyền nhất hơn nữa thiết kê th mới có thể đem hắn một kiếm đánh bại nếu là thái huyền nhất có phòng bị lại l i ề u mạng tranh đấu dù cho thái huyền nhất hội bại cũng tuyệt đối có thể mang đến cho hắn thương không nhẹ siêu phàm nhập thánh người t r ê n lệch bản thân liền không lớn hai cái liên thủ hai đại lĩnh vực ngăn chặn một người trong đó hầu như không hội tạo thành gì đó tiêu hao hoàn toàn có thể làm được một cộng một bằng hai hiệu quả bởi vậy ngươi không nên bị vương luyện cái kia một kiếm làm cho khiếp sợ vâng sư phụ diệp cô tinh vội vã túi đầu hành lễ theo bách thảo cư sĩ rời đi nam đạo phái mọi người trừ ra nam thánh tôn bên ngoài cũng là không lưu lại nữa dồn dập rời khỏi sàn diễn xa xa. vân đế quốc cùng v â n xâm thành người cũng là hội hợp côn luân phái người một cái ly khai bất quá vân đế quốc đúng là vẫn cứ chú để lại hơn vài người giữ gìn rất nhiều tông môn thế lực thành lập xuống công sự phòng ngự đồng thời phòng bị vũ thần chi rực bên trong có thể xảy ra ra biến hóa cứ việc vũ thần chi rực bên trong có ly ngự phòng theo lý thuyết có thể xương tụng không có sơ hở nào thế nhưng vương luyện hiển nhiên không thích đem có hy vọng thả tại trên người một người nhiều nhất đạo phòng i ế n cũng nhiều một chút bảo hiểm thời gian trôi qua trong thiên địa phong vân khuấy động càng ngày càng kịch liệt dịch càng ô n đột phá cũng là đạt đến trước nay chưa từng có thời khắc m ấ chốt rốt cục nương theo kịch liệt nguyên khí nổ vang một luồng lĩnh vực lực lượng bắt đầu tự nhiên dịch càn k h ô n trên người bắt đầu bốc phát rồi sau đó không ngừng mở rộng mở rộng lại mở rộng hắn có thể trưởng không thiên địa nguyên khí phạm vi trực tiếp từ lúc trước bên người mấy chục m é tăng t lên tới dòng g i hơn sáu trăm linh ơ n sáu trăm l i n đây là lên cấp đến siêu p h ạ m nhập thánh cảnh tiêu chuẩn phạm vi tương tự với vương luyện loại kiêng ngưng lại luyện lĩnh vực lĩnh vực phạm vi lập tức xông đến tại tám trăm l i n người trung vi chỉ là số ít bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh sau dịch càn khôn không khỏi hét dài một tiếng thanh âm chấn động sân g ã môn chủ cung hạ môn chủ siêu phàm nhập thánh m dịch, dịch càng khôn với tư cách cùng vương luyện giao thủ trực tiếp người tự nhiên rõ ràng hắn có thể bước vào siêu phảm nhập thánh cảnh nhờ có vương luyện nếu không vương luyện hắn phải tìm được cái này thời cơ đột phá không biết còn phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian cho ta truyền lệnh xuống từ nay về sau ta thần vũ môn không được cùng bất luận cái gì côn luân đệ tử là địch đối với vương trưởng môn lập xuống quy củ ta thần vũ môn nhất định phải tuân thủ dịch càng khôn trầm giọng hạ lệnh môn chủ nghe được dịch càng khôn thần vũ môn người rất là không rõ ít nói nhảm các ngươi thật cho là ta bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh liền có thể đối kháng côn luân lập tức thi hành mệnh lệnh cái kêu phó môn chủ làm sao bây giờ phó môn chủ nhưng mà bị vương luyện cầm vào côn luân lẽ nào chúng ta liền n g o n h mặt làm n ơ dịch n g k h n trầm mặc chốc lát nói chuyện này ta hội nghị biện pháp các ngươi thi hành mệnh lệnh liền có thể vâng thần vũ m ô n mọi người bất đắc dĩ đáp một tiếng chúc mừng dịch m ô n chủ xa xa nam thánh tôn đối diện dịch c à n khôn c h ắ p tay dịch c à n khôn nhìn còn chưa rời đi nam thánh tôn tựa hồ rõ ràng h ắ n là tại thay mình hộ pháp tức thì đáp lễ lại nam thánh tôn hai chúng ta tranh giành lâu như vậy ta xem là thời điểm nghỉ ngơi một chút đương nhiên giang hồ vốn nên sẽ không có nhiều như vậy tranh đấu cùng sát phạt là thời điểm yêu cầu một ít thời gian tới nghỉ ngơi lấy sức ta vô cùng tán thành dịch c à n khôn gật gật đầu hai người như thế một cái trò chuyện không thể nghi ngờ là tạm thời đặt thành sống trung hòa bình nhận tức chung đối thoại sau đó dịch càn khôn cũng không nữa tại hẻm núi lưu lại mang theo thần vũ muôn người cũng là cấp tốc rời đi không lâu lắm mảnh này hẻm núi trừ ra rất ít một ít người giang hồ cùng vân đế quốc đóng giữ quân đội ở ngoài cũng chỉ còn x ó t lại nam thánh tôn cùng lục tôn hai cái nam thánh tôn ngươi cảm thấy vương luyện kết quả là người nào lục tôn tự nhiên giao phó chính mình kiến thức rộng rãi nhưng đối vương luyện hành động thật sự có chút xem không hiểu hạ ngươi gì nam thánh tôn nhìn côn luân phái mọi người thối lui phương hướng vừa liếp nhìn chính đang đột phá dịch càn khôn trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói hán vương luyện hoặc là chính là một cái lựa đợi lấy tiếng đem mọi người chúng ta đùa bỡn tại trong lòng bàn tay tuyệt thế k i ê u hùng hoặc là chính là thuần túy vô tư vì nhân gian giới tương lai khuynh t ỉ n h k í n h dân thánh giả vậy ngươi cảm thấy hắn chỗ nào một khả năng tính càng lớn một chút đây ta cảm thấy nam thánh tôn há miệng có chút không biết trả lời như thế nào một hồi lâu nhưng là hỏi ngược lại lục tôn ngươi tin tưởng phía trên thế giới này hội có loại kia có thể k í n h dân ra tất cả đại công vô tư thánh nhân tồn tại sao lục tôn sâu sắc nhìn nam thánh tôn một á n h mắt ta nghĩ ta đã rõ ràng sự lựa chọn của ngươi nói xong hắn cũng là l i ế c mắt nhìn vương luyện biến mất phương h thản nhiên xuất thần phía trên thế giới này có hay không vì nhân gian giới tương lai nguyện ý trả giá tất cả thánh nhân ta không biết nhưng chúng ta chí ít nên là loại này mỹ hảo phẩm đức tâm gửi kỳ vọng như thế thế giới mới có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp cùng hữu hái chúng ta mới có thể đổi với cái thế giới này vẫn cứ bao hàm n h ậ ệ t thành cùng hy vọng tâm gửi kỳ vọng sao nam thánh tôn tự lẩm bẩm chốc lát cuối cùng gật đầu lia lia đ ú n g đấy chí ít chúng ta nên tồn tại hy vọng bất luận tình cảnh cuối cùng có thể sẽ gây go tới trình độ nào chúng ta đều nên ngưỡng nhìn bầu trời tìm hướng q u a n minh chương ba trăm sáu mươi sáu chương ba trăm sáu mươi sáu ma vương vương luyện chúng ta trước hết trở về vân sâm thành triệu c ử u châu đ ố i vương luyện nói một tiếng làm phiên triệu thành chủ vương luyện nhẹ gật đầu triệu c ử u châu nhìn thoáng qua sau lưng dẫn theo kỳ lân vệ nhìn qua tư thế hiên ngang nữ nhi triệu tuyết đan nói ngươi có thời gian cũng phải nhiều hồi hồi vân sâm thành không cần một mực đ à n g côn l u ô n p h ả i đ ợ i mặc dù ta biết ngươi l ỏ n g mang chi khí thế nhưng là sự nghiệp cùng gia đình cũng phải hai cái đều tốt ta minh bạch phụ thân vương l u y n sư đệ hiện tại vội vàng xử lý trên giang hồ rất nhiều công việc ngươi cũng không cần thúc giục hắn triệu tuyết đan tiến lên phía trước nói triệu cửu châu thấy triệu tuyết đan đều như vậy nói còn có thể có biện pháp nào nhúm bay cái k i a tùy cho các ngươi các ngươi hai cái sự bản thân thương nghị thật kỹ lưỡng mau chóng xuất ra cái điều lệ tới yên tâm ta minh bạch triệu tuyết đan lên tiếng đợi đến triệu cửu châu mang theo thị vệ người đ ằ n g rời đi sau một thời gian ngắn mới chuyển hướng vương luyện vương luyện sư đệ ta biết ngươi bây giờ rút không ra thời gian nào tới lui thực hiện cái gọi là hữu nước ngươi cũng không cần có cái gì quá lớn trong lòng đánh vác ta có thể lý giải ngươi có nhân sinh của mình mục tiêu liền thỏa thích hướng phía mục tiêu đi làm thật muốn ngẫm lại một phen chúng ta giống bình thường vợ chồng đồng dạng suốt ngày đời cùng. Một chỗ, không nói ngươi ta chính mình liền phải buồn sinh ra bệnh ta cảm thấy á hiện tại chúng ta đều có các sự rất tốt là rất tốt vương luyện nhẹ gật đầu chờ đến chúng ta lúc nào đều cũng có chuẩn bị sẵn sàng hoàn thành mình muốn làm sự thực hiện nhân sinh của mình ý nghĩa suy nghĩ thêm kết hôn công việc sau đó uy ẩn sân lâm cùng tiên địa làm bạn nhìn mây cuốn m â y bay nghe vào giống như thật không tệ bộ dáng như vậy ta liền chờ đợi một ngày đó đến rồi chúng ta còn trẻ sẽ không thật lâu vương luyện nói đương nhiên ngươi thế nhưng là siêu phàm nhập thánh giả nếu như chú ý dước khí san phong hầm lộ tổn thế ngàn năm đều không phải việc khó triệu tuyết đan cười cười sau đó rộng lượng phất phất tay vương luyện sư đệ có thời gian ta hội thường xuyên đi côn luân phái xem ngươi ngươi vị này côn luân trưởng môn cũng đừng đến lúc đó đem ta vị này côn luân đệ tử cự tuyệt ở ngoài cửa làm sao có thể triệu tuyết đan phất phất tay vậy ta về trước đi á trên đường cẩn thận có tám ngàn kỳ lân vệ ở đây chỉ cần không gặp siêu phảm nhập thánh giả căn bản không cần lo lắng triệu tuyết đan mỉm cười nói một tiếng lập tức mang theo tám ngàn kỳ lân vệ cấp tốc tối lui nhìn lấy triệu tuyết đan rời đi vương luyện không khỏi có chút trầm mặc năm đó đáp ứng cùng triệu tuyết đan đính hôn trên thực tế tồ nếu nói tình cảm có lẽ có một số nhưng lại tuyệt đối không gọi được khắc sâu hắn có thể nghe được triệu tuyết đan ngôn ngữ ở trong có một ít nghĩ một đằng nói một n ẻ h è o mị cười lúc cũng là có chút miễn cưỡng nhưng là ma giới uy hiếp phía trước hắn có thể như thế nào mỗi thời mỗi khắc cần chút xuống đại lượng tâm lực cẩn trọng để giang hồ bảo tồn nguyên khí đồng thời trở nên càng cường đại bên ngoài hắn căn bản không có thời gian dư thừa đi chiếu cố triệu tuyết đan tình cảm cùng nàng nhi nữ tình trường cực n h ọ c thua thiệt triệu tuyết đan thông tình đạt lý dưới mắt duy trì lấy loại cục diện này cũng là xem như lựa chọn tốt nhất thu liếm một chút tâm thần v ư ơ n g luyện quay trở tới về vạn kiếm môn tàng r kiếm sơn trang người cũng là sen lẫn ở mảnh này dòng lũ bên trong tùy theo chập chủng tận mắt nhìn thấy vương luyện cơ hồ lấy lực lượng một người uy áp thiên hạ về sau n g ự kiếm môn cùng tàng kiếm sơn trang đã triệt để đảo hướng côn luân phái lại không hài lòng chỉ ít tại vương luyện tôn này vô địch thần thoại phá diết trước bọn hắn đối quân luân phái rất nhiều mệnh lệnh tuyệt sẽ không có bất kỳ vi phạm trường môn mấy người kia khi xử lý như thế nào chạy tới côn luân phái con đường bên trên tôn vạn tinh nhìn lướt qua bị chắc trầm biên tạm giam huyền kinh từ t ư c không nhấp cửu tiêu hùng thiên cương bọn người một chút mấy người kia không thể giết nếu là giết không thể nghi ngờ là làm cho nam đạo phái nghĩa hiền môn h ắ c xà giáo thần võ môn cái này tứ đại đỉnh tiêm đại phái cùng côn luân phái triệt để trở mặt cái này tứ đại đỉnh tiêm đại phái bao trùm thần quyền đạo hôn nguyên hội thiên hạ minh nếu thật cùng cái này mấy đại môn phái triệt đại lấy côn luân phái hiện tại quy mô có lẽ ngăn cản được ba nhà bên trong bất luận cái d ì một nhà nhưng nếu là ba nhà dốc toàn bộ lực lượng mặc dù vạn kiếm minh tăng thêm vương g i a thế lực sợ là đều khó mà ngăn cản chùm ạ c h sơn núi vị trí có một tòa tháp là chúng ta xưng là tuyết phong tháp chính là các côn luân phái xem cảnh tuyết rơi chi dụng cho ta kỹ càng giới thiệu một chút là tuyết phong tháp cao sáu mươi sáu m chung một ư ơ i tầng tầng dưới chót dài m ộ mươi bốn m rộng m ộ mươi hai m tôn b ạ n tinh đối với côn luân phái bên trong cỡ lớn kiến trúc tất nhiên là rõ như lòng bàn tay rất nhanh đã đem tuyết phong tháp tư liệu kỹ càng giới thiệu một phen đem bọn hắn nuốt vào tuyết phong tháp mặt khác đem ta trụ sở rời đến tuyết phong tháp bên ngoài về lạc trường môn là dự định tự mình tạm giam bọn hắn về sau loại người này hội càng ngày càng nhiều vương luyện nói trên giang hồ muốn như vậy bình tĩnh cũng không phải là việc khó nơi có người thì có giang hồ tôn b ạ n tinh nghe được vương luyện nói không khỏi âm thầm kinh hãi trưởng môn ngươi sẽ không phải thật sự dự định một khi có người p h ạ m cấm liền ngay lập tức đem bọn hắn đưa đến tuyết phong tháp đến bắt giam giữ đi vì sao không thể người không ngại t ì m người đem tuyết phong tháp ngoại vi viện tử tu sửa một chút hình thành một cái kiến trúc t ụ quần chuyên môn phụ trách giam giữ bất tuân quy củ giang hồ nhân sĩ ta tin tưởng coi ta đem những người này tóm đến sạch sẽ trên giang hồ tự nhiên là bình tĩnh lại vương luyện nói nhìn thoáng qua huyền kinh hùng thiên cương t ừ tư không nhấp cựu tiêu bọn người hướng hồ ngay trong bọn họ phần lớn người thiên phú cực cao chỉ là bọn hắn t i n h lực tâm lực đại bộ phận thời điểm bị ngoại giới sự vụ sở quái nhiễu hoặc giả nói bọn hắn lưu l ế n hồng trần bị hồng trần dụ hoặc mê con mắt chỉ cần lần này bọn hắn có thể sau khi ổn định tâm thần bài trừ tạm nghe được vương luyện nói tôn vạn tinh không khỏi có chút không biết trả lời như thế nào vương luyện đem những người này giam giữ hắn mục đích thực sự thế mà chỉ là cưỡng ép cách chở bọn hắn cùng hồng trần ở giữa nhau nhao hối loạn để bọn hắn an tâm bế quan tu luyện đương nhiên đây chỉ là chúng ta nội bộ thuyết pháp vương luyện nhìn tôn vạn tinh một chút bình tĩnh nói đối với ngoại giới ta cần phải có một số tin đồn nhất cựu tiêu từ tước không hồng thiên cương huyền kinh bọn người ở tại ta côn luân phái bao hàm vũ nhục làm đều là thấp hèn sự t ì n h thời gian qua sống không bằng chết trường môn người làm lớn tôn vạn tinh nhận lẩn phảng phất đoán được vương luyện ý nghĩ nơi có người thì có giang hồ trên giang hồ không có khả năng chân chính gió em sóng lặng một cái gió em sóng lặng giang hồ chỉ là một đầm nước động vương luyện nói nhìn lấy tôn vạn tình bởi vậy chúng ta cần cho bọn hắn dựng đứng một mục tiêu cái mục tiêu này chính là trường môn người a không tệ vương luyện nhẹ gật đầu thần võ môn nghĩa hiền môn nam đạo phái hát xà giáo đều thuộc về đỉnh tiềm lợi tông môn ở trong đệ tử thiên tài nhiều vô số kể tại siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả đều bị ta khu trục ra giang hồ chiến đấu thời khắc bọn hắn muốn bản thân trên tay cứu người biện pháp duy nhất chính là ta lúc trước cho cái kia một hứa hẹn ai có thể tiếp trên tay ta chống đỡ mười chiêu bất bại người có thể cứu đi một người bởi vậy tiếp xuống bọn hắn rất có thể sẽ cử tông c h i lực bồi dưỡng một vị ưu tú nhất có hy vọng nhất vấn đỉnh siêu phàm nhập thánh cảnh cao thủ tuyệt thế hy vọng hắn đạp vào tuyệt thế c h i đ ỉ n h thậm chí siêu phàm nhập thánh để mà đối kháng ta dưới mắt trên giang hồ siêu phàm nhập thánh giả đã có sáu cái hoàn toàn thuộc về nhân loại nếu như siêu phàm nhập thánh giả có thể lại nhiều một cái không cần quá nhiều chỉ cần lại sinh ra năm cái cho dù đến lúc đó ma giới chân chính xâm lấn rất nhiều ma vương quy mô g á n g lâm chúng ta nhân gian giới cũng có thể có cùng một trong số đó chiến tri lực tôn vạn tinh nghe được vương luyện nói trong lúc nhất thời đúng là không biết trả lời như thế nào người ở bên ngoài xem ra vương luyện bắt sống huyền kinh bọn người là muốn lấy huyền kinh bọn người làm vật thế chấp uy hiếp hát xà giáo nam đạo phái thần võ môn nhóm thế lực bực này hành vi quả thực là được xưng tụng hẹn hạ vô xỉ nhưng là ai có thể thật sự hiểu hắn dụng tâm lương khổ hắn làm hết thảy thế mà cũng chỉ là vì để cho giang hồ trở nên càng cường thịnh hơn để tu luyện giới bên trong sinh ra càng nhiều siêu phàm nhập thánh giả hoặc giả nói siêu phàm nhập thánh cảnh hẳn giống trường môn tôn vạn tinh có một loại nhịn không được còn lớn tiếng hơn la lên xúc động trường môn chúng ta hẳn là đưa ngươi làm như vậy mục đích thực sự nói thiên hạ biết tất cả mọi người để bọn hắn minh bạch ngươi căn bản cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng như thế ngươi làm tất cả mọi thứ cũng là vì nhân gian giới tương lai ngươi không nên bị loại này toàn không thấu cùng thật sâu hiểu lầm ngươi nhìn không ra a vương luyện cười cười những năm gần đây ta một mực tại dạng này làm ta hy vọng truyền đạt một cái lý niệ m ộ trên cái sức, chuẩn bị chiến đấu ma giới lý niệm, nhưng đáng tiếc, có chút Thái đáng giang mọi người ngơi giới niệm, hiệu bởi giới để đấu đạo nghỉ dưỡng nhưng nhưng thông ma ma Bình, hồ thật vất vả có một bị vì ma giới thông đạo mở xíu quả, lý vả a gian thời trì từ đó để hết thể biến thành trò t hoãn, cười. biến r đó để thực tế lúc trước ta cũng nghĩ qua ma giới thông đạo mở ra có thể sẽ trì hoãn nhưng vì để cho mọi người tín nhiệm ta không thể không ngôn từ chuẩn xác nói ra một cái làm cho người tin phục thời gian đi ra nếu không liền ngay cả ngươi chính mình đều không xác định ma giới lúc nào sẽ mở ra dựa vào cái gì thuyết phục người khác tin tưởng ngươi cái này hoang đường không chịu nỗi suy đoán trường môn không cần nói nhiều vương luyện phất phất tay hiện tại nói cái gì cũng không có ý nghĩa đoán chừng cho dù ta thật sự muốn làm gì cũng không có ai sẽ tin tưởng bọn hắn sẽ chỉ cho là ta giã tâm mừng mừng muốn khuynh thôn thiên hạ độc bá giang hồ như thế liền thuận bọn hắn ý nguyện tốt trường môn kia ngươi vẫn đánh vác lấy bọn hắn đối ngươi h i ể u lầm tiếp tục kéo dài đồng thời không tiết diện lâm bọn họ nói nghĩa đạo đức thậm chí hành động thực tế bên trên thảo phạt sao ngươi không cảm thấy rất thú vị sao vương luyện tự hồ có chút tự ngu tự nhạc rêu cờ nói ta bắt rất nhiều tông môn cao tầng đem bọn hắn giam giữ tại tuyết phong tháp bên trong tra tấn mà những cái kia giang hồ đại phái t ừ n g cái nghẹn tăng cường một quốc khí đ ồ i dưỡng được đứng đầu nhất cao thủ t u y ệ thế t mục đích chính là vì triệt để đem ta vị này đại ma vương đánh bại cứu bọn hắn trong môn nước cao vọng trọng trừng ư bối ngẫm lại đều cảm thấy rất có ý tứ chương ba trăm sáu mươi bảy linh tộc côn luân phái hiện tại hành động lực cực mạnh trực thuộc tại côn luân bên trong ngoại môn đệ tử số lượng đã đột phá vô cùng kinh người mười vạn cứ việc cái này mười mấy vạn người bên trong đại bộ phận đều là hướng về phía côn luân phái cống hiến giúp những cái kia đỉnh tiêm tâm pháp tới chân chính trung thành tuyệt đối muốn gia nhập côn luân phái khả năng một phần ba cũng chưa tới nhưng chỉ cần không xúc phạm đến bọn hắn căn bản lợi ích để bọn hắn đối với mình một phái gia tộc ra tay côn luân phái chỉ cần hơi xuất ra một số lợi ích tới lập tức liền có thể đem những người này toàn bộ điều động dưới loại tình huống này côn luân phái cuối cùng lựa chọn cũng không phải là cải tạo côn luân chủ mạch mà là khai phát nguyên bản có khai phát kế hoạch long tuyển phong dự định đem long tuyển phong chế tạo thành một tòa đứng đầu nhất tù khống c i địa bởi vì trong ngoại môn đệ tử cơ h những n à y nội khí giai đệ tử có lẽ chiến lược không mạnh nhưng thể chất tại nội khí ôn dưỡng hạ hơn xa tại thường nhân lại thêm đại lượng chân khí giai đệ tử dù là mấy trăm cân hơn ngàn cân cử thạch bọn hắn đều có thể dựa vào khí lực của mình na z i lên núi lại thêm cùng loại nhân viên đông đảo không đến thời gian nửa tháng long tuyển trên đỉnh một tòa hoàn toàn mới long tuyển tháp đã có một tia hình thức ban đầu tòa này tháp cao so với lúc trước tuyết phong tháp đến lớn mấy lần không ngừng cuối cùng xây thành không chỉ độ cao sẽ đạt tới một trăm tám mươi tám m đường kính cũng là lại ở ba mươi m trở lên quả thực là được xưng tụng côn luân phái thành lập đến nay vĩ đại nhất kiến trúc lại thêm tôn vạn tinh có lòng muốn muốn thông qua tòa này lòng t u y ể n tháp hướng người trong thiên hạ biểu thị công khai côn luân phái giờ phút này trước nay chưa có huy hoàng cường thịnh càng là không để lại dư lực ủng hộ lòng t u y ể n tháp thành lập không chỉ điều động rất nhiều khí hành chu thiên c h ấ p sự trưởng l a o tự mình đi ra ngoài rất nhiều mang tính then chốt thời khắc càng là từ cao thủ tuyệt thế hợp lực đem những cái kia mấy ngàn cân hơn vạn cân kiên c ố cự thạch mang lên tháp cao khiến cho tòa này tháp cao không chỉ ở trên độ cao đạt tới đỉnh phong trình độ chắc chắn càng là vượt xa người thường tưởng tượng e là cho dù cường già tuyệt thế tế ra chân khí toàn lực mật quyền đều chưa h ẳ n có thể bánh phá vết tường phá tháp mà、ra. Côn Luân p bởi vậy trong khoảng thời gian này có thể nói là an toàn nhất đoạn thời gian hắn cũng không cần đến mỗi ngày đợi tại côn luân phái bên trong để phòng vắng nhất linh tộc cảnh nội cũng vương bởi luyện g v xuyên qua linh tộc bên ngoài rất mau tới đến lăng nguyên trưởng lão chỗ thôn xóm lăng nguyên trưởng lão thôn xóm ngoại nhân người tới hướng làm linh tộc hạch tâm thôn xóm một trong nơi này phòng giữ phòng ngự so với bên ngoài thôn xóm cường thịnh mấy lần không ngừng lui tới tuần tra linh tộc cao thủ không chỉ có lấy khí hành chu thiên cảnh giới thỉnh thoảng vương luyện càng có thể cảm giác được một cỗ cường giả tuyệt thế khí tức là dịch kiếm thánh kiếm vương luyện vương Vương trưởng môn. Vương luyện xuất hiện tại thôn xóm bên ngoài lúc một cái hơi nghi hoặc một chút thanh â m theo sát lấy chuyển đến tới vương luyện tuân theo thanh â m nhìn lại khi thấy một đội tuần tra nhân viên bên trong ăn mặc một thân quần dài màu đỏ thiên vũ n g n g đầu hơi nghi hoặc một chút đánh giá hắn thiên vũ ngươi tốt vương luyện đối thiên vũ nhẹ gật đầu một lát lại phảng phất nhìn ra cái gì đối nàng lặp lại một tiếng chúc mừng ngươi tấn thăng tuyệt thế chi cảnh tuyệt thế chi cảnh nhưng so với ngươi giờ phút này siêu phảm nhập thánh cảnh rời đến lại là kém đầu chỉ một bậc vương luyện côn luân phái cái kia so với thiên vũ đứng nàng bên cạnh thân một vị có tinh thần chu thiên cảnh linh tộc người thì là đổi sắc mặt tràn ngập đề phòng nhìn hắn một cái về sau vội vàng chuyển hướng bên người một cái linh tộc cao thủ nói nhanh nhanh đi thông chi thống l ĩ n h q u â n luân phái trưởng môn vương luyện đến chúng ta thôn đạt được vị thị vệ này đội trưởng chỉ lệnh một vị thị vệ cũng là đi theo sắc mặt đại biến liền ứng thanh cũng không dám cấp tốc chạy hướng phía trong thôn mà đi xem ra linh tộc trên giới đối với ta đề phòng rất sâu a vương luyện nhìn lấy cấp tốc rời đi vị kia thị vệ thản nhiên nói một câu nhìn lấy ngạc nhiên phó đội trưởng thiên vũ có chút xấu hổ vội vàng giải thích một tiếng vương trưởng môn hiện tại thế nhưng là côn luân phái trưởng môn nhân vạn kiếm minh minh chủ ẩn ẩn càng là đám người công nhận võ lâm minh chủ đối với vương trưởng môn người đến ta linh tộc trên giới tự nhiên muốn biểu đạt ra đầy đủ coi trọng mới có thể thể hiện ra chúng ta linh tộc trên giới đối v ư ơ n g trưởng môn ngài kinh ý kinh ý a vương luyện yên lặng cười một tiếng trên thực tế tại hắn lựa chọn cùng trên giang hồ tuyệt đại đa số môn phái là đích lúc hắn liền đã cân nhắc qua sẽ có loại kết quả này bởi vậy trên mặt cũng nhìn không ra cái gì hỷ nộ chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu coi như là kinh ý đi ta muốn cầu kiến lăng nguyên trưởng lão thuận tiện nhìn xem lăng hư tu hành như thế nào. không biết có thể làm phiền ngươi dẫn tiến một chút tự nhiên có thể thiên vũ thống khoái đồng ý một màn này thẳng thấy vị kia tinh thần chu thiên cấp phó đội trưởng liên tục nháy mắt ra dấu bất quá thiên vũ lại giống như chưa tỉnh vây tay dùng tay làm dấu mời vương trưởng môn mời đi theo ta ta cái này dẫn ngươi đi thấy chúng ta đại trưởng lão một đoàn người chưa đi vào làng nguyên trưởng lão việt lạc đã có một cái nhìn qua có chút lớn tuổi lão giả mang theo mười mấy người nhanh c h ó n g tiến lên đón cái này linh tộc lão giả mặc dù tướng mạo không hiện nhưng toàn thân trên dưới khí tức lại là cực kỳ hùng hậu đã đạt đến tuyệt thế nhị trọng đình phong nguyên nhân bất quá bởi vì hắn rất ít trên giang hồ đi lại. cho nên tuyệt thế trên bảng cũng không có danh hào của hắn nhưng ở linh tộc bên trong cũng tuyệt đối thuộc về tầng cao nhất một trong những nhân vật Trừ hắn bên ngoài còn lại mười mấy người bên trong đồng dạng không một tên s o á n sĩnh vẹn vẹn cường giả tuyệt thế liền chiếm bốn cái trong đó lúc trước cùng vương luyện từng có gặp mặt một lần xâm lâm chi tử vân phiêu phiêu đang trong đó hắn cũng thuộc tại cái k i a bốn vị cường giả tuyệt thế một trong một trường lão một cái thiên vũ một cái lăng nguyên lại thêm trước mắt tứ đại cường giả tuyệt thế vẹn vẹn xuất hiện tại vương luyện trước mặt cường giả tuyệt thế liền đã đạt tới bảy người chớ nói chi là chưa hiện thân cường giả đỉnh cao dù là lan g nguyên chỗ huyện linh thôn chính là linh tộc lớn nhất thôn xóm một t r o n g nhưng trong một thôn thì có bảy vị cao thủ tuyệt thế, thế thông qua điểm này liền có thể đánh giá ra linh tộc cất giấu thế lực là bực nào kinh người huyện linh thôn huyền la gặp qua vương trưởng môn vương trưởng môn quang lâm ta huyện linh thôn bên trong ta huyện linh thôn trên g i ớ i coi là thật đ ồ n g tất sinh huy lão giả dẫn đầu tiến lên đối vương luyện khách khí thi lễ một cái đương nhiên hắn lần này hành lễ cũng không phải là chân chính tôn kính vương luyện hoàn toàn chỉ là ở vào hai đại đỉnh tiêm thế lực tương giao lúc lễ phép thôi vương luyện nhìn thoáng qua huyền la cùng thần sắc nghiêm nghị mấy vị khắc cường giả tuyệt thế, thế. khi hành chu thiên cường giả một chút bình tĩnh nói huyền la trưởng lão ta chuyến này vì lăng nguyên trưởng lão cùng lăng hư mà đến cũng không nguyên nhân khác huyền la trưởng lão không cần huy động nhân lực vương trưởng môn nói bữa vương trưởng môn tự mình giáng lâm chúng ta huyện linh thôn chúng ta huyện linh thôn nếu là không thể có chỗ biểu thị ngoại nhân còn tưởng rằng chúng ta huyện linh thôn trên giới không hiểu cấp bậc lễ nghĩa vương trưởng môn muốn gặp lăng nguyên trưởng lão lời nói xin theo chúng ta tới nói xong hắn đã tại phía trước dẫn đường lại lần nữa hướng phía lăng nguyên trưởng lao chỗ viện lạc mà đi chờ đến vương luyện chân chính đi vào lăng nguyên trưởng lao chỗ viện là lúc ở chỗ này không ngờ trải qua hội tụ trên trăm vị khí hành chu thiên cường giả đồng thời vương luyện còn cảm ứ n g được một cỗ có tuyệt thế đệ nhị trọng tu vi khí tức giấu ở chỗ tối và hộ lấy lăng nguyên trưởng lao an uy nhìn lấy nguyễn linh thôn cái này tư thế vương luyện hoặc nhiều hoặc ít minh bạch mình tại trên giang hồ đến tột cùng đến cỡ nào để người kiếm kỵ hoặc giả nói chán ghét bất quá hắn cũng không thèm để ý nếu như mình làm cho tất cả mọi người kiếm kỵ chán ghét có thể ngăn lại giang hồ chèm giết có thể làm cho chư tộc một lòng đoàn kết không còn nội đấu dù là gánh vác rất nhiều huyễn linh thôn thị vệ bên trong trong lòng nhất không cân bằng đoán chừng chính là vân phiêu phiêu năm đó hắn từng cùng vương luyện đối chọi gây gắt qua lúc kia vương luyện cứ việc xông ra không nhỏ danh hào nhưng lại cũng cùng hắn thuộc về một cái cấp độ nhưng là bây giờ thời gian mấy năm không thấy hắn tuy là vấn đỉnh t u y ệ thế t nhưng vương luyện lại là bước lên người thưởng ờ n căn bản không g kêu dám t ư tượng siêu phàm nhập thánh trí cảnh đến mức hiện tại hẳn đến toàn bộ huyễn linh thôn trên dưới tất cả mọi người đem thận trọng đối lãi thậm chí cả như lâm đại địch cái này tất nhiên là để trong lòng của hắn bị khuất cũng may, Hắn không cũng là lớn, lớn p đối với vị này linh tộc trưởng lão vương luyện trong lòng có phát ra từ nội tâm kinh ý hắn đôi nam thánh tôn ly ngự phòng thái huyền nhất mọi người đều là không già ánh mắt nhưng nhìn đến lăng nguyên trưởng lão lúc lại là chủ động tiến lên đôi hắn đi một cái van bối chi lễ xin chào lăng nguyên trưởng lão trưởng lão tự mình nên đón coi là thật gây sát cho ta lăng nguyên trưởng lão hơi nghi hoặc một chút nhìn vương luyện một chút lấy hắn hiện tại siêu phàm nhập thánh giả cùng thiên hạ đệ nhất nhân thân phận hoàn toàn không cần thiết ở trước mặt mình tư cách thấp như vậy bất quá hắn vẫn là đè ép nghi ngờ trong lòng mỉ m cười vương trưởng môn k i ế m tốn giang hồ đều đưa là vương trưởng môn bực này thiên hạ của người trẻ tuổi toàn bộ cô n luân vạn k i ế m minh tại vương trưởng môn quản lý hạ phát triển không ngừng ngay ngắn rõ ràng hướng về phía điểm này vương trưởng môn coi như nổi ta lăng huyên tự mình bật lấy nói xong hắn xem lăng hư tu hành tiến độ hắn tu hành tiến độ tất nhiên sẽ để vương trưởng môn người hài lòng ồ vương luyện hai mắt tỏa sáng ánh mắt thuận lăng nguyên trưởng lão chỉ dẫn hướng phía viện lạc ở trong nhìn lại thời gian ba bốn năm nguyên bản thanh thiếu niên lăng hư đã rõ ràng cao lớn hơn không ít trên mặt cũng không còn lúc trước n ă n g bướng phản nghịch giờ phút này đứng rất nhiều linh tộc thanh thiếu niên bên trong ẩn ẩn có một loại nổi bật bất phàm khí chất chỉ là phát giác được vương luyện ánh mắt trông lại lúc lại là nghĩ tới điều gì có vẻ hơi bại x í nhất là để vương luyện trong dự liệu lại ngoài ý liệu là tu vi của hắn dựa vào huyền thiên kiếm ngắn ngủi mấy năm lăng hư đối độ với hắn bực này, tu vi tiến độ hiện ra hết sức hài hắn hết Hư, này lòng. Lăng bực sức tu ra qua đây lăng nguyên hướng về lăng hư nói một tiếng trên mặt mang theo một chút hòa ái s á t mặt tuy rằng mấy năm không thấy nữa nhưng này một vị tin tưởng ngươi vẫn c ư nhớ tới hắn đã từng là sư phụ của ngươi dù cho giờ khắp này ngươi ở tại linh tộc trong đó nhưng mà cũng không thể quên mất vương trưởng môn năm đó đối với ngươi giáo dục cân huệ không trả nổi t i ế n lên hành lễ lăng hư hơi hơi n h ữ lông mày nhưng vẫn là nghe từ lăng nguyên nói tiến lên thi lễ một cái xin chào vương trưởng môn vương trưởng môn xứng đáng ngươi kêu một tiếng sư phụ lăng nguyên trưởng lão cải chính nói sư phụ lăng hư lắc lắc đầu nhìn thẳng vương luyện thái huyền nhất tiền bối sở dĩ trở lại linh tộc khốn thủ không ra cũng là bởi vì vương trưởng môn bắt chúng ta toàn bộ linh tộc với tư cách uy hiếp chứ ta rất khó gọi một cái có thể sẽ đối với chúng ta linh tộc mang đến ngập đầu hai gương người gọi sư phụ nếu như hắn thật muốn làm sư phụ của ta đầu tiên phẩm đức lời nói phương diện nhất định phải được nhượng ta cái này đệ tử tín phục chí ít không nên dựa dâm chính mình mạnh mẽ tu vi uy áp g i a hồ thèm muốn thiên hạ đem hết thể không được vô lễ lăng nguyên trưởng lão nghe được lăng hư này có thể nói i ă n dậy lời nói tức thì quắt to một tiếng tạm thời không nói ngươi đến cùng có nhận biết hay không vương trưởng môn là thầy chỉ cần vương trưởng môn thân phận hắn hành động lại há lại là ngươi có thể cơ tay mỗi chân không sao vương luyện phất phất tay nghe được lăng hư nói ra như thế mấy câu nói tới hắn kinh ngạc hắn thật chính cảm thấy kinh ngạc đã từng cái k i a bất hảo không thể tả phản bội quấy dối thiếu niên lại có thể trưởng thành đến trình độ này không chỉ trong lòng sinh ra chủng tộc đại nghĩa giang hồ đại nghĩa đối với những thứ đồ này nói ra càng là trật tự rõ ràng m ạ n h lạc rõ ràng dù cho hắn tại ngôn từ ở trên trên thực tế là đang chỉ trích vương luyện không thỏa đáng hành vi có thể vương luyện nghe được nhưng là trong lòng vui mừng lăng nguyên trưởng lão đang dạy dỗ đệ tử phương diện ta kém xa ngươi vương luyện chuyển hướng tự ấy lòng nói một tiếng nhìn thấy vương luyện t ự hộ tịnh không để ý lăng hương ngữ m ạ n phạm lăng nguyên trưởng lao thở phào nhẹ nhóm không chỉ là hắn trên thực tế liền bên cạnh huyền l à trưởng lão các loại tương tự thả lòng không ít hiện tại vương luyện uy danh quá thịnh một lời không hợp liền muốn diệt môn di ệ tộc t đồng thời toàn bộ giang hồ hết thẻ thế lực đều không bị hắn để ở trong lòng một mực hắn còn có thực lực như vậy nếu là thật đem như thế một vị đáng sợ đến đã đứng tại ở trong nhân thế đỉnh cao siêu phàm nhập thanh cảnh cường giả đã tội hậu quả tuyệt không là chỉ là linh tộc có khả năng gánh chịu lên vương trưởng môn quá khen rồi là vương trưởng môn năm đó tôi luyện tốt lan nguyên trưởng lão cười nói một câu sư phụ ta nói chính là sự thực năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn vương luyện giờ khắp này đã thành là đệ nhất thiên hạ cường giả tự nhiên lấy mình làm gương thành vì thiên hạ người đại biểu quy phạm chính mình mỗi tiếng nói cử động mà không phải đem sự vai phong của chính mình chiếu vào giang hồ những thế lực k h á c trên người ngẫm lại hồng môn ly ngự phong ly môn chủ hắn hành động liền làm ta vô cùng tính nệ bên cạnh l a n g hư có chút không cam lòng tiến lên muốn lại mở miệng có thể huyền la trưởng lão nhưng là liền vội vàng tiến lên quắt to một tiếng l a n g hư im miệng tuy rằng ngươi hiện tại có tuyệt thế ba tầng tu vi thế nhưng này tịnh không ý vị ngươi có thể tại rất nhiều t r ư ở n g già trước mặt ngôn từ vô kỵ tốt rồi lăng hư ngươi tạm thời mang theo sư đệ các sư mội lui ra đi lăng nguyên trưởng lão cũng là lo lắng lăng h ư n g ô n ngữ c h ọ c giận vương luyện liền vội vàng nói một tiếng vương luyện lẳng lặng quét ba người một ánh mắt đặc biệt là lăng nguyên trưởng lão ở trong mắt hắn lăng nguyên trưởng lão luôn luôn là còn như thần thoại giống như tồn tại dù cho tại tận thế m ộ ư ơ i hai người may mắn còn sống sót giữa lăng nguyên trưởng lão cũng là tinh thần của mọi người l ã n h tụ liền ngay cả lúc đó một vị duy nhất siêu phàm nhập thánh người thái huyền nhất đều là vâng theo lăng nguyên trưởng lão hiệu lệnh hành vi ở trong mắt hắn lăng nguyên trưởng lão có người thường khó có thể so với cao thượng địa vị chỉ là vào giờ phút này nhìn đ i với hắn tràn ngập kiên trong lòng hắn nhưng là sinh ra một trận nhàn nhạt đau thương cái này lăng nguyên trưởng lão trung bi không phải tận thế cái kia quan tâm hắn chỉ điểm hắn giáo dục hắn đối với hắn tỉ mỉ chú đáo lăng nguyên trưởng lão không có cái kia một tháng chung sống không có đem có hy vọng ký thắc ở trên người hắn không có trải qua tận thế tuyệt vọng hắn thái độ đối với hắn còn kém rất xa so với chính mình linh tộc thậm chí không sánh được linh tộc giữa bất luận cái gì một cái vị trẻ tuổi dù cho là đối với thiên vũ vân phiêu phiêu và cái kia một đám tuổi trẻ linh tộc người quan ái một phần trăm hắn cũng không muốn vung vãi ở trên người hắn đời này, hắn cùng vị t i a đem hắn từ dị giới triệu hắn mà tới đồng thời dùng hắn hiển lành bổ khuyết hắn lúc đó ký ức d i n g lăng nguyên trưởng lao so với hoàn toàn là một cái người xa lạ vừa nghĩ đến đây một loại trước nay chưa từng có cô độc sông lên đầu bản thân hắn chỉ là một cái không ngờ bị nằm ở tận thế lăng nguyên trưởng lão lấy mạng sống ra đánh đổi triệu hắn đến thế giới này may mắn được cùng lăng nguyên trưởng lão thái nguyên nhất và cái khác mười vị người may mắn còn sống sót một tháng sớm chiều chung sống bù đắp tự thân ký ức giống cùng chấm vắng lúc này mới dần dần hòa vào thế giới này rồi sau đó bị lăng nguyên trưởng lão giao cho cứu van thế giới thần thánh sứ mệnh, đi tới đi tới nơi này thế giới mười năm bên trong hắn luôn luôn là dốc hết tâm lực cần cụ vì nhân gian giới bảo tồn lực lượng đối kháng ma giới dốc hết tâm huyết trước mắt mười năm trôi qua hiệu quả hiện ra nhân gian giới không chỉ bảo tồn lượng lớn nguyên khí càng là sinh ra bao quát hắn ở bên trong hai đại siêu phàm nhập thánh người dù cho ma giới lần thứ hai xâm l ớ n bọn họ có ít nhất sức đánh một trận nhưng mà bởi vì hắn một số sai lầm hành động nhưng là nhượng hắn hoàn toàn bị bức bách đến toàn bộ thế giới phía đối lập hắn một cái đến từ chính dị thế giới người gánh vác cứu van thế giới này trách nhiệm có thể một mực thế giới này tất cả mọi người nhưng mà đối với hắn nhằm vào căm thù hắn không thể giết hắn lấy bình thiên hạ dung chuyển dù cho hắn từ lâu làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý nhưng này loại hầu như cùng toàn bộ thế giới hoàn toàn không hợp thậm chí không có bất luận một hai có thể chân thành trò chuyện hoàn toàn tín nhiệm cảm giác vẫn làm cho hắn cảm thấy cô độc cùng người b à i hắn mặt không hề cảm xúc đứng ở giang hồ phía đối lập đối kháng toàn bộ giang hồ đối mặt giang hồ tất cả mọi người chỉ trích tịnh không phải là bởi vì hắn đối với những này chỉ trích không để ý chút nào mà là trong lòng hắn rõ ràng có quan trọng hơn sứ mệnh muốn đi hoàn thành hắn nhất định phải dành cho chính mình một cái kiên cường niềm tin tùy ý ngàn người chỉ trọn mà tại sắc bất bi nhưng là liền lăng nguyên trưởng lão đều h ẹ t như những người giang hồ kia giống như vậy dù cho vương luyện trong lòng rõ ràng lăng nguyên trưởng lão cùng hắn không quen xuất phát từ bảo toàn linh tộc tâm thái như thế đối với hắn hành động hợp tình hợp lý nhưng kết quả như thế này biết bao nghiệm ai vương trưởng môn vương luyện hơi hơi thất thần thời khắc lăng nguyên trưởng lão âm thanh theo vang lên hoán trở về vương luyện tung bày tâm tư vương trưởng môn ta đã khiến người đi triệu tập linh tộc các trưởng lão khác tiến lên tiếp kiến vương trưởng môn đồng thời là vương trưởng môn đón g i thời trần tính xin vương trưởng môn trước tiên g i i bước chờ đợi chốc lát không cần vương luyện lắc lắc đầu hắn liếc mắt nhìn khá là thận trọng lăng nguyên trường lão lại liếc mắt nhìn tuy rằng cung kính nhưng đối với hắn nhưng mà tràn ngập kiên kỵ huyền la các loại cuối cùng đưa mắt rơi xuống có chút không phục lăng hư trên người một hồi lâu hắn mới đưa một cái sách nhỏ lấy ra giao cho lăng nguyên ta tới nơi này mục đích chủ yếu một cái là vì tìm kiếm mộ dung linh hai là muốn đem người này giao cho lăng hư mộ dung linh tiểu thư hiện tại ở tại vĩnh linh thôn nàng hoài nghi ma giới mở ra có thể hay không cùng v ĩ n h linh thôn đại long mạch có quan hệ khoảng thời gian này đều ở tại đại long mạch nghiên cứu chỗ đó、long、mạch lực lượng một lát ta tự nhượng nhân đem mộ dung linh tiểu thư triệu tới lăng nguyên trưởng lão giải thích một tiếng đồng thời tiếp nhận vương luyện đưa tới sách nhỏ tại quyển sách nhỏ này ở trên tùy ý lật một chút lăng nguyên trưởng lão nhưng lại nhưng thoáng trận to hai mắt đây là vương luyện gật gật đầu thiên nhân hợp nhất cảnh giới tờ giải đang khi nói chuyện hắn nhìn lăng hư một á n h mắt hắn có huyền thiên kiếm tại tay đối với người thường mà nói tích lũy cực kỳ gian nan nguyên khí đối với hắn mà nói nhưng mà hệt như nước chạy thành sông ta p h ỏ n g t h ừ n g tại siêu phạm nhập thánh cảnh trước chân chính chế hành hắn tu vì đột phá chỉ có ba một vấn đề khó khăn một cái là mở ra khí hải một cái là bế khí thành đ n cái cuối cùng nhưng là tuyệt thế đỉnh cao tầng ba thiên nhân hợp nhất lĩnh vương trưởng môn quả nhiên mắt sáng như bước cứ việc chúng ta linh tộc tại thiên nhân hợp nhất phương diện lĩnh ngộ ở trên chiếm cứ được trời cao chăm sóc ưu thế lang hư càng là huyền thiên kiếm đương sự này một cái ưu thế càng bị mở rộng có thể đến nay mới thôi hắn đều chỉ là đem thiên nhân hợp nhất cảnh lĩnh ngộ muốn cho thiên nhân hợp nhất đại thành đạt đến tuyệt thế đỉnh cao tầng ba vẫn không biết cần bao nhiêu thời gian nói đến đây lang nguyên dài trên khuôn mặt g i à n mua mang theo vẻ vui mừng bất quá có vương trưởng môn này một quyển thiên nhân hợp nhất từng giải ta tin tưởng nhanh thì mấy tháng chậm thì nửa năm hắn tất có thể đem thiên nhân hợp nhất hiệu được đạt đến tuyệt thế đỉnh cao tầng ba rồi sau đó chính là chuyên tâm suy xét ngưng luyện lĩnh vực c h i pháp chủng kích siêu phàm nhập thánh cảnh vương luyện gật gật đầu huyền thiên kiếm tuy là linh tộc tối cường thần khí có thể vẫn k h ó tại trong vòng mấy năm đắp nặn một vị siêu phàm nhập thánh người lăng hư trước mắt có thể đạt đến tuyệt thế tầng thứ ba tiến độ này đã rất nhượng hắn thỏa mãn các loại thời gian nào lăng hư vững chắc tuyệt thế đỉnh cao tầng ba có tư cách thử nghiệm chủng kích siêu phàm nhập thánh cảnh thỉnh lăng nguyên trưởng lao phái người đưa tin với ta ta muốn nhìn đến thời điểm ta có thể không giúp được việc khó khăn vương luyện nói lên cấp siêu phàm nhập thánh đó là thiên đại sự tỉnh thông th lăng nguyên trưởng lao do dự chốc lát trung quy vẫn là huyện chuyển nói siêu phàm nhập thánh cảnh lên cấp ai đều không thể chắc chắn khả năng đột nhiên thời cơ liền đến do đó rơi vào lên cấp bên trong này một kia hy vọng vương trưởng môn lý giải bất quá lăng hư nếu là thật trước đó linh cảm đến muốn lên cấp siêu phàm nhập thánh ta tất sẽ thông báo cho vương trưởng môn vương luyện trầm mặc chốc lát gật gật đầu ta biết rồi nói xong hắn liếc mắt nhìn lăng nguyên trưởng lao sân t r ò n g không cần đi vào cũng không cần cứ gọi người quấy dối mộ d u linh chúng ta đi vĩnh linh thôn liền có thể như vậy sao được vương trưởng môn thân phận cao quý há có thể nhộn trưởng môn một người đi tới Huyền、La、liền vội vàng lên, liền vàng tiến lên, dẫn La ta vội từ dắt chương ú n linh tống g ta tộc hộ vệ, hộ vệ, v trưởng môn đi tới đi. Vương môn luyện nhìn Huyền đi đi. ba trăm sáu mươi chín chương ba trăm sáu mươi chín thiên nhân vĩnh linh thôn linh tộc đại long m ạ c h chỗ đầu này đại long mạch cứ việc bởi vì năm đó hồng môn môn chủ mưu toan mượn h ắ n nghịch c h u y ể n thời không đã tiêu hao chín thành lực lượng nhưng vẫn thuộc về linh tộc đi tới đi lui ngoại giới hạch tâm long mạch một trong thời khắc có không ít linh tộc cao thủ đóng giữ nơi này tại huyền la dẫn dắt đi vương luyện rất mau tới đến long mạch ngoại vi một cái trong s â n nhỏ tiểu viện tử ngoài có hai vị khí hành chu thiên tu v i thị vệ chờ đ ợ i nhìn thấy huyền la đến thị vệ liền vội vàng tiến lên hành lễ mộ dung tiểu thư có đó không mộ dung cô nương nghe nói tại nửa tháng trước quan chắc đến một tổ số liệu trước mắt đang tính toán bên trong mỗi lúc trời tối đều tính toán đến đã khuya huyền la nhẹ gật đầu đang muốn nói cái gì lúc này nhã toa xuất hiện tại bên ngoài viện khi thấy huyền la vương luyện bọn người về sau không khỏi nao nao ngay sau đó nhẹ gật đầu huyền trưởng lão vương luyện các ngươi đã tới cuối cùng nàng phản g phất nghĩ tới điều gì ánh mắt một lần nữa rơi xuống vương luyện trên người ta hiện tại hẳn là xưng ngươi là vương trưởng môn vương minh chủ vẫn là vương thánh giả một cái xưng hô thôi ngươi đưa thích l i ề n tốt vậy ta vẫn bảo ngươi vương trưởng môn đi nhã toa nhìn lấy vương luyện trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ tựa hồ muốn đem hắn cả người nhìn thấu hiện nhiên hắn đã biết được vương luyện bước vào siêu phảm nhập thánh cảnh t i tức Đối đại h ắ ngay c ũ n không tại nhã g ư toa r cùng như vậy t vương, vương, vương, vương luyện đối thoại lúc trong phòng mộ dung linh phàng phất nghe được hắn trước tiên vật ra khi nhìn đến vương luyện về sau ngạc nhiên chạy lên đến đây ô m đổm lấy hắn liền hướng phía trong phòng chạy vương luyện ngươi nói cho ta biết ngươi là thế nào biết ma giới lại ở số mười một mở ra thật chẳng lẽ chính là ngươi cái kia tiên đoán m ộ n cảnh vương luyện đi theo mộ dung linh đi vào gian phòng lắc đầu ma giới thông đạo mở ra thời gian cũng không phải là ta theo dự liệu một ngày đó thời gian bị chậm trễ đương nhiên ta đương nhiên biết chậm trễ nhưng là căn cứ ta quan c h ắ c được lưỡng giới không gian ba động biến hóa lại thêm lấy tính toán ma giới cùng nhân gian giới giao hội tại số mười một lúc đạt đến một cái trước nay chưa có mát trị số nói cách khác tại một ngày đó bên trong nếu như ma giới phương diện thật sự có cường giảm mượn lực trận pháp có rất lớn hy vọng có thể sẽ mở hai đại thế giới ở giữa hàng rào không gian từ đó khiến cho ma giới thông đạo mở ra loại cơ hội này loại cơ hội này thường thường mấy chục năm mới có một lần mộ dung linh lời nói để vương luyện trước mắt có chút sáng lên bất quá rất nhanh hắn lại lắc đầu ngươi những này số liệu nếu là có thể sớm lấy ra có lẽ còn có chút hiệu quả nhưng là hiện tại thời gian đều đi qua ta cũng muốn sớm lấy ra thế nhưng là ta đây là lần thứ nhất kiểm chắc đến loại này không gian ba động không có kinh nghiệm nhà nếu như lần tiếp theo lại có tương tự tình huống xuất hiện ta tất nhiên có thể trước tiên phát hiện Ừm. Mộ ma muốn mở ra, có thể sớm giữ gốc. Đúng. Ma Dung luyện nếu Linh nói vương thần ngươi nói như thông ngươi Đúng. tiên giới cùng chúng ta nhân gian giới giữ gốc. giới, giới lời là, giới. xích chặt, thật thể có để đạo ta sắc ra, đều thuộc về đồng dạng thế giới thậm chí ngươi có thể đem hắn tưởng tượng thành ba chiếc hành tàu tại b i ể n rộng mênh mông bên trên thuyền lớn hai chiếc thuyền lớn tiếp cận bọn hắn hành tàu kéo theo g ầ n nước gợn sóng hội trước một bước chuyển lại đến đội thuyền bên trên chỉ cần có hợp lý quan c h ắ c phương pháp tự nhiên là có thể thông qua những rung động này đánh giá ra chiếc thuyền ứng kia cách chúng ta vẫn còn rất xa giữa hai bên có tồn tại hay không lấy giao hội khả năng bao lâu ngươi có thể sớm bao lâu dự đoán được ma g i i giáng lâm Cái này? Đại khái ngày đến nửa tháng? đủ rồi đầy đủ vương luyện có chút ngạc nhiên nhìn lấy mộ dung linh n g h mộ dung linh mười phần tích cực đồng ý ta sớm muốn đi chỉ là đang khi nói chuyện ánh mắt của nàng rơi xuống nhã toa trên người mà nhã toa cũng là không chút do dự tỏ thái độ không cho phép đi tiểu thư ta đã thông chi đại tiểu thư đại tiểu thư chẳng mấy chốc sẽ phái người tới ta đều là vì tốt cho ngươi ngươi tiếp tục như vậy nữa thân thể đều sẽ sụp đổ ta không quản được ngươi cũng chỉ có để đại tiểu thư phái người đến đem ngươi mang về cái gì ngươi đã thông chi tỉ tỉ ai nha nha không xong vương luyện nhanh mau giúp ta thu dọn đồ đạc chúng ta đi mau vương luyện nhìn thoáng qua mộ dung linh lại liếc mắt nhìn nhã toa lúc này tiến lên thay mộ dung linh đưa nàng diễn toán đi ra các loại tư liệu số liệu thu t h ẳ n xong vương trưởng môn đây là chúng ta thiên tộc nội bộ sự còn xin ngươi không cần bánh nhiễu xin cho chúng ta đem tiểu thư mang về nàng đã đi ra rất lâu là nên trở về trong tộc nhã toa thần sắc nghiêm túc nói nàng phát hiện có rất lớn tác dụng còn không thể đi theo các ngươi trở về thiên tộc ta cần mang nàng tiến về võ thần trị dực vương trưởng môn mang nàng trở về thế nhưng là đại tiểu thư cũng chính là ta thiên tộc tộc trưởng đương nhiệm mộ dung trường phong đại nhân tự mình ra lệnh còn n g ư ờ i không để cho chúng ta khó xử đừng nói chỉ là mộ dung trường phong hạ lệnh cho dù bản thân nàng tới cũng phải đợi đến ma giới thông đạo mở ra sau lại để mộ dung linh trở về n g ư ơ i nhã toa trên mặt hiện lên một tia l ử a giận nhưng lại tại lúc này một cái linh hoạt kỳ ảo phiêu m i ệ u thanh âm phản phất tự tâm thúy xa xôi tinh không truyền lại mà đến mông lung tại mọi người bên thai q u a n quẩn dịch kiếm thánh vương luyện vương trưởng môn nhân tộc ở trong ngươi muốn thế nào ta không tiện hỏi đến nhưng ta thiên tộc nội vụ sự còn mời vương trưởng môn không n biết như thế nào cho phải nhã toa trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng mà mộ dung linh thì là lấy làm kinh hãi ai nha tỷ tỷ nàng thế mà đích thần đến chẳng lẽ là huyền la đẳng linh tộc người vô cùng ngạc nhiên theo ừ từng n vòng từng vòng g vô ì n không khí gọn sóng tại viện lạc bên ngoài đất bằng khuyết tán ra tới. Đây là một mảnh lĩnh vực xâm nhập một mảnh khác lĩnh vực tạo nên h khí khuyết khác phong. h giao tại đất tới. một một tạo t lạc vực vực là Đây ra xâm vương luyện hướng phía viện lạc bên ngoài nhìn lại chính khách khí diện con đường cuối cùng một nhóm hơn m ộ ư ơ i người chính hướng phía cái phương hướng này mà tới cái này hơn m ộ ư ơ i người tốc độ nhìn qua không vui nhưng giữa lẫn nhau gần trăm mét khoảng cách thật là bị bọn hắn lấy một chủng loại giống như chỉ xích thiên nhai thần thông lặng yên y mắng vượt qua lấy đến mức cho người ta một loại trước một khắc hắn còn tại trăm mét có hơn một giây sau đã gần ngay trước mắt nhìn thấy cầm đầu vị kia ăn mặc màu trắng lộng lây trường bảo nữ tử huyền la đều không lo được lại hầu hạ sau l ư n g vương luyện liền v ộ i vàng tiến lên đối vị nữ tử kia tôn kính thi lễ một cái n g u y ê n lai là mộ dung tộc trưởng ở trước mặt mộ dung tộc trưởng đại g i a quan lâm t a linh tộc trên giới không có từ xa tiếp đón mong rằng mộ dung tộc trưởng thứ lỗi huyền la trưởng lão cầm đầu nữ tử đối huyền la khẽ gật đầu gật đầu sau đó ánh mắt chuyển hướng vương luyện vương luyện ánh mắt cũng là xuyên qua bên ngoài viện đất trống rơi xuống trên người nàng thiên tộc tộc trưởng mộ dung t r ư ờ phong một vị tại nhân gian giới cứ việc thanh danh không hiện nhưng bất luận kẻ nào đều biết vô cùng cường đại đình phong tồn tại mộ dung t r ư ờ phong có một đầu màu xanh da trời dáng người thon giải toàn thân trên giới tràn đầy một loại thánh khiết cao nhã khí tức dù là tùy ý hướng nơi đó vừa đứng không cần loay hoay bất luận cái gì phô trương loại kia thuộc về cao đẳng t r ủ n g tộc cung dung hoa quý khí tức đã là đập vào mặt hơn chín thành nhân loại đứng ở trước mặt hắn đều có một loại hèn mọn bình dân đối mặt cao quý công chúa tự ti mặc cảm tâm trí không kiên người thậm chí cũng không dám chính diện nhìn thẳng cái kia thánh khiết cao quý khuôn mặt mộ dung trường phong thiên tộc chí cường giả nếu như muốn đem toàn bộ nhân dân hết thệ cường giả toàn bộ lôi ra đến sắp xếp một cái cường giả bằng đơn trước mắt vị này thiên tộc tộc trưởng đến ta cái này tới mộ dung trường phong nhìn vương luyện một chút về sau ánh mắt trực tiếp vượt qua hắn rơi xuống mộ dung linh trên người ngự a khi ôn hòa bình thản nhưng lại mang theo một loại không dung chất vấn mệnh lệnh cảm giác hiển nhiên cho dù tại thiên tộc bên trong nàng phong cách hành sự cũng đều là cực kỳ bá đạo thậm chí nói một không hai tỷ tỷ ta đều đã nhanh muốn nghiên cứu ra kết quả ngươi lại để cho ta t r a một chút đi còn an toàn của ta ngươi không cần lo lắng vương luyện hội bảo hộ ta hắn sẽ không để cho ta bị thương tổn đúng hay không vương l u y n mộ dung linh đối mộ dung trường phong hiển nhiên có chút sợ hãi đang khi nói chuyện ánh mắt lại là xin giúp đỡ tính chuyển hướng vương luyện ta sẽ bảo đảm an nguy của ngươi vương luyện nhẹ gật đầu chuyển hướng mộ dung trường phong nói mộ dung tộc trưởng mộ dung linh tiểu thư đã nắm giữ ma giới thông đạo mở ra dự cảnh c h i pháp cái này một pháp môn đối với chúng ta mà nói mười phần trọng yếu mặc dù ma giới tại nửa tháng trước cũng không mở ra nhưng ta tin tưởng cái này tuyệt không mang ý nghĩa ma giới bỏ đi xâm nhập chúng ta nhân gian giới gia tâm chỉ có có thể là bởi vì nguyên nhân nào đó bị chậm trễ nếu là chậm trễ thời gian liền sẽ không quá lâu bởi vậy con người mộ dung tộc trưởng đồng ý để cho ta mang theo mộ dung linh tiểu thư tiến về vo thần tri dực đo lường tính toán ra ma giới thông đạo khả năng mở ra chân chính thời gian vương luyện vương trưởng môn mộ dung trường phong nhàn nhạt l ặ p lại một lần tên vương luyện trong giọng nói mang theo một tia áp bách ngươi trên giang hồ sở tác sở vi ta nghe người ta nói qua càng từng cùng bách thảo cư sĩ nói qua cách làm người của ngươi nhưng thật giống như ta vừa rồi nói câu nói kia ngươi tại nhân tộc ở trong như thế nào d i ê u võ dương oai ta thân là thiên tộc người không tiện hỏi đến nhưng cũng xin ngươi đ ừ n g nhúng tay chúng ta thiên tộc nội bộ sự tình theo mộ dung trường phong nói vừa xong phía sau nàng mười hai vị thị vệ ăn mặc nữ tử lên một lượt trước toàn thân khí tức hiện, hiện. cái này mười hai người vợ ơ y m à đều không ngoại lệ tất cả đều có tuyệt thế tu vi vương luyện nhìn lấy mộ dung trường phong trầm m ặ c một lát lúc này mới chậm rãi nói ra ta vô ý nhúng tay thiên tộc sự t ì n h nhưng mộ dung linh tiểu thư ta cần mang nàng tiến về võ thần chi dực dự đoán ma giới thông đạo mở ra điểm này không dung sửa đổi nếu là mộ dung tộc trường không muốn chương ba trăm bảy mươi nếu là mộ dung tộc trường không nguyện vương luyện tay phải chậm rãi thả ở trên rồi ứng long kiếm chua kiếm thái độ nói rõ tất cả được mộ dung trường phong trùng điệp nói một tiếng không thấy nữa nàng có nửa phần động tác bốn phía nhiệt độ nhưng là lấy tốc độ cực nhanh giảm xuống ba viên tỏa r a màu xanh tham t h ẳ m lưu quang đoàn bao quanh nàng cái kia tinh tế như ngọc bàn tay xoay trở lên chân khí giáp khí tông vương luyện ánh mắt hơi hơi ngưng lại mộ dung trường phong giờ khắc này mơ hồ vận chuyển thình lình chính là trên giang hồ truyền lưu thần bí nhất khí tông thủ đoạn cứ việc cho tới nay trên giang hồ đều có có liên quan với khí tông truyền thuyết có thể này nhất lưu phái phương pháp tu hành nhưng mà chỉ nắm giữ tại thiên tộc cùng lòng tộc trong tay nhân tộc hầu như không người nắm giữ trước mắt vị này thiên tộc tộc trưởng mộ dung trường phong tiểu h h ì n l n chính h là k thư kích tạm ậ p đ thời ở một bên nhìn chính là tộc trưởng đại nhân xuất thủ từ có chừng mực nhã toa đối với mộ dung trường phong có có thể nói mù quáng giống như tự tin với tư cách thiên tộc trong đó ưu tú nhất thiên tài đem khí tông nhất mạch tu hành đến siêu phàm nhập thánh cảnh mộ dung trường phong hầu như là hết thệ thiên tộc người trẻ tuổi trong lòng thần tượng chính là nàng đánh bại thiên tộc trong đó mục nát sa đ o ạ ba đại trường lão lực bài nhiều người ngôn luận cải cách thiên tộc làm cho thiên tộc dần dần cường thịnh đồng thời mơ hồ bắt đầu đi ra ẩn cư nơi có thể nói mộ dung trường phong tại thiên tộc người trẻ tuổi trong lòng phất lượng thì tương đương với vương luyện tại côn luân phái đệ tử trong lòng phất lượng tại sao mọi người không phải muốn động thủ đây mộ dung linh rất là áy náy cũng không xưng được không phải muốn động thủ thậm chí không quan hệ đúng sai mộ dung tiểu thư. vương trưởng môn cùng mộ dung tộc t r ư ở n g giao thủ ngươi có thể mang nó xem là cường giả tối đỉnh lẫn nhau lập b ả n bên cạnh huyền la trong mắt tinh quang lấp lánh giải thích một tiếng hai người bọn họ tại lẫn nhau ở c h ỗ đó thế lực trong đó đều có cực kỳ tôn sùng thân phận không khả năng dễ dàng toàn lực c h é m giết trước mắt một lời không hợp giao thủ chuyện của ngươi chỉ là một trong những nguyên nhân nguyên nhân chủ yếu vẫn là cường giả hội tụ không nhị n được ngứa tay thôi nói xong hắn cũng là tập trung tinh thần nhìn phía sắp giao phong hai người vương luyện cùng mộ dung trường phong đều là đứng ở tu hành giới cao nhất tồn tại vương luyện không cần phải nói đánh bại ly ngự phong mới lên cấp nhân tộc đệ nhất cường giả dù cho hai người tịnh không l i ề u mạng tranh đấu nhưng hắn mới lên cấp thiên hạ đệ nhất nhân thân phận cũng đã đạt được sở hữu nhân tộc thế lực thậm chí còn cùng nhân tộc quan hệ tương đối mật thiết linh tộc tán thành cho tới mộ dung trường phong hơn mười năm trước cũng đã u y danh hiền hách thuộc về cùng hồng môn môn chủ ly ngự phong nhân vật cùng một thời đại đồng thời bày ra thiên phú so ly ngự phong càng kinh diễm lúc đó nàng dĩ nhiên có thể cùng ly ngự phong liều được bất phân thắng bại trước mắt mười năm trôi qua trời mới biết tu vi của nàng đã tăng trưởng đến mức độ nào trận chiến này e sợ so với vương luyện lúc trước cùng ly ngự phong giao phong tới còn muốn kịch liệt một phần dù sao vương luyện cùng ly ngự phong cuộc chiến chỉ là lĩnh vực giao phong hoàn toàn không xưng được chân chính giao thủ ẩm ẩm ẩm tại huyện la hướng về mộ dung linh giải thích thời khắc mộ dung trường phong trực tiếp ra tay rồi một luồng khủng bố dòng nước lạnh ở trên tay nàng điên cùng hội tụ sau m ộ t k h ắ c p h ả n phất đạn pháo một loại ẩm ẩm đánh ra bạch hàn băng pháo cheng mộ dung trường phong xuất thủ trước mắt vương luyện theo sát xuất kiếm kiếm quang chói mắt phảng phất hóa thành dải lụa màu và nóng mang theo nhất đạo lãnh lóp rồng gầm hung hãn đem bạch hàn băng pháo hóa thành hàn quang một kiếm xe rách bất quá bạch hàn băng ph mà ở thật nó m đòn t giống như nhanh chóng chạy xe ngựa đột nhiên va vào nham thạch một loại long trời lở đất cảm giác đem hắn thị giác phương hướng cảm giác dự phán toàn bộ cái dày thật quỷ dị thủ đoạn tư duy vận chuyển vương luyện không lo được cái khác cường đại lĩnh vực tự thân ở trên buộc phát ra tinh k h í thần càng là trước tiên nhảy lên tới đỉnh cao hòa vào lĩnh vực trong đó quần quận không ngừng khuyết tán mà đi ngưu toan nhờ vào sức mạnh của lĩnh vực t r a xét đến mộ dung trường phong nhất cử nhất động mà hầu như tại hắn lĩnh vực thả ra ngoài đồng thời mộ dung trường phong lĩnh vực đồng dạng toàn lực đến mộ dung trường phong tịnh không lĩnh ngộ kiếm thế có thể cùng long tộc nắm giữ tương tự với kiếm thế long uy giống nhau thiên tộc người đồng dạng nắm giữ được trời cao chăm sóc tiên thiên hữu thế bọn họ đối với thiên địa nguyên khí lĩnh ngộ trời sinh liền cao hơn những chủng tộc khác đối với tầm thường chủng tộc tới nói hầu như không khả năng lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cảnh、giới. hầu như bất luận cái nào thiên tộc tại tuyệt thế tu vi thời cơ đều có thể lĩnh n g ộ trước mắt mộ dung trường phong với tư cách thiên tộc tộc trưởng ngộ tính tu vi càng là có thể nói thiên tộc số một nàng không chỉ rất sớm tu thành thiên nhân hợp nhất vào giờ phút này càng là đem thiên nhân hợp nhất lĩnh ngộ đẩy lên tới đối với nhân loại siêu phàm nhập thánh cảnh người tới nói hầu như khó có thể tưởng tượng viên mãn cảnh giới hơn nữa mộ dung trường phong bản thân lĩnh vực đạt đến cực kỳ kinh người 1,80 p h ẩ t hai phía lẫn nhau trồng lên càng là h ẹ t như thái sơn áp đỉnh giống như vậy đen vương luyện vừa mới khuyết tán cuộn sạch mà ra lĩnh vực ép tới sinh vỡ lùi tại hắn lĩnh vực vỡ lùi đồng thời một luồng khủng bố dòng nước lạnh đ ố i tiếp lấy bộc phát ra hàn khí b ạ o phong lấy toàn bộ lĩnh vực cụ hiện hóa hàn khí lại lấy bí p h á p triển khai mà ra hàn khí b ạ o phong nguồn sức mạnh này nếu là chiều đến nhân gian giới chiến trường bao tắc cuốn ra có thể dễ như ăn cháo đem phạm vi 1 8 0 0 á m t h ó a thành một mảnh đóng băng từ điện ông long vương luyện lĩnh vực lực lượng đ ố n g nhiên co rút lại ý thức cũng là tại bạch hàn băng pháo ven kích rung động xuống cấp tốc tỉnh táo Hán thiên r u n g p là nhân hợp nhất viên mãn lại có thể là thiên nhân hợp nhất viên mãn cảnh giới vương luyện đối với thiên nhân hợp nhất lĩnh nộ dĩ nhiên đạt đến đại thành cực hạ chỉ cần một bước ngoặt liền có thể bước ra cái kia bước cuối cùng bước vào viên mãn cảnh giới giờ khác này nhìn thấy mộ dung trường phong triển khai ra thủ đoạn trong mắt tinh quang phương dân ra lĩnh vực lực lượng cấp tốc hướng về mộ dung trường phong lĩnh vực va chạm giao phong không ngừng cảm xúc viên mãn cảnh thiên nhân hợp nhất cùng đại thành cảnh thiên nhân hợp nhất khác biệt hàn khí bạo phong còn sạch hắn lĩnh vực lực lượng cũng là kịch liệt biến hóa một cái cường một cái yếu hiện ra một loại đặc biệt còn sóng tại cơn gió lốc này cuốn lên thân thể của hắn thời cơ dĩ nhiên đem hắn dẫn dắt rời đi ầm ầm ầm hàn khí kinh thiên mộ dung trường phong căn bản không cùng vương luyện tiến hành lĩnh vực phương diện kỹ xảo giao phong chiến thuật của nàng vô cùng đơn giản nghiền ép dựa vào cường đại đến cực hạn lĩnh vực lực lượng chính diện nghiên ép bất luận vương l nàng trước sau dựa vào lĩnh vực lực lượng nghiền ép tí lên đồng thời nhanh chóng tới gần cường đại hàn băng chân k h í ở trên tay nàng không ngừng thiên vũ thỉnh thoảng càng là nương theo từng trận lảnh lót rồng g ầ m tại này trận liền trở mình đã kích xuống vương luyện lĩnh vực phương pháp vận dụng rất khó phát huy ra tác dụng hơn nữa vương luyện hưu tâm nhỏm ngó mộ dung trường phong lĩnh vực huyền diệu ở c h ỗ đó phần lớn tinh lực đều dùng tại vận chuyển lưu quan cảm ứng thuật ở trên hiệu rõ mộ dung trường phong tự thân sinh mệnh từ trường cùng thiên địa từ trường lẫn nhau ra hỏa trong lúc nhất thời người ở bên ngoài xem ra càng là giống như hắn hoàn toàn bị mộ dung trường phong áp ch trên thực tế xác thực như thế trừ phi vương luyện dốc hết toàn bộ tâm lực lấy ra hết thẻ lá bài tẩy cùng mộ dung trường phong bỏ sinh huyết chiến phương hướng hy vọng xoay chuyển căn khôn bằng không tại phân ra tâm lực tình huống xuống hắn quả thật bị mộ dung trường phong triệt để áp chế quả nhiên lĩnh vực mới là siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả căn cơ vương luyện trong mắt thần quang phân tán hắn lĩnh vực không bằng trường phong băng nhan không bằng ly ngự phong lúc trước tại cùng ly ngự phong lúc giao thủ hai người chỉ so bị lĩnh vực lúc này mới nhượng hắn dựa dẫm lĩnh vực sự linh hoạt trường không tính thắng được ly ngự phong một chiêu nửa thức thế nhưng giờ khác này mộ dung t r ư ờ n g phong ỉ vào chính mình thiên nhân hợp nhất cảnh giới viên mãn cùng lĩnh vực phương diện ưu thế hoàn toàn bất hòa vương luyện lĩnh vực làm cái gì cao cấp tính đồ vật chính là cứng đôi cứng không có bất luận cái gì xinh đẹp làm cho vương luyện cứng đôi cứng một khi vương luyện dám to gan thoái nhượng nàng lập tức bứt ra mà lên cường đại công kích theo bạo phát mà tới thật giống như lưỡng vị tay đua xe dù cho trong đó một vị tay đua xe xe tốt đồng thời không cùng hắn so thử cái gì đường núi đường cong liền lựa chọn một đường thẳng đường băng đã như thế cho dù vị kia hàng đầu tay đua xe có mạnh hơn kỹ xảo đều không thể phát huy ra nên có hiệu quả rất khó tin tưởng ngươi lại có thể thắng được ly ngự phong thành v ì mới thiên hạ đệ nhất nhân không thể phủ nhận ngươi đối với lĩnh vực trường không trình độ rất cao phương pháp vận dụng cũng là vô cùng đột phá nhưng ta chỉ cần công ngươi tất c ế u không để ý tới ngươi lĩnh vực biến hóa chuyên tâm nhìn chằm chằm thân thể của ngươi công kích ngươi lĩnh vực biến hóa chi pháp rất khó sản sinh nhưng cũng có ũ n g c hiệu quả lấy ngươi giờ khắp này triển lộ ra tu vi trăm chiêu bên trong có thể cùng ly ngự phong l i ề u được bất phân thắng bại ba trăm chiêu bên trong hộ dần dần rơi vào hạ phong ngàn chiêu bên trong tất bị ly ngự phong, phong ngàn chiêu bên trong đều hy vọng đưa ngươi đánh、bại. lĩnh vực, vực quân sạch i ế cứ quân quân yêu hàn khí làm cho vương luyện khắp toàn thân trở nên một mảnh cứng ngắc ý lạnh thấu xương quần quận không ngừng hướng về hắn trong thân thể thẩm thấu tựa hồ muốn đem hắn hoàn toàn đóng băng bất quá vương luyện sắc mặt nhưng không có biến hoa quá lớn càng là thời khắc nguy hiểm tinh thần của hắn tốc độ lưu chuyển càng nhanh giờ khắc này tại lưu quan cảm ứng phật xuống mộ dung t r ư ờ n g phong sinh mệnh từ trường cùng thiên địa từ trường tụ hợp trở nên càng ngày càng rõ ràng hắn lại nhờ vào tự thân sinh mệnh từ trường cùng thiên địa từ trường giao hòa trình độ lẫn nhau nghiệm chứng thiên nhân hợp nhất viên mãn đại môn liền như thế ở trước mắt lạng yên không hề có một tiếng động chậm rãi mở ra Trường thánh người lĩnh vực trên thực tế chính là tại thiên nhân hợp nhất cơ sở ở trên thành. thiên nhất tiến thừa, tu tại tuyệt thế người ngưng như người nhập lĩnh chính nhân luyện Nếu nhân không đến hành Siêu sở đại phàm hợp hợp cho là mà vực cơ ở đỉ dù cũng không ý vị siêu phàm nhập thánh đại môn dĩ nhiên mở ra muốn tự tuyệt thế ba tầng đột phá tới siêu phàm nhập thánh vẫn còn có ngưng luyện lĩnh vực giai đoạn này giai đoạn này chính là đem tự thân sinh mệnh từ trường cùng thiên địa từ trường một cái quá trình nếu như đem m ê n h mông thiên địa tỷ dụ thành một phương tông môn bước vào thiên nhân hợp nhất thời cơ nhờ vào thiên địa trí lực chỉ là tương đương với người tu hành cùng cái này tông môn dính liễu quan hệ có thể nhờ vào cái này tông môn cáo mượn văn hùng người tu hành bản thân đối với tông môn không tồn tại bất luận ảnh hưởng gì lực chờ đến thiên nhân hợp nhất đại thành ngưng luyện thành lĩnh vực bước vào siêu phàm nhập thánh cạnh sau tự giống xem như gia nhập cái này tông môn thành vì cái này tông môn một phần vào lúc này người tu hành tuy rằng có thể vận dụng một phần tông môn lực lượng cùng tài nguyên cùng trung quy vẫn là bị quản chế tại tông môn cái gọi là chủ đạo vẫn là tông môn mơ quy lợi ích mà cảnh giới tối cao thiên nhân hợp nhất viên mãn nhưng là giống như là leo lên cái này tông môn tông chủ bảo tọa vào giờ phút này ý chí của hắn chính là tông môn ý chí hắn mệnh lệnh chính là tông môn mệnh lệnh ra lệnh một tiếng toàn bộ tông môn nghe tin lập tức hành động thể hiện tại ngoại giới nhưng là đem sức mạnh của chính mình tại lĩnh vực trong đó triệt để cụ hiện hóa đi ra thật giống như trước mắt mộ dung trường phong hơi suy nghi đóng băng ngàn dặm nếu như không phải là bởi vì bản thân hắn là siêu phàm nhập thánh người lĩnh vực trong đó càng là chen lẫn kiếm thế bí lực e sợ cho dù lĩnh vực lực lượng đều sẽ bị mộ dung trường phong lĩnh vực đóng băng quả nhiên không hổ là thiên nhân hợp nhất viên mãn một cái người dự thế một cái người dung hợp một cái người trường khống quả nhiên không thể đánh đồng với nhau vương luyện cảm thụ tự thân lĩnh vực cùng mộ dung trường phong lĩnh vực bất đồng trong lòng không khỏi phát sinh một tiếng cảm thái sau một khắc cường đại sóng tinh thần thẩm thấu nhậm sinh mệnh từ trường trong đó không ngừng điều chỉnh sinh mệnh từ trường tần suất tại này cỗ tần suất tỏa ra xuống hắn lĩnh vực gợn sóng tại trong im lặng điều chỉnh một loại ác liệt đến cực điểm sát phạt hủy diệt khí tức dần dần ngưng tụ đồng thời không ngừng cường thịnh đây là cảm giác được vương luyện lĩnh vực lực lượng biến hóa mộ dung trường phong biến sát mặt mơ hồ mang theo một chút không thể tin tưởng đột phá rồi thiên nhân hợp nhất lĩnh vực viên mãn ầm ầm ấm, ấm. đột n ộ t vương luyện cái kia nguyên bản chỉ có thể c u ố n lấy thiên địa nguyên khí nhờ vào thiên địa nguyên khí hại người lĩnh vực trong đó b ỗ n nhiên bắn ra một vệ kim băng Kim băng trong đó ẩn chứa hủy diện cùng sát phạt khí thức l ó e lên một cái rồi biến mất cứ việc ở trong chớp mắt liền bị mộ dung trường phong hàn khí bao tắp đóng băng phá hủy có thể loại biến hóa này nhưng là nhuộm mộ dung trường phong vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị lại có thể là thật sự nhân loại lại có thể lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất viên mãn thiên tộc người đối với thiên địa cảm nộ g tiên t i ê n tính mạnh hơn nhân loại có thể nói thiên tộc người đối với thiên nhân hợp nhất lĩnh ngộ độ khó hầu như có thể cùng nhân tộc trong đó lĩnh ngộ chân khí nhập vi so với phàm là tuyệt thế cảnh giới thiên tộc người rất khó tìm ra không có lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất tồn tại khác nhau chính là đối với thiên nhân hợp nhất trình độ lĩnh ngộ trình độ cao thấp thôi thiên phú như thế thật giống như long tộc bản thân mang theo khổng lồ huy áp đối với thế lĩnh ngộ có được trời cao chăm sóc ưu thế giống nhau xa không phải nhân loại có khả năng so với có thể dù là như thế bởi vì tộc nhân cơ số nguyên nhân toàn bộ thiên tộc trên giới đem thiên nhân hợp nhất tu thành viên mãn vẫn cứ chỉ có một mình nàng nguyên nhân chính là như thế nàng mới có thể đ ư c ép thiên tộc hết thẻ trưởng lão tuổi con trẻ vươn lên thiên tộc tộc trưởng bảo tọa dẫn dắt thiên tộc hướng đi cường thịnh nhưng mà hiện tại một nhân tộc một cái tuổi tắt nhìn qua không tới ba mươi nhân tộc không chỉ tu thành kiếm thế trước mắt càng là tại cùng nàng giao phong giữa lấy gương nàng thiên nhân hợp nhất cảnh giới dùng được cảnh giới của chính mình bước ra bước cuối cùng tiến đến viên mãn loại ngộ tính này mộ dung trường phong mơ hồ có chút rõ ràng vì sao vương luyện có thể được gọi là thiên hạ đệ nhất nhân ầm ầm ầm đạo thứ nhất ẩn chứa sát phạt hủy diệt khí tức kim quan g xuất hiện chỉ là vừa mới bắt đầu theo vệ kim quan g kia hiện lên càng ngày càng nhiều chen lẫn sát phạt hơi thở của sự hủy diệt bắt đầu lĩnh vực trong đó sinh ra sợi, sợi kim quan tràn ngập không gì không xuyên thùng sắp bén cắn rết nát tan lĩnh vực trong phạm vi tất cả vật chất tại nguồn sức mạnh này trước mặt đủ để đóng băng thiên địa khủng bố luồng khí lạnh nhất thời trở nên hơi không đáng nhắc tới song phương kịch liệt va chạm thắng bại cục diện bắt đầu xoay chuyển mộ dung trường phong lĩnh vực đạt đến 1 8 0 0 m m ư hơn nữa thiên nhân hợp nhất viên mãn bổ trợ một lần hành động tiến đến 2 7 0 0 m ư ơ trình độ kinh khủng từ một điểm này tính toán so với ly ngự phong tới đều mạnh hơn một bước bất quá theo vương luyện lĩnh vực lĩnh ngộ đến thiên nhân hợp nhất viên mãn dù cho cơ số ở trên chỉ có hơn 1 1 0 0 một có kiếm thế cùng thiên nhân hợp nhất viên mãn song trọng bụ trợ nó uy lực cũng đã nhưng mà vượt qua 2 7 0 0 h ẩ y m con số này giới hạn triệt để ngự trị ở mộ dung trường phong bên trên mộ dung trường phong cái kia nhờ vào lĩnh vực ưu thế chính diện va chạm nghiền ép chiến thuật tự sụp đổ trái lại ở sau đó va chạm trong quá trình nàng lĩnh vực lại không cách nào chiếm đ ư ợ c t h ừ a phong bị vương luyện lĩnh vực bức bách xuống t ầ n g t ầ n g thoánh ư ợ n g đặc biệt là vương luyện bắt đầu đem chính mình đối với lĩnh vực trưởng khống kỹ xảo ứng dụng đến lĩnh vực sau càng làm cho mộ dung trường phong lĩnh vực liên tục bại lùi mộ dung ta mang mộ dung tiểu thư rời đi chỉ là vì nhờ vào sức mạnh của nàng tính toán ra ma giới thông đạo mở ra thời gian cũng không ác ý nếu như mộ dung tộc trưởng không yên lòng ta có thể cam đoan với ngươi toàn cái nhân tộc trên t h giới tuyệt sẽ không có người xúc phạm tới nàng nửa phần vương luyện bình tĩnh nói nhân gian giới giang hồ hắn đều vẫn còn chưa hoàn toàn bình định xuống thực sự không thích hợp vào lúc này cùng tiên tộc trở mặt huống hồ muốn đối kháng ma giới xâm lấn đơn thuần nhân tộc lực lượng hiển nhiên không đủ hắn tiếp xuống vẫn cần muốn liên hợp linh tộc thiên tộc long tộc tập hợp hết thẻ chủng tộc cường giả mới có thể đem ma giới kẻ xâm lấn triệt để đánh bại ở tình huống như vậy hắn cũng không mong muốn cùng mộ dung trường phong hoàn toàn trở mặt vương luyện ngươi đây là đang n g uy hiếp ta sao ta thiên tộc tuy rằng không sánh được các ngươi n h â n tộc người đông thế mạnh nhưng mà bên trong lại cũng cao thủ như mây hướng hồ ngươi bây giờ đại biểu không được nhân tộc côn luân phái thế cuộc càng là có thể nói tràn ngập nguy cơ chẳng qua những người kia kiên kỵ ngươi lực lượng không muốn cùng các ngươi côn luân phái là đi thôi nếu ta vung cánh tay hô lên tới đối kháng các ngươi côn luân tin tưởng rất nhiều thuộc tại các ngươi n h â n tộc giang hồ thế lực đều sẽ dồn dập hưởng đến thời điểm ngươi thật vất và kinh doanh đi ra giang hồ cục diện liền đem hủy hoại trong một ngày mộ dung trường phong vẻ mặt l ta ồ n biết tiên tộc tiên phú đột phá cường giả như vân siêu phàm nhập thánh người cũng là tầng tầng lớp lớp những năm gần đây tính cả ngươi vị tộc trưởng này có tới sáu vị siêu phàm nhập thánh người số lượng có thể nói các tộc số một có thể ma giới trong đó ma vương cấp tồn tại càng nhiều tuyệt đối là mười mấy tôn thậm chí mấy chục tôn số lượng một khi mười mấy tôn ma vương dốc toàn bộ lực lượng chỉ bằng vào thiên tộc làm sao có thể chống đối vương luyện trầm giọng nói hắn nói tới tuyệt đối không phải nói ngoa thiên tộc trên giới siêu phàm nhập thánh người số lượng đúng là các tộc số một dù cho nhân tộc trong những năm này sinh ra vương luyện dịch càn khôn hai đại mới lên cấp thánh giả siêu phàm nhập thánh người về số lượng vẫn chưa vượt qua thiên tộc bất quá thiên tộc bởi vì thiên phú c h ắ c việt duyên cớ những kia siêu phàm nhập thánh cảnh trưởng lao không thiện chấm giết rất nhiều trưởng lao chỉ có một n g h n bốn một n g h n năm thậm chí một n g h n sáu bảng bạc lĩnh vực có thể sức chiến đấu nhưng là liền thái h u y ề n nhất phạm thiên cũng không bằng duy nhất đem ra được cũng chỉ có mộ dung trường phong một người lúc đó đại quân ma giới đạp phá thiên tộc thời cơ tổng cộng chỉ tổn thất tứ đại ma vương trong đó có ba vị ma vương là mộ dung trường phong liệu mình chém giết nói cách khác mặt khác năm đại siêu phàm nhập thánh người tổng cộng cũng mới chém giết một vị ma vương mà thôi cái này tổng hợp số lượng thậm chí không tới long tộc một phần ba bởi vậy có thể thấy được thiên tộc siêu phàm nhập thánh người này được ma giới thông đạo mở ra vương luyện vương trường môn ngươi một hơi một cái ma giới thông đạo mở ra làn điệu kéo dài đến nay nhưng mà đã có thời gian mấy năm nhưng nhìn xem lời ngươi nói ma giới mở ra ngày đã sớm đi qua nhân gian giới vẫn là gió em sóng lặng hơn nữa ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này ở trên giang hồ hành động rất khó không khiến người ta hoài nghi cái gọi là ma giới mở ra căn bản là chỉ là một cái cớ vì thực hiện ngươi độc bá giang hồ d ạ thơm không phải tỷ tỷ vào lúc này mộ dung linh nhưng là đứng dậy phản bác tỷ tỷ ta đã chiếm được rõ ràng số liệu tại vương trưởng muốn nói tới ma giới thông đạo mở ra một ngày kia ma giới xác thực cách nhân gian giới gần nhất nếu như vào lúc này ma giới một phương thật sự lựa chọn mở ra thông đạo hoàn toàn có thể tạm thời n ư ợ n g hai cái thế giới không gian quỹ tích trồng chết do đó đến đến nhân gian giới ta đã tính toán ra chứng cứ không tin ngươi xem linh nhi không được hồi nháo lập tức theo ta đi về thế giới loài người nguy hiểm cỡ nào lẽ nào ngươi không biết sao mộ dung trường phong nghiêm túc trầm dọa quát không có à ta cũng đã đến thế giới loài người đến mấy năm không có gặp phải nguy hiểm gì à đó là bởi vì mộ dung trường phong lời còn chưa dứt đã bị vương luyện đánh gãy mộ dung tộc t r ư ờ n g ngươi sở d ĩ không yên lòng nhượng mộ dung linh tiểu thư đi tới vũ thần chi dực là bởi vì lo lắng nàng an nguy sao nếu như đúng là như thế ngươi không cần phải vũ thần c h i dực giữa giờ k h ắ c này là từ ly ngự phong ly môn chủ tự mình bắt c h ấ n tin tưởng ly môn chủ làm người ngươi vẫn là rõ ràng có hán tại tất có thể bảo đảm mộ dung linh an toàn ừ ly môn chủ làm người ta tự nhiên tin được thế nhưng các ngươi những này giang hồ thế lực ta nhưng mà không tin được ta nhớ tới tại trước đây không lâu ly môn chủ còn bị các ngươi những này giang hồ thế lực bức bách được bước đi liên tục khó khăn thậm chí không thể không đem tông môn đệ tử đưa tới những nơi khác tìm kiếm bảo hộ chứ ngươi đòi ta làm sao yên tâm đem linh nhi giao cho các ngươi vương l u y n nhìn trước mắt mộ dung trường phong chẳng biết vì sao đột nhiên nghĩ đến bạch thanh kiếm phái bạch vô hận nhất thời thần sắc cứng lại nói mộ dung tộc trưởng ly môn chủ tu vi tại cả cái nhân gian d ư ớ i bốn đại chủng tộc bên trong đều có thể xương tụng đứng hàng đầu có thể cùng hắn đánh đồng với n h a u người chỉ có ta người và lòng tộc hai vị kia nếu nói là chắc chắn thắng hắn người càng là chỉ có long tộc trí tôn việt thiên không bệ hạ việt thiên không bệ hạ cùng các ngươi thiên tộc tịnh không có thủ đ o n gì làm sao sẽ ra tay đối phó các ngươi thiên tộc một cái văn bối bởi vậy có ly môn chủ tại mộ dung linh an toàn vô tư mộ dung tộc trưởng lặp đi lặp lại nhiều lần phát ngôn ngăn cản không ai không được là có nguyên nhân gì khác Trường Mộ duy n trường phong giống như bạch vô hận, cùng quật khởi từ bé nhỏ. Hơn nữa, họ quật khởi con đường, đều có thể nói kỳ tích, dùng không g quật từ quật thể tích, tới bạch khởi họ khởi bé có vô đều kỳ m ấ nhất ă m bên trong, trưởng t à n đến bọn họ ở chỗ đó nơi đỉnh n h họ chỗ h đó ở cao. Duy nhất bất đồng chính là mộ dung trường phong sinh ở thiên tộc thịnh không có gặp phải sinh hoạt hoàn cảnh phương diện các loại áp bức không có cấu kết ma hoàng động cơ đồng thời căn cứ hắn hiểu rõ thiên tộc sau đó cũng bị ma tộc công phá liền ngay cả mộ dung trường phong đều tại cùng ma vương ấu đả trong đó huyết chiến m à chết cấu kết ma hoàng đem chính mình liên lụy khó tránh khỏi có chút không có khả năng lắm bởi vậy có thể thấy được nên không khả năng là nút trong bóng tối chân chính thúc đẩy ma giới thông đạo hàng lâm hắc thủ bất quá lại nói ngược lại thật muốn sinh ra bất ngờ ai có thể ngăn cản được ai có thể cam đoan bọn họ cấu kết ma hoàng thời cơ ma hoàng cam đoan không làm thương hại bọn họ tương ứng thế lực hứa hẹn là thật hay giả bạch vô hận cấu kết ma tộc đồng thời đối với bạch thanh kiếm phái cũng là có cực kỳ thâm hậu tình cảm nhưng cuối cùng bạch thanh kiếm phái không phải là bị trôn bụi bằng mộ dung trường phong cùng ma vương huyết chiến mà chết cũng không thể đưa nàng thuộc về ma giới thông đạo mở ra hờ ơ u trường hắc thủ hoàn toàn bài trừ những nguyên nhân khác mộ dung trường phong nghe được vương luyện nói đột vương luyện vương trưởng môn lúc trước bạch thanh kiếm phái bất kính ngươi cô luân không phục tùng ngươi vị này vạn kiếm minh minh chủ còn hạn ngươi liền trực tiếp cấp bạch thanh kiếm phái trưởng môn nhân bạch v ô hận đeo đến một cái minh điện bạch đế cấu kết ma giới chủ mũ cho tới tại bạch v ô hận chứng minh tự thân thuần khiết tình hung xuống ngươi vẫn là ngay ở trước mặt không ít giang hồ trưởng bối đem hắn giết chết trước mắt ta ngăn cả ngươi giã tâm đại kế ngươi lại muốn đem cái tội danh này hướng về trên người ta an bài buồn cười. Thực sự là buồn cười đến điểm. vừa dứt lời mộ dung trường phong vẻ mặt đột nhiên lạnh một luồng lạnh leo sát cơ bắt đầu từ trên người nàng đọc lại xoay quanh vương luyện nếu là n g ư ơ i hảo ngôn hảo ngữ suy xét đến ly ngự phong cùng linh nhi bản thân ý nguyện ta nói không chắc sẽ đồng ý cùng nàng cùng đi một chuyến lời ngươi nói vũ thần chi d ự thế nhưng n g ư ơ i d á m tại không có bất kỳ chứng cớ nào tình huống x u ố n g v u hại với ta đồng thời sử dụng vẫn là loại kia ngu mội đê hèn mờ cớ ngày hôm nay mặc dù là cùng ngươi huyết chiến một hồi chia cái sinh tử ta cũng cần phải đem linh nhi lưu lại xèo xèo xèo mộ dung trường phong vừa dứt lời phía sau nàng mười hai đại thị vệ cấp tốc thân hình biến hóa trong chớp mắt càng là thành lập thành trận mỗi một chủng tộc đều có chính mình được trời cao chăm sóc thiên phú nhân loại thiên phú ở chỗ học tập bọn họ tại bất luận cái gì phương diện đều có rất tốt học tập thiên phú có thể nắm giữ bất luận cái gì chủng tộc nắm vững kỹ năng mà thiên tộc trừ ra đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng cực kỳ nhạy cảm bên ngoài vẫn còn có dựa vào này nhất thiên phú diễn sinh ra tới đệ nhị thiên phú này đúng là chiến trận nhân loại nắm vững chiến trận chính là từ thiên tộc chuyển tới linh tộc lại từ linh tộc chuyển tới nhân loại trên tay cuối cùng theo nhân loại tây phát dương q u n đại bởi vậy luận đến chiến trận tri chi đạo thiên tộc so nhân tộc tới không kém chút nào tại một số sở trường chiến trận ở trên càng hơn đối với nhân tộc. nay mười hai vị tuyệt thế cường giả quay chung quanh mộ dung trường phong chiến trận một thành nhất thời làm cho các nàng lực uy hiếp đường thẳng kéo lên e sợ dĩ nhiên không kém hơn một vị siêu phàm nhập thánh người không muốn a tỉ tỉ ta ta cùng ngươi đi về nhìn thấy mộ dung trường phong đem mười hai thị vệ toàn bộ kéo ra ngoài mộ dung linh chỉ lo song phương thật sự vật lộn sườn mái vội vã gọi lên mà vương luyện dù cho kiên kỵ mười hai thị vệ tạo thành chiến trận uy lực không kém hơn một vị siêu phàm nhập thánh người có thể vào lúc này nhưng là không thể thoái ngượng ỉ vào đột phá đến cảnh giới viên mãn thiên nhân hợp nhất lĩnh vực cũng là tiến lên một bước khí thế bộc phát đối trọi gay gắt l ư ỡ n g vị lưỡng vị bình tĩnh đừng nóng huyền la nhìn thấy vương luyện cùng mộ dung trường phong từ nguyên b u ồ n luật bản trực tiếp đã biến thành giờ khắc này gần như muốn xung đột vũ trang vật lộn sống mái cục diện vội v à đứng dậy làm h ò a sự l ư ỡ n g vị đều là từng người bộ tộc trong đó nhân vật quyền cao c h ứ c trọng vương trưởng môn chính là vạn kiếm minh minh chủ côn luân phái trưởng môn vân đế quốc sắc phong quốc sư triệu vương c o n g v n r ể có thể nói nhân loại thế giới người có quyền thế nhất mà mộ dung tộc trưởng càng là tiên tộc, tộc trưởng sau lưng đại diện cho toàn bộ tiên tộc lấy lương vị thân phận có chuyện gì ngồi trước đến cùng một chỗ hòa hòa khí khí trao đổi một phen mọi người cùng nhau lấy ra một cái giải quyết phương trình tới liền có thể cần gì phải nháo đến động đao động thương mức độ một khi sự tình thật sự nháo đến không thể thu thập thiên tộc cùng vương trưởng môn nhất hệ thế lực khai chiến kết quả cuối cùng sẽ chỉ là lưỡng bại cầu thương nói đến đây hắn nhìn phía vương luyện vương trưởng môn lúc trước làm hết t h ể đều là vì ngăn lại trong t r ố n giang hồ tiêu hao tập hợp lực lượng cộng đồng chống đỡ ma giới xâm lấn nếu là vương trưởng môn cùng thiên tộc khai chiến nó ác liệt hậu quả so với phong vân chiến tranh tới sợ cũng chỉ có hơn chớ không kém này không hợp vương trưởng môn ngươi ước nguyện ban đầu chứ nói xong huyền la lại chuyển hướng mộ dung trường phong mộ dung tộc trường chính là thiên tộc tộc trường thiên tộc trên giới những năm gần đây luôn luôn tại nghỉ ngơi lấy sức nếu là bởi vì lần này đại chiến lưỡng bại c â u thương dẫn đến thiên tộc tổn thất nặng nề dù cho mộ dung tộc trường là vì bảo hộ chính mình danh dự cuối cùng sợ cũng khó từ tội trách chứ đến thời điểm từng cái từng cái số lượng vốn là ít hỏi thiên tộc con dân bởi vì mộ dung tộc trường nhất thời kích động mà dồn dập bỏ mình mộ dung tộc trường nỡ lòng nào bởi vậy lưỡng vị vẫn là tạm thời nén tính tình bình tĩnh đừng nóng ta tin tưởng việc này tuyệt đối sẽ có một cái song toàn giải quyết tri pháp huyền la nhưng là nhượng nguyên bản dương cung mộ dung trường phong hai người đồng thời trầm mặc lại liền như là huyền la nói vương luyện khẳng định không muốn cùng thiên tộc khai chiến cứ như vậy chỉ có thể dẫn đến nhân gian giới thế lực tổn thất lớn tiện nghi chỉ là thời gian chậm lại nhưng mà không biết thời gian nào sẽ chân chính hàng lâm ma tộc mà mộ dung trường phong cũng giống như thế thiên tộc không giống với nhân tộc thiên tộc số lượng ít ỏi bất luận một hai đối thiên tộc tới nói đều đầy đủ quý giá tổn thất một cái đều sẽ làm cho nàng vị tộc trưởng này tự mình hỏi đến đồng thời vì đó đau lòng một khi thật cùng vương l u y n cầm đầu một loạt thế lực khai chiến đến thời điểm dù cho thiên tộc có thể thắng chết làm sao chỉ ngàn người và người trong lúc nhất thời bầu không khí rằng coi đi một hồi lâu vẫn là vương luyện càng k i ê n kỵ nhân gian giới nội chiến hậu quả trước tiên hướng về mộ dung trường phong nói một tiếng là ta vừa nãy nhất thời kích động có chút nói không biết lựa lời kính xin mộ dung tộc trường chớ trách mộ dung trường phong sâu sắc nhìn vương luyện một ánh mắt nàng cũng không hy vọng tiên tộc có tổn thương trước mắt vương luyện nếu đã cấp đủ hắn mặt mũi trước tiên chịu thua nàng tự nhiên cũng được thuận thế mà xuống ta vừa nãy tâm tình cũng có chút kích động hy vọng vương trưởng môn không muốn hướng về trong lòng đi nhìn thấy hai người bầu không khí hỏa hoãn huyền la xoa xoa trên trán không còn đổ mồ hôi may là hai bằng không này lưỡng vương nhân ma cùng bọn họ phía sau đại biểu thế lực thật muốn khai chiến tuyệt đối là sinh linh đồ thắn nó thai nạn vô cùng so với một hồi quy mô nhỏ ma giới xâm lấn đều không kém bao nhiêu k í n h xin mộ dung tộc trưởng đồng ý nhượng ta mang theo mộ dung tiểu thư đi tới vũ thần chi dực còn mộ dung tiểu thư an toàn thì mộ dung tộc trưởng yên tâm ta sẽ đích thân đi theo bên người nàng sát người bảo vệ bất luận cái gì nghĩ muốn muốn thương hại đến mộ dung linh tiểu thư người trước hết qua cửa ải của ta tin tưởng có ta và ly môn chủ hai người tự mình bảo vệ đủ để bảo đảm mộ dung linh tiểu thư an uy vương trưởng một trăm công nghìn việc chỉ là việc nhỏ Đúng là không cần là l à mộ phiền vương trường môn. m dung Quy t r linh nhìn r g thấy hai người bầu không khí hòa hoãn lại cũng lặn như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm vương trường môn nửa tháng sau chúng ta tại vũ thần chi dược hội hợp mộ dung trường phong tuy rằng đáp ứng rồi cùng mộ dung linh cùng một chỗ đi tới vũ thần chi dực thế nhưng hiển nhiên không muốn cùng vương luyện đồng hành mà vương luyện rõ ràng có thể làm cho mộ dung trường phong đáp ứng mộ dung linh đi tới vũ thần chi dực cũng đã là cực hạn tức thì gật gật đầu như thế ta liền đi tới vũ thần chi dực xin đợi mộ dung tộc trường đại giá linh y thu thập xong đồ vật của ngươi chúng ta đi thôi mộ dung trường phong hướng về mộ dung linh nói một tiếng à là tỉ tỉ ta điều tra thật sự có kết quả đến thời điểm ngươi liền có thể nhìn thấy do đó chứng minh ta nói đều là thật sự mà giới thông đạo thật sự sẽ ở gần đây mở ra mộ dung linh có chút hưng phấn đem chính mình điều tra kết quả hướng mộ dung trường phong báo cáo mà mộ dung trường phong chỉ là nghe t ị n h không đáp lời hiển nhiên nàng đối với những thứ đồ này t ị n h không làm sao cảm thấy hứng thú huyền la trưởng lão ta tạm thời cáo tử làm phiền chiêu đãi vương luyện hướng về huyền la trưởng l ã o chắp tay nói vương trưởng môn không còn nữa chúng ta bên này đợi một thời gian ngắn sao cũng làm cho chúng ta chiêu đãi một phen hết một cái tận tình địa chủ vương luyện trong lòng rõ ràng huyền la nói cùng một ít lời khách sáo trong lòng hắn sợ là ước gì chính mình mau chóng rời khỏi tức thì cũng không tiếp tục để người ác hiểm nghi nói một tiếng không cần cáo tử dứt lời trực tiếp chuyển thân rời đi nhìn thấy vương luyện rời đi không chỉ huỳnh la liền ngay cả thiên tộc mười hai thị vệ và phụ trách sát người bảo vệ mộ dung linh nhã toa đều như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm tận mắt nhìn vương luyện cùng họ trong lòng thần thoại giống như mộ dung trường phong tộc trường liều cái bất phân thắng bại đối đầu như thế một vị nhân vật đáng sợ nếu nói là trong lòng không có áp lực đó là lừa người đặc biệt là nhã toa lập trường của nàng càng khách quan một ít rõ ràng có thể thấy theo vương luyện thiên nhân hợp nhất lĩnh vực đột phá đến viên mãn cảnh giới sau trong mắt của nàng cái kia bất bại mộ dung trường phong tộc trường rõ ràng đã rơi vào hạ phong một khi thật sự trở mặt diện chính là ở đây tiến hành liệu mạng tranh đấu kết quả cuối cùng vô cùng có khả năng là thiên tộc một phương tổn thất nặng nề vương luyện trọng thương sau không địch lại thối lui trước mắt song phương lấy kết quả như thế này bình yên kết cuộc đúng là kết quả tốt nhất quả nhiên vẫn phải là dựa vào thực lực nói chuyện nếu ta chưa từng đem lĩnh vực viên mãn bước đi kia h i ể u thấu đáo cho dù cuối cùng cùng mộ dung trường phong liệu được bất phân thắng bại có mười hai thị vệ làm dựa dẫm mộ dung trường phong cũng tuyệt đối sẽ không cho phép mộ dung linh đi tới vũ thần trì dựa vương luyện tự trong đầu cũng là nghĩ đến vừa nãy cái kia suy đoán cứ việc hắn cảm thấy hầu như không có khả năng này thế nhưng trước mắt đối với thúc đẩy ma giới thông đạo mở ra hở ơ v trường h ắ t thủ điều tra đã rơi vào bình cảnh t r a hay không t r a mộ dung trường phong bên kia coi như là một phương hướng đi không hồi đáp hy vọng chính là Trường Thiên nhân hợp nhất viên mãn. Thiên nhân hợp nhất viên mãn, trên thực tế chính là đem tự thân thông thức Tại thiên nhân hợp nhất trước, ra. lượng vương nhân viên mãn. nhân viên mãn, chính mình lĩnh hình hiện biến nhân viên mãn hợp hợp hóa hợp đi vực đem lực cụ là l qua k i ế một khí.、Ẩn、chứa hủy Ẩn d i cùng chóc dết lát ự c Sức lượng lẽ mạnh đến kiếm khí. có chịu phá thiên chi hồn ảnh hưởng. Đúng là dết lực sau có hắn t khó hiểu. h tu hành chất không chính k có lại xoắn suýt đi xuống giết chóc cùng hủy diệt thuộc về mạnh mẽ nhất hai loại sức mạnh so với mộ dung trường phong băng tuyết lĩnh vực tới càng mạnh mẽ hơn một phần điểm này từ hắn có thể dùng kiếm khí dễ như ăn cháo đánh tan mộ dung trường phong băng tuyết lực lượng liền hắn có thể nhìn ra một hai mạnh mẽ là chuyện tốt thậm chí nếu như hắn có thể tu luyện tới siêu phàm nhập thánh bên trên tiên ma cảnh giới hắn đem căn bản không cần lại lo lắng ma giới mang đến uy hiếp đến vào lúc ấy dù cho trực diện ma hoàng, đều có thể đem ma hoàng một lần hành động đánh bại mộ dung linh có mộ dung trường phong cùng m mươi hai đại tuyệt thế cường giả bảo vệ có thể xương tụng vô tư thêm vào hai phe đem thời gian nước tại nử v ư ơ n g luyện vẫn còn có thể nhín chút thời gian tới hào hào đánh bóng lĩnh vực chỉ là lĩnh vực không giống với cảnh giới tu hành cái gọi là đánh bóng lĩnh vực trên thực tế chính là một cái không ngừng tăng cường tính mạng của mình từ trường cùng thiên địa từ trường tần suất cường độ quá trình v ư ơ n g luyện tuy rằng có lưu quan g cảm ứng thuật dựa vào lưu quan g cảm ứng thuật tư duy gia tốc có thể rõ ràng xem đến tự thân sinh mệnh từ trường cùng thiên địa từ trường đánh bóng lĩnh vực tốc độ gấp mười lần so với người thường có thể suy nghĩ muốn để cho mình lĩnh vực trong thời gian ngắn trưởng thành vẫn cứ không phải một cái chuyện dễ dàng hiện nay mà nói hắn nếu là muốn tăng lên tu vi của chính mình chỉ có thể từ ba phương hướng ra t một cái rèn luyện thần hồn nhựa u thần hồn trở nên càng mạnh mẽ hơn thứ hai thu được đầy đủ tiên giới khí t ứ c đem chính mình hư n h ư ợ c tiên thể rèn luyện thành thiên tiên chi thể nếu có thể sửa thành thiên tiên chi thể thực lực của hắn tuyệt đối có thể tăng vọt một đoạn cho tới cái thứ ba nhưng là tu vi ở trên tại làm đột phá siêu phạm nhập thánh cảnh là nhân gian giới cực hạng nhưng cũng, cũng không phải là tu hành đường cực h ạ căn cứ hắn biết tại siêu phạm nhập thánh cảnh bên trên vẫn còn tồn tại một cái cảnh giới cao hơn chính là tiên ma cảnh giới ma giới trong đó ma hoàng liền thuộc về cấp bậc này cái này cũng là thường thường nhân gian giới siêu p h à m nhập thánh người có thể cùng ma giới ma vương đánh cho sinh động bất phân thắng bại có thể thường thường ma hoàng vừa ra những k á i hàng đầu siêu p h à m nhập thánh người lập tức tan tắc nguyên nhân gian luyện t h ầ n hồn thuộc về mại nước công p h u dù cho ta có lòng muốn phải nhanh đột phá làm được gấp mười lần tư duy gia tốc hàng ngày biến hóa có thể nhưng tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình mà siêu p h à m nhập thánh cảnh đột phá đồng dạng hiện nay còn sớm lấy này suy đoán có khả năng nhất phương hướng chính là tiên giới khí tức tiên giới thế giới này cùng nhân gian giới luôn luôn tồn tại liên quan nói thí dụ như năm đó thiên hạ tứ kiệt giữa kiếm tiên phi nguyện Chính là đến là từ siêu n g i phạm nhập i t í dụ như đem thánh người một đối một cùng một trọi hai hoàn toàn giống như là hai khái niệm bởi vì kiếm thuật kiếm thế cảnh giới các phương diện trinh lệnh bị hết sức thu nhỏ lại trên căn bản chỉ có thể dựa vào lĩnh vực mạnh yếu đi đối kháng một khi có một vị siêu phàm nhập thánh người k i ể m chế ta phần lớn lĩnh vực lực lượng còn lại vị kế tiếp siêu phàm nhập thánh người dù cho tu vi rõ ràng không bằng ta cũng có thể dễ dàng đem ta đánh bại vương luyện cân nhắc một phen mình và ma hoàng thực lực sai biệt hắn bây giờ thực lực tối đa tương đương với nam thánh tôn cùng thái h u y ề n nhất phạm thiên trong đó một người liên thủ trình độ một khi này tam đại siêu phàm nhập thánh người cùng nhau tiến lên bọn họ lĩnh vực bao t r ù m độ này cùng vượt qua bốn ngàn mét dù cho này bốn ngàn mét lĩnh vực trong đó sẽ xuất hiện hai ba phần mười bên trong tiêu hao nó lĩnh vực phạm vi cũng tuyệt đối vượt qua ba ngàn m đối mặt vượt qua ba ngàn m lĩnh vực hắn chỉ có bảo mệnh khả năng không có đem hắn đánh bại lực lượng có thể cái kia ma hoàng có thể tại tứ đại siêu phạm nhập thánh người vây rết xuống chiến thắng chém rết thứ ba người nếu như lấy điểm này tới đối với hắn lĩnh vực tiến hành suy đoán ma hoàng c h ỉ ít tương đương với lĩnh vực sáu ngàn m trở lên cấp bậc hơn nữa đánh rết không giống với đánh bại từ tứ đại siêu phạm nhập thánh người chỉ có thái huyền nhất một người thoát được tính mạng phán đoán ma hoàng lĩnh vực lực lượng so với số này trị g i tới chỉ cao chớ không thấp hơn sáu ngàn m trừ phi ta lĩnh vực cường độ đạt đến hai bốn trăm linh m trở lên bằng không không cách nào nhưng với đối kháng ma hoàng mà thôi ta bây giờ đối với lĩnh vực rèn luyện tốc độ dù cho duy trì hiện nay tốc độ không có giá trị cực hạn tồn tại chí ít cũng được vượt qua năm mươi chớ nói chi là càng đến hậu kỳ lĩnh vực rèn luyện càng khó năm mươi năm dù cho rất nhiều giang hồ cao thủ và quan tình sư bọn họ quan c h ắ c đến ma giới hàng lầm kỳ hạn đều đến chớ nói chi là vương luyện dự đoán được thời gian bởi vậy rèn luyện thân hồn luyện thành thiên tiên thể thành hắn trong thời gian ngắn tu vi tăng trưởng duy nhất hy vọng trường môn vương luyện trầm、âm. đạt được hắn tin tức hoàng phụ p h o n g nhận đàng xà hai người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn các ngươi tới đúng lúc đàng xà giao cho ngươi một cái nhiệm vụ lập tức đi tìm kiếm mạch vân xích vân thanh vân tam đại thiền sư ta cần phải biết tung tích của bọn họ giáo dục vũ thần cùng ly môn chủ tam vị thiền sư trở về tiên giới vương luyện nhữ nhữ mày không chắc ly môn chủ sở dĩ như vậy nói hẳn là chịu đến tam đại thiền sư ra hiệu không muốn để cho người bình thường quấy dối đến bọn họ dù sao bọn họ từ tiên giới đi tới nhân gian sứ mệnh chính là đối kháng ma hoàng trước mắt ma hoàng chưa diệt bọn họ làm sao có thể trở về tên liên giới tận lực đi tìm một chút nếu là thực sự không tìm được tam đại thiền sư cho ta tìm kiếm có liên quan với tiên giới manh mối có phương pháp gì có thể đi tới tên liên giới tiến vào tiên giới muốn đi vào tiên giới dường như chỉ có chiếm được tiên giới phương diện chỉ dẫn hoặc là tự thân lực lượng cường đại đến siêu phàm nhập thành cực hạn cảm ứng được tiên giới ở c h ỗ đó do đó nghĩ cách mở ra cửa tiên giới tiến vào tiên giới bạch thanh kiếm phái cùng hồng môn trong đó nên có tương quan điện tịch ghi đi chép bạch thanh kiếm phái cùng hồng môn sao vương luyện lật gật đầu ngươi nhộm chắc trầm uyên dẫn người đi một lần bạch thanh kiếm phái. đem có liên quan với tiên giới đ i ệ n tịch mở tới ta tự mình đi tới hầm môn vâng đ a n g xa cung kính đáp lại hoàng phủ phong nhận nhiệm vụ của ngươi là thu thập tiên giới khí tức cứ việc tiên giới khí tức là từ linh tộc trong đó truyền lưu mà ra nhưng ta tin tưởng vô số năm xuống tổng hội còn có một chút tiên giới khí tức tại ngoại giới để lại nghị biện pháp đem những n à y tiên giới khí tức hội tụ lên tuân lệnh phụ thân ta bên kia có thể có ma giới kẻ điều khiển sau hậu trường tương quan manh mối không có đăng xa lắc lắc đầu từ cho chúng ta đã mất đi điều tra phương hướng đến nay mới thôi về vị kia thúc đẩy ma giới thông đạo mở ra kẻ điều khiển sau hậu trường không có tìm được bất luận cái gì manh mối đi thăm dò thiên tộc cùng long tộc người đương nhiên ta cũng chỉ là dành cho bọn họ một cái điều tra phương hướng ghi nhớ kỹ muốn bí ẩn hành vi bằng không nếu để cho bọn họ biết được chúng ta đang điều tra bọn họ e sợ không có cái gì tốt kết quả thiên tộc cùng long tộc thuộc hạ rõ ràng đang xa vẻ mặt nghiêm túc đáp một tiếng thiên tộc cùng long tộc số lượng tuy rằng không nhiều có thể nó bộ tộc bên trong nhưng là cao thủ như mây nếu là thật bại lộ hậu quả khó mà lường được đi thôi ta này liền đi tới hồng môn vương luyện hướng về đằng xạ hai người chuyển nói h ấ hướng về vô nhật phong hồng môn phương hướng mà đi bởi vì linh tộc cùng vô nhật phong một cái người tại phương đông đại lục thủy nguyện bình nguyên một cái người tại phía nam đại lục lễ châu cảnh nội đường xá sát xôi dù cho có long mạch rút ngắn hai mảnh đại lục cự li đem đã tìm đến lễ châu cảnh nội thời cơ vẫn nhưng đã màn đêm bông xuống vương luyện hai người không thể không tìm cái chấn nhỏ tạm làm nghỉ ngơi buổi tối chính đang nhắm mắt dưỡng thần vương luyện trong lòng đột nhiên động một cái mở mắt ra trực tiếp nhìn phía ngoài cửa sổ đã là đến, đến rồi nào không hiện thân gặp mặt siêu phàm nhập thánh người sức cảm ứng có khuyết đại như vậy vẫn là chỉ là ngươi người này đặc biệt biến thái không lâu lắm ngoài cửa sổ đã truyền tới một tâm thanh nối tiếp lấy đã thấy nhất đạo mạnh mẽ thân ảnh nhảy cửa sổ mà vào chính là cổ bách trường môn bởi vì cổ bách đã bị vương luyện phát hiện bước vào vương luyện gian phòng thời cơ tịnh không áp chế độc tĩnh làm cho liền ở tại sắt vách tiểu nguyệt nhất thời có phát gi không cần người quen người nghỉ n g ư ờ i đi vương luyện nói một tiếng chuyển hướng của bách đã lâu không gặp quả thật có một quãng thời gian bạch vô hận sự tình ta có chút xin lỗi ta không thể t r a ra gì đó bất quá khoảng thời gian này vì để tránh cho ngươi tặng cho ta cái này thần binh vật có giá trị ta luôn luôn tại truy xét thanh đế tam tích trước mắt rốt cục có kết quả vì lẽ đó hướng ngươi bẩm báo một thoáng thanh đế ngươi tìm tới vị trí của hắn liên d ấ u ở h u y ễ n d ạ s â m lâm bên trong cổ bách tình không nhử nói thẳng huyện d ạ n â m lâm thật là to gan ta cố ý khiến người tại khu vực này tìm tòi nhiều lần lại có thể vẫn bị hắn tránh thoát đi tới tốt ta liền đi một chuyến huyễn dạ s â m lâm vương luyện đứng dậy Ê! cổ bách liếc mắt nhìn bên ngoài bóng đêm hiện tại hiện tại chém giết thanh đế minh điện mới có thể xưng tụng chân chính diệt chúng ta mới coi như triệt để nhổ cái ưu ác tính này tự nhiên càng nhanh càng tốt cổ bách cứ việc muốn nghỉ ngơi một chút nhưng vương luyện đều ý nghĩ suốt đêm tự mình xuất phát hắn dù cho không nguyện cũng chỉ được đứng dậy có chút sầu mi khổ kiếm nói được rồi được rồi hiện tại liền hiện tại ai bảo ta cầm ngươi thủ lao không có làm tốt ngươi bàn giao sự tình đây này liền đi tới huyễn dạ xâm lâm Chương Trường một a giới là, huyện dạ mực đến nay hắn đều coi là ma giới muốn giáng lâm đến nhân gian giới hẳn là mười phần gian nan mới là thật giống như lúc trước phát sinh ở giang lưu thị thiên mệnh tế thời kỳ đó hóa thân tần nghĩa tuyệt tần tịch nhan vị thiên mệnh tế bốn phía bối ba hao hết tâm lực lúc này mới khó khăn lắm lấy thiên mệnh tế mở ra ma giới thông đạo khiến cho ma giới sinh vật giáng lâm giang l ư u thị nàng gian nan để vương luyện nghĩ lầm ma giới sinh vật cách bọn họ nhân gian giới còn mười phần xa xôi chỉ là hiện tại xem ra ma giới mang tới uy hiếp hoàn toàn là gần trong găng t ứ c những cái kia cường đại ma giới sinh vật càng hợp thông qua tế tự chi pháp phân ra một phần lực lượng giáng lâm đến nhân gian giới vương trường môn lúc trước trên người ngươi liền tồn tại một cỗ lực lượng hủy diệt h ẳ n g i ố n g nếu như ngươi hoàn toàn bị cỗ này lực lượng hủy diệt khống chế lại thông qua tế tự câu thông hạ xuống lực lượng hủy diệt ma vương liền có thể để vị kia hủy diệt ma vương lấy thân thể của ngươi làm môi giới giáng lâm đến nhân gian giới cho đến lúc đó trước mắt trên giang hồ nhưng có loại này m a vương tồn tại tìm kiếm được một cái thích hợp vật chứa cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự hoặc là cái kia vật chứa thể nổi ẩn chứa dòng máu mạnh mẽ trí lực hoặc là cái kia vật chứa bản thân cũng có được lực lượng cường đại vương trưởng môn phía sau tôn này hủy diệt ma vương tất nhiên là đ ỉ n h phong c ấ p tồn tại chỉ có vương trưởng môn đến tuyệt thế tam trọng lúc mới có thể bình yên hàng lâm xuống đáng tiếc lúc kia vương trưởng môn đã đem lực lượng hủy diệt h ạ n g phục một mực duy trì lấy ý thức không để cho mình bị hủy diệt lực lượng không chế cũng không trong lúc vô tình cử hành hiến tế chi pháp bởi vậy tôn này hủy diệt ma vương chậm chạp chưa từng d á n g lâm đến vương trưởng môn trên người của ngươi về sau vương trưởng môn đã đột phá đến siêu phàm nhập thánh cảnh tôn này hủy diệt ma vương không còn dám đi g á n lâm tiến hành đoán chừng đã từ bỏ đem vương trưởng môn xem như vật chứa ý nghĩ vâng l ngươi nói hắn không dám đi giáng lâm tiến hành nếu là cưỡng ép giáng lâm kết quả như thế nào ma giới ma vương muốn giáng lâm đến nhân gian giới tự nhiên muốn chút xuống lớn lao lực lượng tại vương trưởng môn bản thân đã trở nên cực kỳ cường đại tình huống giới tùy tiện giáng lâm đến vương trưởng môn trên người vô cùng có khả năng bị vương trưởng môn ngươi cưỡng ép c h é m giết cứ như vậy dù cho là cường đại hủy diệt ma vương đều sẽ nguyên khí đại thương bọn hắn tại giáng lâm lúc tự nhiên sẽ chú ý cẩn thận giáng lâm nhân gian cần chút xuống lực lượng cường đại vương l u y n trong lòng hơi động một cái vô cùng kế hoạch to gan đột nhiên sông lên đầu nói cách khác vô luận b vẫn là hưởng thụ hiến tế lúc phân thân giáng lâm nếu là ở lúc kia bị phá hủy bọn hắn cái k i a m ộ t phần lực lượng sẽ cùng tại mất đi đối bọn hắn bản thể đều sẽ có cực lớn tổn thương vâng thanh đế vì không bị trước khi chết đủ kiểu tra tấn lúc này ngược lại là cực kỳ rộng rãi nhẹ gật đầu rất tốt vương luyện tiến lên trực tiếp từ thanh đế trên người đem một phần hiến tế mật quyển lục x o á t đi ra lật xem n g ư ơ i muốn biết đến ta đều đã nói cho ngươi biết thân phận của chúng ta nhất định chúng ta không có khả năng biết ma giới ở trong nhiều bí mật hơn bởi vậy còn xin ngươi cho ta một cái thống khói đi không vội vương luyện nhìn lấy trên tay hiến tế m ậ t quyền người thân là nhân loại lại là cấu kết ma giới phạm phải chịu tội vô số trước khi chết liền lại cống hiến một phen trên người người giá trị lấy công t r ụ c tội đi người người muốn làm gì vương luyện nhìn thoáng qua hiến tế m ậ t quyền ánh mắt một lần nữa rơi xuống thanh đế trên người đặc biệt thời gian hoàn cảnh đặc định cái gọi là hoàn cảnh đặc định trên thực tế chính là cách ma giới hơi gần địa phương đi huyện d ạ s â m lâm chính là như vậy một chỗ khu vực chỗ người mang theo minh điện đám người tránh ở chỗ này cũng là bởi vì một khi gặp được nguy hiểm cùng đường mạt lộ tình hướng giới còn có thể tiến hành hiến tế Lấy tự thân vì vật vì chỉ ứ dứt a ma ma gian, Thanh ta mời lâm giới giáng vương ngọc vương nghĩ trong lòng, dứt khoát không phủ nhận, không được nhân phần. luyện đoán nhận, nghĩ này. khoát câu thạch thấy phủ thật h từ đó đế có c quả kệ, ý ý là không nghĩ tới là vương luyện ngươi tự mình đuổi theo đồng thời lĩnh vực của ngươi thế mà đã đến viên mãn c h i cảnh dù là ta ma hóa về sau có lực lượng cực kỳ cường đại vẫn không phải là đối thủ của ngươi thậm chí không có thời gian đến tiến hành hiến tế nói đến đây trong mắt của hắn mang theo một tia không cam lòng há xem ra ngươi tự hồ thua cũng không tin ụ bằng vào ta năng lực ngươi cảm thấy cho dù sau lưng ngươi vị kia lục huyết ma vương giáng lâm liền có thể đã thắng được ta thanh đế sắc mặt hơi đổi liên tưởng đến vương luyện cường đại thần sắc của hắn không khỏi trở nên càng thêm ảm đạm bất quá đừng nói ta không cho ngươi cơ hội ta cho phép ngươi h i h n t ế lấy bản thân vì vật chứa mời vị kia ma vương giáng lâm thanh đế đồng tử ở trong đột nhiên bắn ra kinh hại quan mang ngươi ngươi làm ớn suy vương luyện một kiếm đâm vào thanh đế thể nội đại lượng đỏ thấm máu tươi lập tức tự thanh đế trên vết thương chảy sôi mà ra tốt máu tươi có bắt đầu đi vương luyện ngươi cũng không phải là muốn muốn để thanh đế thông qua hiến tế đem tôn này cái gì lục huyết ma vương triệu h ò a tới sau đó lại đem hắn liên tiếp thanh đế cùng một chỗ diệt xa ta một bên cổ bách nhìn thấy cái này phản phất nghĩ tới điều gì sắc mặt hơi đổi một chút vì sao chỉ cho phép ma giới sinh vật tại chúng ta nhân gian giới càng quái chúng ta nhân gian giới thì sẽ không thể cho bọn hắn phản kích dưới mắt chúng ta nhân gian giới còn chưa có đầy đủ lực lượng đối kháng ma giới chỉ có thể tương phản thiết pháp kiệt lực phòng thủ đem bọn hắn ngăn cản tại nhân gian giới bên ngoài không cho bọn hắn g á n lâm đến nhân gian giới sinh đồ thắn cuối cùng cũng có một ngày cái t cái này cái này thực sự quá điên cuồng cổ bách có chút không cách nào tưởng tượng thường nhân tìm kiếm nghĩ cách chỉ là muốn tại ma giới áp bách giới bảo toàn tính mệnh nhưng vương luyện đúng là nghĩ đến một ngày kia dẫn theo nhân gian giới cường giả giết vào ma giới báo thù rửa hận quả thực là quả thực là n g ấ m lại cảm thấy kích thích a cổ bách trên mặt lập tức hiện ra vẻ hư h ấ n mang ta lên vương luyện đến lúc đó nếu quả thật phải s á t nhập ma giới nhất định phải mang ta lên a được vương luyện nhẹ gật đầu nhìn cổ bách một chút bất quá ngươi bây giờ tu vi còn yếu ma giới ở trong cường giả như mây tuyệt thế cảnh ma tướng nhiều vô số k ể ngươi nếu muốn tại ma giới ở trong tùy ý tung hành ít nhất phải có siêu p h à m nhập thánh cảnh tu vi siêu p h à m nhập thánh cảnh cổ bách trên mặt lộ ra một tia sầu mi khổ kiếm tri sắc ta cũng muốn a nhưng là bây giờ tuyệt thế tam trọng liền đem ta cho kem ở lại đem hôn nguyên thánh thể tu hành viên mãn cần nguyên khí quá mức hưng hậu ta tấn muốn bởi vậy ngươi còn có thời gian vương luyện nhìn lấy cô bách trầm lâm một phen cho ra hứa hẹn nói ngươi lối thiên nhân hợp nhất lĩnh ngộ đã có một số hỏa hậu nếu như ngươi có thể tại trong ba năm tu tới thiên nhân hợp nhất đại thành ta có thể tạm có vương i u y ê n ngươi đầy đủ tài nguyên, giúp ngươi bước vào luyện nhẹ ế gật đầu chuyển hướng thanh đế tuất cơ hội cho ngươi mở ra sau lưng ngươi vị t i a lục huyết ma vương giáng lâm đem hy vọng ký thắc vào tôn này ma vương trên người cùng ta đồng quy vũ tận là ngươi tuyệt địa lật bản duy nhất hy vọng thanh đế nghe được vương luyện nói sắp mặt thay đổi mấy lần c u theo những g ngày quỷ dị ký hiệu hội họa hoàn thành hắn toàn thân trên dưới sinh mệnh từ trường đã phát sinh một loại hoàn toàn khác biệt biến hóa tại vương luyện gấp một mươi lần tư duy cẩn thận quan trắc dưới cá nhân hắn từ trường tựa hồ hoàn toàn khảm nạm đến thiên địa từ trường ở trong không thậm chí không chỉ một tầng thiên địa từ trận tính mạng của hắn từ trường lờ mở bên trong trao đổi một tầng trời khác điệu từ trận tầng này thiên điệu từ trường giấu ở vương luyện đủ khả năng quan trắc được thiên điệu từ trường phía sau thật giống như một người c à i bóng bình thường thời điểm không thể nhận ra cảm giác nhưng tại ánh đèn chiếu dọi xuống lại có thể rõ ràng hiện hiện thanh đế thông qua hiến tế chiếu dọi xuống lại có thể rõ ràng hiện h i n hiện thanh đế thông qua hiến tế chiếu pháp cải biến tự thân sinh mệnh từ trường trí lực sẽ cùng tại đem chính mình hóa thân thành một đạo ánh đèn triệt để đem tầng kia thiên điệu từ trường dọi sáng ra tới thật giống như mọi người không có khả năng tóm được cái bóng của mình đồng dạng vương luyện đối nhân gian giới thiên địa từ trường không chế cực sâu nhưng tầng kia thuộc về ma giới thiên địa từ trường nhưng thủy t r u n g giống như giấu ở trong bóng tối bóng tối vô luận hắn như thế nào cải biến tự thân sinh mệnh từ trường tần suất thủy t r u n g đụng chạm không đến tầng kia từ trường nửa phần không đủ tính mạng của ta từ trường không đủ c ư ờ n g đại lĩnh vực ba động không đủ rõ ràng không cách nào đem tầng kia thuộc về ma giới thiên địa từ trường tự trong bóng tối tháo rời ra vương luyện vẻ mặt nghiêm túc hắn đã hiểu đụng chạm không đến ma giới thiên địa từ trường nguyên nhân chỗ oong nhưng vào lúc này một trận âm lãnh tả ác sinh mệnh từ trường tự ma giới từ trường ở trong thẩm thấu mà ra bao trùm lên thanh đế sinh mệnh từ trường cùng lúc đó nguyên bản thuộc về ma hóa hình thái thanh đế cỗ kia khổng lồ ma hóa thân thể tại trận c kia tả ác â m trầm sinh mệnh từ trường thẩm thấu hạ lại lần nữa biến hóa chương ba trăm bảy mươi sáu cc thanh đế vốn là cao to cường trán g ma thân không ngừng biến hóa một luồng khủng bố ma khí ở trên người hắn ngưng tụ bao quanh bước lên trong trước mắt càng là giống như hóa thành từng đạo từng đạo ngọn lửa màu đen cháy lương t h c những ngọn lửa này còn chưa tiếp xúc được bốn phía hoa cỏ cây cối những kia hoa có cây cối nhưng mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô h é o liền ngay cả mặt đất những kia vừa cỏ cũng là cấp tốc mục nát trong trước mắt lấy thanh đế làm trung tâm phạm vi ba mươi m đã đã biến thành một mảnh tuyệt vực sinh cơ tuyệt d i ệ t mà vào lúc này thanh đế thân thể dĩ nhiên tăng vọt đến ba m sau lưng mọc r a lượn g lớn kiếm long một loại gai xương đầu sinh bún sừng sắc bén đến cực điểm theo hắn lại vây tay lôi kéo hai thanh tiêu đốt hừng hực ma diễm cự đao xuất hiện tại trên tay hắn này hai thanh cự đao ma diễm quấn quanh thượng diện thỉnh thoảng hiện ra từng cái từng cái t ê u lên thê lương thảm thiết oan hồn khuôn mặt h i ệ n nhiên không biết có bao nhiêu sinh linh vẫn lạc tại này hai thanh cự đao bên dưới vương luyện vương trưởng môn sắp xỉ rồi đi ngươi lẽ nào thật sự muốn cho vị này giết chóc ma vương đem tự thân toàn bộ lực lượng hàng lâm đến cái này lọ chứa trong đó bên cạnh cổ bách cảm thụ trước mắt vị này khí tức đã sớm cường đại đến vượt qua tầm thường siêu phàm nhập thánh cảnh giết chóc ma vương dù cho từ trước đến giờ gan to bằng trời hắn vào lúc này cũng là không nhịn được có chút run cầm cập chờ một chút cho dù tốt l ọ chứa cách một cái thế giới tối đa cũng chỉ có thể gánh chịu những này vương luyện vẻ mặt tuy rằng nghiêm nghị nhưng mà cũng không có ngăn cản vị này lục hết u y ma vương hoàn toàn hàng lâm ý tứ nhưng mà trước mắt vị này ma vương không chỉ là ma vương trong đó mạnh mẽ nhất đáng sợ nhất giết chóc ma vương càng là giết chóc ma vương trong đó người nổi bật ma giới tứ đại ma xoáy một trong a há lại là tầm thường giết chóc ma vương có thể sánh được chúng ta nhất định phải đối với ma giới ma vương mạnh yếu có một cái trực quan h i ể u rõ vương luyện nói cứ việc năm đó giang lưu thị một trận chiến từng có không ít ma vương cấp sinh vật hiện hiện có thể bởi vì giang lưu thị ma giới thông đạo mở ra ngắn ngùi duyên cớ có thể tới được ma vương cùng đẳng cấp t ầ m t h ư ờ n g không gì đó hàng đầu tồn tại cho tới mọi người đối với ma vương lý giải vẫn dừng lại tại giang lưu thị thời kỳ tựa hồ bất cứ người nào loại siêu phàm nhập thánh người đều có thể đối phó như ly ngự phong cấp độ kia người nổi bật càng là đủ để lấy một địch hay nhưng vương luyện nhưng mà biết đạo ma giới trong đó cường đại đến sánh vai ly ngự phong m ộ dung trường phong hà ngũ n g giết chóc ma vương hủy d i ệ t ma vương nhưng không phải không có trước mắt thông qua quan sát vị này lục huyết ma vương hắn có thể c à n g trực quan h i ể u do đến ma giới đứng đầu nhất ma vương mạnh yếu thậm chí có thể thông qua vị này lục huyết ma vương suy đoán ra ma hoàng thực lực chân chính chuyện này Có tại h h ể vương luyện á mạo h cùng cổ bách đối thoại trước mắt vị này lục huyết ma vương cũng là rốt cuộc hoàn thành lực lượng lan truyền trên người ma diễm khí tức bỗng nhiên tăng vọt phảng phất một luồng hắc cá mây đen hầu như đem phạm vi mấy chục mét hư không hoàn toàn che đậy tràn ngập giết chóc cùng hơi thở của cái chết quần quận mà tới mạnh liệt đến cho người n h ẹ t thở nếu như không phải là bởi vì vương luyện đứng tại ở trước người chống lại rồi phần lớn tử vong huy áp cổ bách nghe sợ đã không nhịn được chuyển thân liền chạy ồ nhân loại nho nhỏ, nhỏ ngươi rất có dũng khí lại có thể tỉnh không đào t ẩ u lục huyết ma vương xích luyễn vương luyện nhìn trước mắt vị này thần cao tăng trưởng đến ba mét quái vật khổng lồ chậm rãi nói rằng nếu biết bản vương tên gọi lại còn dám đợi ở chỗ này ngươi nên chính là nhân loại những k i a vương cấp cái gọi là thánh cảnh cường g i ả chứ rất tốt bản vương sẽ làm ngươi thành vì bản vương hàng lâm đến thế giới này đến giết chóc thứ nhất cái sinh linh một cái thánh cảnh cường già máu tươi tất nhiên có thể làm cho ta ngục hết u y ma đao hào q u a n g càng thêm lòng lánh nhậu ta nhìn ngươi một chút sức mạnh chân chính đi vương luyện vừa dứt lời lĩnh vực lực lượng hung hãn bao phủ xuống đạo đạo c h e n lẫn hủy diệt khí tức kim quang gào thét bắn ra giống như xé rách hư không lưu quang trong chớp mắt hướng về lục hết u y ma vương quân giết tới trên người ngươi có hơi thở của sự hủy diệt có thể từ hủy diệt trong đó t h ứ c t ỉ n h chẳng trách có dũng khí đối mặt giết chóc cùng tử vong bất quá đáng tiếc không có tận mắt nhìn người vĩnh viễn không biết cái gì gọi là chân chính giết chóc ầm ầm ầm lục hết ma vương vừa dứt lời trên người ma diễm Từ、trên ừ t người hắn điên c u ồ n g bao phủ trong phút chốc kéo dài đến ngàn mét phía trên đến ngàn mét sau đó dư thế không giảm tiếp tục quyết tán khí thế trực tiếp bao quát 1,80 k á m t r m l i m a giới sinh vật cùng nhân loại sinh vật bất đồng nhân loại sinh vật lĩnh vực là t r ư ờ n g không nguyên khí mà ma giới sinh vật là cùng lòng tộc có chút tương tự bọn họ lĩnh vực càng nhiều nhưng là một loại khí tức ma khí ma khí phạm vi bao phủ tạo nên giết chóc đều có thể trở thành sức mạnh của bọn họ một nước trước mắt vị này lục huyết ma vương khí thế bao phủ phạm vi 1 8 0 0 á m t l à giống như là hắn có 1 8 0 0 á m t r i n h kinh người lĩnh vực nếu là bọn họ có thể tại này trận trong phạm vi không ngừng giết chóc ma khí phạm vi còn có thể càng ngay càng mạnh bọn họ tự thân cũng sẽ càng ngày càng cương đại nathan v ảnh ma khí q u y ế t tán lục huyết ma vương trên người hủy diệt ma diễm cũng là điên cuồng tiêu đốt vương luyện lĩnh vực hình thành ánh kiếm màu vàng nóng tại bắn vào mảnh này hủy diệt ma diễm trong đó thời cơ phản p h t bại lộ tại liệt dương trong đó băng tuyết cấp tốc tăng giã bất quá v ư ơ nhưng g l u t r n quy chúng ta h nhân n vĩ i ê n m đại ma giới sinh vật cùng các nguyên nhân loại yếu đuối không giống nhau chúng ta nắm giữ cường đại hơn thể phách càng tinh xảo chiến kỹ dù cho ngươi dựa dẫm lĩnh vực uy lực có thể hơi hơi áp chế trên người ta hủy diệt ma khí một bước vẫn cứ không cách nào thay đổi ngươi bị ta chém thành hai đoạn vận mệnh giết chóc đi lục huyết ma vương từ kiếm quang bắn rết giữa ổn định thân hình sau trên người hủy diệt ma diễm bông nhiên tăng vọt tại đem vương luyện trong lĩnh vực bắn rết ánh kiếm màu vàng nóng thiêu tắt thời khắc thân thể cao lớn phảng phất một vị thái cổ thần ma hung hãn nghiền ép về phía trước trong phút c h ố c sung phong mạ tới trong tay ngục huyết ma đa hóa thành hai vòng khủng bố huyết nguyệt bao phủ mà xuống cận chiến vương lệ mặt lạch lẽo đối mặt lục huyết ma vương chém xuống huyết nguyệt ánh đao thân hình không tránh không nhẽ năm lần tư duy cấp tốc h i ể u rõ lục huyết ma vương chém giết mà ra ánh đao nhược điểm tay phải lấy khó mà tin nổi nhanh trong nắm chặt rồi ứng long kiếm chua kiếm rồi sau đó chu quang bạt kiếm thuật ẩm ánh l ử a chói mắt tại đao kiếm và chạm chớp mắt phun ra mà tới tán loạn kiếm khí cùng ánh đao nhằm phía bốn phương tám hướng làm cho lục huyết ma vương trên người hủy diệt ma diễm tùy ý bước lên hắn này tấn công trước thân hình cũng là mạnh mẽ một trận màu tím đen màu tươi từ cầm đao hai tay bắn tung tóe mà ra cảm sau một khắc một trận ẩn chứa làm người vãi cả linh hồn khủng bố sát cơ từ trên người hắn điên cuồng bao phủ ta muốn n g ư ơ i chết hai thanh ma đao bao phủ ra một mảnh tử vong lĩnh vực trong phút chốc đem đồng dạng c h ấ n trụ thân hình vương luyện hoàn toàn bao phủ xuống đi xèo chân khí bạo phát vương luyện thân hình trong phút chốc xuất hiện tại ba mươi m ở ngoài đồng thời cường đại lĩnh vực trên lẫn thực chất hóa kim quang không ngừng bắn g i ế t mà ra cách trở lục huyết ma vương sùng phong thân hình bất quá đối mặt vương luyện ánh kiếm màu vàng nóng không ngừng bắn rết vị này lục huyết ma vương phảng phất không cảm giác được giống như vậy tùy ý một cái sợi sợi kim quan g xé rách hắn bên ngoài thân tầng ngoài hủy diệt ma diễm s ạ ở trên thân thể của hắn ở trên người hắn lưu lại đạo đạo vết thương mà bản thân của hắn nhưng là điên cuồng vượt qua vương luyện cùng tự thân cự ly hai thanh ngục huyết ma đao lần thứ hai chém xuống sức mạnh tinh khủng c u ố n lấy bao táp ánh đao chưa đến loại t i ê u nghẹn t h ở h u áp dĩ nhiên nhượng vương luyện biến sắc mặt ứng long kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ chu quan bạn kiếm thuật và ảnh đao cùng kiếm quang lần thứ hai va chạm một vòng mắt trần có thể thấy năng lượng trùng kích điên c u ồ n g hướng về tứ phương bao phủ nhưng mà còn chưa bao phủ ra ba mét dĩ nhiên bị thân thể hai người mặt ngoài hủy diệt ma diễm cùng lĩnh vực lực lượng trực tiếp tiêu tan tại này trận đao kiếm va chạm trong đó có tới cao ba mét lục hết u y ma vương không nhịn được liên tục bay ngược mạnh mẽ va vào một cây đại thụ trực tiếp đem cây đại thụ kia đâm vào thành p h ấ n vụ tương ứng vương luyện cầm kiếm tay phải cũng là mạnh mẽ rung động thân hình bay ngược mà ra kéo mở hơn bốn mươi mét thân hình nằm ứng long kiếm trôi kiếm lòng bàn tay ở trên càng làm máu tươi giật t n một mảnh đỏ tươi huyết dịch mũi vị. và nát đại thụ lục huyết ma vương phảng phất người không liên quan một loại đứng lên nhìn vương luyện cái kia ẩn chứa máu tươi tay phải trong mắt tràn ngập bạo ngược s á t ý nhỏ yếu lọ chứa và không nếu là bản vương chân thân tự thân tới vừa nay đã đem ngươi triệt để xé rách trái lại nhìn qua chiếm cứ thượng phong vương luyện vẻ mặt nhưng là khá là nghiêm nghị vị này lục huyết ma vương lĩnh vực chỉ tương đương với 1,800 m é t h ơ n nữa bọn họ lĩnh vực so với chân chính lĩnh vực yếu đi một chút thêm nữa không còn lực trường khống nếu là lĩnh vực quyết đấu hiệu quả tối đa chỉ có thể tương đương với một phẩy nhưng hắn thể phách hắn giết chóc đao pháp nhưng là n h ư ợ n g sức chiến đấu của hắn bằng thêm một đoạt giải đao pháp cũng là thôi tuy rằng muôn vàn thử thách hầu như không có kẽ hở có thể nói có thể tối đa cũng chỉ có thể cho hắn tăng cường hai trăm l i n lĩnh vực sức chiến đấu tính cả cái kia hai thanh cường đại ma đào cũng mới ba trăm linh then chốt là hắn thể phách thể phách giữa ẩn chứa lực lượng nhanh nhẹn sinh mệnh lực mang cho hắn chiến lược bổ trợ chỉ ít tương đương với năm trăm l i n thậm chí bảy trăm m tám trăm l i n lĩnh vực kỹ năng một sáu trăm linh m lĩnh vực hai trăm m đao pháp một trăm m bảo đao và nhiều nhất tám trăm l i n thể phách tăng cường dòng giá hai bảy trăm bảy trăm linh vương luyện lĩnh vực mặc dù có thiên nhân hợp nhất cùng kiếm thế bổ trợ tối đa cũng chỉ có thể tính toán làm hai tám mươi m hơn nữa ứng long kiếm kiếm thuật u y lực đợi một chút nhiều nhất chỉ là ba một mươi m bốn trăm l i n trên l ệ n h tại tổng số đạt đến gần ba nghìn trị số xuống liền một phần sáu cũng chưa tới hơn nữa này vẫn là hắn còn chưa chân thân hàng lâm chỉ có thể phát huy ra bảy tám phần m ộ ư ơ i lực lượng điều kiện tiên quyết một khi hắn chân thân hàng lâm bùng nổ ra toàn bộ lực lượng c h ỉ ít tương đương với lĩnh vực ba nghìn năm thậm chí còn bốn n g h n m cấp kỹ năng nhất là làm người sợ hãi chính là toàn bộ ma giới tương tự với lục huyết ma vương loại này cấp số ma soái Còn có vị. Mười, nội dung vợ kịch tiến triển thực một vẫn là phát đi. Trưng, 377. Trưng 377, cường màn sánh vai Ly này để vương luyện thật sự hiểu vì sao lúc trước ma giới có thể phá hủy nhân gian giới tất cả lực lượng nguyên nhân chỗ bốn tôn ly ngự p h o n g mộ dung trường phong cấp cứng giả lại thêm mấy chục tôn siêu phảm nhập thánh cấp tồn tại cố lực lượng này nhân gian giới làm sao có thể đủ n ă n cản rất nhanh vương luyện đã cưỡng ép đem ý nghi thế này khu trục ma giới cương đại tới đâu lại như thế nào hắn vương luyện đi tới nơi này cái thời đại không phải là vì triệt để ngăn cản ma giới đối nhân gian giới tứ ngược không phải là vì cứu vớt nhân gian giới hủy diệt đã đây là sứ mạng của hắn hắn nhất định phải không thể đổ cho người khác kiên trì dù là địch nhân mạnh hơn cũng tuyệt không thể có nửa phần lùi bước có thể giết một cái là một cái vương luyện trong mắt hàn quan g b ắ n ra sau một khắc cả người lại lần nữa nên tiếp lục huyết ma vương lực lượng lĩnh vực đột nhiên co vào gây nên lục huyết ma vương bên ngoài thân ma diễm chấn động thời khắc lại lần nữa bộc phát liền tựa như báo khí thành đàn tuyệt thế võ giảm một hơi bộc phát ra bản thân đ ă n kình Cho mục tại i ê u l này cô kịch liệt va chạm bên trong lục huyết ma vương trên người c u ầ n quận ma diễm đột nhiên bị nhất cử dập tắt phản g phát siêu phảm nhập thánh giả lĩnh vực bị chính diện xe rách khiến cho môn hộ mở rộng nhất thiền quyết nhân cơ hội này vương luyện thân hình phản g phất như lưu quang đến lục huyết ma vương trước người ứng long kiếm b ộ c phát ra một trận to rõ long âm mang theo sáng chói k i c h quáng hung hăng chém trúng lục huyết ma vương thân thể chói mắt màu tím huyết quang cùng ngập trời hỏa diễm đồng thời bắn ra ti tiện côn trùng lục huyết ma vương phát ra phẫn nộ cùng thống khổ gầm rú trong tay hai thanh ma đao tiêu h đốt ra hừng hực hỏa diễm cơ hồ đem hư không bật mẹo sau đó cái này hai thanh ma đao chém xuống đem vương luyện thân thể hoàn toàn bao quát ở bên trong nhưng duy trì lấy gấp năm lần tư duy hạ vương luyện phản phất đã sớm dự phán đến lục huyết ma vương một cả người mượn nhờ một đạp lực lượng phi thân nhanh lửa lại liền muốn tự lục huyết ma vương phản kích ở trong thoát thân mà ra、Xoẹt. một đao không bên trong lục huyết ma vương đột nhiên cơ trong tay ngục huyết ma đao trong đó một thanh ma đao đúng là trong phút chốc biến thành một cây thiêu đốt lên lửa cháy h ừ n g h ự c roi lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc đổi kị p bay ngược vương luyện c u ố n lấy chân phải của hắn sau đó hung hăng cơ hướng xuống đất rơi đập xuống vành kịch liệt oanh minh làm cho mặt đất r u n g chuyển bị nện tại mặt đất vương luyện trực giác cảm giác ngũ tạng lục phủ phảng phất toàn bộ vỡ nát một ngụm máu tươi đã phun ra mà ra bất quá hắn phản ứng cũng không chậm tại lục huyết ma vương theo sát lấy truy sát tiến lên thời khắc ứng long kiếm đã hóa thành chói mắt kim quang hùng hàng chạm tại cái kia chói lại bản thân chân phải trên roi chân khí bục phát tại một trận oanh minh ở trong s i n h s i n h đem c h u i này n g ụ c huyết ma đao chém xuống một đoạn chết đi cho ta chặt đứt n g ụ c huyết ma đao thời khắc lục huyết ma vương đã đột nhiên dưới gần một cái khác c h u i ma đao bên trên bắn r a phản phất nham tương kinh khủng huyết quang lôi đỉnh vạn quân hướng xuống đất vương luyện chém xuống ẩm ẩm ánh lửa nổ bắn ra một đường kính vượt qua mười mét đồng thời hoàn toàn bị hỏa diễm đốt ch vương luyện đã dựa vào gấp năm lần tư duy trước một bước thấy rõ một đao này quy tích tay phải trùng điệp tại mặt đất vỗ mượn nhờ c ố này lực phản c h ấ n đúng là tự lục huyết ma vương thân hình cao lớn hạ lăn lộn tránh đi đồng thời trong tay ứng long kiếm lại lần nữa quên l u ệ n ra mang theo kiếm quang trói mắt tự lục huyết ma vương chân phải xé rách mà qua dù là lục huyết ma vương thân thể mặt ngoài có hừng hực thiêu đốt hủy diệt ma diễm vẫn ngăn cản không nổi một kiếm này chém g i ế t nương theo lấy một trận thống khổ gà ghét lục huyết ma vương thân hình cao lớn đột nhiên chầm xuống một đoạn toàn bộ bắp chân bị một kiếm chặt đứt thật vất vả một lần nữa ổn định thân hình dự định lại lần nữa phát động công kích vương luyện sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn vừa rồi phản kích một kiếm cứ việc chém xuống lục huyết ma vương b ắ p chân nhưng hắn chân phải đồng dạng trở nên máu thịt bé bét mục huyết ma đao biến thành roi p h ẳ n phất một khối in dấu đỏ sắt thép cứ việc chỉ là quân lấy vương luyện chân phải nhưng ẩn chứa tại ma đao bên trên kinh khủng hoa diễm nhiệt độ cao lại đem hắn chân khí hộ t h â n đốt xuyên đốt nát ẩm quần đem chọn cái bắt chân đồng dạng đốt một mảnh cháy đen trong không khí rõ ràng có thể ngửi được thịt bị nướng chín hương vị đáng chết nhân loại cuối cùng cũng có một ngày bùn vương hội chân thân giáng lâm tìm tới chỗ ở của ngươi để ngươi thống khổ tại hỏa diễm cùng giết chóc ở trong kêu gen đồng thời một ngày này sẽ không quá lâu ha ha ha lục huyết ma vương cười lớn khí tức trên thân bắt đầu dần dần suy yếu hắn đúng là dự định thoát ly thanh đế mang theo cỗ này bắn ra xuống lực lượng trở về ma giới lại còn có thể trở về phát giác được lục huyết ma vương khí tức trên thân yếu bớt vương luyện biến sắc dựa theo thanh đế thuyết pháp ma vương cấp cường giảm một khi mượn nhờ vật chứa giáng lâm đến nhân gian giới căn bản không có trở về khả năng hoặc là chết hoặc là đào tẩu bởi vậy hắn vừa rồi một kiếm k i a mới có thể ưu tiên lựa chọn chặt đứt lục huyết ma vương b ắ p chân nhưng là bây giờ đừng dùng những cái k i a thiển cận ánh mắt để cân nhắc b ù n vương b ù n vương có năng lực không phải là các ngươi nhân loại yếu đối đủ khả năng tưởng tượng được nhân loại b ù n vương nhớ kỹ ngươi khí tức hy vọng lần tiếp theo gặp lại lúc ngươi còn có thể có được đối mặt b ù n vương chân thân dũng khí vương luyện gắt gao nhìn chăm chăm lục huyết ma vương hắn để thanh đế hiến tế lục huyết ma vương chính là muốn đem lục huyết ma vương gọi đến nhân gian đem bắn ra mà đến lực lượng tiêu diện từ đó làm hắn nguyên khí đại thương nếu là thật sự để Ta sẽ k h ô n gấp đ một mươi lần h gấp một h mươi lần gia tốc đây là vương luyện đối kháng ly ngự phong lúc đều chưa từng đạt tới cực hạn cấp độ toàn bộ hư không tại đây loại gấp một mươi lần gia tốc hậu phương mới hình thành tần suất phía dưới không ngừng vạt mẹo một cái vạt vẹo vòng xoáy dần dần tại hắn trận này lĩnh vực ở trong h i ệ n hiện bắt đầu điên cuồng thôn p h ệ lên lục huyết ma vương trên người hủy diệt ma diễm đây là nguyên bản lực lượng không ngừng suy yếu lục huyết ma vương tại cảm giác được sức mạnh của bản thân bị cái kia vòng xoáy không ngừng thôn p h ệ không ngừng vặn vẹo về sau trên mặt giữ tợn nụ cười tàn khốc lập tức ngưng trệ đồng thời đình trệ còn có trên người hắn cái kia dần dần tiêu tán lực lượng k h í tức ngươi quấy nhiễu ma giới chi lực ngươi thế mà cục bộ quấy nhiễu ma giới lực lượng vận chuyển bình thường cái này sao có thể cho dù là vĩ đại ma hoàng bệ hạ đều chỉ có thể tại đặc biệt thời gian đặc biệt địa điểm mới có thể ảnh hưởng ma giới vận chuyển quy luật. một mình ngươi thánh cảnh nhân loại làm sao có thể lục huyết ma vương mắt t r ò n tròn trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi b ảnh lục huyết ma vương c h ấ n kinh còn chưa tiếp tục một lát một trận oanh minh sen lẫn cơ hồ vượt ra khỏi nhân loại thính lực cực hạn tiếng xé gió xé rách hư không sau một khắc chói mắt kim quang tựa như kinh hồng tự chừng to mắt lục huyết ma vương ế t hầu vị trí xé rách m à qua kim quang tiêu tán hóa thành vương luyện thân hình toàn bộ quá trình nhanh chóng đừng nói là tuyệt thế nhị trọng tu vi cô bách liền ngay cả lục huyết ma vương đều bởi vì tâm thần chập trần bên trong chỉ có thể khó khăn lắm bắt được một đạo huyết ảnh loại tốc độ này. gian g i á c lục huyết ma vương lời nói không nói xong cái kia bị kim quan g s ẹ t qua đầu đã đứt gây ra đại lượng ám tử sắc máu tươi bắn ra mà ra vẩy xuống mặt đất phảng phất lưu toan đem mặt đất tầng tầng ăn mòn rốt cục mang theo chân kinh mang theo không t â m l ò n g trên người h ắ n cái kia cố quần c u ậ n ma lực giống như mở cống dòng lũ phi tốc tán đi trực tiếp ở mảnh này khu vực tạo thành một trận quần c u ậ n ma lực gió lốc c u ố n sạch lấy phương viên hơn trăm mét phà vi cái này vương luyện lại còn nắm giữ lấy bực này kiếm thuật dạng n à y một kiếm nếu là chém giết mà đến tại không có lĩnh vực tình hồ dưới trong thiên hạ ai có thể ngăn cản không có người không ai có thể ngăn cản cũng may tiếp xuống một màn ngược lại để cổ bách minh bạch vương luyện vì sao không nguyện ý thi triển b ự c này một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc một kiếm chém giết lục huyết ma vương hắn phảng phất bị rút sạch toàn thân trên dưới tất cả lực lượng đã không thể động đậy nửa phần đến mức tiếp xuống lục huyết ma vương bỏ mình thể nội ma lực tán loạn hình thành ma lực phong bạo đều đưa hắn quấn sạch lấy bay lên hư không sau đó hướng xuống đất đập tới thấy cảnh này cổ bách không lo được đôi cái kia nhanh như lưu quan một kiếm tiếp tục ch t h â ngay h ì tại vừa rồi một khắc này hắn trực tiếp dùng gấp một mươi lần tư duy khống chế lĩnh vực của mình điều chỉnh lĩnh vực tần suất cực ép tiến đến quái nhiều trận kia hắn căn bản là không có cách đụng chạm lấy bóng tối từ trường cũng may miễn cưỡng thành công bất quá gấp một mươi lần tư duy tốc độ khống chế lĩnh vực khiến cho lĩnh vực tần suất quái nhiều thuộc về ma giới thiên điệu từ trường trí lực đối với hắn tinh thần phụ tài cực lớn lại thêm hắn trong lòng biết không cách nào kéo dài nóng lòng đem lục h u y ế t ma vương chém giết đến mức lựa chọn khắp nơi bảo trì gấp m ộ ư ơ i lần tư duy tốc độ tình huống dưới xuất kiếm xuất kiếm thời khắc hắn đã đem tự thân tư duy tốc độ xuống đến cực hạn nhưng dù là như thế tư duy cùng thân thể sai vị vẫn là để hắn gân mạch đứt đoạn xương cốt sai chỗ nội tạng vỡ nát nếu như không phải là bởi vì hắn đột phá đến siêu phảm nhập thánh cảnh thân thể độ mạnh đã không thể lại dùng người thường đến cân nhắc chỉ sợ cũng như thế một chút đã đủ để cho hắn lục thân sụp đổ mà chết không tầm thường tin tức này nếu là c h u y ế n đi ngươi tất nhiên có thể trở thành cả nhân loại thế giới anh hùng cổ bách nhìn lấy đã dần dần khôi phục lại thanh đế bộ dáng s á t lục ma vương từ đ ấ y lòng tán thắn nói vương luyện nhắm mắt lại dựa vào nhập vi viên mãn kiệt lực khống chế thân thể của mình luyện hóa d ư lực làm dịu cơ hồ sụp đổ thân thể cổ bách thấy thế cũng không lại q u ấ y dày vương luyện cứ như vậy đứng ở một bên thay hắn hộ pháp trải qua trận này hắn đã triệt để tin tưởng vương luyện đối kháng ma giới quyết tâm mặc dù hắn một ít hành vi có chút điên cuồng nhưng không điên cuồng không sống có lẽ Nhân gian giới chương ỉ có tại v luyện cái này cái ba trăm bảy mươi tám a giới. Trưng Trưng ý nghĩ siêu phàm nhập thánh giả thân thể so với võ giả tầm thường đến cường đại quá nhiều lấy vương luyện giờ phút này thương thế nếu là người bình thường cũng sớm đã bỏ mình có thể dựa vào lấy siêu phàm nhập thánh cảnh thân thể cùng trên người đứng đầu nhất thánh dược chữa thương tại ngày thứ hai vương luyện đã khôi phục năm nửa ngày thứ ba lúc đã có thể tự nhiên hành đ ầ u g mười ngày sau thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục ma giới ma vương so với ta trong tưởng tượng đều cường đại hơn một khi tứ đại ma x o á y chân thân gián g lâm chúng ta nhân gian giới ngoại trừ việt thiên khung bên ngoài chỉ sợ không ai có thể tại đơn đả độc đấu lúc thắng qua một tôn ma x o á y vương luyện thần sắc có chút n g ư n g trọng trường môn ngươi còn trẻ ta chắc chắn trở lại trải qua thêm một đoạn thời gian chờ đến lĩnh vực của ngươi tu hành đến không kém hơn nam thánh tôn trình độ về sau dù là lại đối đầu lục huyết ma vương cấp tồn tại cũng có thể chiến thắng cổ bách ở một bên vừa cười vừa nói nếu như vương luyện lĩnh vực có thể đạt tới một sáu trăm linh m tăng thêm hắn lĩnh ngộ kiếm thế thiên nhân hợp nhất viên mãn đã đồng đẳng với bốn lại thêm kiếm thuật cung ứng long kiếm tăng thêm lực áp lục huyết ma vương chân thân cũng không phải là việc khó chỉ là vương luyện có thể cảm giác được cô đ ộ n g lĩnh vực gian nan tại không gặp được cực hạn tình hùng dưới lĩnh vực của hắn muốn đạt tới đến nam thánh tôn loại kia cấp độ cũng còn muốn mấy năm thậm chí thời gian mười mấy năm mà chỉ là sắp giáng lâm thời gian trì hoãn ma giới h i ệ n nhiên sẽ không cho hắn lâu như vậy thời gian chuẩn bị mang theo nặng nghề vương luyện trên người đem một kiện đồ vật tự thân bên trên đem ra lục huyết ma vương ma lực hạch tâm lục huyết ma vương bỏ mình toàn thân trên giới khổng lồ ma lực tán đi nhưng lưu lại xuống vương luyện có thể cảm giác được viên này ma lực hạch tâm ở trong ẩ n chứa năng lượng khổng lồ dù là so với lúc trước được từ linh tộc tiên giới khí tức đến đều không chút thua kém khác biệt duy nhất chính là ma lực hạch tâm ở trong ẩ n chứa lực lượng tràn đầy phá hư cùng hủy diệt tính thậm chí đối với người ý thức đều sẽ tạo thành rất nhỏ ảnh hưởng mà tiên giới khí t ứ c thì tràn ngập t i ê n t ĩ n h t ư ờ n g hòa mặc dù tại chiến l ự c tăng phúc bên trên không tính quá mức rõ rệt lại sẽ không ảnh hưởng người ý chí cả hai đều có lợi và hại trường môn loại vật này vẫn là mau chóng vứt bỏ đi cổ bách trầm giọng nói vương luyện cũng không đáp lời mà là trầm ngâm một phen chuyển hướng cổ bất nói ngươi có từng nghe nói qua hư tiên tri thể thiên tiên tri thể ha ha đó là tự nhiên linh tộc cùng thiên tộc ở trong đối với tiên thể nói chuyện thế nhưng là lưu truyền rộng rãi cho đến nay tại linh tộc ở trong đều có mấy vị hư tiên tri thể cứng giả nghe nói năm đó thiên hạ tứ kiệt một trong dịch vân sơn càng là tu thành thiên tiên tri thể nhưng đáng tiếc thiên tộc ở trong thu thập tiên giới khí tức tu luyện hư tiên thể bí pháp đã thất truyền linh tộc cứ việc vẫn như n g thu thập tiên giới khí tức nhưng hiệu suất cực thấp thường thường vài chủ năm nay đều chỉ có thể rèn luyện một hai đạo không có đầy đủ tiên giới khí tức thiên tiên tri thể đã tuyết tích vương luyện nhẹ gật đầu ta hiện tại chính là hư tiên tri thể hư tiên tri thể so với thiên tiên tri thể đến bất quá tăng cường tự thân cùng nguyên khí đất trời ở giữa cảm ứ n g một lần nữa tạo nên thân thể thể chất đối thực lực tăng phúc cũng không rõ ràng chỉ có tu thành thiên tiên tri thể người tu hành mới có thể thu hoạch được càng cường đại hơn lực lượng năm đó kiếm tiên phi nguyệt chính là thiên tiên tri thể mà sự cường đại của nàng cũng là xây dựng ở thiên tiên tri thể cùng kiếm thế phía trên nếu là dứt bỏ kiếm thế cùng thiên tiên tri thể thực lực của nàng chưa hẳn có thể so với ly trưởng môn thậm chí cả nam thánh tôn bọn người mạnh đến mức đi nơi nào thiên tiên chi thể đối chiến lược tăng phúc ta xác thực nghe nói qua nghe nói bất luận kẻ nào nếu có thể ngưng luyện ra thiên tiên chi thể siêu phàm nhập t h á n h cảnh lĩnh vực uy áp đối với hắn tạo thành hiệu quả đều sẽ xuống tới thấp nhất năm đó ta có một đoạn thời gian đối thiên tiên chi thể cực cảm thấy hứng thú muốn mượn nhờ thiên tiên chi thể lực lượng đánh bại phạm tiên đáng tiếc coi ta biết được thế giới tồn lưu lại tiên giới khí tức số lượng lúc ta chỉ có thể từ bỏ thiên tiên chi thể gánh vác được siêu phàm nhập t h á n h cảnh cường giả lĩnh vực cổ bách nhẹ gật đầu trong cổ tịch ghi chép xác thực như thế căn cứ cổ bách nói vương luyện minh mạch phương hướng của hắn cũng không sai nếu quả thật có thể ngưng luyện ra thiên tiên t r i thể thực lực của hắn xác thực hội tăng phúc một mạng lớn chỉ là tiên giới khí thức đúng là cái vấn đề rất lớn cuối cùng ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống trên tay ma lực hạch tâm bên trên ngươi nói cái thế giới này đã có thiên tiên t r i thể sẽ có hay không có thiên ma t r i thể thiên ma t r i thể cổ bách nao nao ngay sau đó hắn lại là nghĩ đến lục huyết ma vương tôn này cường đại đến không giống thường nhân kinh khủng thể phách trong lúc nhất thời có chút khó trả lời vừa rồi lục huyết ma vương thể phách mạnh ngươi cũng cảm thấy đi đó là siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả đều xa xa không cách nào so sánh trình độ dựa vào thân thể thể phách bọn hắn đã có thể không nhìn những cái kia sơ nhập siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả lĩnh vực trí lực lấy man lực đem siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả lĩnh vực xe rách ở mảnh này trong lĩnh vực trùng s á t như vào chỗ không người điểm này tựa hồ cùng thiên tiên c h i thể có chút tương tự mà lại căn cứ cái kia tôn thể phách đối với hắn lực lượng t ă n g phúc đến xem thiên ma c h i thể tại giết chóc chiến đấu phương diện s o thiên tiên tri thể càng cường đại hơn thế gian cũng không có thiên ma tri thể lưu truyền pháp môn mà lại vương trưởng môn nếu quả thật có thiên ma tri thể phương pháp tu、luyện. ngươi sẽ không phải muốn tu hành thiên ma chi thể à? vì sao không thể lục huyết ma vương cường đại ngươi đã thấy căn bản không phải bình thường siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả có khả năng ngăn cản mà ma hoàng tọa hạ cùng loại với lục huyết ma vương cấp tồn tại còn có ba tôn một khi bọn này ma vương dốc toàn bộ lực lượng dù là không cần ma hoàng tự mình xuất thủ cũng đủ để đem nhân gian giới huyên náo long trời lở đất không khỏi loại này bị kịch phát sinh ta nhất định phải nghị phương nghị cách tăng cường lực lượng của mình thế nhưng là nếu như ngươi thật sự làm như vậy rồi mượn nhờ ma giới lực lượng tu hành vạn nhất bị người trên giang hồ hiểu lầm xem như ma giới cấu kết người vậy phải làm thế nào vương luyện cụ h bách n há ô n g hốc không suy t mồm t vấn h ẩn ẩn không, không biết trả lời như thế nào nếu như lúc trước không có chân chính được chứng kiến lục huyết ma vương đáng sợ hắn còn có thể lạc quan nói nhân gian giới lực lượng xưa đ â u bằng nay mặc dù gặp đại kiếp cũng nhất định có thể bình yên vượt đi qua nhưng là hiện tại lục huyết ma vương đã cường đại đến càng sâu ly ngự phong mộ dung trường phong cấp độ nhân gian giới trước mắt có lực lượng thật sự có thể ngăn cản được ma giới xâm lấn sao bầu không khí trong lúc nhất thời có chút trở mặc một hồi lâu vương luyện mới lắc đầu không có ý định ở cái này vấn đề kiên trì t ố t ta còn có chuyện quan trọng mang theo lại chuẩn bị một phen tiến về hồng môn vô nhật phong đi cổ bách ngươi cần phải cùng ta cùng đi cổ bách tại chính mắt thấy vương luyện chém giết lục huyết ma vương một màn về sau Thái h đối với độ ắ dần dần nghe đã á t toàn biệt sinh biến hoàn nếu khác hóa, được vương luyện nói cổ bách trần trờ một phen vẫn lắc đầu một cái ta lại ẩn vào chỗ tối đi ta rủ sao xuất thân hắc cám long môn lại thanh danh không thế nào êm thay giúp ngươi xử lý một số bí ẩn sự tình liệt tốt cái khác thôi được rồi bí ẩn sự tình a vương luyện có chút trầm âm ngươi bây giờ chủ yếu nhất liền làm a u chóng l ĩ n h ngộ thiên nhân hợp nhất đem thiên nhân hợp nhất tu luyện đến đại thành từ đó vì tương lai trùng kích siêu phàm nhập thanh cảnh làm chuẩn bị mà muốn tu hành thiên nhân hợp nhất lời nói hướng thiên tộc học tập hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất vừa vặn ta có một chuyện cần một cái tinh thông ẩn nấp người đi làm chuyện này liền giao cho ngươi t u t ngươi nói đi xem một chút mộ dung trường phong có vấn đề hay không mộ dung trường phong thiên tộc tộc t r ư ở n g đúng vương luyện nhẹ gật đầu một lát hắn lại nói một tiếng chỉ là một cái phương hướng thôi ngươi đi thiên tộc cũng không cần thiết chủ tướng muốn tâm lực đặt ở điều tra mộ dung trường phong trên người mộ dung trường phong chính là thiên tộc tộc trưởng nàng là ma giới thông đạo mở ra phía sau màn thôi động người khả năng rất nhỏ đi thiên tộc về sau ngươi vẫn là lấy lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất làm chủ tốt ta minh bạch ta sẽ tự mình suy tính cổ bách nhẹ gật đầu sau đó nhìn vương luyện một chút ngươi bây giờ thật sự không cần người đưa trở về rồi không cần đến vợ ơ ý thì tốt cáo tử vương luyện nhẹ gật đầu rất nhanh cổ bách đã biến mất ở rừng cây bên trong biến mất không còn t ă n tích m hơn hơn trường l môn nhìn thấy vương luyện đến ba vị lãnh tụ vội vàng ra đón chuyện gì xảy ra vương luyện nhìn lấy ba người nhất là đằng xà hắn nhớ ký hắn có cho đằng xà bàn giao nhiệm vụ mới là trường môn ngươi trở lại rồi ngươi vừa rời đi chính là một mươi ngày chúng ta có chút bận tâm ngươi cho nên tốt ta không sao Các ngay ư sau đó vương luyện ngồi lên rồi tiểu nguyện bọn người chuẩn bị xe ngựa hướng phía gần nhất long mạch mà đi trên xe ngựa hắn cũng là cẩn thận cảm ứng đến bản thân lĩnh vực biến hóa xác thực nói là tìm kiếm ma giới thiên địa từ trường hắn cũng cẩn thận thật giống như chỉ có huyễn dạ ả xâm lâm một khu vực như vậy cùng ma giới có dính dấp khi vương luyện ra huyễn dạ ả xâm lâm liền lại tìm không đến ma giới chỗ dù là hắn đem chính mình tư duy đẩy lên tới hơn gấp mười lần cũng thủy chung không cách nào bắt được bất luận cái gì một tia ma giới ba động xem ra thật sự chỉ có tại đặc biệt thời gian đặc biệt địa điểm mới có thể cảm ứng được ma giới khí tức sẽ ở những địa phương k ê u cử hành hiến tế mới có thể dẫn tới ma giới ma vương bên trên khi từ đó đem đánh giết suy yếu ma giới lực lượng vương luyện có chút tiết mới tại, tại h a võ thần tri tế dực cơ hồ mỗi ba mươi chín ngày ma giới cùng nhân gian giới liền sẽ có một lần giao hội vào lúc đó nhân gian giới nếu là có người có thể tại quy định thời gian bên trong dùng đặc thù chi pháp tế tự một vị nào đó ma vương chắc chắn sẽ để những ma vương kia sinh lòng cảm ứng từ đó điều động phân thân giáng lâm đến nhân gian giới mang theo ý nghĩ này vương luyện tiến về võ thần chi d ư ợ c tâm tình không khỏi càng thêm bức thiết một chút chương ba trăm bảy mươi chín chương ba trăm bảy mươi chín ma lực sáng sớm hôm sau vương luyện xuất hiện tại trúc lâm trấn trúc lâm trấn những năm gần đây đi qua phát triển quy mô đã đạt đến bốn vạn người không còn lúc trước có khả năng bằng được ngoài ra từ đạo thiên phong chi từ đạo vô tức thành lập lục trúc phái liền ở vào trúc lâm trấn bên ngoài không đến hai mươi ả ặ m điện đạo vô tức cứ việc không gọi được cái gì đỉnh tiêm cao thủ nhưng khí hành chu thiên tu vi tọa c h ấ n một chỗ nhưng tuyệt không phải việc khó lại thêm phía sau có vị tuyệt thế chi cảnh đạo thiên phong cùng cùng hồng môn quan hệ giữa khiến cho lục trúc phái những năm gần đây phát triển biết tròn biết méo không chỉ trong môn đệ tử trên trăm nghe nói cũng không ít đệ tử không xa vạn g i ả m t ự đại mạc các vùng đến đây bái sư học nghệ đã được sương tụng danh truyền n g à n g i ả m vương luyện đi ngang qua trúc lâm chân lúc cũng là nhớ lại năm đó mình và triệu tuyết đ a n quen biết từng ly từng tí hai người bọn họ có thể đi đến một bước này lục trúc phái hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút thôi động tác dụng bất quá thời gian gấp gáp khoảng cách cùng thiên tộc người ước định kỳ hạn chỉ còn bốn ngày vương luyện cũng không dễ trì hoãn thời gian đi một chuyến lục trúc phái chỉ có thể thẳng hướng hồng môn vô nhật phong mà đi Vô n h ậ theo p o n g cô t r vương luyện đằng long giá mạch xuất hiện tại vô nhật phong mấy vị chờ tại hồng môn bên ngoài đệ tử rõ ràng khẽ giật mình khi bọn hắn thấy rõ ràng người đến bộ dáng sau từng cái sắc mặt biến hóa cầm đầu một cái có khí hành chu thiên cảnh đệ tử liên tục không ngừng hướng phía một vị đệ tử trao hỏi mà vị kia đệ tử cũng là cực thức thời hướng phía hồng môn nội bộ chạy tới còn vị này khí hành chu thiên cảnh đệ tử thì là gạt ra một cái tiếu dung tiến lên đón nguyên lai là côn luân vương trưởng môn đại giá q u a n lâm vô nhật phong trên dưới bồng tất sinh huy không biết vương trưởng môn giá lâm ta côn luân phái có chuyện gì quan trọng nếu là muốn tìm chúng ta môn chủ vương trưởng môn hẳn phải biết môn chủ hiện tại đang võ thần c h i dực bên trong cũng không tại vô nhật phong ta đến hồng môn là vì mượn hồng môn điện tịch b ạ qua thẩm tra một số tư liệu còn mời hồng môn chư vị tạo thuận lợi nói xong vương luyện ngữ khí có chút dừng lại không biết hồng môn hiện tại từ vị nào chủ sự là phỉ phi hồng phỉ sư huynh vương trưởng môn muốn đọc qua đ i ệ n tịch sợ là vẫn phải đạt được phỉ sư huynh cho phép trưởng môn mời theo chúng ta tiến đến phòng khách nghỉ ngơi một hai ta cái này để người đi thông chi phỉ sư huynh làm phiền vương luyện có chút một gật đầu tại vị này đệ tử dẫn dắt đi một đoàn người hướng phía phòng khách mà đi trên đường đi không ít hồng môn đệ tử tựa hồ biết được vương luyện thân phận nhất nhất vây quanh ở một bên đối hắn chỉ trỏ hiếu kỳ g i ò xét trong đó không ít người hẩn ẩ n đối với hắn có chút căm thù dù sao dù là ly ngự phong năm đó cũng không phải là thiên hạ đệ nhất nhân nhưng tất cả mọi người lại đều đem ly ngự phong xem như chân chính thiên hạ đệ nhất nhân đ ố i đái hồng môn các đệ tử trong lòng cũng có thiên hạ đệ nhất nhân đệ tử tiêu ngạo nhưng vương luyện hoành không xuất thế cùng ly ngự phong quyết chiến vo thần chi dực đem ly ngự phong đánh bại cướp đi trên người hắn thiên hạ đệ nhất nhân danh hiệu tông môn minh dự cảm giác cực mạnh rất nhiều người trong hồng môn đối với hắn tất nhiên là bất mãn trong lòng vương trưởng môn vương luyện chưa đi vào phòng tiếp khách một nhóm ba người đã xuất hiện tại vương luyện trước người một người cầm đầu rõ ràng là từng cùng vương luyện mấy lần hãng kề ngoại trừ lý mộc tuyết bên ngoài một người khác thì là bị vương luyện hộ tống đến bình đông hạm đội thụ bình đông hạm đội che chở tần t ị c h nhan thời gian m ấ y năm hai người tu vi đều có rõ rệt tính tăng trưởng lý mộc tuyết còn tốt một số chỉ là tu luyện đến đại chu thiên cảnh mà năm đó đã là đại chu thiên cảnh tần t ị c h nhan lại là tại ngắn ngủi hơn ba năm thời gian bên trong sông phá tuyệt thế chi cảnh b í chướng t r bước vào tuyệt thế hàng ngũ loại này tu hành tốc độ coi là thật không giống bình thường bất quá cân nhắc đến tần tịnh nhan trên thực tế chính là thiên tộc người mà thiên tộc người tu hành thiên phú viễn siêu nhân tộc bước lên con đường tu hành có mười ba năm nàng tu tới tuyệt thế chi cảnh tựa hồ cũng thuộc tại hợp tình lý chúc mừng vương luyện đối mấy người nhẹ gật đầu chúc mừng tu luyện của các nàng tiến độ lý mộ tuyết thần sắc có chút q u ấ n bách chúng ta bực này không quan trọng thành tựu so với vương trưởng muốn đến đáng là gì vương luyện cười cười cũng không nói cái gì ngược lại là tần t ị c h nhan khi nhìn đến vương luyện lúc ánh mắt lại là ở trên người hắn không ngừng rõ xét ẩn ẩn mang theo một tiệm ngưng trọng thế nào tần sư tỷ một b ê n vị kia phụ trách dẫn đường khí hành chu thiên đệ tử đã nhận ra tần tịnh nhan dị thường hỏi tới một tiếng tần tịnh nhan nhìn thoáng qua phụ trách dẫn đường đệ tử lại liếc mắt nhìn vương luyện nghiêm ngh vương trưởng môn trên người ngươi có ma rơi khí tức、ừ. tần tịch nhan nói vừa xong hồng môn ở trong rất nhiều đệ tử sắc mặt đột nhiên biến đổi sau m ộ t k h ắ c các đệ tử đồng thời nắm chặt chua kiếm một mặt thận trọng nhìn lấy vương luyện cùng lúc đó phòng tiếp khách phương hướng phỉ phi hồng mang theo mấy vị hồng môn cao thủ cũng là cấp tốc chạy đến đang nghe được tần tịch nhan lời nói về sau đồng dạng tràn ngập đề phòng vương trưởng môn chuyện gì xảy ra ma rơi khí tức vương luyện nghĩ nghĩ rất nhanh minh bạch không khỏi gây nên những này người trong hồng môn hiểu lầm hắn trực tiếp đem ma lực hạch tâm đem ra hẳn là vật này r i ê n cớ đây là ma lực hạch tâm không tệ vương luyện nhẹ gật đầu trước đây không lâu ta từng truy sát thanh đế thanh đế trước khi chết đem chính mình sinh mệnh hiến tế cho ma giới lục huyết ma vương khiến cho lục huyết ma vương lực lượng giáng lâm đi qua một phen đầu đà lục huyết ma vương bị ta giết chết lưu lại một khỏa ma lực hạch tâm lục huyết ma vương một tôn sắt lục ma vương Phỉ phi hồng đồng tử c o r ụ c lại đúng vậy sắt lục ma vương hủy diệt ma vương từ trước đến nay là ma vương ở trong am hiểu nhất chiến đấu tồn tại so với những cái kia sợ hai ma vương ôn dịch ma vương sa đọa ma vương đến phải cường đại một đoạn nghe được vương luyện đúng là chém giết một tôn s á t lục ma vương vị phi hồng nhìn về phía hắn thái độ lập tức trở nên bất đồng lập tức có chút túi người chào nói thật có lỗi vương trưởng môn mới vừa rồi là chúng ta thất lễ không sao vương luyện phất phất tay ta lần này đến đây là muốn mượn đọc một số có quan hệ với tiên giới phương diện điện tịch tiên giới điện tịch vị phi hồng nhìn lấy vương luyện trong mắt hơi kinh ngạc vương trưởng môn hẳn là dự định đăng tiên rồi thế nhưng là trừ phi tu luyện tới siêu phàm nhập thánh đỉnh phóng nhất mới có tư cách mở ra cánh cửa tiên giới tiến vào tiên giới bên ngoài thủ đoạn khác tựa hồ cũng không cách nào chủ động tiến vào tiên giới chỉ có thể bị động chờ đợi cánh cửa tiên giới mở ra nhìn phải chăng có cơ hội được mời tiến về tiên giới thứ không dám dâu dếm ma giới ma vương cường đại chỉ dựa vào lấy ta trước mắt lực lượng ta cũng không có n ắ m chắc hoàn toàn ngăn cản sắp đến ma giới xâm lấn bởi vậy ta dự định nghĩ một chút biện pháp nhìn có thể hay không ngượng nhờ đến tiên giới chi lực cô động tiên tiên chi thể thiên tiên chi thể vì phi hồng thân sắc khẽ biến vương trưởng môn muốn ngưng tụ thành thiên tiên chi thể chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng sự cho dù chúng ta trưởng môn k vương cách luyện nhìn phỉ phi hồng một chút nghĩ không ra hắn đối thiên tiên chi thể cư nhiên như thế hiểu do ta vẫn muốn thử một chút phỉ phi hồng trầm ngâm một lát cuối cùng nhẹ gật đầu vờ ơ ý thì tốt vương trưởng môn mời đi theo ta nói xong đã mang theo vương luyện hướng phía tảng thư lâu phương hướng mà đi hồng môn trải qua một lần hủy diệt chúng kiến rất nhiều chân q u ý điện tịch đều đã mất đi bất quá tại mười chín năm trước bởi vì tần nghĩa tuyệt sự tình kiếm tiên phi n g u y ệ t từng mở ra cánh cửa tiên giới tự tiên giới ở trong giáng lâm mang theo hồng môn ở trong qua đời k ỳ m biến sao bắt đầu bọn người thăng nhập tiên giới vẹn vẹn từ đó suy đoán hồng môn hẳn là ngoại trừ bạch thanh kiếm phái bên ngoài đối tiên giới hiểu do cặn kẽ nhất người đến tại phỉ phi hồng dẫn dắt đi hai người rất mau tới đến tàng thư lâu tầng thứ nhất ghi lại là các loại tạp nghe chuyện lạ có quan hệ với miêu tả tiên giới điện tịch ngay tại trong đó vương trưởng môn nhưng thỏa thích đọc qua phỉ phi hồng nói làm thiền v bước vào tầng một tìm kiếm một phen rất mau tìm đến ghi lại tiên giới điện tịch sau đó đọc tiên giới trên thực tế cùng ma giới đồng dạng đều thuộc về tới gần nhân gian giới thế giới một trong ma giới thỉnh thoảng sẽ đối với nhân gian giới phát động xâm lấn ngẫu nhiên càng biết có ma vương cấp tồn tại đem chính mình lực lượng giáng lâm đến nhân gian giới khiến cho nhân gian giới giữ lại có quan hệ với ma giới kỹ càng ghi chép tiên giới đồng dạng như thế cứ việc tiên giới thần bí tính so với ma giới đến càng sâu một điểm nhưng vô luận lúc trước bạch vân xích vân thanh vân tam đại thiền sư vẫn là về sau kiếm tiên phi nguyện đều là thuộc về trong tiên giới người từ chữ của bọn h ắ n bên trong giữa các hàng đ á m người cũng là thấy được tiên giới một góc của b n g sơn đó là một mảnh so với nhân gian giới càng mênh ngông hơn càng nguyên b á c hơn thế giới giữa thiên địa tồn tại thanh cho nhị khí thanh khí lên cao mà thành tiên giới cho khí chìm xuống mà thành ma giới nhân gian giới thuộc về lượng giới trung ương tiên ma lượng giới nếu muốn đi tới đi lui nhân gian giới chính là khu vực cần phải đi qua vương luyện đọc qua điện tịch một số nhân gian giới tiền bối tổ tiên phỏng đoán ma giới sở dĩ muốn xâm lấn nhân gian giới kỳ chủ muốn nguyên nhân trên thực tế không phải là vì đem nhân gian giới c h i ế m cứ mà là muốn lấy nhân gian giới làm vấn n g đề tiến công tiên giới mà tiên giới tựa hồ minh bạch điểm này vì ngăn địch ngoài cửa lần lượt điều động cường giả đ ỉ n h cao giáng lâm nhân g i a n chỉ điểm nhân gian giới thiên phú c h ắ c tuyệt người tu hành lưu lại một môn môn đỉnh tiêm thần thông lần lượt thất bại ma giới xâm nhập nhân gian giới âm mưu môi hở răng l ệ n h bọn hắn hiển nhiên khắc sâu minh bạch đạo lý này bởi vì xen lẫn tại tiên ma lượng giới ở giữa nhân gian g i i tất nhiên là chịu đủ khán khổ một khi tiên ma lượng giới, chân chính phát đại chiến, nhân gian giới chắc chắn sinh linh đồ điểm này từ nhân gian giới lịch sử chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến vân thiên quốc thời kỳ liền có thể phỏng đoán một hai tiền bối những người đi trước suy đoán vân thiên quốc trước đó nhân gian giới hẳn là tao nộ qua một trận diện thế thái tương lúc này mới dẫn đến văn minh đứt gãy mà dưới mắt nếu như vương luyện không thể ngăn cản ma giới tiếp xuống s ầ m lấn mặc cho tận thế một màn kia một lần nữa phát sinh cùng loại với ngàn năm trước vân thiên quốc thời kỳ diện thế thái tương chắc chắn lại lần nữa giáng lâm đến nhân gian giới chiến đấu vương luyện cùng tiểu nguyện hai người chính xuyên qua những cái kia ngũ quan g thập s ắ c nham thạch khu vực chạy tới võ thần c h i dực ngồi trên lưng ngựa vương luyện trong đầu còn tại nhớ lại bản thân hồng môn ở trong đọc qua đến rất nhiều điện tịch nhân gian giới đối với tiên giới ở vào một cái cực kỳ bị động vị trí trong tiên giới người nắm giữ lấy mở ra nhân gian giới phương pháp tại giới cơ duyên xảo hợp có thể giáng lâm nhân gian giới mà nhân gian giới ngoại trừ tu hành đến siêu phạm nhập thánh đ ỉ n h phong cảm ứng được tiên giới đồng thời tại đặc biệt thời gian có thể tiến vào tiên giới bên ngoài không có bất kỳ biện pháp nào nhưng tiên giới dính lũ quan hệ tiên giới ma giới nhân gian giới ba cái thế giới vị trí liên nhau. Thật t như giống a mỗi đại đặc đó đặc đôi đôi loại tại lại thiên thể, giữa khi khi thể, tuân theo thù tích tồn thù tru nhau chuyển, chuyển cách nhau cách nhau lẫn nào vận này vận gần, xa xa xa. quỹ có có cực kỳ, rất m lần hai thế giới tiếp cận tiên giới nhân giới ma giới liền có thể tương hố lui tới ra vào trong đó mà một khi cách khá xa dù cho là tiên giới ma giới bên trong ở vào siêu phàm nhập thánh c ả n h phía trên đại năng giả đều không thể đem chính mình lực lượng bắn ra đến nhân gian giới tới bất quá ba cái thế giới ngoại trừ bình thường thời điểm vận chuyển thỉnh thoảng tới gần cách xa bên ngoài sẽ còn tồn tại một loại đặc thù chu kỳ tại cái kia đặc thù chu kỳ kỳ hạn Nhân gian giới vận chuyển quỹ tích đem triệt để ma giới quỹ đ e m t r i ệ t để m a giới trùng không điệp, đến cần đó, cho lúc là dù m ư ợ n nhờ h i ế năm tế tế thông thể bi chi giới pháp, nhập không nhân mô cần đàn gian Ngàn giới. lực có lấy quy đạo, đều mở ma xâm ra trước nam thiên quốc hủy diện nói không chừng chính là loại này chu kỳ đến mà rất nhiều quan tinh sư nhóm quan chắc được ba mươi bốn năm sau tám m chín phần m ư ơ i chính là một cái khác ngàn năm chu kỳ nghĩ tới đây vương luyện trong lòng càng phát ra nặng nề có hai thế giới hàng rào lẫn nhau cách trở đại quân ma giới chỉ có thể biên độ nhỏ tiến vào nhân gian giới mà ma hoàng tại không có đạt được thích hợp vật chứa tình hùng giới càng là chỉ có thể phân thân giáng lâm nhưng dù là như thế nhân gian giới vẫn không cách nào ngăn cản một khi hai thế giới quỹ tích triệt để trung điệp không chỉ đại quân ma giới có thể quy mô xâm nhập nhân gian giới liền ngay cả ma hoàng đều có thể chân thân bước vào nhân gian giới thổ địa cho đến lúc đó nhân gian giới làm sao có thể đủ ngăn cản được loại này hủy diệt thiên thai khẽ ngầm đầu vương luyện nhìn qua phương xa cái kia phiến tối tăm mở mịt chân trời trước tiên cảm giác được nhân gian giới tương lai xa vời võ thần chi dực ứ việc trên giang hồ rất nhiều thế lực nhao nhao t ố i lui nhưng vẫn có đến hàng vạn mà tính quân đội lưu tại võ thần chi d ự bên ngoài để bảo toàn võ thần chi d ự công sự phòng ngự thỉnh thoảng càng có người trong giang hồ cố ý đến đây nơi đây quan sát để tránh v õ thần chi dược sinh ra biến cố theo vương luyện cùng tiểu n g u y ệ ơ i hai người bước vào v õ thần chi dược phạm vi rất nhanh liền có chiếm được tin tức côn luân phái đệ tử đến đây nên đón tại đệ tử dẫn dắt đi một đoàn người hướng phía thiên tộc người chỗ danh o t r ư ớ n g mà đi v õ thần chi dược vương luyện ngồi ở trên ngựa trong mắt không có bất kỳ cái gì tiêu cự tư duy tại thời khắc này lấy gấp m ộ ư ơ i lần tốc độ vận chuyển không ngừng cảm ứng đến ma giới vùng thế giới kia đặc thù từ trường trên thực tế căn bản không dùng được gấp m ư ơ i lần sóng tư duy động lúc trước vương luyện là cũng không tiếp xúc đến ma giới thiên địa từ trường không có tận lực tìm kiếm thuộc về ma giới ba động hiện tại theo hắn thấy rõ đến ma giới đặc thù từ trường ba động chỗ liếc mắt nhìn qua cái kia phiến dấu ở nhân gian giới thiên địa từ trường phía sau ma giới từ trường quả thực là có thể thấy rõ ràng nơi này há lại chỉ có từng đó là tới gần ma giới đơn giản chính là một cái ma giới thông đạo vương luyện tự lẩm bẩm nếu như cho hắn phương pháp chính xác lại thêm ma giới phương diện có người phối hợp cho dù hắn cái này siêu phàm nhập thánh giả đều có thể sẽ rách nhân gian giới cùng ma giới thông đạo trận này mây đen căn bản chính là ma giới từ trường lực lượng biến thành bởi vì ma giới từ trường bấy nhiêu được nhân gian giới từ trường khiến cho nhân gian giới từ trường, từ trường thiên địa lực lượng không cách nào tràn ngập đến phiến khu vực này lúc này mới sẽ cho người cảm giác võ thần c h i dực bên trong một mực lờ mờ nếu có hướng một ngày vị nào đại thần thông giả có thể đem chỗ này ma giới phong ấ n toàn bộ hoang vu võ thần c h i dực tất nhiên có thể như đại địa hồi xuân dương quang phổ chiếu vương trưởng môn theo vương luyện bước vào thiên tộc người ở lại doanh địa một bóng người chính diện ra đón chính là đóng tại võ thần c h i dực hồng môn môn chủ ly ngự phong ly môn chủ võ thần c h i dực phương diện này làm phiền ngươi hẳn là ly ngự phong nói chuyển hướng thiên tộc người phương hướng trong mắt mang theo một tia tán thưởng vị t i ê mộ dung linh tiểu cô nương coi là thật mười phần cao minh rất nhiều một số chúng ta căn bản không có phát giác được địa phương nàng dễ như chở bàn tay tìm đi ra dựa theo nàng thuyết pháp cho đến trước mắt võ thần chi dực là nhân gian giới cách xa nhau ma giới gần nhất địa phương chỉ cần bất cứ một cái nhân loại tại nhân gian giới phương diện hơi phối hợp một chút ma giới phương diện lập tức liền có thể xé rách lượng giới hàng rào mở ra lượng giới thông đạo giáng lâm đến nhân gian giới bên trong như thế xem ra may mắn mà có vương trưởng môn ngươi để cho chúng ta kịp thời đóng giữ ở đây không phải võ thần chi dực không có người trông coi lại thêm minh điện đẳng cấu kết ma giới thế lực chưa bị tiêu diệt bọn hắn nhất định sẽ tại võ thần chi dực mở ra lượng giới thông đạo nên đón ma giới sinh vật g á n g lâm mộ dung linh đã cho ra kết quả rồi hả vương luyện có chút ngoài ý muốn là mộ dung tiểu cô nương trong mấy ngày này loay hoay chân không chạm đất ly ngự phong nói đến đây có chút t i y ế t u ố i đáng tiếc chúng ta chỉ có siêu phàm nhập t h á n h cảnh thực lực cường đại lại không giúp đỡ được cái gì không đến thiên nhân hợp nhất viên mãn hoặc giả không luyện thành thiên tiên trí thể căn bản không cảm ứng được ma giới chỗ vương luyện ánh mắt trên người ly ngự phong đánh giá một chút nếu như dựa theo phỉ phi hồng t u y ế t pháp ly ngự phong thể nội tiên giới khí tức cũng đã đầy đủ chỉ bất quá hắn không cách nào đem những tiên giới kia khí tức dung hội luyện hóa đây ế n mức t h t cũng không phải là cơ duyên xảo hợp đơn giản như vậy trên thực tế trước đây không lâu tại võ thần đạo ta cùng nam thánh tôn nói chuyện trời đất liền đã từng nghị luật qua đương kim nhân gian giới nếu nói ai có hy vọng nhất có thể đem thiên nhân hợp nhất tu tới viên mãn Chứ n g ư ơ trên h còn có thực ể là ai h tế h nhân hợp h i ê n n bởi vì ma giới thông đạo cũng không đúng giờ mở ra hắn đã là thất tín với thiên hạ lúc kia hắn vẫn duy trì lấy cường thế ly ngự phong nam thánh tôn chi lưu hoàn toàn có thể liên hợp lại đem hắn chấn áp nhưng là ly ngự phong không có hắn chỉ là lựa chọn cùng vương luyện tiến hành lĩnh vực quyết đấu đồng thời tại bại vào vương luyện chi thủ sau không chút do dự bước vào võ thần chi dực bên trong đối ngoại tuyên truyền lại từ mình vĩnh c h ấ n võ thần chi dực trên thực tế lúc kia nếu như hắn thật cùng ly ngự phong tiến hành sinh tử quyết đấu ly ngự phong tỷ số thắng đem chiếm được bậy thành dù là hiện tại hắn tiên nhân hợp nhất viên mãn cũng không dám nói có một trăm phần trăm tự tin có thể chiến thắng ly ngự phong hai người sở dĩ vẫn luôn chưa từng buộc phát xung đột đều là bởi vì ly ngự phong nam thánh tôn bọn người đối với hắn ôm kỳ vọng cao đem hắn coi là nhân gian giới tương lai đánh bại ma gi rất mau tới đến thiên tộc danh o t r ư ớ n g chỗ giờ phút này thiên tộc bên trong mộ dung trường phong đang cùng mộ dung linh nói gì đó mộ dung trường phong nói mộ dung linh nhớ mà tại mộ dung linh bên cạnh thì là viết đầy đủ loại tư liệu nhìn thấy vương luyện đến trong danh o t r ư ớ n g mộ dung trường phong cùng mấy cái thị vệ quét mắt nhìn hắn một cái cũng không nói cái gì mà mộ dung linh thì là dụng tâm tính toán cái gì căn bản không có ý thức được vương luyện đến một hồi lâu nàng tựa hồ tính ra kết quả gì lúc này mới dỗi lưng một cái chú ý tới vương luyện tồn tại vương luyện ngươi đã đến h ừ n ngươi có thể tính xảy ra điều gì a tính ra tới thật sự là không thể tưởng tượng nổi ta t í n h ra số l i ệ u quả t h ự c là luyện, doan người, vương luyện, ngươi biết k h ô n g như lời ngươi nói cái kia ngày 11 11 hạn, kia đẳng, giới, hợp, một h á n g mươi một tháng u ộ c v một mươi một ma giới giáng lâm ngày có thể là thật sự bất quá bởi vì ngươi kịp thời đạt được tin tức đem trên giang hồ tất cả mọi người triệu tập đến nơi đây có đầy đủ chuẩn bị những cái k i a ma giới ma vương nhóm biết được ngươi ở bên ngoài nhìn chằm chằm không thể không từ bỏ d á n g lâm nhân gian giới kế hoạch có thể nói ngươi cứu được tất cả mọi người mộ dung linh nói trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía vương luyện ánh mắt cũng là tràn đầy sợ h ã i t h ả n phục không chỉ là nàng liền ngay cả mộ dung trường phong cùng cùng mộ dung trường phong một đạo mà đến những cái k i a tuyệt thế bọn thị vệ nhìn về phía vương luyện ánh mắt cũng là phát sinh một chút rất nhỏ biến hóa cứ việc vẫn có chút đề phòng nhưng đề phòng sau khi lại là mang tới một tia kính nghệ vương luyện ta đã đem chuyện bên này thông chi nam thánh tôn bọn hắn không bao lâu bọn hắn liền sẽ tới là thời điểm đẹp cái này tin tức nói thiên hạ biết tất cả mọi người cứ việc như lời ngươi nói cái k i a này ma giới sinh vật cũng không có giáng lâm nhưng là căn cứ chúng ta quan trắc được hết t h ể số liệu phán đoán ngươi xác thực cứu vớt một lần nhân ra g i ố i ly ngự phong vừa cười vừa nói vương luyện nhìn thoáng qua ly ngự phong lại liếc mắt nhìn những cái k i a nhìn về phía ánh mắt của hắn phát sinh biến hóa rất nhiều thiên tộc người k h ẽ gật đầu cứ việc những này cũng chỉ là mộ dung linh p h á n đoán còn không gọi được chứng cứ nhưng có những n à y phỏng đoán tại chí ít đã đủ để chứng minh ngày mười một tháng mười một nhân gian giới quả thật có khả năng đứng trước một lần nguy cơ hắn cái tiêm ngộng cảnh tiên đoán cũng không phải là không có lựa thì sao có khói mộ dung linh ngươi có thể hay không tính ra ra ma giới hàng rào lần tiếp theo cùng nhân gian giới hàng rào giao hộ i thời gian căn cứ tỷ tỷ phối hợp ta cung cấp một số tin tức trước mắt lần này ma giới hàng rào cùng nhân gian giới hàng rào giao hộ i thời gian đã kết thúc nói cách khác tạm thời đã an toàn lần tiếp theo võ thần chi dự c phương hướng lại muốn gặp được nguy cơ lời nói chí ít chính là hai năm sau chương ba trăm tám mươi mốt hai năm sau trong hai năm ma giới sinh vật không hội tái nhập sâm nếu như số liệu không gặp sự cố xác thực như thế đương nhiên ta không dám cho cho trăm phần trăm cam đoan mộ dung linh nói nhất thời vương luyện ly ngự phong hai người liếp mắt nhìn nhau rất có loại như chút được gánh nặng cảm giác các ngươi cũng không muốn quá ung dung à, mà giới nếu như thật sự muốn xâm lấn chúng ta nhân gian giới không nhất định cần phải từ vũ thần chi dược xâm lấn à, cũng không có thiếu những chỗ khác tại đặc biệt thời gian trong sẽ cùng nhân gian giới d i p d ư ớ i chúng ta nhân gian giới vẫn cứ không tính là chân chính an toàn mộ dung linh vội vã nhắc nhở một tiếng ta rõ ràng vương l u y n gật gật đầu bất quá chi ít tại vũ thần chi dược phương diện chúng ta có thể có thời gian hai năm t h ở dốc hai năm qua chúng ta nhân gian giới nói không chắc lại có thể sinh ra một hai vị siêu phàm nhập thánh người siêu phàm nhập thánh người càng ngày càng nhiều chúng ta nhân gian giới mới có thể càng ngày càng an toàn l y ngự phong ở một bên gật gật đầu mộ dung trường phong liếc mắt nhìn ly ngự phong ánh mắt lại rơi xuống vương luyện trên người hờ hứng nói tốt rồi nếu đã linh nhi đã đưa ra đáp án như vậy ta này liền dẫn nàng trở về thiên tộc vương luyện liếc mắt nhìn mộ dung linh thành tâm có chút không nỡ nàng rời đi không thể không nói với tư cách tiên tộc người mộ dung linh có được trời cao chăm sóc ưu thế người thường không cảm giác được ma giới vận sóng nàng lại có thể từ mặt bên cảm giác đồng thời tính toán ra tới điểm này là thường người không thể nào tưởng tượng được chi tiết bởi vì mộ dung trường phong duyên cớ nàng hiển nhiên không thể ở nhân gian giới lâu chú vương luyện n g ư ơ i yên tâm trở lại thiên tục sau ta cũng sẽ cố gắng tính toán ma giới thông đạo tiếp x u ố n g có thể mở ra địa điểm một khi có kết quả ta hội truyền tin đưa cho ngươi mộ dung linh cũng có chút tiếp cận hiếm thấy có vương luyện như thế tin tưởng suy đoán của nàng đồng thời ở mọi phương diện dành cho nàng tận hết sức lực chống đỡ vương luyện gật, gật đầu chốc lát hắn phản phất nghĩ tới điều gì đột nhiên hỏi ngươi có thể mặt bên cảm ứng được ma giới ở châu đó Cái kia vương luyện người phải tìm thế giới ly ngự phong hỏi một tiếng vương luyện liếc mắt nhìn ly ngự phong vừa liếc nhìn m ộ dung t r ư ờ n g phong trầm ngâm một phen nói trên thực tế cho nên ta chỉ hoãn đến hiện tại mới đã tìm đến vũ thần chi dực là bởi vì ven đường xuất hiện một chút không ngờ chỉ hoãn đang trên đường tới ta phát hiện thanh đế tại truy sát hắn quá trình thời cơ thanh đế đem tự thân hiến tế cho ma giới lục huyết ma vương l ấ y chính mình là lọ chứa đem lục huyết ma vương lực lượng triệu hoàn đến nhân gian lục huyết ma vương một vị giết chóc ma vương đúng một vị hàng đầu giết chóc ma vương tứ đại ma x o á i một trong ma x o á i ly ngự phong trong mắt hiện ra một chút kinh sợ ta nghe nói qua ma x o á i loại này tồn tại bọn họ đều thuộc về ma hoàng d ư ớ i t r ư ơ n g đứng đầu nhất tồn tại mỗi một đầu ma x o á i đều đứng ở ma vương cao nhất thực lực mạnh mẽ đến khó mà tin nổi không sai lúc đó vị này lục huyết ma vương ta p h ỏ n g trừng chỉ có tám phần mười thậm chí không tới bảy phần mười lực lượng hàng lâm ở trên thanh đế thân thể có thể dù là như thế ta tại đem hắn chém giết sau tự thân vẫn bị trọng thương căn cứ tính toán một khi vị này ma x o á i hàng lâm nó sức chiến đấu sợ là đổi u s á t lĩnh vực ba phẩy năm không không m thậm chí bốn ngàn m hàng đầu tồn tại ba phẩy năm không m bốn ngàn m ly ngự phong trong mắt lóe ra một chút kinh hãi làm sao có khả năng mộ dung trường phong dù muốn hay không trực tiếp phủ quyết nói ma x o á y chỉ là ma hoàng d ư ớ i trướng tứ đại cường giả đình c a o một trong bọn họ lĩnh vực lực lượng làm sao có khả năng cường đại đến trình độ này theo ta được biết cho dù ma hoàng lực lượng đều chỉ là so vị này ma x o á y mạnh hơn một đoạn đại khái giống như là siêu phàm nhập thánh người lĩnh vực năm n g h n đến sáu nghìn m cấp bậc nếu như những ma x o á y đó thật sự cường đại như thế l ạ i sao lại cam tâm tình nguyện hàng phục tại ma hoàng d ư ớ i trướng thật giống như phạm thiên cùng thái huyền nhất hai người này cứ việc thực lực không bằng vương luyện luận đến tổng hợp sức chiến đấu thậm chí chỉ có một nghìn bảy tám trăm mét cấp lĩnh vực sức chiến đấu so với vương luyện tới hầu như kém gấp đôi nhưng nếu nói cam tâm tình nguyện hướng vương luyện biểu thị thần phục đó là nghĩ muốn đều không cần m ơ m ộ n g m u cùng t r ì n h lý bốn tôn ma xoáy nếu như mỗi một vị ma xoáy đều cường đại đến trình độ này liên hợp lại hoàn toàn có thể mang ma hoàng lật đổ bọn họ lại sao lại cam tâm tình nguyện thần phục với ma hoàng ta đã từng cùng ma giới ma vương giao thủ qua những n à y ma vương lĩnh vực tịnh không tính cường đại hơn nữa bọn họ đối với lĩnh vực lợi dụng có hạn tối đa chỉ tương đương với nhân loại lĩnh vực 6 0 0 trăm đến t 0 m t m bọn họ chân chính cường đại trái lại là chính mình thể phách thể phách đủ để cho bọn họ tăng thêm 4 0 0 trăm lĩnh vực cấp sức chiến đấu hơn nữa thần binh lợi khí giết chóc ký xảo tăng thêm nữa 3 0 0 r ă m lĩnh vực sức chiến đấu một vị ma vương thực lực tổng hợp đại khái tại 1 4 0 0 ố n t m đến 1 5 0 0 ă m t r trình độ mặc dù là những kia tinh thông chiến đấu cùng sát phạt giết chóc ma vương cùng hủy diệt ma vương sức chiến đấu cũng bất quá là tại 2.000 đến khoảng 2 5 0 0 g h t m ly ngự phong nói chết ở trên tay hắn ma giới sinh vật không phải số ít trong đó không thiếu g i ế t chóc ma vương cùng hủy diệt ma vương đối với ma giới sinh vật mạnh yếu hắn có quyền lên tiếng nhất những n à y ma vương mạnh yếu mấu chốt nhất tính một điểm tại tại bọn họ đến cùng là chân thân hàn g lâm vẫn là nhờ vào lọ chứa hàn g lâm cường đại hủy diệt ma vương chân thân hàn g lâm sau vẫn chỉ có hai n g h n đến hai phẩy năm không không m cấp sức chiến đấu cũng là thôi có thể nếu là bọn họ nhờ vào lọ chứa hàn g lâm vẫn có bực này sức mạnh kinh khủng vậy chúng ta liền không thể không một lần nữa tính toán ma giới sinh vật mạnh yếu đừng quên lọ chứa hàn lâm nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra bọn họ chân thân tám phần mười lực lượng một vị nhờ vào lọ chứa vẫn có thể phát huy ra hai phẩy năm không mèt lĩnh vực sức chiến đấu ma vương một khi chân thân hàn g lâm chí ít giống như là ba ngàn m cấp sức chiến đấu chân thân lọ chứa ly ngự phong niệu nhữ mày dù cho nhân gian giới lọ chứa bị ma vương p h ụ thể sau đều sẽ biến dị biến hóa ma vương biến hóa ai có thể phán đoán ra vị này ma vương đến cùng là chân thân hàn g lâm vẫn là nhờ vào lọ chứa hàn g lâm vương luyện ý của ngươi là mỗi một vị ma vương thực lực chân chính chí ít so ngươi tưởng tượng muốn cao hơn hai ba phần mười mộ dung trường phong hỏi một tiếng phải vương luyện thận trọng gật gật đầu Trong l Mộ một, Mộ một, một hồi ấ lâu m ộ dung trường phong mới nói một tiếng ly ngự phong cũng là gật gật đầu ta cũng thôi đi h ả o h ả o xác nhận một thoáng những năm gần đây thỉnh thoảng có ma giới sinh vật làm trái chúng ta đối với những kia ma giới sinh vật mạnh yêu p h ả n đoán cùng căn cứ những này làm trái ma giới sinh vật mà tiến hành có thể chiếu n g ư ơ i lời giải thích ma giới thông đạo không c h ọ n vẹn mở ra những kia ma vương căn bản là không có cách chân thân hàng lâm nhân r i a n g giới cái gọi là làm trái ma vương đều chỉ là nhờ vào lọ chứa chỉ phát huy bảy tám phần mười thậm chí còn sáu bảy phần mười lực lượng điểm này chúng ta nhất định phải xác thực nhận rõ ràng đông thiên phách lúc trước không phải đã từng bị một vị ma giới ma vương lực lượng ăn mòn sao có lẽ hắn sẽ biết một cái chút gì vương luyện nhắc nhở một câu ta hội đi một chuyến bình đông hạm đội ly ngự phong gật gật đầu một lát sau hắn ý thức được vương luyện lúc trước vấn đề ngươi sở dĩ tìm kiếm tiên giới t â m tích là cảm giác được ma giới cường đại m u ố n từ tiên giới phương diện thu được lực lượng căn cứ tổ tiên bọn họ điện tịch ghi chép nhân gian giới vô cùng có khả năng chính là ma giới tiến công tiên giới v ắ n cầu môi hở răng lệnh một khi chúng ta nhân gian giới không chống đỡ được ma giới xâm lấn ngọn lửa chiến tranh từ nhân gian giới thiêu đốt ở trên bọn họ tiên giới bàn thổ tiên giới cũng tương tự hội tình cảnh gian nan bởi vậy bọn họ làn ê n dành cho chúng ta đầy đủ trợ giút mới là. xích vân bạch vân tam đại thiền sư chỉ điểm không biết hiện tại cũng biết tung tích của bọn họ ly ngự phong lắc lắc đầu tam đại thiền sư năm đó phụ trách c h ấ n thủ thần vũ tháp theo thần vũ tháp đóng kín tam vị thiền sư cũng là không có tam tích ta cũng là không biết bọn họ đi nơi nào nói đến đây n ữ khí của hắn hơi dừng lại một chút bất quá vương trưởng môn ngươi nếu như phải tìm có liên quan với tiên giới tin tức không ngại đi tới vĩnh linh thôn vĩnh linh thôn đại long m ạ c h ở chỗ đó nơi tục truyền là nhân gian giới cách tiên giới gần nhất địa phương một trong chỗ đó có lẽ ngươi có thể phát hiện gì đó đúng đúng đúng căn cứ ta tính toán chúng ta nhân gian giới cách tiên giới gần nhất địa phương có ba cái một cái chính là chúng ta thiên tộc thánh địa một cái khác chính là linh tộc đại long mạch cái cuối cùng chính là bạch thanh kiếm phái phi nguyệt phong ta đã từng nhờ vào qua l a n g hư đệ đệ huyền thiên kiếm cảm ứng được tiên giới ở c h ỗ đó chỉ là tiên giới phương diện tựa hồ có ý định đóng kín cùng chúng ta nhân gian giới thông đạo loại cảm ứng này vô cùng mơ hồ thiên tộc thánh địa linh tộc đại long mạch bạch thanh sơn mạch phi nguyệt phong vương luyện liếc mắt nhìn mộ dung trường phong hắn rõ ràng mộ dung trường phong không khả năng cho phép hắn bước vào thiên tộc thánh địa mà bạch thanh kiếm phái tất cả mọi người h bởi vậy chỉ có thể lựa chọn linh tộc đại long mạch ta hội lại đi một chuyến linh tộc đại long mạch vương luyện vì lý do an toàn ta từ bình đông hạm đội sau khi trở lại vẫn cứ hội t ọ a i trấn tại vũ thần chi d ự c bất quá t ọ a i trấn vũ thần chi d ự c đồng thời ta hội nghĩ biện pháp giúp ngươi làm sáng tỏ người giang hồ đối với ngươi hiểu lầm ly ngự phong nhìn vương luyện vẻ mặt nghiêm túc nói vương luyện gật gật đầu đa t ạ n ế u như có thể h ắ n tự nhiên cũng không muốn thành vì người gặp người hiểm nghi quỹ kiến sầu chỉ là mộ dung linh thỏ ra cha được đồ vật thì không có gì đó tính thực chất chứng cứ toàn bộ bằng nàng miệng nói không kết quả hội có bao nhiêu người hoàn toàn tin hắn vẫn là không thể biết được đ ô n g thiên phách bên kia có gì đó tin tức trọng yếu trước tiên thông báo ta ta tin tưởng ta chiếm được tin tức ma giới thực lực nên bị chúng ta nghiêm trọng đánh giá thấp vương luyện ngôn từ chuẩn s á t nói hắn có lăng nguyên trưởng l á o các loại đời kia tao nộ g với tư cách tham thảo sâu sắc rõ ràng ma hoàng cường đại vậy cũng là ly ngự phong nam thánh tôn phạm tiên thái huyền nhất liên thủ đều bị giết được ba chết một cái tổn thương nhân vật khủng bố hắn lực lượng tuyệt như mộ dùng trường phong nói như vậy chỉ tương đương với lĩnh vực năm đến sáu m c ấ cấp cấp độ chương ba trăm tám mươi hai có thời gian hai năm rời đi vũ thần chi d ự vương luyện tâm tình hiển nhiên ung dung không í t thời gian hai năm không coi là nhiều nhưng trung quy có nhượng hắn cơ hội thở lấy hơi mà tại trong hai năm này mục tiêu của hắn chính là tại đem lĩnh vực đẩy lên tới một ba trăm linh m đồng thời n g h ĩ biện pháp luyện thành t h i ê n tiên t r i thể chỉ có như vậy tại gặp gỡ tứ đại ma xoáy cấp tồn tại sau hắn mới có thể cùng nó đối kháng chính diện tựu i tại vương luyện đi tới ngũ thải nham đảo ý nghĩ thừa long giá mạch đi tới thủy n g u y ệ t bình nguyên thời cơ nhưng là có lượng lớn kỵ sĩ r ụ c ngựa mà tới cầm đầu mấy người nhìn do ràng vương luyện tiểu nguyện hai người sau hơi ngớ ra nối tiếp lấy cấp tốc tiến lên đón tam thiếu ra vương luyện ánh mắt tại này trên người mấy người đánh giá vài lần rất nhanh nhớ lên đây là đường huy nương nhờ và o phụ thân hán vương t r i ê u dương đường ra tuyệt thế cường giả một trong các ngươi ở đây là cuối cùng cũng coi như là đổi tới tam thiếu gia lão gia biết tam thiếu gia đang hỏi thăm có liên quan với tiên giới tin tức cô ý n h ư ợ n g chúng ta tiến lên tìm kiếm tam thiếu gia đường huy cung kính nói vương luyện gật gật đầu các ngươi có thể hỏi thăm được gì đó có mười sáu ngày trước vân thiên quốc thời kỳ một vị tiếng tăm lửng lây siêu phàm nhập thánh người t ử nguyện tôn giả động phụ bị người khai quật đi ra bên trong có không ít bảo vật quý giá trong đó có một quyển tu luyện bút ký bên trong ghi chép tỉ mỉ nàng mở ra tiên giới đại môn chi pháp và đang lâm tiên giới quá trình lao ra biết được tin tức này một mặt n h ư ợ n g chúng ta tìm tam thiếu ra ở c h ỗ đó một mặt tự mình chạy tới đạo mộ giả hát thị muốn đem cái kia phần điện tịch đ o ạ n xuống từ nguyện tôn giả vương luyện nghe nói qua người này đây là ngàn năm trước nam thiên quốc thời kỳ cùng thiên phong thượng nhân một loại đứng hàng tại siêu phạm nhập thánh đỉnh núi hàng đầu tồn tại đồng thời hắn giống như thiên phong thượng nhân có người nói cũng đã phi thăng tiên giới nàng c h â đó lưu chuyển tới nay mở ra tiên giới pháp môn vô cùng có khả năng là thật sự mang ta tới vâng thiếu gia mời đi theo ta có thể tìm được tử n g u y ệ n tôn giả hải cốt tính không có tìm được hải cốt nguyên nhân chính là như thế lão gia tại kết luận vị này tử n g u y ệ n tôn giả đi tới tiên giới tin tức cực khả năng là thật sự được vương luyện gật gật đầu năm đó thiên phong thượng nhân cũng đồn đại phi thăng tiên liên giới có thể sau đó tại thiên phong thánh điện giữa nhưng là bị chứng thực hắn căn bản không có đi ra khỏi cái kia bước cuối cùng điểm này từ hắn tàn lưu lại hải cốt liền có thể phán đoán ra một hai vương luyện hỏi tham đường huy tử nguyễn tôn giả có không có để lại hải cốt nguyên nhân chính là lo lắng lại ra ô long may ra tại từ nguyện tôn giả động phụ giữa tỉnh không có nàng lưu lại hải cốt vết tích tại đường huy d ư ớ i sự lãnh đạo vương luyện hai người đi thẳng tới trong hát thị đạo mộ giả hát thị tuy nói là hát thị nhưng trên thực tế dĩ nhiên là thuộc về bán công khai b i ế n hóa lui tới tới đây mua quý giá vật phẩm người tu hành đến không x u ấ hệ chỉ là nơi này bán ra đồ vật tăng vật chiếm chín phần m ộ ư ơ i rất ít có thể tìm tới khởi nguồn rõ ràng bảo vật lúc này mới vẫn cứ bị mang theo hát thị tên vương luyện đường huy đoàn người đi tới hát thị thời cơ thủ vệ tại hát thị cửa ra và bốn vị tinh thần chu thiên cấp thị vệ trong mắt rõ ràng co giự lại hiển nhiên là nhận ra thân phận của vương luyện tới bất quá suy x nhưng cũng không dám ngăn cản chỉ là cấp tốc đem tin tức báo cáo cấp hở ưu trường người chủ trì nay đạo mộ giả hát thị sau lưng có người nói có bốn đại tuyệt thế cường giả toa c h ấ n bốn vị này tuyệt thế cường giả lấy hỗn độn cùng kỳ thao tiết h đào n ộ t làm tên lấy hỗn độn dẫn đầu một thân tu vi đã đến tuyệt thế hai tầng đỉnh cao đồng thời bốn người này t ì n h sửa chiến trận bốn người hợp lực đã từng đã đánh bại tiến lên hát thị thảo phạt tuyệt thế bản g cường giả c h â n vũ do đó danh chấn nhất thời đường huy tại vương luyện bên người nhỏ giọng giới thiệu vương luyện gật gật đầu tịnh không nói gì đó chỉ là hỏi một câu phụ thân ta ở đâu thiếu gia xin mời đi theo ta tại đường huy dưới sự lãnh đạo đoàn người rất mau tới đến một gian trang hoàng tương đối cổ phong khách sạn trong đó lúc này khách sạn lầu một vẫn còn có không ít giang hồ nhân sĩ bàn luận trên trời dưới biển uống rượu hát vang những n à y giang hồ nhân sĩ phần lớn đều là hung thần đắc sát ở trên giang hồ hung danh huyền hách còn lại một ít tuy không hung danh nhưng cũng có thể xương tụng danh chấn một phương dù cho là một ít tuổi trẻ v ă n bối cũng trên căn bản có trưởng giả cùng đi bằng không một ít sơ nhập giang hồ tân tú người mới e sợ tại hát thị trong đó vẫn không có lưu lại thêm mấy ngày xe bị bên trong người nuốt được không còn sót cả xương vương luyện đường huy tiểu nguyện ba người bước vào khách sạn trước tiên gây nên mọi người quan tâm bất quá khi những người này nhìn do ràng dẫn đầu vương luyện r i n g dấp phân biệt ra thân phận của hắn sau nguyên bản vẫn là bầu không khí nhiệt liệt châu đầu ghé hai rất nhiều người trong giang hồ phảng phất đồng thời chúng rồi cấm khẩu thuật giống như tại ngăn ngắn vài g i â y bên trong trở nên yên lặng như tờ mấy người đang len lén đánh giá vương luyện một ánh mắt sau càng là vội vã cúi đầu làm bộ chuyên tâm làm chuyện của chính mình giống nhau không còn dám hướng về vương luyện nhìn lại một ánh mắt toàn bộ lầu một bầu không khí vô cùng kỳ dị ngưng chệ xuống thiếu ra trên lầu tỉnh đường huy căn bản không để ý đến lầu một rất nhiều g i a hồ nhân sĩ tại phía trước dẫn đường vẫy tay một cái dẫn dĩ nhiên mang theo hắn hướng về lầu hai mà đi rất nhanh biến mất ở cầu thang chống ngạt ở được vương luyện sau khi biến mất khách sạn lầu một giữa bầu không khí ngột ngạt mới phảng phất tuyết tan giống như vậy từng trận hạ thấp kinh ngạc thốt lên không nhịn được vang lên đây là chính là vị kia dịch kiếm thánh ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân thật là đáng sợ khí chảng hắn vừa đến ta lại có thể sinh ra một loại khó có thể hô hấp cảm giác tựa hồ trái tim nhảy lên đều chậm lựa nhịp vương luyện chính là giang hồ mới lên cấp thiên hạ đệ nhất cao thủ hơn nữa hắn cùng nam thánh tôn ly ngự phong môn chủ bất đồng nam thánh tôn tiền bối cùng ly ngự phong môn chủ một loại không hội lạm sát kẻ vô tội hành vi có lý có chứng cứ quan g minh lỗi lạc đạo đức tốt thế nhưng này vương luyện ai đáp tội rồi hắn lập tức liền là thai họa diệt môn liên bạch thanh kiếm phái bực này hàng đầu đại phái trưởng môn nhân đều bị hắn lấy cái không yêu cầu tội danh cấp c h é m giết mà nam đạo phái phó trưởng môn hùng thiên cương nghĩa hiển môn môn chủ từ tư không hát xà giáo giáo chủ h u y n kinh và thần vũ môn phó môn chủ niếp cựu tiêu các loại đến nay đ những n à y tiếng tăm lừng lấy giang hồ danh túc đắc tội rồi hắn đều là bực này kết cục huống hồ chúng ta vương trưởng môn lại có thể đến hát thị tám chín phần mười là hướng về phía tử nguyện tôn giả bảo vật mà tới nhìn dáng dấp chúng ta không có chút nào hy vọng vật hẳn muốn hiện nay trên giang hồ còn có ai dám to gan không cho hát cám tứ hung lá gan to lớn hơn nữa cũng không dám đắc tội vương trưởng môn a từng trận tiếng bàn luận không ngừng tại lầu một giữa văn vọng một ít làm nhiều việc c á c người càng là trước tiên tính tiền đứng dậy ý nghĩ nhanh chóng nhanh rời đi hát thị bằng không một khi vị này vương trưởng môn nhìn bọn họ không vừa mắt muốn truy cứu bọn họ trách tội bọn họ mỗi một người đều chạy trời không khỏi nắng lao tam ngươi đến rồi lâu hai vương t r i ê u dương nhìn vương luyện cười ha ha chào hỏi ta biết ngươi đang hỏi thăm có liên quan với tiên giới tin tức cố ý giúp ngươi lưu ý do đó chú ý tới h ắ c thị trong đó tử nguyện tôn giả sự t ì n h ta đã thả ra tin tức đối với tử nguyện tôn giả đồ vật tình thế bắt buộc tin tưởng không hội có người nào dám to gan cùng ta tranh cướp vương luyện gật, gật đầu tử nguyện tôn giả đồ vật là khi nào thì bắt đầu bàn đấu giá thời gian là tại sau bốn ngày bất quá ta hiện nay tại phái người cùng hát cám tứ hư h xem có thể hay không sớm từ bọn họ trên tay đem cái kia một phần ghi chép tiên giới tin tức tu luyện bút ký mua lại bốn ngày sau vương luyện nhữ nhữ mày hắn có thể không muốn chờ bốn ngày nhưng vào lúc này đường huyết nhưng là gõ gõ cửa đi vào thiếu ra lao ra bên ngoài có một người chính là hắc cám tứ hùng đứng đầu hỗn độn thủ tịch người đi theo tên hiệu ảnh l ã o nhân hắn muốn gặp tam thiếu ra hắc cám tứ hùng thủ tịch người đi theo ảnh l ã o nhân ha ha nhìn dáng dấp hắc cám tứ hùng biết được lao tam người đến có chút đứng ngồi không yên phái người tới đón chạm vào nhượng hắn vào đi vương chiêu dương cười nói vương luyện gật, gật đầu rất nhanh đường huy đem tin tức truyền ra ngoài không lâu lắm một cái nhìn qua sáu mươi trên dưới tóc trắng xóa lao già xuất hiện tại vương luyện vương t r i ê u dương ở chỗ đó phòng khách trong đó rồi sau đó hướng về vương luyện một mực cung kính không người trào đến cùng lao bộ ảnh gặp vương trưởng môn gặp vương ra đương sự có việc vương luyện bình tĩnh hỏi một câu chủ nhân biết được vương trưởng môn đến cố ý mệnh ta trước đến bái phòng vương trưởng môn đồng thời là trưởng môn chuẩn bị một phần lễ vật n h ỏ nhỏ tính xin vương trưởng môn nhận lấy ảo nhân nói cung kính đem một cái thu và ở trên người hộp gấm chuyển giao tới tiểu nguyện tiến lên tiếp nhận hộp gấm kiểm tra một phen xác định khỏe mạnh sau sẽ n ó giao cho vương luyện trên tay theo vương luyện đem hộp gấm mở ra một cái sách nhỏ bồi qua thư tịch bừng bừng từ trước mắt đây là từ nguyện tôn giả cái tiêu bản ghi chép cửa tiên giới mở ra c h i pháp tu luyện bút ký vương c h i ê u dương liếc mắt nhìn nhất thời lộ ra một cái vẻ kinh ngạc chính là đưa cho ta vương luyện đem tu luyện bút ký lên lật xem nói nho nhỏ lễ vật không được kinh ý ảnh lao nhân cùng tính hành lễ nói vương luyện lật xem vài lần xác định phần này tu luyện bút ký chân thực không có sai sót sau khẽ gật đầu rất tốt n g u y ê tâm ý của chủ nhân ta thu được Đạo mộ g i ảnh hác thị ế lão nhân i có chút như chút được gánh nặng thợ phào nhẹ nhõm lần thứ hai thi lễ một cái sau lui xuống trên giang hồ tất cả mọi người đều biết vương luyện tận sức tự định ra một cái không tranh chấp giang hồ mà hát thị giữa lui tới vó giả người nào không có phạm vào sắc nhiệt nếu là truy cứu lên Bắt lấy có á cái cái ác thánh xám i hội đối siêu người, tại giả nhiên ghét, không uổng, ghét hàng những hoan như thế như thù phàm nhập thánh người. Những kêu cất bước tại màu xám khu mặt một cất tự bước vực c đều đầu kêu màu kẻ vị võ bao xa được thể r á n bao xa. Có t h nói nếu như vương luyện tại đạo mộ g i ả hát thị lưu lại cái mười ngày nửa tháng chỗ nào sợ cái gì sự tình đều không làm chỉ cần hắn tự thân l ự ợ c uy hiếp mang đến sợ hãi cũng đủ để cho cái này phồn hoa hát thị triệt để tiêu điều ha ha vẫn là lao tam danh hiệu của ngươi dùng tốt ta đều tìm h ô n đ ộ t mấy người kia nói rồi hai ba lần nhưng hắn vẫn luôn không chịu cho ta rõ ràng trả lời chắc chắn trước mắt ngươi vừa đến hắn lại có thể ngoan n g o a n đem phần này giá trị mấy trăm ngàn tiền tu luyện bút ký hai tay dâng đây mới thực sự là huy danh h i ể n hay ta á c danh thôi vương luyện lật một chút tu luyện bút ký rất mau tìm đến có liên quan với cửa tiên giới mở ra chi pháp lập tức nói ta tạm thời đi nghiên cứu một chút phía trên này ghi chép đ ồ v ậ t ngày mai lại tán gấu chờ một chút vương chiêu dương nhìn thấy vương luyện ý nghĩ rời đi hướng về đường huy nháy mắt đường huy nhất thời gợi ý lùi ra đóng kỹ cửa sổ ở được đường huy sau khi rời đi vương chiêu dương mới một lần nữa chuyển hướng vương luyện vẻ mặt dần dần ngưng trọng nói lao tam người gần nhất không phải là tiếp xúc qua ma giới sinh vật chương ba trăm tám mươi ba lao tam người gần nhất không phải là tiếp xúc qua ma giới sinh vật vương t r i ê u dương đầy mặt nghiêm túc hỏi ma giới sinh vật vương luyện hơi nứa ra nối tiếp l ấ y hắn lập tức liên tưởng đến so với năm đó từng bị ma vương lực lượng ăn mòn qua đông thiên phách hắn vị này phụ thân vương t r i ê u dương đối với ma giới sinh vật lý giải cách xa ở đông thiên phách bên trên thậm chí vượt qua minh điện Điện chủ bạch đế thanh đế các loại cần biết năm đó hát long giáo quy mô so với hiện tại minh điện tới nhưng mà không hề yếu phụ thân người đến bây giờ còn có thể cảm giác được ma giới lực lượng trên người ta ma giới lực lượng cứ việc đã bị ly môn chủ hóa đi trục xuất nhưng một ít lưu lại đồ vật c h u n g quy không cách nào triệt để dọn dẹp sạch sẽ vương chiêu dương nói nhìn phía vương luyện ngươi thật sự tiếp xúc qua ma giới sinh vật lục huyết ma vương là một vị giết chóc ma vương vương luyện đem lục huyết ma vương ma lực hạt nhân lấy ra để lên bản ta tại truy sát thanh đế thời cơ xuất phát từ nghĩ muốn phải suy yếu ma giới lực lượng tâm thái xuống tùy ý thanh đế tế tự, tự thân đem tự thân hóa thành môi giới triệu h o á ma giới ma vương hàn lâm cuối cùng tao ngộ lục huyết ma vương tại cùng lục huyết ma vương một phen khổ chiến sau đạt được cái này ma lực hạt nhân lục huyết ma vương không sai dương trong mắt hơi hơi co lại, tứ đại ma x o á i năm đó hắc long giáo sau lương chân chính làm chủ người cũng không phải là ma hoàng bản thân mà là tiếng tăm lừng lẫy tứ đại ma x o á i này lục dục ma vương lục dục ma vương tuy rằng không bằng lục huyết ma vương một loại tinh thông giết chóc đồng thời cùng ta bản thân ý chí tịnh không c h ọ n vẹn tương xứng có thể ly môn chủ đem hắn đánh bại quá trình vẫn là có thể nói cựu từ nhất sinh không tinh thông giết chóc lục dục ma vương đã là như thế cái kia tinh thông giết chóc lục huyết ma vương mạnh có thể thấy được chút ít vương chiêu dương nói đến đây vẻ mặt nghiêm nghị nói sau đó tuyệt đối không thể có thể lại mạo hiểm như vậy ma giới trong đó ẩn giấu đi vô số nhân vật đáng sợ căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng đến được tiên giới tràn ngập lượng lớn, thanh khí. Ma giới tràn ngập lượng lớn trọc khí này hai loại năng lượng ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ càng tới gần tiên giới ma giới nơi sâu xa này hai loại sức mạnh càng là cường đại tiên linh giới ma giới trong đó sinh vật hấp thu này hai loại tinh khiết năng lượng có rồi vượt xa chúng ta nhân gian giới lực lượng mà chúng ta nhân gian giới sinh linh cứ việc có thể đồng thời lợi dụng thanh khí cùng trọc khí cũng chính là chúng ta thường nói tiên khí cùng ma khí nhưng trên thực tế nhưng bởi vì hai loại năng lượng ở nhân gian giới đều không nồng n ạ c duyên cớ khó có thành tựu bởi vậy bất luận cái gì nhằm vào ma giới sinh vật kế hoạch ngươi đều phải cẩn thận cẩn thận hơn ta rõ ràng vương luyện gật gật đầu bất quá hát long giáo đương sự sau l ư n g lại có thể không phải ma hoàng một cái lục dục ma vương liền đem nhân gian giới quấy nhiều gió nổi mây vẩn p h ụ thân ngươi có từng thực sự tiếp xúc qua ma hoàng lực lượng vương luyện nói hắn nhất định phải đối với ma hoàng lực lượng có một cái trực quan h i ể u rõ ma hoàng vậy cũng là ma giới trong đó thần bí nhất nhân vật đáng sợ cứ việc lực ảnh hưởng của hắn tựa hồ ở khắp mọi nơi nhưng chúng ta nhưng thủy chúng chưa từng nhìn rõ ràng hắn bộ mặt thật bất quá nếu nói là chúng ta nhân gian giới giữa chân chính có biết ma hoàng lực lượng người chỉ có thể là hắn ai vũ thần thiên chân quyền vũ thần vương chiêu dương nghiêm túc gật gật đầu vương luyện hơi nhúng mày vũ thần không phải đã chết rồi sao Hán tại năm đó ma giới xâm lấn chiến đấu bên trong tuyển chọn cùng ma hoàng đồng quy v ũ tận lấy sinh mệnh là tế phong ấn ma hoàng đây mới là ma hoàng đến nay mới thôi chưa từng chân chính hàng lâm nguyên nhân chủ yếu vũ thần đúng là chết rồi nhưng có một cái trên giang hồ tất cả mọi người cũng không biết sự tình là vũ thần hậu kỳ nhưng là lần thứ hai phục sinh đồng thời tại rời xa trung thổ tây lạc đại địa cùng l i môn chủ lẫn nhau đánh cờ cứ việc việc này theo vũ thần bị một lần nữa phong ấn mà quy về chung kết nhưng xác xác thực thực phát sinh chẳng qua trong đó nội tình đều bị ly môn chủ lần giấu không vì thiên hạ thế nhân mà biết vũ thần phục sinh đồng thời còn từng cùng ly môn chủ tranh đấu vương luyện vẻ mặt trở nên nghiêm túc không sai bị ngươi giết chết vân đế quốc thái hậu còn từng cùng vũ thần có qua hợp tác chuyện này ngươi nếu là hỏi tham nhạc long âm ít nhiều gì có thể có được một ít nội tình chỉ là ly ngự phong ly môn chủ vì sao phải đem việc này triệt để ẩn dấu liền không phải chúng ta có thể biết có cơ hội ngươi tốt nhất ở ngay trước mặt hắn hỏi rõ ràng vũ thần là năm đó duy nhất một cái cùng ma hoàng đồng quy vu tận cường giả tối đ ỉ n h thiên hạ tứ kiệt lãnh tụ thanh vân bạch vân xích vân tam đại thiền sư dốc hết vô số tích lực tâm huyết dạy nên cường giả vô địch chỉ có hắn mới thật sự hiểu ma hoàng kết quả có ra sao năng lực vũ thần vương luyện trầm mặc chốc lát khẽ gật đầu có cơ hội ta hội trước mặt hỏi thăm ly một chủ nói xong ánh mắt của hắn rơi xuống vương chiêu dương trên người phụ thân ngươi khi đó nếu đã tiếp xúc qua ma giới sinh vật như vậy đối với ma giới ma vương cái k i a cường đại ma vương thân thể có thể có hiểu rõ ma vương thân thể vương chiêu dương liếc mắt nhìn vương luyện trước mặt cái k i a viên ma lực hạt nhân p h ả n phất đoán được ý nghĩ của hắn giống như vậy sắc mặt khẽ thay đổi ngươi muốn tu luyện ma vương thân thể vâng ma vương thân thể thật sự tồn tại tự nhiên tồn tại nhưng tuyệt đối không thể tu hành mà vương thân thể vương t r i ê u dương vẻ mặt nghiêm nghị nói từ ngươi lưu lại thời khắc này ma lực hạt nhân ta đã đ o á n được ngươi nên thôi diễn ra ma vương thân thể hình thành phương thức đúng là thông qua hấp thu luyện hóa ma lực hạt nhân mà thành bất quá ngươi không biết chính là ma lực hạt nhân bản chất chính là tinh luyện đến mức tận cùng tiên địa cho khí cũng chính là cái gọi là ma khí tin tưởng ngươi nên hiểu rõ quá thiên hạ tứ kiệt qua lại thiên hạ tứ kiệt tu hành tiên giới pháp môn những n à y tiên giới pháp môn cường đại đến cực điểm nhưng cũng có rất lớn thai hạ tính này đúng là không thể dễ dàng độc tỉnh một khi độc tỉnh sẽ gặp k i ế p nạn như phi nguyệt bởi vì thu vào tần tịch nhan làm đồ đệ mà chết dịch vân sơn cũng bởi vì yêu đến vĩnh linh thôn một cô gái bị chính mình thân một lòng giết chết mà hồng huyền công đồng dạng bởi vì thành lập hồng môn duyên c ớ thân tử đạo tiêu tiên giới như thế ma giới cũng giống như thế b ấ t quá tiên giới là không thể độc t ì n h ma giới nhưng là sẽ bị trong lòng mình tình cảm dục vọng bản thân quản lý cuối cùng thành vì chính mình dục vọng nô lệ như giết chóc ma vương hủy diệt ma vương sợ hãi ma vương ôn dịch ma vương o á n hận ma vương căm hận ma vương vân vân vương luyện nhữ n h ữ mày ta tu thành hư nhược tiên thể nhưng lại tịnh không có cảm giác đến gì đó hư nhược tiên thể bất đồng hư nhược tiên thể căn bản không xưng được chân chính tiên thể chỉ có đến thiên tiên tri thể cấp độ mới hội đối với hình người thành ảnh hưởng ngươi có biết ly ngự phong vì sao trước sau chưa từng luyện thành thiên tiên tri thể cũng không phải là hắn không cách nào đem sức mạnh trong cơ thể dung hợp chất tướng trái lại là hắn tại ngăn lại trong cơ thể tiên giới khí tức dung hợp bởi vì một khi luyện thành thiên tiên tri thể người cảm tình sẽ trở nên vô cùng lãnh đạm đến thời điểm hắn vị này hồng môn môn chủ sẽ phai nhạt phần lớn thậm chí có thể làm được tổn hại môn dân tùy ý thiên hạ nước sôi lửa b vương luyện liếc mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc vương triệu dương vừa liếc nhìn trên bàn ma lực hạt nhân trầm mặc chốc lát nói ta trước sau tin tưởng chúa tể một người thiện ác tốt xấu cũng không phải là công pháp gì cũng không phải gì đó binh khí mà là hắn nội tâm của chính mình mặc dù bị công pháp khống chế bị tâm tình dù sao cũng cuối cùng là hắn bên trong không đủ mạnh lao tam vương t r i ê u dương trùng điệp hét lên một tiếng bất quá không chờ hắn nói chuyện vương luyện đã nói thẳng phụ thân ta cùng lục huyết ma vương từng giao thủ lục huyết ma vương so với ta tưởng tượng cường đại một khi hắn chân thân hàng lâm cho dù ta đều không có chiến thắng hắn chắc chắn chớ nói chi là cái khác siêu phàm nhập thánh người mà ma giới giữa tương tự với hắn loại này cường đại ma vương còn có ba vị nếu như ma giới thật sự quy mô lớn xâm lấn thậm chí không cần ma hoàng tự mình đứng ra chỉ cần tứ đại ma xoáy dẫn dắt ma tổ quân đội liền đủ để đem chúng ta nhân gian giới triệt để phá hủy đến vào lúc ấy chúng ta liệu sẽ có trở nên tình cảm lãnh đạm liệu sẽ có thành vì tâm tình nô lệ? còn trọng yếu hơn sao? vương h i luyện nói đến đây vẻ mặt nghiêm túc đứng lên nhìn phía ngoài cửa sổ so với tiên ma hai giới thậm chí so với thiên tộc linh tộc long tộc tới nhân loại chúng ta to lớn nhất đặc thù chính là lòng hiếu kỳ sức sáng tạo và vĩnh viễn không bao giờ nói từ bỏ ý chí chính là bởi vì những này đặc thù nhân loại chúng ta thường thường có thể làm được biến hóa không thể là khả năng chỉ cần chúng ta có dũ n g khí kiên trì không ngừng nói không chắc thật sự có thể làm được tiên ma hai giới người bên trong đều không thể làm được sự tình triệt để hàng phục thiên tiên chi thể thiên ma chi thể tai hại sáng tạo ra hoàn toàn thích hợp nhân loại chúng ta luyện thể p h á p môn căn cơ vương t r i ê u dương nhìn vương luyện nhìn vị này bất chi bất giác đã là côn luân phái trưởng môn vạn kiếm minh minh chủ thậm chí là vân đế quốc hờ ơ ưu trường người chấp trưởng con thứ ba trong lúc nhất thời có chút thất h ầ n hắn bây giờ dĩ nhiên không thể lại dùng trước đây ánh mắt tới đối xử có lẽ nhân loại tương lai thật sự phải giao thác tại trên tay hắn vương t r i ê u dương trầm mặc một hồi lâu hắn mới một lần nữa tỉnh lại một phen tinh thần nhìn vương luyện có lẽ ngươi nói là đúng nhân loại chúng ta không có thiên tộc đối thiên địa phù hợp không có linh tộc linh động nhanh nhẹn không có long tộc trời sinh thần lực càng không có tiên ma hai tộc tiên tiên ưu thế nhưng chúng ta nắm giữ những chủng tộc khác không cách nào so với sức sáng tạo cùng vĩnh viễn không bao giờ nói từ bỏ ý chí những chủng tộc khác không làm được sự tỉnh chúng ta nhân tộc không hẳn không thể làm đến nói đến đây vương triều dương đứng dậy nghiêm nghị nói ta hội cho ngươi thiên ma chi thể phương pháp tu hành chỉ hy vọng ngươi sẽ có một ngày có thể chân chính từ t h i ê n tiên chi thể cùng thiên ma chi thể tìm tới cân bằng sáng tạo ra hoàn toàn thuộc về chúng ta nhân gian giới mình có thể nhượng chúng ta nhân gian giới triệt để quật khởi vô thượng pháp môn chương ba trăm tám mươi b ố đi tới linh t ộ c long mạch trên xe ngựa vương luyện lẳng lặng, lặng lật xem được từ hát thị tử n g u y ệ t tôn giả tu luyện bút ký quả nhiên là hết ngồi đ lẽ giếng cửa tiên giới mở ra pháp đối với ta mà nói càng là đơn giản như vậy vương luyện thần sắc mang theo một chút kinh ngạc tu luyện trong sổ ghi chép siêu phàm nhập thánh người muốn mở ra cửa tiên giới đầu tiên yêu cầu cảm ứng được tiên giới ở c h â đó mà cảm ứng được tiên giới nắm giữ vài loại phương pháp loại thứ nhất chính là thiên nhân hợp nhất viên mãn viên mãn cấp độ thiên nhân hợp nhất có thể bắt lấy tiên giới gợn sóng loại thứ hai nhưng là sửa thành tiên h tiên tri thể thiên tiên tri thể một thành tiên giới vị trí chỗ ở tự nhiên cũng sẽ dần dần hiện hiện mà loại thứ ba thuộc về khó nhất phương pháp n à y đúng là tinh sửa lĩnh vực nên người tu hành đối với mình lĩnh vực lực trưởng không đạt đến một loại có thể nói nhập vi cảnh giới sau cũng có thể thông qua lĩnh vực trong đó một ít nhỏ bé biến hóa hiểu rõ đến tiên giới gợn sóng do đó cảm ứng được tiên giới ở chỗ đó chỉ cần cảm ứng được tiên giới lại ở một cái tiên giới cách nhân gian giới gần nhất thời khắc địa điểm vận chuyển bí pháp rung động tiên l i n h giới nhân gian giới không gian hàng rào liền có thể mở ra cửa tiên l i n h giới mà cái kia cái gọi là bí pháp theo vương luyện chính là điều chỉnh tự thân sinh mệnh tần suất cùng thiên địa từ trường tần suất p h á p m ô n ba cái phương pháp giữa vương luyện chiếm hai cái thiên nhân hợp nhất viên mãn hắn có lĩnh vực t r ư ở n g không nhập vi dựa vào nhảy lên tới cực hạn tư duy gia tốc hắn cũng có thể làm được đồng thời làm càng tốt hơn nói cách khác mở ra cửa tiên giới đối với hắn mà nói căn bản không phải việc khó gì duy nhất chỗ khó chính là ở nhất định phải có tiên giới phương diện tiến hành tiếp dẫn hắn mới có thể chân chính bước vào trong tiên liên giới nếu như không có người tiếp dẫn dù cho hắn cảm ứng được tiên giới đem đi tới tiên giới đại môn mở ra cuối cùng cũng không cách nào vượt qua đến trong tiên giới tiên giới cùng nhân gian giới c h u n g quy thuộc về hai cái thế giới này hai cái thế giới cứ việc cách xa nhau rất gần có thể trung gian nhưng mà tồn tại một tầng ngăn cách tầng này ngăn cách có thể coi là một trận sương ngủ nếu như không có người chỉ dẫn bước vào này trận sương ngủ số may có lẽ có thể tìm tới tiên giới ở c h ỗ đó tiến vào tiên giới nếu là vận may không tốt sẽ vây ở hai giới tường kép giữa bị hai giới tụ hợp lực lượng không ngừng mặt mẹo cho đến lực lượng tiêu hao hết bỏ mình chẳng trách ma g i ớ i giữa rất mạnh mẽ bao nhiêu ma vương đều tu thành ma vương thân thể nhưng bọn họ cũng không dám dễ dàng hàn g lâm nhân gian thường thường chỉ có tại có người hiến tế thời cơ mới hội chiếu ra một phần lực lượng hàn g lâm cuối cùng chính là lo lắng lạc lối tại hai giới tường kép giữa vương luyện nhìn chốc lát dĩ nhiên làm rõ trong đó nguyên lý tiên giới hắn hiện tại cũng không tính đi tới tiên giới đồng thời tiên giới trong đó cũng không có người quen muốn đi tiên giới cũng không người đến tiếp dẫn hắn theo lý thuyết những n à y tiên giới bí pháp đối với hắn mà nói không gì đó dùng bất quá tại những bí pháp này giữa vương luyện nhưng là phát hiện cửa tiên giới một loại khác tác dụng xuyên qua không gian t i giới cùng nhân gian giới, ê n cùng nhân h t u ộ c về hai m ả nhiên thế g ớ giới giới giới, với i hai cái tại gian gian tiến gian lại gian giữa gian liền khác không kép, không kép không kép nhau, thế hắn thể nhân nhân thể có có được tồn tường nếu tường tường tương u từ từ trở tự là làm vào về x y qua k h ô này g gian thông thường. thần bình Chuyện n quả thật chính là long mạch mang bên người cánh cửa không gian tùy ý mở nhìn dáng dấp các loại có cơ hội có lẽ tốt thử xem bất quá t ừ nguyện tôn giả sáng tạo ra môn bí pháp này là bởi vì nàng tu thành t h i ê n tiên tri thể vì lẽ đó có thể làm được nhờ vào hai giới hàng rào xuyên qua không gian ta tuy là thiên nhân hợp nhất viên mãn đồng thời nhờ vào đến tư duy gia tốc cũng có thể cảm giác được tiên giới gọn sóng nhưng cũng tịnh không đem thiên tiên chi thể luyện thành vẫn là các loại luyện được thiên tiên chi thể đồng thời đối với tiên giới ma giới gọn sóng càng hiểu hơn sau đếm thử nữa xuyên qua không gian không mượn vương luyện đem tu luyện bút ký cất đi hắn bây giờ dĩ nhiên tương đương với đối kháng ma giới xâm lấn chủ lực thực sự không thích hợp tự mình mạo hiểm trường môn chúng ta đã tiến vào linh tộc địa giới yêu cầu trước tiên cùng linh tộc mọi người chào hỏi sao tiểu nguyện nói dù sao hiện tại vương luyện thân phận không giống bình thường tùy tiện bước vào linh tộc mà không đáng thông báo á t phải gây nên toàn bộ linh tộc trên giới căng thẳng việc này báo cho linh tộc đi bất quá ta liền không đi huyện linh thôn nói cho bọn họ biết ta đem trực tiếp đi tới đại long mạch ở chỗ đó nơi quan sát linh tộc vặt hái tiên giới lực lượng rèn luyện tiên giới khí tức chi pháp mặt khác nếu như có thể được thỉnh lăng hư mang theo huyền thiền kiếm đi tới đại long mạch một hồi thu được tiểu n g u y ệ t n ở nụ cười một tiếng trưởng môn nếu đã lên tiếng tin tưởng linh tộc trên giới không dám không tuân theo vương luyện lắc, lắc đầu không hề nói gì hắn không muốn đi huyện linh thôn trên thực tế là không nguyện nhìn thấy lăng nguyên trưởng lào vương luyện nhượng tiểu nguyệt đem tin tức truyền đi chưa tới một c á n h giờ một chuyến linh tộc thị vệ đã cấp tốc đổi theo vương luyện x e ngựa rất xa bắt chuyện thêm là hộ vệ đương nhiên tên là hộ vệ trên thực tế cũng ẩn chứa giám thị thành phần theo thời gian chuyển rời bốn phía hộ vệ số lượng rõ ràng tăng nhanh nên vương luyện đoàn người chân chính đi tới vĩnh linh thôn ở ngoài đại long mạch thời cơ hội tụ tại bên cạnh hắn linh tộc hộ vệ dĩ nhiên vượt qua ngàn người đồng thời mỗi một người đều là linh tộc tinh l h u ệ chí ít đều có chân khí cảnh tu vi vương trưởng môn linh tộc đại long mạch ở ngoài linh tộc một chuyến hơn mười người dĩ nhiên ở nơi đó chờ đợi nhìn thấy vương luyện đến cầm đầu mấy người cấp tốc tiến lên đón rõ ràng là ở lần thứ nhất phụ trách chiêu đ ạ i hắn huyền la trừ r a huyền la bên ngoài vẫn còn có hai cái người quen một cái là từng cùng vương luyện đồng liệt tinh thần bảng thiên vũ một cái khác nhưng là linh tộc một vị duy nhất siêu phàm nhập thánh người thái huyền nhất vương luyện đến mang cho linh tộc trên dưới áp lực thực sự quá lớn cho tới linh tộc không thể không đem vị này duy nhất có thể bày trên bản g tiệc siêu phàm nhập thánh người chuyển đi ra trừ r a thái huyền nhất ở ngoài vương luyện duy nhất điểm danh qua lăng hư tự nhiên cũng đến bất quá h ắ n nhưng là vây quanh huyền thiên Kiếm đứng ở phía sau. Tịnh vương, vương,、so、vương luyện có chút không ngờ nhìn huyền la trưởng lão một ánh mắt mà bên cạnh thái huyền nhất là phảng phất đoán được vương luyện ý nghĩ giống như vậy ở bên giải thích một tiếng ly môn chủ đã đưa tin với ta trải qua mộ dùng tiểu thư các loại nhất trí suy đoán ma giới cùng nhân gian giới đúng là tại ngày một ư ơ i một tháng m ộ ư ơ i một ở gần nhất nếu như lúc đó chúng ta không có toàn bộ đi vũ thần chi dược chỉ cần có người tại vũ thần chi dược hiến thế triệu hoán ma giới tất có thể ở nhân gian giới đem ma giới thông đạo mở ra bởi vậy bất luận vương trưởng môn lời ngươi nói mơ thấy ma giới hẳn g lầm công việc là thật hay giả ngài hành động cũng đã đủ khiến chúng ta tán thành ngươi những năm gần đây nỗ lực vương luyện n g h e xong khẽ gật đầu cứ việc những người này đối với với mình vẫn có chút hoài nghi dù sao không có tận mắt đến bất quá theo ly ngự phong như thế một cái tên dương vũ thần chi dược sự tình ít nhiều gì có thể làm cho người cho rằng không còn là không có lượng mà lại có khói tin tưởng từ nay về sau nhân gian giới giang hồ môn phái cũng sẽ rút ra một phần tinh lực lưu ý ma giới công việc mà không phải tràn đầy tự tin cho rằng ma giới không tới ba mươi ba năm sau tuyệt không hội hàng lâm không biết linh tộc trong đó v ậ t hái tiên giới lực lượng rèn luyện tiên giới khí tức bộ ngành ở nơi nào có thể không nhượng ta quan sát một hai quan sát rèn luyện tiên giới khí tức bộ ngành huyền la thái huyền nhất các loại hai mặt n h ì nhau n không biết nên làm sao đáp lại một hồi lâu mới từ thái huyền nhất nói vương trưởng môn lại yêu cầu càng nhiều tiên giới khí tức lấy sửa thành thiên tiên trí thể vâng tiên giới khí t ứ c rèn luyện không phải là một chuyện dễ dàng chính là bất luận cái gì nhất đạo tiên giới khí t ứ c đều là tiên giới lực lượng tinh hoa chúng ta linh tộc mượn dùng đại long mạch lực lượng rèn luyện tiên giới lực lượng hiệu quả khá tốt nếu là vương trưởng môn muốn lấy lực lượng cá nhân rèn luyện tiên giới khí t ứ c e sợ hơn trăm năm đều chưa chắc có thể đem nhất đạo tiên giới khí t ứ c tôi l u y ệ n ra không sao ta chính là muốn nhìn một chút hay không có thể giúp được việc khó khăn chuyện này được rồi thái huyền nhất suy nghĩ một chút đối mặt vương luyện đề nghị này thực sự không tiện cự tuyệt buộc lòng phải đồng ý vương trưởng môn xin mời đi theo ta ngay sau đó Thái h u đứng ở long mạch phía dưới một luồng chính trực bàng bạc khí tức phả vào mặt cho người tự đáy lòng cảm giác được thân là nhân loại nhỏ bé chúng ta linh tộc trong đó chỉ có đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng tối nhạy cảm tử đệ chỗ có thể tiến nhập đại long mạch giữa v ậ n hái tiên giới lực lượng đem hắn rèn luyện thành tiên giới tinh hoa thái huyền nhất đứng cách đại long mạch cách đó không xa trên tế đàn nhìn phương xa trôi nổi từ hư không tràn ngập tăng thương cổ điện khí tức đại long mạch hướng về vương luyện nói một tiếng bởi vì ra vào một lần tiên giới khí tức rèn luyện nơi không phải một cái chuyện dễ dàng bằng vào ta góc nhìn liền từ hai người chúng ta nhất đạo đi tới chứ mang tới lăng hư đi một lát ta khả năng yêu cầu hắn nhờ vào huyền thiên kiếm lực lượng nhìn có thể mở ra hay không cửa tiên giới huyền tiên kiếm quả thật có chức năng này thái huyền nhất gật gật đầu tức thì hướng về lăng hư nói một tiếng chúng ta nhất đạo đi tới nối tiếp lấy, lĩnh vực lực lượng ở trên người h ắ n bao phủ cuốn lấy lăng hư thân hình cấp tốc hướng về đại long mạch đỉnh cái k i a viên mãn mà đi thái huyền nhất tiền bối ta nếu như không có nhìn lầm ngươi hư nhược tiên thể cũng đã rèn luyện đến mức tận cùng đi sở dĩ không chân chính rèn luyện thành thiên tiên chi thể chẳng lẽ là bận tâm đến thiên tiên chi thể khả năng mang đến thai hại vương luyện nhìn thái huyền nhất một cái nói ngươi lại có thể biết thiên tiên h tiên chi thể thai hại không sai ta cùng ly môn chủ thậm chí còn thiên tộc mộ dung trường phong tộc trường trên thực tế đều nằm ở hư nhược tiên thể đỉnh cao sở dĩ không được tiến thêm cũng là bởi vì kiềng kỵ thiên tiên chi thể mang đến ảnh hướng trái chiều mà long tộc việt thiên khung có thể vượt qua mộ dung tộc trưởng cùng ly môn chủ thành vì chúng ta hết thể siêu phàm nhập thánh người công nhận bốn tộc đệ nhất nhân n ó nguyên nhân chính là ở hắn thanh long thân thể không có tương tự tai h hại nếu như ly môn chủ hoặc là mộ dung tộc trưởng có thể luyện thành thiên tiên chi thể theo thiên tiên chi thể luyện thành đem trong cơ thể tiềm lực nhị độ khai phá hai người bọn họ thực lực tuyệt đối có thể vượt qua việt thiên cùng một lần nữa đấu võ bốn tộc đệ nhất nhân vương luyện lật gật đầu nhìn ra dấp không vì mình dù cho vì để cho mộ dung trường phong ly ngự phong thái huyền nhất ba người thực lực tăng vọt một、đoạn. hắn cũng phải nghĩ biện pháp bù đắp thiên tiên chi thể mang đến này một cái tai hại chương ba trăm tám mươi lăm rất nhanh một chuyến ba người bước lên đại long mạch cái kia một chỗ trôi nổi mâm tròn thái huyền nhất chư vị trưởng giả thái huyền nhất tiến lên hướng về ngồi xếp bằng tại mâm tròn trung ương mọi người thi lễ một cái cái mâm tròn này diện tích rất lớn quả thực giống như một khối trôi nổi đại lục bốn mươi mấy người ngồi xếp bằng bên trên giống như mối bỏ biển vương luyện bước lên mâm tròn ở trên ánh mắt hướng về cái kia bốn mươi mấy người từng cái nhìn tới nhưng là không ngờ phát hiện này bốn mươi mấy người lại có thể tất cả đều là lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cừng giả ngoài ra trên người bọn họ toàn bộ khắc họa có đặc thù phụ văn những đùa chú này khiến cho bọn họ khắp cả thiên địa hình thành một loại hoàn mỹ phù hợp dù cho nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động đều có thể xúc động thiên địa chi lực đi theo những trưởng giả này tên là tiên giới tế ti chính là chúng ta linh tộc trong đó quý giá nhất tài nguyên bọn họ vì v ậ t hái tiên giới khí tức c a n nguyện tại trên người mình khắc họa thượng tiên giới vết tích vĩnh viễn không gia đại long mạch chính là bởi vì sự tồn tại của bọn họ chúng ta mới có thể hái được tiên giới khí tức duy trì linh tộc cường thịnh vĩnh không gia đại long mạch vương luyện nhìn mấy người một ánh mắt lạng yên không hề có một tiếng động vận chuyển lư tại lưu quan cảm ứng thuật quan sát xuống hắn có thể rõ ràng nhìn thấy này bốn mười trên người mấy người sinh mệnh từ trường dĩ nhiên cùng vùng thế giới này ẩn nút trong bóng tối k h á c một chỗ từ trường gấp quân quýt hình thành đặc biệt cân bằng nếu như bọn họ rời đi nơi này từ trường bao phủ nơi sinh mệnh từ trường cân bằng đều sẽ bị một lần hành động đánh vỡ đến thời điểm tử vong chính là bọn họ kết quả duy nhất chúng ta linh tộc tộc nhân tuy rằng không ít nhưng có thể tu luyện tới thiên nhân hợp nhất người tỷ lệ nhưng xa xa không cách nào cùng thiên tộc sánh vai mà muốn trở thành tiên giới tế thi yêu cầu thứ nhất chính là lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất trừ ra lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất ở ngoài chính là muốn ở trên người khắc họa loại kia huyền diệu tiên giới phù văn bất quá loại này tiên giới phù văn khắc họa tỷ lệ thành công rất thấp một khi khắc họa thất bại tiên giới phù văn lực lượng mất khống chế sẽ tổn thương nghiêm trọng đến sức sống của bọn họ khiến cho bọn họ cấp tốc giải yếu tử vong nguyên nhân chính là như thế những này tiên tế ti số lượng luôn luôn vô cùng ít ỏi thái huyền nhất nói tiên giới tế ti vặt hái tiên giới lực lượng luyện hóa tiên giới khí tức đồng thời còn có thể lưu lại một ít tiên lực kết tinh những này tiên lực kết tinh bởi vì ẩ n chứa không kém năng lượng tạm thời bề ngoài tinh mỹ tương tự là nhân gian giới cực được hoan nghênh b o thạch tiền linh tộc rất nhiều cùng ngoại tộc giao dịch trong đó có ít nhất một phần mười dựa vào tiên lực kết tinh với tư cách tiền đổi lấy bởi vậy dù cho rõ ràng sản sinh tiên giới tế thi yêu cầu trả giá ngẩng cao đại giới linh tộc trong đó vẫn là người trước ngã xuống người sau tiến lên không cảm ứng được tiên giới gọn sóng không có nắm giữ phương pháp chính xác tùy tiện đem tự thân sinh mệnh từ trường hòa vào tiên giới thiên địa từ trường trong đó tự nhiên sẽ sinh ra đáng sợ hậu quả vương luyện nói vương trưởng môn có thể cảm ứng được đến tiên giới gọn sóng thái huyền nhất hơi nhớ ra nối tiếp lấy hắn p h ả n phất nghĩ tới điều gì yên lặng nói ta ngược lại tờ hờ tờ g a đã quên vương trưởng môn thiên nhân hợp nhất viên mãn thiên nhân hợp nhất đến viên mãn cảnh giới quả thật có thể cảm ứng được tiên giới gợn sóng ở c h ỗ đó chẳng trách vương trưởng môn có thể có này tín tâm muốn thử nghiệm xem có thể không chính mình ngưng luyện tiên giới khí tức nói đến đây thái huyền nhất trong mắt l ó e ra một cái vẻ hâm mộ thiên nhân hợp nhất viên mãn nếu như vậy thiên tộc người lĩnh ngộ vậy còn không tính là gì dù sao thiên tộc đối thiên địa phù hợp phương diện trời sinh liền mạnh hơn những chủng tộc khác có thể cảm ngộ thiên nhân hợp nhất viên mãn lại có thể là nhất cái nhân loại này t i ệ u nhượng nhân có chút kinh dị phải biết trừ g a thiên tộc ở ngoài linh tộc đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng đồng dạng vô cùng nhạy cảm một ít thiên phú ưu tú linh tộc người c à n g có thể nhìn bằng mắt thường đến địa thủy hỏa phong lôi các loại nguyên tố tinh linh ở tình huống như vậy nhân tộc lại có thể tiên thiên tộc một bước xuất hiện tiên nhân hợp nhất viên m ã n người điều này không khỏi làm cho thái huyền nhất vì đó t h ổ thức tứ t ộ c trong linh tộc thật sự xa suốt sao thì linh tộc chư vị trưởng giả tiếp tục vặt hái tiên giới khí t ứ c đi không cần để ý tới chúng ta chúng ta ở bên quan sát liền có thể vương luyện nói thái huyền nhất gật gật đầu chốc lát chuyển hướng lăng hư nói ngươi đi phối hợp chư vị trưởng giả đi vâng tiền bối lăng hư đáp một tiếng rất mau tới đến cái kia bốn mươi sáu vị tiên giới tế ti trung ương mà cái kia bốn mươi sáu vị tiên giới tế ti hiển nhiên không chỉ một lần dựa vào lăng hư trợ rút v ậ t hái tiên giới khí không có nửa phần k h ô n g khỏe bốn mươi sáu người nối liền một thể tạo thành một cái đặc biệt t r ậ n pháp đem lăng hư bao vây ở trung ương đồng thời đem trên người tiên giới phủ văn kích hoạt ở tại bọn hắn đem trên người tiên giới phủ văn kích hoạt thời cơ lăng hư cũng là thân hình hơi chấn động rồi sau đó chân khí lưu truyền huyền thiên kiếm ở trên bắn r a đạo đạo thanh quang đạo hào quang này tại trận pháp lực lượng ảnh hưởng rất nhanh phóng lên trời thẳng vào hư không hơn trăm thước đến hơn trăm thước sau, h ư không ngờ ngợ xuất hiện một chút và mẹo từng tầng từng tầng gợn sóng không gian lấy thanh quang trung ương nhộn nhạo lên quần quân không ngừng khuếch tán tại những rung động này chỗ tối cẳng có từng đạo từng đạo rõ ràng tinh khiết từ nhân gian giới thiên địa nguyên khí năng lượng bị từ cái kia từng vòng khuếch tán gợn sóng giữa dẫn dắt mà ra chẳng qua những n à y tinh khiết năng lượng số lượng thực sự quá mức mà manh đừng nói là mắt thường nhỏm nó cho dù tầm t h ư ờ n g tuyệt thế cường g i ả nếu là không l ĩ n h ngộ được thiên nhân hợp nhất sợ là đều khó mà có cảm ứng rất nhiều tiên giới tế ty tại những n à y tinh khiết năng lượng từ gợn sóng trong đó giật tán đi ra thời cơ không ngừng vận chuyển bí pháp đem những tia yếu ớt đến cực điểm tinh khiết năng lượng vặt hái lên đánh vào bày ra tại trước người bọn họ một cái trong bình thủy tinh theo từng đạo từng đạo tinh khiết năng lượng chuyển vào trong đó trong bình thủy tinh năng lượng cũng là dần dần tăng cường những tia chính là tiên giới lực lượng bên cạnh thái huyền nhất phụ họa giải thích bốn mươi sáu vị tiên giới tế ti không ngừng vặt hái tiên giới lực lượng bảo lưu tại tiên tinh trong bình bởi vì vặt hái tiên giới lực lượng cực kỳ hao tổn tâm lực cùng t i n h lực căn cứ mỗi người vặt hái tiên giới lực lượng hiệu suất cao thấp bình quân xuống thường thường một tháng mới có thể vặt hái một bình mà muốn ngưng luyện ra nhất đạo tinh khiết có thể dùng tiên giới khí t ứ c yêu cầu đầy đủ một vạn bình tiên giới lực lượng một vạn bình vương luyện trong lòng cảm giác nặng nề bốn mươi sáu vị tiên giới tế h thi một tháng chỉ có bốn mươi sáu bình một cái năm qua đều chỉ có năm trăm năm mươi hai bình nói cách khác muốn ngưng luyện nhất đạo tiên giới khí t ứ c được tiếp cận hai mươi năm con số này cứ việc không giống linh tộc truyền ra ngoài ba bốn mươi năm ngưng luyện nhất đạo nhưng cũng có thể xương tụng cực kỳ chậm、chạm. h u y ề n thiên kiếm có dẫn dắt tiên giới lực lượng tác dụng hiệu quả hết sức rõ ràng có thể để cho tiên giới khí t ứ c hàng lâm tốc độ tăng lên gấp mười lần bất quá lăng hư tu vi bây giờ chưa từng bước vào siêu phạm nhập thành cảnh giới căn bản không thể thời gian d à i kích phát huyền thiên kiếm cái này hiệu suất tối đa chỉ có thể tăng trưởng năm lần nói cách khác mặc dù có lăng hư cầm nắm huyền thiên kiếm toàn lực phụ trợ nhanh nhất vẫn cứ được bốn năm mới có thể rèn luyện ra nhất đạo tiên giới khí t ứ c thái huyền nhất ngay trước mặt vương luyện cũng không có ẩn dấu cứ việc nói đi ra cuối cùng con số so với ngoại giới nghe đồn cần thiết tiêu tốn thời gian tiết kiệm gấp mấy lần nhưng hơn nữa còn là chiếm dụng lăng hư thời gian tu luyện điều kiện tiên quyết tốc độ này vẫn cứ có thể xương tụng cực kỳ chậm c h ạ m muốn tạo nên một vị thiên tiên chi thể nói ít cũng được bỏ ra tới bốn mươi năm không có cách nào tăng tốc v ậ t hái tiên giới khí tốc độ sao biện pháp có còn không chỉ một cái thế nhưng chúng ta không cách nào làm được nói một chút coi một trong số đó tu luyện tới thiên nhân hợp nhất viên mãn trên thực tế thiên nhân hợp nhất cảnh giới quan hệ đến bọn họ đối với tiên giới lực lượng cảm ứng trình độ cùng v ậ t hái hiệu suất một vị thiên nhân hợp nhất viên mãn người có thể hái được tiên giới lực lượng là một vị mới vào thiên nhân hợp nhất cảnh vặt hái người gấp m ư ơ i lần mặt khác cái nguyên nhân thứ hai nhưng là n h ợ n g bọn họ tu thành hư nhược tiên thể thậm chí còn thiên tiên chi thể nếu như có hư tiên hoặc là thiên tiên chi thể bọn họ đối với tiên giới lực lượng vật hái hiệu suất tự nhiên cũng có thể nước lên thì thuyền lên nếu là luyện thành thiên tiên chi thể vật hái hiệu suất không thể so với thiên nhân hợp nhất viên mãn người thua kém bao nhiêu thái huyền nhất nói đến đây cười khổ một tiếng bất quá thật nếu để cho mỗi một vị tiên giới tế ti toàn bộ luyện thành thiên tiên chi thể trở lại vật hái tiên giới lực lượng căn bản là cái được không đủ bù đắp cái mất vương luyện gật, gật đầu nhưng còn có những phương pháp khác nếu là tại long mạch vùng trời mở ra cửa tiên giới có hữ dụng hay không? vương trưởng môn nắm giữ mở ra cửa tiên giới phương pháp thái nguyên nhất trước mắt sáng lên không sai hữu dụng nếu như có thể mở ra cửa tiên giới vật hái hiệu suất tuyệt đối có thể tăng lên gấp hai ba lần thái nguyên nhất vội vã đáp lại bất quá chốc lát hắn lại phảng phất nghĩ tới điều gì có chút lúng túng nói bất quá tiên giới cũng không phải là nhất thành bất biến cửa tiên giới nếu không thể đủ căn cứ tiên giới gợn sóng mà lẫn nhau biến hóa này phiến mở ra cửa tiên giới chẳng mấy chốc sẽ tăng vỡ trừ phi vương trưởng môn nguyện ý thời khắc tọa trấn tại đại long mạch ở trên cách một quãng thời gian mở ra một lần cửa tiên giới nếu không thì vương luyện chiếu thái huyền nhất t u y ế t pháp này hắn nghĩ muốn phải nhanh một chút đạt được đầy đủ tiên giới khí tức ngưng thành thiên tiên chi thể tựa hồ căn bản không khả năng t i ự u tại vương luyện suy xét phải như thế nào mới có thể có được đầy đủ tiên giới khí tức thời cơ một vị thiên nhân hợp nhất đã tới đại thành linh tộc trưởng giả gây nên sự chú ý của hắn hắn càng là đem một phần tiên giới lực lượng ngưng luyện mà lên quăng vào đến một cái khác trong bình thủy tinh đồng thời không có thế nào quá nhiều để ý tới thấy cảnh này vương luyện hơi ngớ ra vội vã chuyển hướng thái huyền nhất vị trưởng giả kia hắn là những kia là thấp kém tiên giới lực lượng vương trưởng môn ngươi thấy chúng ta vặt hái tiên giới lực lượng h e sợ cho rằng chỉ cần hai mươi năm liền có thể ngưng luyện ra tiên giới khí tức chứ kỳ thực không phải vậy muốn đem tiên giới khí tức thuận lợi ngưng luyện hoàn thành một loại yêu cầu hai mươi n g h n bình tiên giới khí tức bởi vì tại ngưng luyện tiên giới khí tức trong quá trình hội có phần lớn tiên giới lực lượng bởi vì không phù hợp tiêu chuẩn mà bị coi như tạp chất tinh luyện ra đây chính là tiên lực kết tinh tồn tại tiên lực kết tinh trong đó cứ việc cũng ẩn chứa tiên giới lực lượng có thể hiệu quả so với tinh luyện sau đó tiên giới khí tức tới chất lượng ở trên kém một đoạn không ngừng căn bản là không có cách ngưng luyện ra hưng l u y tiên thể thậm chí còn thiên tiên có thể hay không tìm cho ta mấy khối tiên lực kết tinh thái huyền nhất gật gật đầu rất mau tới đến mấy vị trưởng giả bên cạnh từ trên người bọn họ muốn tới ba viên tiên lực kết tinh vương trưởng muốn xem có đủ hay không không đủ ta có thể lại đi muốn một ít tiên lực kết tinh chúng ta linh tộc một năm hay vẫn có thể sản xuất một ít tạm thời đủ vương luyện tiếp nhận tiên lực kết tinh không chút do dự đem hắn giữa một khối lấy r a n ắ m ở trên tay đem bên trong tiên giới lực lượng dẫn vào trong cơ thể không có tác dụng tiên lực kết tinh bên trong năng lượng quá mức hô tạp căn bản là không có cách tinh luyện đi ra thái huyền nhất lắc lắc đầu vất quá theo vương luyện đem hắn giữa một khối tiên lực kết tinh trong đó tiên giới lực lượng hoàn toàn luyện hóa sau trong mắt nhưng là hiện hiện ra vẻ khác lạ vậy cũng không hẳn người khác không làm được không đại biểu ta cũng không cách nào làm được mười, chương ba trăm tám mươi sáu tiên lực kết tinh trong đó tiên giới khí tức luyện hóa tính mấu chốt nhất một điểm ở chỗ đem tiên lực dẫn dắt sau khi ra ngoài cái t i a cũ tinh khiết lực lượng trước mắt là qua có thể tại vương luyện lưu quan g cảm ứng thuật mấy lần tư duy ra tốt xuống nay một luồng tiềm tàng tại tiên lực kết tinh tiên giới khí tức vốn là không chỗ che thân dễ như ăn cháo bị hắn tinh luyện h ò ra dù sao tiên giới khí thức tất cả mọi người nắm đến tay sau trước tiên sẽ luyện hóa thế nhưng tiên lực kết tinh nhưng là làm là cao cấp tiền giống như tồn tại thường thường bị người dùng tới sưu tầm chân chính sẽ chọn trực tiếp sử dụng vẫn còn không đủ người nắm giữ ba phần mười mà vô số năm xuống từ linh tộc trong đó lưu chuyển xuống tiên lực kết tinh số lượng quả thực không cách nào tính toán dù cho rất nhiều tiên lực kết tinh đã mất tại dòng sông lịch sử trong đó tung tích không rõ có thể còn lại tiên lực kết tinh trợ giúp vương luyện sửa thành t h i ê n tiên chi thể vẫn cứ dư giả vương trường môn ngươi thật sự có thể tinh luyện tiên lực kết tinh lực lượng thái huyền nhất trong mắt hiện ra một chút vẻ khiếp sợ l i ê n ngay cả không ít lưu ý cái phương hướng này tiên giới tế ti cũng đưa mắt chuyển tới vương luyện trên người nếu như vương luyện thật sự nắm giữ tinh luyện tiên lực kết tinh lực lượng phương pháp linh tộc trong đó tiên giới khí tức sản lượng không thể nghi ngờ hội tăng lên gấp đôi có một ít hiệu quả bất quá ta này một phương pháp thường người không thể học được hắn tiêu chuẩn thấp nhất cũng phải cần đem lĩnh vực trường không đến nhập vi cấp độ chỉ có như thế mới có thể đem tiên lực kết tinh trong đó tinh thuần nhất cái k i a nhất đạo lẽ lên một cái rồi biến mất tiên giới lực lượng tinh luyện mà ra vương luyện nói lưu quan g cảm ứng thuật không phải bất luận người nào có thể học được nghe được hắn thái huyền nhất trước mắt có chút thất vọng nhưng cũng không có hoài nghi vương luyện nói dối dù sao lấy vương luyện giờ khắc này thân phận địa vị cũng không cần thiết quá mức lừa gạt bọn họ gì đó lĩnh vực lực trường không đạt đến nhập vi cấp độ này qua khó nhìn chung nghìn năm lịch sử chân chính làm đến một bước này siêu phàm nhập thánh người có thể đếm được trên đầu ngón tay thái huyền nhất ta tuy không cách nào đem từ tiên lực kết tinh giữa tinh luyện tiên giới khí tức pháp môn chuyển cho các ngươi linh tộc nhưng tương tự có thể giúp các ngươi linh tộc tăng lên rèn luyện tiên giới khí tức hiệu suất chúng ta không ngại tới đàm luận một hồi giao dịch giao dịch vương trưởng môn người nói vương luyện đem đã sớm chuẩn bị một phần điện tịch giao cho thái huyền nhất đây là ta đối trưởng khống nhập vi và thiên nhân hợp nhất cảnh lý giải một ít tâm đắc ngươi tạm thời n h ì n thái huyền nhất trước mắt sáng lên vương luyện tuổi còn trẻ có thể nhập vi viên mãn hiện tại càng là đem thiên nhân hợp nhất tu luyện tới viên mãn cảnh giới tất là có thường người không thể nào tưởng tượng được bí pháp lúc trước hắn chỉ nguyện ý đem môn bí pháp này chuyển cho hắn trên danh nghĩa đệ tử lang hư trước mắt nhưng là nguyện ý lấy ra và toàn bộ linh tộc giao dịch hai người tính chất ý nghĩa nhất thời tiệt nhiên bất đồng quả nhiên là vương trưởng môn v ề t r ư ờ n g k h ô n g n h ậ p vi thiên nhân hợp nhất viên mãn miêu tả bút tích thực sinh mệnh từ trường thiên địa từ trường loại này hoàn toàn mới lý luận quả thực chưa từng nghe thấy tin tưởng nếu chúng ta có thể đem hắn h i ể u thấu đáo tất có thể rất nhiều dẫn dắt làm cho ta linh tộc trong đó tăng cường lượng lớn lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất người thái huyền nhất rất nhiều phần chấn thiên nhân hợp nhất thường thường khó có thể lĩnh ngộ cho dù tại tuyệt thế cường giả trong hàng ngũ có thể lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất người cũng chưa tới một nửa tuy rằng linh tộc trời sinh cảm ứ n g nhạy cảm đối với thiên nhân hợp nhất lĩnh ngộ ưu thế s o nhân tộc rõ ràng có thể bởi vì nhân khẩu cơ số hạn chế linh tộc giữa thiên nhân hợp nhất cảnh giới người s o nhân tộc tới chỉ có thể càng ít và hoàn cảnh quan trọng này mỗi sinh ra một vị thiên nhân hợp nhất người đều là là linh tộc giữa quý giá tài phú nếu đã thái huyền nhất các hạ thỏa mãn vậy ta liền nói nói ta nghĩ vật muốn trao đổi ta yêu cầu linh tộc trong đó hết thể tiên lực kết tinh hết thể tiên lực kết tinh thái huyền nhất trong đầu cấp tốc kế tính ra thiên tộc giữa hàng năm sản xuất tiên lực kết tinh có hơn năm trăm khối này năm trăm tới khối tiên lực kết tinh giá trị hầu như chiếm toàn bộ linh tộc ngoại hối một năm chi tiêu một phần mười cứ việc ngoại hối chi tiêu không ngang ngựa từ trung quy chi tiêu có thể linh tộc nhân số đông đảo dù cho một phần mười chi tiêu giá trị cũng là hơn mười vạn húng chi vương luyện m u ố n là toàn bộ linh tộc hết thể tiên lực kết tinh t ổ lượng nắm giữ này sách tu hành bút ký linh tộc trong đó chỉ có thể sinh ra càng nhiều thiên nhân hợp nhất người thiên nhân hợp nhất người số lượng nhiều các người sản xuất tiên lực kết tinh cũng sẽ càng nhiều đây là một môn chỉ kiếm không lỗ buôn bán liền xem thái huyền nhất các hạ có thể không cân nhắc rõ ràng vương luyện thản nhiên nói việc này quan hệ trọng đại ta cần mời kỳ tộc giữa trường lão thương nghị sau đó ra quyết định sau có thể bất quá ta không hy vọng các người thương nghị thời gian trì hoãn quá lâu sau ba ngày hy vọng có thể có cái rõ ràng trả lời chắc chắn tự nhiên vương luyện nói liếc mắt nhìn rất nhiều tiên giới tế thi chúng ta tạm thời đi xuống đi được thái h u y ề n nhất gật gật đầu lăng hư tuy rằng chưa từng tu luyện tới tuyệt thế đỉnh cao tầng ba không cách nào làm được lăng không hư độ nhưng lấy hắn khinh thân p h á p môn chỉ là từ mâm tròn thượng diện đi xuống nhờ vào một ít ngoại vật tự nhiên có thể dễ dàng làm được trường môn vương luyện lúc x u ố n g mâm tròn tiểu n g u y ệ t nhất thời tiến lên đón điều đụng đến bọn ta có thể vận dụng hết thẻ tài chính tài nguyên lấy tốc độ nhanh nhất thu thập tiên lực kết tinh đưa tới côn luân phái vương luyện phân phó nói lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị ra lệnh một tiếng tự nhiên có lên tới hàng ngàn hàng vạn người giúp hắn làm việc tiên lực kết tinh không sai thu mua giá cả muốn công bằng công chính tuyệt không cho phép ép mua ép bán bằng không ta chỉ các ngươi là hỏi đương nhiên nếu là thu mua trong quá trình dám to gan có người ngay tại chỗ nâng giá ngu xuẩn mất khôn vương luyện trong mắt lóe ra một chút h à n quang giết phải tại h h u c này l ề n t huyện la n trưởng i u nguyện t o n g dùng mình, vội va lão u an bài xuống vương luyện và ở tại vĩnh linh thôn một gian khách dùng viện lạc bên trong sân trong hoa thơm chim hót phong cảnh thoải mái cho người nhìn tâm thần an bình có thể xưng tụng dưỡng sinh diệu dụng bất quá vương luyện nhưng là không có tâm sự thưởng thức sân trong trong đó mỹ cảnh hắn giờ khắp này tập trung tinh thần tại còn lại tiên lực kết tinh ở trên thử nghiệm dùng càng nhanh hơn càng hiệu suất phương pháp tinh luyện trong đó tinh khiết tiên giới lực lượng nắm giữ lưu quan g cảm ứng thuật hắn t h ầ n hồn tư duy cường đại đến vượt xa người thường tưởng tượng căn bản là không có cách dùng người bình thường ánh mắt có thể cân nhắc cái này cũng là hắn vì sao có thể tại ngăn ngắn thời gian sáu năm bên trong thành tựu i siêu phàm n h ậ p thánh đồng thời vượt qua ly ngự phong các loại thành là thiên hạ đệ nhất nhân nguyên nhân chủ yếu thời gian tại tỉ mỉ nghiên cứu trong đó trôi qua ngày thứ ba giữa trưa thái huyền nhất tìm tới vương luyện mang đến linh tộc rất nhiều t r ư ở n g lão nghiên cứu ra phương án đồng thời mang đến còn có nhiều đến hai mươi ngàn người nhiều tiên lực kết tinh vương trưởng môn nay đã là chúng ta linh tộc trong đó nắm giữ hết t h ể tiên lực kết tinh thái huyền nhất đem một cái đặc chế bảo hộ phóng tới vương luyện trước người thành cần nói nhìn dáng dấp linh tộc trên dưới làm ra một cái lựa chọn chính xác ta còn tưởng rằng các ngươi linh tộc bên trong hội gây ra không ít mâu thuẫn đây mâu thuẫn quả thật có thái huyền nhất cười khổ một phen bất quá khi ta cho thấy vương trưởng môn ngươi đối với những này tiên lực kết tinh tình thế bắt buộc thái độ thời gian bọn họ trung quy làm ra lựa chọn chính xác v ư ơ n g luyện gật gật đầu cuối cùng hỏi thăm một tiếng thái huyền nhất nếu như ngươi sửa thành t h i ê n tiên chi thể trong cơ thể tiềm lực nên lần thứ hai đạt được khai p h á chứ thiên tiên chi thể thoát ly phàm nhân thân thể công cụm một khi tu thành tự nhiên có trong thời gian ngắn bạo phát thời hạn phỏng chừng so với mới vào siêu phàm nhập thành cảnh tới cũng không hội thua kém bao nhiêu như vậy ta cấp một mình ngươi kiến nghị thừa dịp vẫn còn có thời gian hai năm t h ở dốc luyện thành t h i ê n tiên chi thể đi luyện thành thiên tiên h tiên chi thể thái huyền nhất nhữ mày thiên tiên chi thể hai hại quá mức hiện ra ta từng tận mắt t i ê n tộc giữa một vị luyện thành thiên tiên tiên chi thể chừng giả tại ngăn ngắn thời gian ba năm b từ một cái yêu quý bộ tộc yêu quý con dân hiền lành lanh tụ biến thành một cái lạnh lùng vô tình không dính khói bùi trần gian quái v ậ t nếu như ta thật sự tu thành thiên tiên t r i thể ta sợ ta đến thời điểm liền linh tộc sống còn đều không hội lại để ở trong lòng sống còn các ngươi linh tộc đã đến sống còn thời khắc một khi ma giới s ầ m lấn ngươi cảm thấy linh tộc có thể ngăn cản được ma giới cuồn cuộn dòng chảy vương luyện nói đến đây ngữ khí hơi dừng lại một chút một chủng tộc phải có một cái với tư cách t i n h sợ tính cường giả định cao linh tộc trong đó ngươi là duy nhất lựa chọn vả lại nếu như ta phòng chừng không sai lăng hư tại trong hai năm này có niềm tin rất lớn thành t ự u siêu phàm n h ậ p thánh chỉ cần hắn thành siêu phàm n h ậ p thánh ngươi cho dù trở nên lại lãnh đ ạ m vô tình linh tộc trong đó cũng trước sau có siêu phàm n h ậ p thánh người toa trấn có thể bảo đảm vô tư thái huyền nhất trầm mặc chốc lát cuối cùng tịnh không đưa ra chính xác trả lời chắc chắn ta hội suy nghĩ thật kỹ chúng ta thời gian không nhiều a vương luyện nói một tiếng không nữa cùng thái huyền nhất tiếp tục trò chuyện đi xuống mang tới những ngày tiên lực kết tinh hướng về bên ngoài đi đến mà sân trong ở ngoài từ lâu nhận được mệnh lệnh tiểu nguyệt đ ạ triệu đến rồi côn lâm đệ tử chuẩy kỹ càng xe ngựa chờ đợi đã lâu Trường môn. trở về côn luân rồi sau đó bế quan tu hành vâng trưởng môn tiểu nguyện cung kính đáp một tiếng chốc lát nàng phản phất nghĩ tới điều gì b m báo trưởng môn ngươi yêu cầu thu thập tiên lực kết tinh tại trong ba ngày này chúng ta đã thu thập được sáu mươi ngàn khối những kia tiên lực kết tinh cũng đã vận chuyển đến chúng ta côn luân phái giữa chỉ chờ trưởng môn đi về tức có thể sử dụng vân đế quốc cùng vương g i a phương diện chuyển đến tin tức xin hỏi hay không cần phải tiếp tục thu mua sáu mươi ngàn sáu mươi ngàn thêm vào trên người hắn hai mươi ngàn từ bên trong tinh n u y ệ n ra hiệu quả dĩ nhiên không kém hơn tám đạo tiên giới khí tức dùng để tu luyện tiên tiên tri thể đã đầy đủ bất quá tiếp tục thu thập ta yêu cầu đem nhân gian giới này ở trên ngàn năm qua hết thệ s i ê u tầm tiên lực kết tinh thu sạch tập hợp qua đây vâng tiểu n g u y ệ t c h ắ p tay đồng ý vương luyện gật gật đầu ngồi lên xe ngựa nhắm côn luân phương hướng mà đi chương ba trăm tám mươi bảy côn luân vương luyện một lần nữa trở về đến khu này nguy nga sơn mạch cứ việc bởi vì vương luyện tiên đoán trong đó ngày ma giới thông đạo tịnh không mở ra có thể này không chút nào từng ảnh hưởng đến vương luyện ở trên giang hồ to lớn tên gọi tiến lên côn luân phái bái sư học đầu nghị muốn, muốn gia nhập côn luân người bình thường giang hồ nhân sĩ vẫn là nối liền không r ư ớ nhìn cái kia hầu như thời khắc tràn ngập dòng người đường núi e sợ phó phiêu vũ lâm vô song cả đời cũng không nghĩ tới côn luân phái sẽ có một ngày hội có bực này huy hoàng cường thịnh một ngày c h ỉ t i ế c một màn như thế bọn họ nhất định không nhìn thấy đạp đạp theo vương luyện bước lên côn luân côn luân chủ mạch ở trên treo cao t r ô n g vàng cấp tốc gõ vang lên liên tiếp vang lên c h í tiếng cùng nên trưởng môn trở về toàn bộ côn luân phái cũng là theo vương luyện trở về cấp tốc náo nhiệt lên vô số mới gia nhập côn luân phái đệ tử dù cho căn bản không có tư cách nhìn thấy vương luyện nhưng lại tự dưng phân chấn lên nghị trăm vương ngàn kế cùng người ở bên cạnh trò chuyện có liên quan với vương luyện một đời cùng truyền kỳ mà những kia lâu năm đệ tử là từng cái từng cái thành vì tất cả mọi người tâm đ i ể m bị t ú n năm t ụ m ba mới nhập môn đệ tử bao vây ở trung ương nghe hắn giảng giải lúc trước vương luyện mới vào côn luân các loại sự tích có thể nói vương luyện trở về thời khắc này côn luân trên giới phảng phất đều bị chuyển vào một loại không cách nào ngôn ngữ lực lượng trở nên trước nay chưa từng có phân chấn bàn bạc trên người mọi người đều tỏ ra vô cùng động lực theo vương luyện đi tới côn luân chủ phong xuống lấy tôn vạn tinh cầm đầu một đám côn luân phái cao tầng đã tại chỗ này đợi chờ đã lâu vương luyện hướng về tôn vạn tinh gật gật đầu rồi sau đó chuyển hướng cái khác cao tầng các trưởng lão phất phất tay chư vị không cần thiết đặc biệt như thế côn luân phái tại chư vị thống trị xuống phát triển tốt đẹp ta vô cùng yên tâm tốt rồi không cần hương sư động chúng hạ sơn nên tiếp đều từng người làm chuyện của chính mình đi thôi nên nên tiếp trưởng môn đây là chúng ta nên có trách nhiệm có thể nhận được trưởng môn giáo huấn lắng nghe trưởng môn tiên âm chúng ta có phúc ba đời chư vị các trưởng lão vội vã đáp lại bất quá bọn hắn cũng rõ ràng chính mình trưởng môn không thích h ư u lễ từ trước đến giờ yêu thích dùng sự thực nói chuyện cũng không dám chỉ h o a n thời gian tại vương luyện trước mặt lộ cái mặt lưu cai ấn tượng sau dồn dập rời đi mỗi người quản lý chức vụ của mình đi tới chỉ có xuống tôn vạn tinh các loại rất ít mấy người tiếp khách đến vương luyện sân trong thư phòng chắc trần viên lập tức tiến lên đón trưởng môn bạch thanh kiếm phái có liên quan với tiên giới điện tịch chúng ta đều mượn tới bất quá bạch thanh kiếm phái năm đó cũng từng tại tần nghĩa tuyệt trả thù xuống d i vong rất nhiều quý giá điện tịch đều mất chỉ sợ chúng ta một lần nữa lật một lần phi nguyệt phong tìm tới điện tịch vẫn cư không nhiều có tác dụng đều ở nơi này. vương luyện nhìn lướt qua trên bản sách cố ý chỉnh lý bày ra đầy đủ hai mươi mấy sách thư tịch gật gật đầu rất tốt bạch thanh kiếm phái người hẳn là không phối hợp như vậy đi này ngược lại là bất quá bạch thanh kiếm phái giữa duy nhất có thể đối với ta có uy hiếp diệp cô tinh không còn nữa còn lại cái kế tiếp giàn tưởng không làm gì được chúng ta cho dù bất mãn trong lòng nhưng cũng chỉ có thể mặc cho chúng ta đem những này điện tịch mang đến chắc trầm nguyên nói đến đây hơi hơi đẹ thấp một chút tâm thanh trưởng môn cái kia diệp cô tinh tầm sư bách thảo cư sĩ đang bị bách thảo cư sĩ dốc lòng chỉ điểm đồng thời sử dụng bách thảo cư sĩ chuyên môn vì chính mình hậu nhân chuẩn bị rất nhiều trí bảo. Thế 3 tầng, có hy vọng, năm, e、tuyệt thế đỉnh, tầng chắc ó y vọng, tầng ngươi chầm muốn a chưa y không thử dịp hắn hoàn thành. chắc vẫn còn chưa hoàn toàn trưởng t dịp Ừm, viên lời còn chưa dứt vương luyện ánh mắt bỗng nhiên xoay một cái sức mạnh của lĩnh vực nhưng thoáng bạo phát một luồng m ê n ngông lực lượng từ lĩnh vực trong đó bao phủ mà ra mạnh mẽ đánh vào chắc t r ầ m viên trên người trong phút chốc đem cả người hắn nổ đến bay ngược mà lên trùng đ ệ p n g h ở trên vách tường trực tiếp đem vách tường đập ra một trận mạng n g i ố n g như vết nước rồi sau đó phun ra một mụn máu tươi té xuống đất trường môn ta không hy vọng nghe đến bất luận cái gì người đề nghị nói muốn gạt bỏ đối với chúng ta côn lân u phái có uy hiếp giang hồ cao thủ ta côn lân u phái mục đích từ trước đến nay liền không phải xưng ơ bá giang hồ mà là nhuộm nhân gian giới trở nên càng mạnh mẽ hơn bất kể là ai dù cho là ta đối thủ dù cho là hận không thể giết ta nhanh sau đó diệp cô tinh giả tưởng chỉ cần bọn họ có thể tiến đến cảnh giới cao hơn dù cho siêu phàm nhập thánh ta cũng chỉ có thể tự đáy lòng cao hứng thậm chí ở tại bọn hắn đối mặt siêu phàm nhập thánh thời gian tới cửa một c ư ớ thời gian ta còn có thể dành cho bọn họ đầy đủ trợ giút chỉ cần nhân gian giới toàn thể trở nên cường đại mới thật sự là cường đại một mình phân đấu vĩnh viễn không ngăn được ma giới xâm lấn chớ nói chi là tương lai sẽ có một ngày phản kích ma giới chém giết ma hoàng là là thuộc hạ rõ ràng thuộc hạ biết sai chắc t r ầ m viên vội vã bỏ lên không người thỉnh tội đồng dạng sự t ì n h ta không hy vọng phát sinh lần thứ hai vâng thuộc hạ rõ ràng đi xuống đi vương luyện phất phất tay chắc t r ầ m viên câm như hến đồng ý một tiếng cấp tốc lui ra các ngươi cũng lui ra vương luyện nhìn lướp qua đồng dạng nín thở không dám phát ra bất kỳ thanh âm tôn v ạ tinh hoàng phụ thành cam thập nhị vâng mấy người đồng ý một tiếng rất nhanh lui xuống mà cam thập nhị tại lui ra gian phòng thời gian lén lút liếc mắt nhìn đứng ở trước bàn đọc sách chậm rãi lấy ra một quyển điện tịch vương luyện trong lòng không khỏi run lên một cái mãi đến tận rời đi thư phòng tốt một khoảng cách sau hắn mới nhỏ giọng đối với bên người hoàng phụ thành nói một tiếng hoàng phụ phong chủ trưởng môn trên người uy thế quả nhiên là càng ngày càng nồng nặc trưởng môn thân là thiên hạ đệ nhất cao thủ ngưng luyện k i ế m thế thiên nhân hợp nhất viên mãn nhân vật vô địch khí thế trên người tất nhiên là nước lên thì trời lên hoàng phụ thành vẻ mặt nghiêm túc nói hoàng phủ phong chủ người có phát hiện hay không vương trưởng môn trên người bây giờ uy thế và hành vi khí độ tựa hồ mơ hồ có chút giống một người đồng dạng là vì đối kháng ma hoàng tương tự là thân phận tôn sùng tương tự là vô địch thiên hạ tương tự là uy áp thiên hạ ai năm đó thiên hạ tứ kiệt đứng đầu vũ thần thiên c h â n quyền bạch thanh kiếm phái điển tịch trong đó cũng không có gì đó tin tức hữu dụng đơn giản là ghi chép mấy chỗ cách tiên giới so sánh gần địa điểm thôi vương luận nói ánh mắt nhưng là rơi xuống trong đó một phương sách ở trên quỷ thiên kiếm ma hoàng trong tay thần khí sau ma hoàng bị thiên hạ tứ kiệt đánh bại lưu lạc đến phi người tay lại theo một phen khúc c h ế t trước sau bị hồng huyền công tần nghĩa tuyệt các loại mà được sau bị hủy bởi thiên mệnh tế chỉ là ta mơ h ồ nghe được một đời t r ư ớ c lăng nguyên trưởng lão đề cập quỷ thiên kiếm tự a hồ bị người mượn cản thiên thụ lực lượng đúc lại vương luyện tỉ mỉ hồi ức đáng tiếc thời gian trung quy quá lâu đối với lăng nguyên trưởng lão các loại giảng giải đồ vật trừ một chút trọng yếu bên ngoài hắn đã nhớ không rõ ràng dù sao cái tiên ngăn ngắn trong vòng một tháng hắn có quá nhiều thứ quan trọng hơn yêu cầu ghi nhớ hơn nữa lăng nguyên trưởng lão bản thân tự hồ đối với quỷ thiên kiếm cũng biết này không rõ chỉ biết là nó tại vỡ tan sau bị người một lần nữa tạo nên có thể tiếp xuống tăm tích làm sao nhưng mà không bị người biết hắn không khả năng tại một thành cũng không ai biết ở nơi nào thần kiếm ở trên lãng phí quá nhiều lời nói Quỷ thiên kiếm giữa ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng được sợ là thuộc về đứng đầu nhất truyền thuyết thần kiếm tục truyền khắc chế phần lớn lực lượng như ta có thể có được quỷ thiên kiếm nhờ vào nó khắc chế rất nhiều lực lượng đặc tính lại phối hợp ta cái kia nhanh như tốc độ của tia chớp thực lực tất nhiên tăng vọt mấy chủ vương luyện lắc, lắc đầu đem sách nhỏ khép lại tiểu nguyện trường môn theo vương luyện mở miệm tiểu nguyện thân hình lập tức xuất hiện ở trong phòng vẻ mặt kính nể hành lễ ngươi biết ta kêu ngươi nguyên nhân t r ư ờ n g môn muốn tìm quỷ thiên kiếm tam tích nhưng mà quỷ thiên kiếm không phải đã bị hủy sao hẳn là bị người đ ú c lại ta biết tin tức không nhiều chỉ biết là là bị người mượn cản thiên thụ lực lượng đúc thành ngươi liền căn cứ tin tức này đi tra xét đi vâng tốt rồi tiếp xuống ta đem đi tới thiên trì chủ mạch bế quan cho người đem tiên lực kết tinh đều đưa đến ta bế quan nơi không có chuyện quan trọng gì không nên quáy rời ta vâng thuộc hạ xin cáo lui vương luyện gật gật đầu thân hình bay bọn nhắm thiên trì ở chỗ đó phương hướng mà đi tham kiến trưởng môn theo vương luyện đi tới thiên trì ở ngoài luôn luôn phụ trách tọa chấn thiên trì tôn hành vân cung kính hướng hắn hành lễ tận mắt nhìn côn luân phái tại vương luyện dưới sự lãnh đạo hướng đi trước nay chưa từng có huy hoàng cường thịnh vị này tại côn luân phái c h ỉ ít đợi sáu mươi năm lão nhân đối với vương luyện có tôn kính phát ra từ nội tâm tôn lão làm phiền tôn lão bảo vệ thiên trì đây là lão buộc chức trách tôn hành vân lần thứ hai thi lễ một cái trưởng môn nhưng là phải bế quan tu hành ta này tiểu nhượng nhân thông báo vân lạc lan làm cho nàng chiếu cấu ngươi á o cơm sinh hoạt t h n g à y vương luyện chấm ngâm một phen gật, gật đầu có thể ta lần bế quan này nhanh thì mấy tháng chậ trong khoảng thời gian này nếu nàng có cơ duyên cũng có thể vấn đỉnh t u y ệ thế t ta h ộ i trợ nàng một chút sức lực trường môn nguyện ý phát ngôn chỉ điểm đây là nàng mười đời đã tu luyện phúc phận vương luyện cùng tôn hành vân nói rồi vài câu rất mau tới đến chính mình bế quan chỗ sau đó hắn cũng không lãng phí thời gian trực tiếp lấy ra tiên lực kết tinh bắt đầu từng viên một luyện hóa lên rút lấy lực lượng tiên giới lực lượng tu hành chân chính tiên tiên chi thể mà tại hắn bê quan thời gian vân nạc lan cũng là đi tới thạch lâu ở ngoài phụ dưỡng xung quanh thời gian tại vương luyện rút lấy tiên lực kết tinh trong quá trình không ngừng trôi qua Bởi b vì với ắ tại đầu rút lấy tiên lực kết tinh không quen, vương luyện hiệu suất rút tiên lực kết tinh lấy lực không vương cùng h vô thấp, theo t hắn hóa may ra luyện ê n lực k ế tiên t n càng ngày càng nhiều, luyện hóa tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, ngày h hóa tốc lúc lúc trước là i từ độ v biến viên, thành ngày lực ạ tại i biến viên. hiệu tới tháng thành suất tăng Chờ hóa ngày đến nửa năm sau, luyện hóa hiệu suất càng là tăng lên sau sau, là c kết ỳ kinh k người một ngày hơn trăm viên. Tại tiên ngày hơn lực kết tinh lực lượng quần quận không ngừng rót vào xuống thân thể của hắn bị không ngừng cường hóa cách thiên tiên chi thể cũng là càng ngày càng gần một năm sau, khi hắn luyện hóa dòng giã 66,000 n g o à i tiên lực kết tinh sau trong cơ thể tích lũy tiên giới lực lượng rốt cục đạt đến lột xác cực hạn bàng bạc tiên lực phản g phát sơn hồng hải khiếu từ trong cơ thể quần c u ộ n không ngừng rội rửa mà ra g ộ t rửa thân thể của hắn làm cho thân thể của hắn không ngừng cường đại đồng thời đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng càng trở nên cực kỳ nhạy cảm không chỉ như vậy theo hắn hư nhược tiên thể rốt cục lột xác một cái cự đại bàng bạc thế giới dần dần tại trong đầu hiện ra rõ ràng hắn có thể ngờ cảm giác được thế giới kia ở c h â đó tựa hồ chỉ cần tại thời gian chính xác địa điểm chính xác liền có thể chọc thủng chính mình hiện nay ở chỗ đó không gian cùng cái kia phương hướng thế giới ở chỗ đó hẳn rào bước vào cái kia nhất phương thế giới bên trong đó là tiên giới chương ba trăm tám mươi tám thiên tiên chi thể vương luyện cảm ứng chính mình biến hóa trên người thiên tiên chi thể một thành bản thân hắn thật giống như mở ra cùng tiên giới cầu nối từng đạo từng đạo mang theo mát m ẻ khí tức tiên giới khí l ạ g yên không hề có một tiếng động bị thân thể của hắn dẫn dắt m à tới toàn bộ quá trình thật giống như phạm nhân hô hấp không khí một loại một cách tự nhiên không thể n g i chuyển cũng không thể ngăn cả tại này c ô mát mẹ khí tức ăn mòn xuống đầu óc của hắn dần dần trở nên một mảnh thanh minh ý thức ngờ ngợ giữa bị này c ô mát mẹ khí tức bao quanh hướng về một thế giới khác lột xác tựa hồ có loại thoát ly cái này thân thể h à o giác loại cảm giác đó thật giống như hắn chỉ là một vị người thứ ba đứng ở độc lập với tự thân ở ngoài góc độ bình tĩnh lạnh lùng nhìn thân thể của chính mình quan sát điện ảnh một loại quan sát xoay quanh thân thể này bốn phía phát sinh hết thể sự tình không đau khổ không vui tùy ý trời cao biển rộng mây tụ mây tan đây chính là thiên tiên chi thể mang đến t a i hại sao vương luyện độc thiên tiên tri thể chân chính t hai hại ở chỗ thân thể quần quận không ngừng cùng tiên giới lực lượng tiến hành t ụ hợp mà những tia tiên giới lực lượng chính là thiên địa thanh khí biến thành tràn ngập lãnh đạo thuần túy cao cao tại thượng hội không tự chủ được ảnh hưởng đến cá nhân tâm tình thật giống như nhất cái người n g o ạ i cuộc tại đối xử bất cứ chuyện gì thời gian đều có thể duy trì đầu góc rõ ràng tư duy bình tĩnh bởi vì cho dù bên trong cục trên thân thể người phát sinh sinh tử đại biến đối với hắn mà nói đều không hội có gì đó quá to lớn ảnh hưởng hạn tự nhiên có thể giống như một cái tiên tri người toàn năng người giống như vậy chỉ điểm g a sơn chỉ trích bên trong cục người các loại thiếu x u t cùng hai hạ thiên tiên tiên đã luyện thành tiếp đó chính là thiên ma chi thể vương luyện nghĩ thầm thiên tiên chi thể là cho người duy trì một loại người ngoài cuộc hờ hững mà thiên ma chi thể nhưng là đem thân thể người tự thân dục vọng khai quật đến cực hạn không biết khi hắn đồng thời kiêm tu thiên tiên thiên ma hai thể thời gian hội tạo thành cái dạng gì cục diện vương luyện chậm rãi đứng dậy hơi hơi nhúc nhích lúc xuống thân thể của chính mình thiên tiên chi thể luyện thành bản thân hắn đối với thiên địa nguyên khí trưởng khống lần thứ hai leo lên giai đoạn mới nếu như có thể bế quan nửa năm có niềm tin rất lớn có thể mang chính mình lĩnh vực đẩy lên tới một bốn trăm linh thậm chí thiên tiên chi thể luyện thành sau hắn sức mạnh trong cơ thể cũng là hiện ra hiện ra tính tăng trưởng vương luyện tay phải cầm kiếm sau mùa khắc bảo kiếm ra khỏi vỏ xèo kim quang pha không bởi vì kiếm tốc quá nhanh xe rách khí lưu thời gian càng l à ở trong hư không vang lên một trận âm bạo chấn động đến mức không khí và m ẹ o rút ra một kiếm vương luyện tịnh không đình chỉ tiếp tục triển khai phong lôi kiếm thuật đồng thời vận chuyển lưu quan g cảm ứng thuật đem chính mình tư duy tăng lên đến hiện nay có thể duy trì trạng thái tốt nhất năm lần tỉ mỉ cảm ứng trên người bất luận cái gì một chút lực lượng lúc buộc phát đối với thân thể mang đến gánh nặng cùng biến hóa sau vương luyện dừng lại luyện kiếm quả nhiên liền sức chiến đấu tăng cường ở trên thiên tiên chi thể không bằng thiên ma chi thể toàn bộ thiên tiên chi thể luyện thành đôi chiến l ự c trực tiếp tăng cường chỉ tương đương với bốn trăm mét lĩnh vực trên biên giới nhưng nó có một cái hiện ra tính ưu thế chính là có thể điều động một phần tiên giới lực lượng hòa vào lĩnh vực trong đó làm cho lĩnh vực đạt được nhất định phạm vi tăng cường loại này tăng cường cùng kiếm thế có chút tương tự đối với những kia chưa từng tu thành kiếm thế người tới nói tăng cường hiệu quả phòng chừng có thể đạt đến bốn phần mười mà đối với chúng ta những này tu thành kiếm thế người mà nói cũng chỉ có hai phần mười hai phần mười nhìn qua không nhiều có thể đợi được chính mình lĩnh vực trở nên cường đại hơn sau tương tự có thể sản sinh hết sức quan trọng tác dụng thật giống như hắn hiện tại lĩnh vực là 1,200 mét, n ế u là bế quan nửa năm đem lĩnh vực tu luyện đến 1,500 m é t không k h ó đến thời điểm hai phần mười thì tương đương với tăng cường 300 m é t lĩnh vực quy năng tiềm lực kích phát tăng cường 300 m é t lĩnh vực hai phần mười tăng cường lại giống như là 300 m é t lĩnh vực hơn nữa tiên h tiên trí thể c h ẳ n g trách linh tộc bí đ i ể n ở trên ghi chép tuyệt thế ba tầng cường giả nếu có thể sửa thành thiên tiên trí thể đủ để cùng siêu phàm nhập thánh người chống đỡ bực này nghe đồn quả nhiên không phải không có lửa mà lại có khói đáng tiếc từ tiên lực kết tinh trong đó để luyện ra tiên giới lực lượng ngưng luyện thiên tiên chi thể pháp môn chỉ có nhờ vào lưu quan cảm ứng thuật mới có thể triển khai có thể môn bí pháp này dù cho ta đã đem đơn giản hóa bản hòa vào dịch kiếm thuật giữa lưu truyền đi nhưng chân chính có thể tu thành đến nay mới thôi ta chưa từng nhận ra được một cái thật giống như môn bí pháp này như ta chuyên thuộc về giống như vậy người ngoài căn bản là không có cách học được vương luyện có chút tiến bối nếu như tất cả mọi người đều có thể lợi dụng tiên lực kết tinh trong đó năng lượng hiện nay nhân gian giới chuyển lưu tiên lực kết tinh vẫn có thể đắp nặn ra chí ít ba vị thiên tiên chi thể ba vị thiên tiên chi thể nhựa tuyệt thế ba tầng cường giả sử dụng hầu như giống như là ba vị siêu phàm nhập thánh người đã như thế cả cái nhân gian giới lực lượng tất nhiên lần thứ hai tăng gọn thiên tiên chi thể đối với ta sản sinh ảnh hưởng đã tồn tại nhưng vẫn còn không phải vô cùng hiện ra chỉ có theo thời e o t h gian trôi đi ta loại kia lãnh đạm siêu nhiên tâm thái càng ngày càng nặng sau mới sẽ làm ta sinh ra loại kia coi vạn vật mọi người làm kiến lâu ý nghĩ đương nhiên, ta cũng có thể lấy lựa chọn không cho thiên tiên chi thể hấp thu tiên giới lực lượng nhưng thật giống như người đ ỉ n h chỉ hô hấp giống như vậy một khi không chiếm được tiên giới lực lượng bổ sung thiên tiên chi thể không ra mấy tháng sẽ suy nhược đi xuống một năm sau là hội triệt để tăng vỡ phương pháp này không đủ để suy tính vương luyện suy tư thiên tiên chi thể ưu khuyết cuối cùng cảm thấy muốn giải quyết triệt để thiên tiên chi thể vấn đề vẫn phải là đem hy vọng đặt ở thiên ma chi thể ở trên thiên ma chi thể kích phát thân thể tiềm ẩn dục vọng thiên tiên chi thể nhưng là kiềm nén tự thân dục vọng nếu là hắn có thể tìm tới hai người một cái điểm thăng bằng n h ộ m nhân gian giới tất cả mọi người sửa được tiên ma đồng thể c giới, giới, theo này h n một chút ma giới lực lượng luyện vào trong cơ thể vương luyện tiên tiên tri thể nhất thời kịch liệt bãi xích lên tiên giới lực lượng cùng ma giới lực lượng liền phảng phất hai loại tiệt nhiên bất đồng năng lượng như nước với lửa vương luyện đem này ma đạo giới lực lượng dẫn vào trong cơ thể nhất thời không quan sát Thiên tiên tri thể lực lượng lại có thể tự chủ phản kích, lại lượng lực tự có đ một này lượng trốn Tình cảnh này, nhất n ma đạo giới vùi. thời lực cấp h u hồi lâu hắn lần thứ hai đem nhất đạo ma giới lực lượng từ ma lực hạt nhân trong đó dẫn dắt mà ra đồng thời nhờ vào chính mình cái t i u cường đại đến cực hạn thân thể lực trừng ư khống sinh sinh ngăn chặn ở thiên tiên chi thể lực p h ả n kích tùy ý này cố ma giới lực lượng hướng về tự thân trong đó thẩm thấu giữa có thể theo ma giới lực lượng hướng về tự thân thẩm thấu hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái tia một phần bị thẩm thấu thiên tiên chi thể khu vực giống như hư giống như chết càng là dần dần mất đi thiên tiên chi thể nên có huyền diệu bởi vì tại ý nghĩ tiên ma đồng tu thời gian vương t i ê u dương cũng đã, đã nói với hắn khả năng này tiên ma hai giới lực lượng tính chất tiệt nhiên bất đồng muốn nhượng hai người bình yên cùng tồn tại tuyệt đối không phải chuyện đơn giản hắn đã làm tốt vừa bắt đầu thất bại chuẩn bị vương luyện xem trong tay khối này ma lực hạt nhân chấm mặc suy tư nhượng hai loại sức mạnh cùng tồn tại giải quyết c h i pháp cuối cùng hắn tựa hầu nghĩ tới điều gì tay phải không tự chủ ở trong hư không một cái họa một cái thái cực â m dương bức vẽ theo chân khí lưu lại quỹ tích hiện ra rõ ràng tiên giới ma giới nhất thanh nhất t r ọ c cùng thái cực đồ hình một âm m dương lại chưa chắc đã không phải là giống nhau thủy h ỏ a không thể bao quát có thể trong thiên địa huyền bí vô số h ỏ a diễm không hẳn không thể ở bên trong nước thiếu đốt dòng nước cũng, cũng không phải là không thể tại h ỏ a diễm thượng lưu chảy t e n chốt là ta có thể không tìm tới phương pháp chính xác vương luyện lần thứ hai đem một cái tiểu cỗ ma giới lực lượng từ ma lực hạt nhân trong đó dẫn ra vào trong cơ thể, đồng thời tại ngăn chặn ở thiên tiên tri thể phán kích thế đồng ngăn chặn phán đồng phân cơ kích thời, ở su ra một chút t i ê ngày i i ớ lực lượng, cùng n n hai ấ t đạo m g ớ i lực l ư ợ ngày dung hợp lẫn nhau, lẫn hợp l thái cực ba ngày bốn ngày một tuần nửa tháng một tháng trong trước mắt thời gian dĩ nhiên lại độ đã qua một tháng trong vòng một tháng vương luyện lần lượt thử nghiệm nhượng ma lực cùng tiên giới lực lượng dung hợp lẫn nhau trải qua không ngừng thử nghiệm ngờ ngợ giữa đúng là có thể làm cho hai người hoàn thành cân bằng phù hợp bất quá muốn nhượng tiên ma lực duy trì cân bằng không chỉ yêu cầu chút xuống tương đương với bốn lần tư duy ra tốc tâm lực duy trì hai người vận chuyển đồng thời đối với thực lực tăng cường còn có hại vô ích tiên ma đồng t u hai người lẫn nhau trung hòa liền ngay cả hắn thiên, tiên tiên tri thể tựa hồ cũng yếu đi một phần duy nhất ưu thế chính là theo ma giới lực lượng nhập thể tiên giới thanh khi đối với lực ảnh hưởng của hắn hạ thấp một phần không đến nỗi n ư ợ n g hắn tinh thần đại thanh minh vứt bỏ đứng ở người ngoài chỉ là giải quyết tiên tiên chi thể tai h hại không thể tăng cường thực lực vẫn cứ không có một chút tác dụng nào huống hồ không phải tất cả mọi người đối với tiên ma lực chắc chắn đều có thể giống ta một loại phân ra bốn lần tư duy gia tốc tới duy trì tiên ma lực cân bằng vương luyện có chút tiếc nuối cái vấn đề này quả nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết Ừm. t i ể u tại vương luyện nghĩ trăm phương ngàn kế muốn giải quyết tiên ma đồng tu vấn đề thời gian một chút nhỏ bé vang động gây nên sự chú ý của hắn đi ra đi xèo trong không khí giật tán ra từng vòng vợ sóng nguyên bản một khối nam thạch trong đó hiện hóa ra nhất đạo thân ảnh tới chính là phụng mệnh tiến lên điều tra thiên tộc người cổ bách vẫn là không che giấu nổi ngươi ta vô sinh vô tương quyết một năm nay dĩ nhiên tu luyện đến đại thành cho dù phạm thiên nam thánh tôn hàng ngũ chỉ cần ta không tiếp cận bọn họ gần quá bọn họ đều không phát hiện được hơi thở của ta ở c h ỗ đó nhưng mà mỗi một lần còn chưa kịp tiếp cận ngươi ngươi liền trước tiên đem hành tùng của ta gọi ra thật là không có thành tựu cảm giác ca cổ bách có chút buồn bực nói chờ ngươi thời gian nào tu thành thiên nhân hợp nhất viên mãn tự nhiên có thể giấu giếm được ta lĩnh vực cảm nhận thiên nhân hợp nhất viên mãn cổ bách lắc lắc đầu quên đi thôi ta có thể không có cách nào cùng ngươi so với trở lại chuyện chính đi ngươi không phải đang giám sát thiên tộc người sao làm sao đột nhiên trở về nhưng mà phát hiện gì đó s á c thực như thế cổ bách gật gật đầu ta giám thị mục tiêu trừ ra cái khác thiên tộc người ở ngoài chủ yếu vẫn là lấy mộ dung trường phong làm chủ chỉ là mộ dung trường phong với tư cách thiên nhân hợp nhất viên mãn người ta không dám cách nàng g ầ n quá cái gọi là giám thị cũng chỉ là dựa vào một ít ngoại vật xa xa lưu ý chỉ là tại nửa tháng trước ta lại phát hiện mộ dung trường phong hành tích rất có vấn đề bởi vậy ta mạo hiểm một chuyến tới gần nàng tiến lên tra xét cuối cùng lại phát hiện cái kế mộ dung trường phong căn bản là không phải chân chính mộ dung trường phong vương luyện hơi nhớ ra không phải chân chính mộ dung trường phong đúng cái t ê u mộ dung trường phong chỉ là một vị có tuyệt thế tu vi thiên tộc cường giả giả trang chân chính mộ dung trường phong từ lúc nửa tháng trước dĩ nhiên không biết tung tích chương ba trăm tám mươi chín mộ dung trường phong tìm một người giả trang chính mình nàng muốn làm gì vương luyện lông mày nhữ một cái ta bởi vì nhận ra được này một cái dị thường không dám thất lễ trước tiên trở về hướng ngươi báo cáo hơn một năm nay thời gian trong nàng có hay không gì đó d ị động d ị động ta không biết xưng không xưng được lên di động nói một chút coi trong khoảng thời gian này nói à n g t nghị phương trăm đến quan ma với giới đây i ể n cổ h tính bách khà khà cười cận cái tiểu cô nương kia đúng là có rất nhiều thiên mã hành không ý nghĩ Trước đồng â lâu nhân y quy không thể nghiên cứu ra một loại mới phép tính, tính hợp hành tích. nàng toán tiên cùng gian vận giới, giới giới lại loại cứu mới có một tụ ra ra ma đ thời nói tiên giới ma giới căn bản là không phải gì đó cao đẳng vị diện cũng không phải người bọn họ trong lòng cái gọi là thiên đường thánh địa tam giới bên trong chân chính hạt nhân trên thực tế là nhân gian giới dù cho tiên giới ma giới cũng là vâng theo nhân gian giới quỹ tích mà bao quanh vận chuyển bất quá nàng suy đoán này bị tỷ tỷ nàng mộ dung trường phong cờ trách một trận nhà đầu này còn không chịu vừa hiện tại toàn bộ tinh lực đều đang nghiên cứu phương diện này đi tới liền ma giới mở ra thời gian đều lười đi tường tận suy tính nhân gian giới mới là tam giới hạt nhân tiên giới ma giới là vâng theo nhân gian giới quỹ tích mà bao quanh vận chuyển vương luyện hơi n g ứ ra nàng mơ hồ cảm thấy cách nói này có chút quen thuộc một ít phủ đầy b ụ i từ trong đầu nơi sâu xa ý nghĩ đức quang hệ i n lên tại những kia ý nghĩ bên trong từng cái từng cái thế giới tựa hồ căn bản không phải thế giới mà là từng viên một tinh thần giống như bầu trời bầu trời một loại nhật nguyện tinh thần tại những kia đức quang ý nghĩ giữa hết t hệ tinh thần đều có từng người vận hành quỹ tích vệ tinh bao quanh hành tinh vận chuyển hành tinh bao quanh hàng tinh vận chuyển mà hàng tinh hệ lại bao quanh hà hệ vận chuyển chơ ch h à n g tinh là gì đó h à hệ lại là gì đó rất nhanh vương luyện tư duy l i ề n đoạn bất đắc dĩ hắn buộc lòng phải dung nạp ý nghĩ nói hiện nay đối với chúng ta cả cái nhân gian giới tới nói uy hiếp to lớn nhất chính là ma giới mộ dung linh xác thực không nên đem thiên phú của nàng lãng phí đang nghiên cứu gì đó tam giới hạt nhân ở trên ta hội viết thư cho nàng làm cho nàng chuyên tâm nghiên cứu ma giới mở ra vấn đề chỉ sợ nàng đến thời điểm chưa chắc sẽ nghe a đây xác thực là cái vấn đề mộ dung linh chính là thiên tộc tộc trưởng mộ dung trường phong nội muội không phải là hắn vương luyện t h u h ạ hy vọng mộ dung trường phong thật sự chỉ là những nguyên nhân khác không thể không trong bóng tối rời đi thiên tộc cổ bách người tiếp tục đi thiên tộc nhìn chằm chằm xem có hay không dị thường gì có tin tức trước tiên báo cáo được cổ bách gật gật đầu rất nhanh thân hình đã biến mất ở thạch lâu trong đó thạch lâu tuy là bế quan thánh địa phòng ngự nghiêm ngặt nhưng muốn dâu giếm được cổ bách bực này thích khách giới giữa số một số hai tồn tại vẫn còn có chút lực chưa có đủ xèo cổ bách sau khi rời đi vương luyện thân hình bay vọn trực tiếp rơi xuống thiên trì hướng về thuộc về hắn trưởng môn sân trong chạy đi trường môn vừa bước vào chủ mạch phạm vi rất nhiều tinh n h u ệ đệ tử liền đội vàng hành lễ nhượng đằng xà đi thư phòng thấy ta vâng vị này tinh n h u ệ đệ tử lập tức đồng ý vương luyện trở lại trong thư phòng của chính mình là xem trong khoảng thời gian này trên giang hồ phát sinh rất nhiều công việc không đợi bao lâu đằng xà đã xuất hiện tại ngoài thư phòng trường môn triệu tập trên tay ngươi thế lực toàn lực hỏi thăm thiên tộc tộc trưởng mộ dung trường phong t â m tích với tư cách thiên tộc người nàng như tại không phải thiên tộc ở ngoài nhân gian giới cất bước nên gây nên không ít quan tâm mới là này không phải việc khó gì chứ vâng thuộc hạ rõ ràng tốt bất quá ngươi muốn ghi nhớ kỹ ngàn vạn không thể đánh rắn đ ộ n cỏ thà rằng nhiệm vụ thất bại cũng không thể n h ư ợ n g mộ dung trường phong nhận ra được các ngươi đang hỏi thăm tung tích của nàng đang xa cứ việc không biết vương luyện vì sao phải xuống mệnh lệnh này nhưng cũng là không chút do dự đồng ý thuộc hạ rõ ràng đi thôi vương luyện gật gật đầu tiếp tục lật xem ghi chép chuyện giang hầu nghi tư liệu Trong lát, Tôn Tinh tin ra Bạn người tới, tại đại nhận chạy được tức cửa chắp vào mừng, nói trên giang hồ lại có người không nhịn được nhảy ra quấy rối vâng bởi vì trưởng môn quy củ của ngài trên giang hồ những tia tiếng tăm l ừ n g lấy tuyệt thế cường giả võ lâm danh túc toàn bộ trở nên thành thật an tâm tại trong tông môn giáo dục đệ tử nhưng này chút danh bất kinh t h ư ờ n g tu vi tại chân khí giai khí hành chu thiên cảnh các võ giả nhưng là dục giả dục dịch những này khí hành chu thiên thậm chí còn chân khí cảnh võ giả mục tiêu quá nhỏ phạm vào sai lầm sau lập tức c ầ n n á o thân hình không phải thay hình đội dạng không nữa tái xuất giang hồ chúng ta côn luân phái muốn tập nã lên độ khó rất lớn chân khí cảnh khí hành chu thiên khí hành chu thiên cảnh võ giả còn khá hơn một chút mỗi một người đều khá có thân phận then chốt là những kia chân khí cảnh võ giả toàn bộ trên giang hồ chân khí cảnh võ giả thực sự quá nhiều đặc biệt là theo phong vân nhị quốc đã bắt đầu phổ biến toàn dân tập võ đồng thời miễn phí mở ra nội công tâm pháp tu luyện đại môn rất nhiều chân khí cảnh võ giả phảng phất măng mọc sau mưa giống như vậy dồn dập hiện ra tới hiện nay cả cái nhân gian giới hầu như bất luận mùa hay đều sẽ mấy chiêu kiểu cách hoa màu mười người bên trong tất nhiên có một cái luyện thành nội khí hào thủ một cái ngàn người trong thôn xóm tất có một người luyện được chân khí Cần biết, cả biết, vương h n i a luyện ngẫm lại cái tiêu bằng đại chân khí cảnh võ giả cơ số cũng là cảm giác thấy hơi đau đầu chúng ta rõ ràng hiện nay chúng ta cũng chỉ có thể làm hết sức bất quá chỉ cần chúng ta một cái côn lân phái thế lực trung uy nhược một chút chúng ta côn luân phái đệ tử cứ việc trong mấy năm nay tăng vọt đến hơn trăm ngàn nhưng này hơn trăm ngàn đệ tử giữa chân chính có thể đối với chúng ta côn luân phái trung thành tuyệt đối e sợ liền một nửa đều không có mà còn lại đệ tử giữa yêu cầu hai ba phần mười duy trì rất nhiều then chốt đ ộ ngành vận chuyển bình thường có thể tiến lên c h ấ p pháp chỉ còn dư lại hai ba phần mười n à y hai ba phần mười giữa lại loại bỏ một ít t u vi không đủ đệ tử vạn người cũng chưa tới dùng không đủ vạn người kinh sợ trăm vạn giang hồ cao thủ nói đến đây tôn vạn tinh cũng chỉ có cửa khổ hiệp khách dùng vũ vi phạm lệnh cấm người học võ nhiều hơn những tia tâm thuật bất chính lại đạt được cường đại lực lượng người dĩ nhiên là hội nghị vi phạm pháp lệnh đây là không thể tránh khỏi sự tình trường môn ta xem chúng ta vẫn là hơi hơi hạn chế lúc xuống rất nhiều cấp cao tâm pháp truyền lưu p h ạ m vi bằng không không đợi ma giới triệt để xâm lấn chúng ta nhân gian giới bên trong liền muốn r ố i loạn dù sao chúng ta lúc xuống đem bước chân bước quá to lớn tại tương ứng quy tắc chế độ chưa từng hoàn thiện trước liền phổ biến toàn dân tập võ không chỉ ảnh hưởng đến trên giang hồ rất nhiều môn phái địa vị cùng lợi ích liền ngay cả phong vân nhị quốc thống trị đều chịu đến dao động phong đế quốc còn khá hơn một chút võ học điện tịch truyền lưu không lớn, mà vân đế quốc. hiện nay đã loạn tượng n g à y sinh vương luyện nhữ nhữ mày cái vấn đề này xác thực nhất định phải dành cho nhìn thẳng vào nhưng do dự một phen hắn nhưng mà l ắ c lắc đầu không thể hạn chế hiện nay chúng ta nhân gian giới tổng hợp lực lượng so với ma giới tới vẫn cứ kém một đ o ạ n giải tôn bạn tinh thấy rõ vương luyện thái độ kiên quyết buộc lòng phải gật gật đầu muốn n h ư ợ n g rất nhiều con dân đều có lực tự bảo vệ phải giao cho bọn họ vũ lực mà nắm giữ vũ lực trị an xã hội dĩ nhiên là hội giảm xuống đây là một cái khó giải vấn đề trong khoảng thời gian này trên giang hồ có thể từng xuất hiện gì đó có danh tiếng tuổi trẻ có giả nếu có thiên phú không lại toàn lực bồi dưỡng nếu nói là có danh tiếng v õ giả tự nhiên được từ tinh thần bảng tới luật tôi h cùng trưởng môn ngài đồng kỳ cái kia nhất giới tinh thần bảng hiện nay đã toàn bộ xuống bảng ba mươi sáu người có sáu người chết trẻ mười tám người bước vào tuyệt thế vẫn còn còn lại mười hai người kẹt ở tinh thần chu thiên đỉnh cao mà khóa này tinh thần bảng mười vị trí đầu người hầu như không phân cao thấp không có ai có thể lực ép quân hùng có thể có thể đứng hàng thứ mười vị trí đầu người mấy tháng sau liền giết tới đệ nhất đi tới cũng có thể đứng hàng đệ nhất người đột nhiên liền rơi đến thứ mười bất quá thật muốn nói thiên tài ta xem tốt hiện nay xếp hạng người thứ hai mươi hai tên tiểu nha đầu kia phi tuyết mạng thiên nhạn mạng nàng mười tuổi tu hành mười ba tuổi luyện thành c h r ợ khí mười sáu tuổi nhập khí hành chu t i ê n hiện tại mới mười chín tuổi không chỉ đến đại chu thiên cảnh càng khó mà tin nổi chính là lại có thể lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất bực này thiên phú so với vương trưởng môn ngươi năm đó tới đều không kém nhiều ít ồ vương luyện ngược lại cũng sinh ra một chút hứng thú có thời gian ta sẽ đi gặp xem nếu như đúng là hàng đầu thiên tài liền thu vào cô n luân hảo hảo bồi dưỡng nói không chắc mười mấy năm sau lại là một viên siêu phạm nhập thánh hạng giống rõ ràng chúng ta hiện tại đang lưu ý nàng tương quan sự tích vương luyện gật, gật đầu như vậy ta lưu truyền đi thay đổi bản dịch kiếm thuật có người tu thành sao chuyện này lúc trước dịch kiếm thuật ngược lại có người tu thành thế nhưng trưởng môn ngươi sau đó tăng thêm bí pháp dịch kiếm thuật đến nay chưa từng đạt được có người tu thành tin tức thật không vương luyện mơ hồ có chút thất vọng hắn thay đổi qua dịch kiếm thuật giữa tăng thêm đơn giản hóa đến cực điểm lưu quan g cảm ứng thuật nhưng đáng tiếc liền như thế một chút biến hóa lại làm cho vốn là rất khó tu thành dịch kiếm thuật tu hành độ khó có tăng lên mười lần đem vô số tự xưng là t i ê n tài kiếm sĩ lấp kín ở ngoài cửa đặc đạp, đạp nhưng vào lúc này một trận thanh em dồn dập tấp tốc từ bên dưới ngọn núi chuyển đến nối tiếp lấy liền thấy có tuyệt thế tu vi mặc ngân một đường s ô n g thẳng nóng ruột như lửa lấy đem hết toàn lực tốc độ nhảy vào đại điện trưởng môn tọa c h ấ n vũ thần chi dực ly môn chủ truyền đến tin tức vũ thần chi dực có biến đổi ma giới thông đạo có mở ra dấu hiệu kính xin trưởng môn dẫn dắt vạn kiếm minh cường giả mau chóng trợ r ú t gì đó không phải nói muốn hai năm ư vương luyện nhưng thoáng mà lên chương ba trăm chín mươi chương ba trăm chín mươi xuyên thẳng qua ly môn chủ truyền đến tin tức tin tức có nửa ngày chỉ hoãn căn cứ ly môn chủ nói ma giới thông đạo đã đang mở ra bên trong không gian vặn vẹo đã bao trùn toàn bộ võ thần chi dực chỉ cần lại có một ngày lượng giới thông đạo liền bị triệt để mở ra thỉnh cầu vương trưởng môn lập tức dẫn đầu côn luân cường già tiến đến trợ giúp mặc ngân vội vàng lại lần nữa nói ngựa khi ở trong mang theo một tia sợ hãi nhưng càng nhiều thì là phân chấn nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời côn luân phái cuối cùng mấy năm ngoài đao x o ẹ n xoẹn giờ này khắc này cuối cùng đã tới đại triển hoành đồ lúc thật sự ma giới thật sự xâm lấn thời gian qua đi một năm muốn một lần nữa đạp vào ta nhân gian giới thổ điện thế nhưng là không phải nói ma giới chi ít vẫn phải một năm mới có thể tại võ thần chi dực đem ma giới thông đạo mở ra sao hiện tại căn bản vẫn chưa tới hai năm trước mắt côn luân phái phát triển tốt đẹp đã siêu việt nam đạo phái trở thành danh phủ kỳ thực đại phái đệ nhất tiến hạ chỉ cần bọn hắn nguyện ý muốn đơn độc kiến quốc đều không phải vì khó hắn nối côn luân phái giờ này k h ắ p này cục diện hết sức hài lòng căn bản không hy vọng bởi vì ma giới xâm lấn khiến cho côn luân phái rất nhiều đệ tử nhất nhất lao tới chiến trường đem côn luân cục diện thật tốt chôn vùi tại chống cự ma giới sinh vật bên trên cẩn thận mấy cũng có sơ sót mộ dung linh dự đoán ma giới lần tiếp theo mở ra đem tại một năm sau nhưng nếu là dự đoán liền không cách nào cam đoan trăm phần trăm chính xác lại nói ta tin tưởng lấy ly môn chủ làm người tuyệt đối không có khả năng tại đây loại quan hệ đến toàn bộ nhân gian giới tương lai đại sự bên trên nói đùa vương luyện thần sắc nặng người nói hắn thậm chí nghĩ đến tiên tộc tộc trưởng mộ dung trường phong cần biết mộ dung linh thế nhưng là căn cứ mộ dung trường phong cung cấp tin tức suy đoán ra ma giới chân chính mở ra thời gian tại một năm sau nhưng bạn nhất mộ dung trường phong tại quá trình bên trong cung cấp là sai lầm số liệu đâu nhất là Mộ dung trong ư ờ n g p h lúc à nàng là làm những gì, hoàn toàn ngày, này, hết lần này tới lần khác chính là nàng hành m mã muốn ma xâm mượn một giếm thiên nhất tránh tại thần trong thế. thời, hết tới thân tung sau nửa tháng. Trong nhân hợp phong, chi những như khác chính nhờ hư phận viên người, giới cái giả giấu bên nếu ngự năng Đồng lấn lần lần nửa võ gì, qua sau ly lực l dực có đó trùng hợp không phải do hắn không sinh lòng hoài nghi chuyên mệnh lệnh của ta triệu tập côn luân phái hết thẻ khí hành chu thiên võ giả triệu tập côn luân hết thẻ luyện thành c h i ế n trận đệ tử lập tức xuất phát mục tiêu võ thần chi dược tiến đến võ thần c h i dực trợ giúp mặt khác truyền tin thông cáo thiên hạ ma giới xâm lấn trận chiến này chính là quan hệ đến nhân gian giới sinh tử tồn vòng một trận chiến lúc này hết thẻ tông môn đều hẳn là đứng ra vì chính mình thân là nhân gian giới một phần tử mà cống hiến lực lượng tôn vạn tinh trong lòng còn còn có một tia may mắn nói không chừng đây chỉ là ma giới ở trong tiểu quy mô quấy dối cũng không phải là toàn diện xâm lấn chúng ta nhân gian giới cùng ma giới thỉnh thoảng hội tương hô nối tiếp dẫn đến một số ma giới sinh vật lưu thoắn đến nhân gian giới bên trong trong đó không thiếu một số ma vương cấp tồn tại loại này quy mô uy hiếp còn chưa đủ mà chống đỡ toàn bộ nhân gian giới sinh tử tồn vòng tạo thành ảnh hưởng đi vương luyện nhìn tôn vạn tinh một chút thần sắc có chút băng lãnh ta so với các ngươi tất cả mọi người hiểu do lần này ma giới xâm lấn quy mô truyền đạt mệnh lệnh của ta là đủ vâng mắt thấy trưởng môn đã tức giận liên tưởng đến lúc trước c h ắ c trầm viên tự tác chủ trương hạ tràng tôn vạn tinh không dám nhiều lời vội vàng lên tiếng rất nhanh truyền đạt mệnh lệnh đi trưởng môn long tuyển phong những người kia vương luyện đem c rất nhiều mệnh lệnh nhất nhất hà đạt có thể xưng quái vật khổng lồ côn luân phái lập tức nhanh chóng vận động mà vương luyện chính mình võ thần chi dực hắn ra thư phòng đi tới bên ngoài thư phòng vây viện lạc bên trong cẩn thận cảm ứng đến cái gì c h ọ n vẹn thời gian một nén nhang tại viện lạc bên ngoài thủ vệ đệ tử có chút ánh mắt khó hiểu dưới cảm ứng bên trong vương luyện thông suốt mở mắt thân hình đột nhiên hướng về phía trước lĩnh vực chi lực b n g phát một trận kim sắc lưu q u a n g đã đem hắn thân hình hoàn toàn tràn ngập ông long từng vòng từng vòng gợn sóng khuyết tán ra tới tại viện lạc bên ngoài đệ tử chừng to mắt nhìn soi mói một tản r a nồng đậm thanh khí hút vào một ngụm cũng có thể làm cho nhân thần thanh khí thoải mái màu trắng thông đạo thông suốt hiện hiện mà ra đồng thời cái lối đi này một khi hiện hiện liền không ngừng mở rộng theo thanh khí tràn ngập càng ngày càng vương luyện nhìn thông đạo một chút cũng không c h ầ n c h ở bước ra một bước trong chấp mắt biến mất ở trong thông đạo theo hắn bước vào cái thông đạo này không có lực lượng tiếp tục duy trì cái thông đạo này cũng là cấp tốc c o vào không bao lâu đã biến mất không còn tâm tích phản phất căn bản chưa từng tại trong sân xuất hiện qua trưởng môn biến mất nghĩ không ra trưởng môn lại có loại này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn coi là thật không thể tưởng tượng nổi hai vị canh giữ ở ngoài viện đệ tử chính mắt thấy một màn này không khỏi trận mắt h ố t mồm chờ đến lấy lại tinh thần về sau đối vương luyện sùng bái không khỏi càng thêm cổng nhiệt bước vào thông đạo bên trong bốn p ư ơ n g tám hướng đều là năng lượng tạo thành lưu quang thị giác cơ hồ đã mất đi tác dụng vương luyện có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ lực lượng cường đại liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng của tới và vẹo lên thân hình của hắn không biết muốn đem hắn mang đến nơi nào bất quá dựa vào lĩnh vực che chở lại thêm thiên tiên chi thể cùng tiên giới ở giữa sinh ra cảm ứng v ì vật tham chiếu vương luyện tuy là căn bản không phân rõ phương hướng nhưng lại vẫn có thể đánh giá ra chính mình s ở tại vị trí lại thêm lĩnh vực có thể cảm ứng được bốn t r u nguyên khí hướng đi ngược lại để hắn lẩn lẩn bắt được một tia quy luật võ thần chi dược bên ngoài hiện tại đã có ma giới thông đạo đang mở ra như vậy tiên giới chi lực tất nhiên sẽ bị hắn bại x í c ta chỉ cần tìm kiếm tiên giới chi lực bài xích lợi hại nhất khu vực liền có thể xuyên thẳng qua đến vo thần c h i giữa chỗ vương luyện mượn nhờ lĩnh vực không ngừng cảm ứng đến nhiều loạn năng lượng hướng đi sau một hồi lâu rốt cục đã nhận ra một t i ê u manh mối nhanh chóng hướng phía cái k i a m ộ t chỗ tiên giới lực lượng không ngừng tiêu tán khu vực mà đi không bao lâu hắn đã đi vào một mảnh tiên giới chi lực cơ hồ không cách nào c h u y ể n lại hư vô chi điểm chính là chỗ này không cách nào lại hướng về phía trước vương luyện lập tức căn cứ năng lượng hướng đi cảm ứng đến nhân gian giới chỗ tại ẩn ẩn bắt được nhân gian giới ba động tần suất về sau lĩnh vực lực lượng lại lần nữa bộc phát hai đ nếu là lúc này có người từ nhân gian giới phương hướng quan sát liền có thể phát hiện nhiều loạn nguyên khí đang liên tục không ngừng k h u y ế t tán mà tại cái kia k h u y ế t tán nhiều loạn nguyên khí trung ương một cỡ nhỏ thông đạo cũng là bị t r ầ m rãi mở ra không bao lâu đã triệt để v ư ơ n g chắc xuống h ư u bước ra một bước vương luyện trực tiếp xuất hiện ở một mảnh ngũ quang thập sắc nham thạch ở trong bốn phía ẩn ẩn còn có mấy vị giang hồ nhân sĩ tràn ngập để phòng hướng phía cái phương hướng này rõ xét ngũ thải nham đạo cái đó là vương trưởng môn côn luân phái vương luyện vương trưởng môn hắn vừa rồi thế mà từ đầu kia thông đạo ở trong đi ra vương trưởng môn đã có thể xé rách nhân gian giới hàng rào rồi đây chẳng phải là nói nếu như hắn n g u y ệ n ý tùy thời đều có thể phi thăng tiên giới rồi những cái kia vây xem giang hồ nhân sĩ nhìn thấy vương luyện hiện thân về sau từng cái nhịn không được phát ra để nén kinh hô bốn phía đánh giá một phen rất nhanh xác nhận chính mình sở tại vị trí vẫn ở tại ngũ thải nham đ ả o phạm vi cách võ thần chi dược đại khái còn có chừng năm mươi cây số chừng năm mươi cây số đối với người thường mà nói khả năng cần đi đến một hai ngày nhưng đối với vương luyện mà nói bất quá gần nửa canh giờ sự thân hình nhất truyện hắn đã chạy vội mà lên tựa như một vệ sáng hướng phía võ thần chi d ự c phương hướng gào t h é t v ọ t tới theo cách võ thần chi d ự c càng ngày càng gần vương luyện cũng là dần dần cảm ứng được võ thần chi d ự c phương hướng chuyển đến không gian vạn mèo một cỗ quần quận bàng bạc ma giới chi lực đang thông qua vạn mèo không gian liên tục không ngừng phát ra cỗ lực lượng này bài xích tiên giới chi lực đuổi nhân gian giới đặc hữu nguyên khí đất trời khiến cho võ thần chi d ự c trên không đều tràn ngập loại kia tựa như mây đen h á cám trọc khí bên ngoài còn tốt một số nhất là tới gần võ thần chi rực nội bộ toàn bộ bầu trời đã biến thành mỏ đỏ sậm nồng đậm ma giới chi lực liên tục không ngừng cơ h ộ i đem nội bộ cải tạo thành một phương ma giới vẹn vẹn xa xa quan sát liền có thể để người sinh ra một loại không r é t mà run sợ hãi cảm giác hiu vương luyện tốc độ cao nhất lao nhanh tốc độ cũng không chậm trong chớp mắt đã xông đến võ thần chi dược bên ngoài mà những cái kia đóng tại võ thần chi dược ngoại vì quân đội côn luân tử đ ệ nhìn thấy phi tốc mà đến vương luyện lúc nguyên bản còn có chút lo lắng e ngại nhưng giờ khác này lại là đồng thời nhịn không được phân chấn hô to lên trưởng môn là trưởng môn trưởng môn đến rồi quá tốt rồi có trưởng môn tại tất nhiên có thể đem ma giới xâm lấn đánh tan bảo đảm ta nhân giàn giới an bình thái bình vương luyện đối rất nhiều hướng hắn chào hỏi côn luân đệ tử nhẹ gật đầu không dám t r ỉ hoãn đi thẳng tới ma giới thông đạo mở ra tuyến đầu ma giới thông đạo mở ra phía trước nhất ly ngự phong chính ngước đầu nhìn lên trong thần s ắ c tràn đầy ngưng trọng mảnh không gian này đã bị hoàn toàn v ặ n mẹo ly ngự phong mặc dù đứng thông đạo phía dưới vừa vận hình lại là một trận biến ảo nếu không có siêu phàm nhập thánh giả chỉ sợ liền hắn vị trí thực sự đều không thể tìm tới ly môn chủ vương trưởng môn nghe được vương luyện gọi tiếng ly ngự phong nao nao nhìn lấy sau này phương mà đến vương luyện có chút ngoài ý mới ta là buổi sáng hôm nay mới đưa tin tức chuyển tới vốn cho rằng ngươi ít nhất phải đến xế chiều ngày mai mới đến không muốn ngươi thế mà tới nhanh như vậy nắm giữ một số đặc thù đi đường kỹ xảo thôi vương luyện nói trải qua hắn vừa nói như thế ly ngự phong mới đồng tử n g ư n g tụ thần sắc lập tức trở nên kinh ngạc ngươi ngươi luyện thành thiên tiên chi thể thời gian không chờ ta thiên tiên chi thể mặc dù khả năng để người tình cảm trở nên đạm mạc nhưng lại cũng không phải là không còn gì khác chí ít trong mắt của ta so với thiên tiên chi thể đủ khả năng lấy được lực lượng cường đại cái kia một chút xíu tai hại không tính là cái gì tương phản tình cảm đạm mạc một điểm ngược lại càng lợi cho ta tỉnh táo phán đoán đang làm cái gì quyết định trọng đại lúc không đến trọng không tính. gì làm lúc mức cảm cái quyết trí theo xử vương luyện nói xong nhìn về phía ly ngự phong ta hiện tại đang nghiên cứu cân bằng thiên tiên chi thể thai hại chi pháp trước mắt đã có một số mặt mày bất quá tạm thời không cách nào lưu truyền ra đi chờ ta lúc nào đem cái này một pháp môn sáng tạo ra về sau hội cáo chi các ngươi bất quá ta đề nghị các ngươi càng nhanh luyện thành thiên tiên chi thể càng tốt dù sao muốn chân chính đem thiên tiên chi thể tiềm lực hoàn toàn khai quật ra vẫn cần một năm nửa năm thời gian mới được ngươi tìm tới giải quyết thai hại phương pháp ly ngự phong hai mắt tỏa sáng nếu như ngươi thật sự tìm tới phương pháp đợi đến việc này sau khi kết thúc t chương ba trăm chín mươi mốt chương ba trăm chín mươi mốt hội tụ vương luyện lấy quân luân phái trưởng môn nhân thân phận truyền lệnh thiên hạ cáo chi ma giới sầm lấn lập tức thiên hạ chấn động tại một ngày ngắn ngủi bên trong trên giang hổ tiếng tăm lửng lấy đỉnh tiêm đại phái gần như đồng thời bơm xuống đang lưu đồ đủ, đủ loại công việc nhanh chóng hướng phía võ thần chi rực phương hướng tiến đến từng cái trong lòng hoảng loạn vô luận trong lòng bọn họ đối vương luyện cùng vương luyện cầm đầu côn luân thế lực trong lòng có cỡ nào bất mãn nhưng từ mặt ngoài xem ra hắn làm hết thảy c h u n g pi là vì toàn bộ nhân gian ă giới là vì đối kháng ma giới xâm lấn đồng thời ma giới nếu thật xâm nhập nhân gian ă giới không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có thể tại đây trường hạo kiếp ở trong may mắn thoát khỏi tại khó dưới mắt tiến về võ thần chi rực ngăn cản ma giới chính là vì bản thân cứu vớt nếu là lúc này vẫn duy trì d i tâm chờ đến võ thần chi rực tiền tuyến tan tác về sau bọn hắn lại muốn hối hận liền đến đã không kịp đương nhiên rất nhiều giang hồ đại phái mặc dù minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc nhưng chân chính có thể giống côn luân phái dẫn theo hết thệ tinh nhuệ có thể xương dốc toàn bộ lực lượng người cuối cùng chỉ là thiểu số đại bộ phận tông môn ngoại trừ mang theo hơn phân nửa cường giả tuyệt thế cùng một phần ba khí hành chu thiên võ giả bên ngoài vẫn bảo lưu lại đầy đủ lực lượng c h ấ n thủ tông môn vương minh chủ li môn chủ xem ra chúng ta tới còn không tính quá trễ theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều cường giả n h a u n h a u đã tìm đến võ thần chi dực mà võ thần chi dực trên không cái tia phiến vặn vẹo không gian cũng là càng phát ra rõ rệt ở tại hạch tâm nhất vị trí thậm chí xuất hiện một cái như lô đen tồn tại c u ầ n c u ộ n tạ ác khiến cho người cơ hồ khó mà hô hấp ma khí tự trong h áp động liên tục không ngừng khuyết tán mà ra kinh khủng cùng tuyệt vọng uy áp tràn ngập tại võ thần c h i rực trên không đủ để cho người bình thường vì đó ngạt thở ma giới thông đạo mở ra hình thành lực lượng quá mức to lớn và c u ầ n c u ộ n so với toàn bộ ma giới cơ bản vận chuyển lúc hình thành lực lượng cá nhân ta lấy lĩnh vực hình thành cánh i ê u căn bản chính là chín châu mất sợi lông vương luyện chậm rãi thu hồi lấy lĩnh vực lực lượng nhìn lấy cái kia dần dần hình thành lượng giới thông đạo vẻ mặt nghiêm túc ta không cách nào ngăn cản ma giới thông đạo mở ra nhiều nhất chỉ có thể chỉ hoàn tận khả năng để càng nhiều cường giả đã tìm đến võ thần chi d ự c ngươi có thể trì hoãn được ma giới thông đạo mở ra đã rất khá dù sao ngươi đối kháng chính là toàn bộ ma giới lực lượng ly ngự phong nhìn thoáng qua sau l ư n g chính liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng đi mà đến nhân gian giới vô số cường giả ngươi mỗi nhiều trì hoãn một giờ liền sẽ thêm ra mấy chục trên trăm vị chạy đến chợ giúp cao thủ chúng ta tỷ số thắng liền có thể càng cao một điểm nói xong ánh mắt của hắn một lần nữa về tới cái kia một chỗ ma giới thông đạo ta có thể cảm giác được rõ ràng từ này cái lối đi phía sau chuyển đến cái kia một cỗ cường đại đến cực điểm áp bách khí t ứ c lần này xâm lấn quy mô sợ rằng sẽ lớn đến vượt qua ta nhóm tưởng tượng ta có chút hối hận rồi vì sao không có nghe từ người đưa tin thật sớm luyện thành t h i ê n tiên chi thể có lẽ luyện thành t h i ê n tiên chi thể sẽ để cho tình cảm của ta dần dần đạm mạc chí ít thực lực của ta có thể tăng trưởng ba thành không cần phải thời điểm gặp được chân chính nguy hiểm lúc có lòng không đủ lực sẽ có cơ hội vương luyện nói nhưng vào lúc này hắn cảm giác nhạy cảm đến tự ma giới thông đạo vị trí truyền lại mà đến ma giới chi lực tăng vọt gấp mười lần biến hóa như thế hiện hiện ở trước mặt mọi người chính là nguyên bản đường kính không đủ một mét lỗ đen thông đạo tăng vọt một đoạn đặt đến trọn vẹn bốn mét một cỗ khí tức cường đại nương theo lấy không gian v liên tục không ngừng khuyết tán mà ra ừm hừ vương luyện thân hình hung hăng chấn động cái t ê u muốn quáy nhiễu ma giới thông đạo bình thường mở ra lĩnh vực lực lượng cơ hồ bị c ố này đột nhiên buộc phát ma giới chi lực xoắn nát khiến cho sắc mặt hắn trắng bệnh đồng thời thân hình cũng là không chịu được lui lại ba bước không cần nghĩ đến quáy nhiễu ma giới thông đạo bình thường mở ra ngươi đang quáy dày ma giới thông đạo mở ra ma giới phía sau sợ là cũng có đại lượng đ ỉ n h tiêm ma vương thôi động ma giới mở ra ngươi cơ hồ là tại lấy lực lượng một người và mấy vị thậm chí hơn mười vị ma vương đánh cờ loại này đồ khó quá lớn đồng thời quá nguy hiểm ta cũng không hy vọng chúng ta chưa cùng ma giới khai c h i ế n lúc liền đã đã mất đi ngươi vị này cường đại nhất siêu phảm nhập thánh giả li ngự phong giữ chặt muốn tiếp tục hướng phía trước lấy lĩnh vực chi lực ấy n h i ề u ma giới mở ra vương luyện đối hắn lắc đầu chỉ có thể chờ đợi ma giới thông đạo mở ra tốc độ càng chậm liền chứng minh cái thông đạo này càng ổn định có thể từ này cái lối đi xuyên qua tới ma giới sinh vật thì càng nhiều căn cứ suy đoán của ta đầu này ma giới thông đạo đem cần tốn hao thời gian một ngày mới có thể chân chính mở ra li môn c h ụ nhưng biết điều này có ý vị gì một ngày li ngự phong trong lòng run lên Vẹn vẹn mở ra ma ra giới tại h ô n g đ o t h ờ gian ngày. giới lượng gian giới ma sao. cần toàn muốn toàn lấn nhân đều Đây dốc lực một xâm bộ bộ là vương luyện trở m ặ chờ i lại kiếm là nắm ứng long thật kiếm chặt chua k kiếm. ế đạp đạp. đợi khi càng ngày càng nhiều giang hồ nhân sĩ từ bốn phương tám hướng chạy đến lần này cũng không lại là vương luyện dựa vào bản thân lực hiệu triệu triệu tập giang hồ chúng phái đến đây võ thần chi dực trợ giúp mà là ly môn chủ ly ngự phong đem ma giới thông đạo đang hình thành tin tức chuyển khắp thiên hạ không phải dự đoán sắp mở ra mà là đã đang mở ra rất nhiều môn phái đi tới được hiệu suất tự nhiên xa không phải lúc trước có khả năng bằng được ly môn chủ không bao lâu một trận tiếng chào hỏi chuyển tới ngay sau đó liền gặp nam đạo phái một đám cường giả đ ỉ n h cao nhanh chóng đi đến hiện trường long mạch vận chuyển có thời gian hạn chế đồng thời một lần cũng không có khả năng truyền tống quá nhiều người thậm chí những cái kia không cách nào đối tượng thân chân khí khống chế nhập vi người cơ hồ không cách nào sử dụng long mạch truyền tống bởi vậy nam đạo phái dẫn đầu đến nơi đều không ngoại lệ đều là những cái kia mượn nhờ long mạch đi đường cường giả đ ỉ n h cao nam thánh tôn thình lình đang trong đó nam thánh tôn các hạ chư vị trưởng lão ly ngự phong tiến lên đối mấy người có chút gặp thi lễ những người khác cũng nhất nhắc h o à lễ bất quá nam đạo phái đám người thái độ đối với vương luyện lại không gọi được hữu hảo dù sao bọn hắn môn phái phó trưởng môn đều bị vương luyện cầm tù lấy thái độ của bọn hắn có thể thân mật mới là lạ vương trưởng môn dưới mắt ma giới xâm lấn trước mắt ngươi sẽ không vẫn dự định đem chúng ta hùng phó trưởng môn cầm tù à? một vị có tuyệt thế nhị trọng tu v i trưởng lão tiến lên trầm giọng q u ắ t hỏi vương luyện quét vị trưởng lão này một chút nhàn nhạt trả lời một câu hùng phó trưởng môn tại ta côn luân phái chư vị đệ tử dẫn dắt đi đang chạy đến ở trong vậy là tốt rồi nghĩ không ra ma giới thế mà thật sự mở ra xâm lấn nhưng chúng ta nhân gian giới cuối cùng khó mà phòng ngựa trận này kinh khủng hạo kiếp nam thánh tôn không khỏi bầu không khí rằng co liền tranh thủ chủ đề chuyển hướng ma giới xâm lấn bên trên đúng vậy à may mắn vương trưởng môn lúc trước đ ề điểm không đến mức để cho chúng ta nhân loại không có bất kỳ cái gì phòng bị nếu không tại võ thần chi dược loại này vắng vẻ hoang vu địa phương cho dù thật sự xuất hiện ma giới thông đạo chờ đến chúng ta triệt để phát hiện xác nhận đồng thời đem rất nhiều lực lượng triệu tập tới về sau chí ít cũng là mười ngày nửa tháng lúc kia ma giới đã sớm tự thông đạo nội liên tục không ngừng truyền tống đầy đủ lực lượng cường đại đến để cho chúng ta khó mà ngăn cản mà bây giờ chúng ta đã có chuẩn bị lại thêm v õ thần chi dược ngoài có rất nhiều công sự phòng ngự những cái kêu ma giới sinh vật truyền tống một nhóm chúng ta g i ế t đến tận một nhóm chỉ cần thất bại mũi nhọn của bọn hắn hao hết bọn hắn những năm này t í c h xúc tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài chúng ta đều có thể cam đoan gối cao không lo ly ngự phong phụ họa theo lấy một bước trước từng bước trước nhìn từ điểm này vô luận kết quả cuối cùng như thế nào toàn bộ nhân gian giới đều muốn cảm tạ vương t r ư ở n g môn nam thánh tôn từ đáy lòng nói nghe được hắn nam đạo phái những cái kia căm thù hắn c ắ t trưởng lão nhìn một chút võ thần c h i dực bên ngoài công sự phòng ngự lại liếc mắt nhìn đường k í n h đã đạt tới bốn mét tản ra vô tận sợ hãi khí tức ma giới thông đạo cuối cùng không nói gì nữa vô luận vương luyện những trong năm này sở tác sở vi phải trang xúc phạm bọn hắn nam đạo phái lợi ích phải trang đánh nát bọn hắn nam đạo phái muốn thống nhất giang hồ dã tâm nhưng vì lần này ma giới xâm lấn hắn làm ra đi ra đủ loại cố gắng cùng nỗ lực lại là do như ban ngày dù ai cũng không cách nào tùy tiện phủ nhận lại liên tưởng đến bọn hắn lúc trước vì giữ gìn nam đạo phái lợi ích mà đủ kiểu cản trở suýt một số da mặt hơi mỏng trưởng lao đã là có chút trên mặt nóng lên hô cuối cùng là đội kịp lúc này một thanh em đột nhiên từ phía chân trời cuối cùng chuyển tới ngay sau đó liền gặp một vệt sáng cuốn sạch lấy to lớn rộng rãi năng lượng ba động gào thét mà đến trong chớp mắt đã rơi xuống ma giới ngoài thông đạo v â y nhìn kỹ chính là linh tộc duy nhất siêu phàm nhập thánh giả hào vạn khí quy nhất thái huyền nhất bất quá so với trước đây giờ này khắp này thái huyền nhất đã phát sinh biến hóa to lớn không chỉ nhìn qua trẻ một mạng lớn ở trên người hắn càng là tản ra một loại khí tức cường đại cỗ khí tức này tràn đầy một loại cao khiết thần thánh chi ý tựa hồ để người cao không thể chạm lại cảm thấy tránh xa người ngàn g i ả m thái huyền nhất tiền bối ngươi đây là ly ngự phong nam t h á n h tôn cùng nam đạo phái rất nhiều cường giả đỉnh cao trước tiên đã nhận ra thái huyền nhất trên người dị thường nhất là nam t h á n h tôn ly ngự phong vương luyện ba người càng là đoán được cái gì thái huyền nhất cũng không d i u d i ế m đối ba người nhẹ gật đầu không tệ ta tu thành t h i ê n tiên chi thể thiên tiên chi thể minh bạch thiên tiên chi thể đủ loại tai h hại nam t h á n h tôn thần sắc hơi đổi ngược lại là ly ngự phong ẩn ẩn có chút minh bạch thái huyền nhất tại sao lại làm ra quyết định này xem ra vương trưởng môn đã sớm thuyết phục qua ngươi rồi thái huyền nhất nhẹ gật đầu ta đi qua nghị sâu tính kỹ lúc này mới làm ra cái này lựa chọn linh tộc yếu thế quá lâu nhất định phải có một cái có thể chống lên bề ngoài cừng giả ta không dám nói ta có thể đảm nhiệm nhân vật này nhưng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó đi làm bởi vậy tại trải qua vương trưởng môn khuyên bảo sau ta suy tính một tháng cuối cùng luyện thành thiên tiên chi thể thái huyền nhất tiền bối sự thật chứng minh lựa chọn của ngươi là chính xác ngươi cái này thiên tiên chi thể luyện thành chính là thời điểm vương luyện vừa cười vừa nói đúng vờ ơ luyện thành tiên tiên chi thể cảm giác như thế nào cảm giác thái huyền nhất cảm ứng một lát khẽ cười nói tình cảm phương diện s ắ c thực trở nên đạm mạc ta tựa hồ biến thành bên thứ ba đối với phát sinh ở bên cạnh ta hết thẻ sự đều thợ ơ chẳng qua trước mắt ta thông qua chúng ta linh tộc đối với thiên địa tự nhiên yêu quý đồng thời tăng thêm ta có ý thức tăng cường tình cảm của mình phát tiết còn có thể tạm thời k h ô n g chế còn thực lực tăng phúc ca nói đến đây hắn tùy ý phất phất tay đạo đạo nguyên khí tại đầu ngón tay hắn c h ố không câu chuyện phi thường tốt chương ba trăm chín mươi hai chương ba trăm chín mươi hai trâm trọc phạm thiên các hạ đã đến xin mời hiện thân gặp mặt đi vương luyện ly ngự phong thái huyền nhất nam thánh tôn bọn người nói chuyện với nhau một lát vương luyện p h ả n phất đã nhận ra cái gì đột nhiên đối bên trong một cái phương hướng nói quả nhiên không hổ là thiên nhân hợp nhất viên mã người nương theo lấy thanh âm chuyên r a phạm thiên c h ầ m rãi tự một trận âm khí bên trong đi ra phạm thiên nhìn thấy phạm thiên nam thánh tôn ly ngự phong sắc mặt hai người hơi đổi vị này hắc cám long môn môn chủ trên giang hồ danh khí thế nhưng là không thế nào em thay bất quá cân nhắc đến hắn mục đích chuyến đi này là vì trợ giúp nhân gian giới đối kháng ma giới phương diện xâm lấn hai người vẫn là vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu hy vọng chúng ta ở giữa lần này hợp tác cũng không biết náo ra cái gì không thoải mái tới tại ly môn chủ trước mặt ta cũng không có dũng khí lớn như vậy phạm thiên nói ánh mắt chuyển hướng thái huyền nhất trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc càng có một tia may mắn kinh ngạc tự nhiên là bởi vì thái huyền nhất thế mà lựa chọn tu thành thiên tiên tri thể cần biết thiên tiên tri thể cứ việc có thể mang đến lực lượng cường đại nhưng đối với nhân tình tự lực ảnh hưởng lại là cực lớn loại ảnh hưởng này không phải cứng cỏi ý chí đủ khả năng vượt qua về phần may mắn tự nhiên là vân huyễn chân kinh sự tình đã cáo tại đoạn lúc trước thái huyền nhất không làm gì hắn được dù là đối với hắn h ậ n cực lại cũng chỉ có thể nhiều lần ép sát thủy trung khó mà đem hắn bắt sống nhưng là hiện tại luyện thành thiên tiên chi thể thái h u y ề n nhất thực lực cường đại đ ầ u chỉ một nữa lại xác định vững chắc tâm tư muốn đưa hắn vào chỗ chết hắn phạm thiên chỉ sợ chỉ có bỏ mạng thiên nhai một cái hạ tràng chúng ta nhân gian giới thường thường hành tẩu siêu phàm nhập thánh g i ả bên trong liền chờ dịch càn k h ô n dịch m ô n chủ không biết hơn một năm thời gian xuống tới tu vi của hắn củng cố như thế nào vương luyện nói một câu dịch căn khôn nam thánh tôn nhẹ gật đầu dịch môn chủ có thể thành siêu phàm nhập thánh sự tình vẫn là may mắn mà có vương trưởng môn nếu như không có vương trưởng môn hắn chưa hẳn có thể dễ dàng như thế bước ra một bước kia hắn lập tức đưa tới ly ngự phong thái huyền nhất phạm thiên ba người đồng thời gáy mắt cứ việc lúc trước bọn hắn liền đã nghe được nam thánh tôn ẩn ẩn để cập qua việc này dịch càn k h ô n đột phá siêu phàm nhập thánh cảnh tựa hồ cùng vương luyện trợ giúp có quan hệ chẳng qua là lúc đó bọn hắn cũng không suy nghĩ nhiều nhưng bây giờ xem ra vương luyện tại dịch càn k h ô n thành tựu siêu phàm nhập t h á n h quá trình bên trong tựa hồ thật chiếm cực nặng phất lượng cũng là hắn tích lũy đầy đủ ta chỉ là làm ra trợ giúp tác dụng nếu như hắn còn không có đủ đột phá tới siêu phảm nhập thánh điều kiện ta cho dù giúp hắn hắn cũng chưa chắc có thể thành công thật giống như lúc trước ly môn chủ cùng nam thánh tôn các hạ song song giúp ta bước vào siêu phảm nhập thánh đồng dạng vương luyện nói vương trưởng môn ta xem qua ngươi có quan hệ với thiên nhân hợp nhất kỹ càng miêu tả tại sự miêu tả của ngươi bên trong dính đến một cái hoàn toàn mới khái niệm sinh mệnh từ trường cùng thiên điệu từ trường mà lại thông qua cái này khái niệm ngươi tự hồ đã đem thiên nhân hợp nhất cảnh giới hoàn toàn phân tích mặc dù có chút bạn muội nhưng không biết có thể thừa dịp hiện tại còn có thời gian mời vương trưởng môn cùng chúng ta tin tưởng nói một chút ly ngự phong đ có gì không thể ha ha ha ta hẳn là chưa bỏ lỡ đặc sắc nhất bộ phận đi nhưng vào lúc này một trận cười to từ đằng xa chuyển tới ngay sau đó liền gặp thần võ môn phương diện lấy dịch c ả n k h ô n cầm đầu tổng cộng tám vị cường g i ả tuyệt thế nhanh chân hướng phía vương luyện bọn người sở tại địa phương mà tới từ ngay trong bọn họ chỉ có cường g i ả tuyệt thế đến không khó phán đoán bọn hắn hẳn là đi đầu thông qua long mạch chi lực sớm đã tìm đến võ thần chi dực ngoài ra một hơi tới tám vị tuyệt thế cái này đã gần như thần võ môn dốc toàn bộ lực lượng dịch môn chủ thái n u y ệ t nhất đối dịch c à n k h ô n chắc tay lần trước ta đi vội vàng không từng có cơ hội chứng kiến phát sinh ở dịch môn chủ trên người lịch sử thời khắc ở đây đành phải bổ sung một câu chúc mừng dịch môn chủ bước vào siêu phàm nhập thánh chi cảnh nhờ có vương trưởng môn chỉ điểm mới có ta dịch càn k h ô n hôm nay lần này biết được ma giới thông đạo mở ra sắp đến ta thần võ môn trên giới đã là dốc toàn bộ lực lượng như thế mới có thể báo đáp vương trưởng môn đối ta dịu dắt c h i tình dịch càn khôn ngược lại là trọng tình trọng nghĩa đối vương luyện chắp tay nói thẳng dịch môn chủ khắc khí thần võ môn nguyện ý ra đại lực thấp hơn ma giới xâm lấn tin tưởng nhân gian giới tất cả mọi người tất sẽ không quên thần võ môn cống hiến vương luyện trả lời một câu tại hắn dò xế dịch càng không tuy là luyện thành lĩnh vực nhưng thời gian một năm cuối cùng q u a ngắn dù là lĩnh vực của hắn rèn luyện cực kỳ xuất sắc nhưng cho đến nay vẫn chỉ có chín trăm mét trên d ư ớ i loại trình độ này chỉ sợ đối phó một số phổ thông ma vương đều có chút cố hết sức cũng may trung pi là siêu phàm nhập thánh giả bọn hắn cường đại không phải bình thường cường giả tuyệt thế có khả năng so sánh một vị siêu phàm nhập thánh giả dựa vào lĩnh vực chi lực cùng liên tục không ngừng lực lượng bổ sung hiệu suất chém giết tuyệt đối tại hơn mười vị cường giả tuyệt thế phía trên hô cuối cùng chạy tới lúc này lại có một nhóm người nhanh chóng chạy tới là lấy vương ra cầm đầu rất nhiều cường giả tuy phía trước nhất tất nhiên là vương chiêu dương trừ hắn bên ngoài còn có bao quát vương trung ở bên trong tứ đại cường giả tuyệt thế vương gia hoạt động khu vực cách võ thần chi dực không xa lại thêm có long mạch chi lực mặc dù người tương lai đủ nhưng thêm ra ngũ đại tuyệt thế tóm lại có thể nhẹ nhõm một số phụ thân vương luyện đối vương chiêu dương nói một tiếng ly ngự phong cũng là cùng vương chiêu dương lên tiếng c h à o còn những người khác bao quát nam thánh tôn ở bên trong cũng chỉ là gật đầu ra hiệu một chút dù sao vương chiêu dương trên giang hồ danh khí cũng không làm sao xuất chúng nghĩ không ra ma giới thông đạo thật sự mở ra vương chiêu dương cùng đám người ý tứ một phen về sau ánh mắt nhìn phía cái kia đen kịt ma giới thông đạo trong thần sắc tràn đầy trước nay chưa có ngưng trọng nghe được hắn đám người thần sắc cũng là dần dần trở nên nặng nề g h mở ra chân chính mở ra đúng vậy a không nghĩ tới ma giới xâm lân thế mà thật sự mở ra nam thánh tôn lẩm bẩm đồng ý một câu đi theo nam thánh tôn một đạo mà đến những cái kia tuyệt thế các trưởng lão cũng là thần sắc nặng nề g h nếu như có thể ta thật hy vọng ta nói tới hết thể đều sẽ không phát sinh dù là ta vĩnh viên gánh vác kẻ gia tâm kẻ độc tài ma đầu đảng đeo danh cũng ở đây không tiếc ta hy vọng ma giới sẽ tại tiếp xuống thời gian mấy chục năm bên trong cùng chúng ta nhân gian giới bình an vô sự chúng ta nhân gian giới còn có đủ nhiều lực lượng có thể phát triển bản thân khiến cho tự thân ở sau đó ba mươi mấy năm bên trong sinh ra mấy vị thậm chí cả hơn mười vị siêu phàm nhập thánh giả lúc kia cho dù ma giới thật sự mở ra s â m l ớ n chúng ta nhân gian giới cũng là có thể có đầy đủ lực lượng có thể tiến hành ngăn cản nhưng là vương luyện nhìn thoáng qua cái kia đã mở ra ma giới thông đạo hiển nhiên hắn những n à y cái gọi là hy vọng vĩnh viễn sẽ không thực hiện bởi vì ma giới thông đạo hiện tại đã ở tại bọn hắn trước mặt chân chính mở ra vương trường môn chúng ta thần võ môn trên giới thay chúng ta lúc trước đối ngươi nghi vấn mà hướng ngài xin lỗi ngài là chân chính tiên tri người ngài là chân chính vi nhân nếu như không có ngài chúng ta nhân gian giới trong ba năm này sẽ không gió em sóng lặng toàn bộ nhân gian giới tại đây trong ba năm chắc chắn sẽ chiến hỏa liên tiên vô số cường giả tuyệt thế khí hành chu thiên cường giả lại bởi vì ba năm trước đây phong v â n chiến tranh mà thân tử đ ạ o tiêu rất nhiều đỉnh tiêm môn phái đều sẽ bởi vì đại lượng cường giả tuyệt thế bỏ mình mà nguyên khí đại thường từ đó đợi đến giờ này khác này ma giới thông đạo chân chính mở ra mà bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn những này tả ma tại chúng ta nhân gian giới thổ địa bên trên tứ ngược may mắn mà có ngài lực bài chúng nghị đứng vững tất cả áp lực cùng nghi vấn cưỡng ép ngăn chặn phong vân chiến tranh bộc phát cưỡng ép để cho chúng ta nhân gian giới có vô cùng quý giá thời gian ba năm đến nghỉ ngơi lấy lại s ứ c phát triển mạnh thế lực từ lấy điểm này chúng ta nhất định phải cho chúng ta lúc trước ngu mội tiến hành hướng ngài xin lỗi thần võ môn ba vị trưởng lão đồng thời đứng dậy nói ra phế phủ nói cuối cùng càng là không người chào mà xuống thật sâu đối với hắn thi lễ một cái nhìn thấy ba vị này thần võ môn trưởng lão hương hắn hành lễ nói xin lỗi còn lại mấy vị thần võ môn trưởng lão đồng dạng đi theo tiến lên túi đầu xuống không chỉ là những trưởng lão này l i ê n ngay cả dịch cản khôn lúc này cũng là thận trọng nhẹ gật đầu vương trưởng môn chỉ có đến giờ này k h ắ c này chúng ta chính mắt thấy được ma giới mở ra về sau chúng ta mới có thể minh bạch ngài lúc trước kiệt lực ngăn lại phong vân chiến tranh dụng tâm lương k h ổ vườn cười lúc trước trong nội tâm của ta đối vương trưởng môn ngài những n à y sở tác sở vi cũng tràn đầy ác ý suy đoán ta đối ngay lúc đó ta cảm thấy xấu hổ ở đây ta thận trọng hướng ngài xin lỗi nói xong hắn cũng là như là những cái kia tuyệt thế trưởng lão không người trào xuống vương luyện nhìn thoáng qua dịch cản khôn lại liếc mắt nhìn võ thần môn mấy vị trưởng lão như thế cách làm cùng hắn chỉ đ i ể m dịch cằn không đột phá đến siêu phàm nhập thánh cảnh có không thể chia cắt quan hệ nhưng bọn hắn có thể nhận thức đến bản thân năm đó phạm vào sai lầm đồng thời vì những cái kia sai lầm mà vào lúc này hướng mình xin lỗi như vậy liền đều đáng giá không hưởng phí hắn những năm gần đây hàng đêm cẩn trọng không dám có nửa phần thư giãn vì bảo tồn nhân gian d ư ớ i lực lượng mà hối hả ngược xuôi tất cả gian khổ tất cả gian khổ trên đường đi gặp phải hết thể hoài nghi chửi mắng bạch nhãn giờ khắc này tựa hồ rốt cục được đền á p không chỉ dịch môn chủ cần xin lỗi chúng ta nam đạo phái đồng dạng cần hướng vương trưởng môn xin lỗi nam thánh tôn thở dài một cái nói. thái huyền nhất ly ngự phong phạm thiên tam đại siêu phàm nhập thánh giả cũng là đi theo thở giải tỏ thái độ ngược lại là đi theo nam thánh tôn một đạo mà đến những nam đạo phái tia các trưởng lao từng cái tuy là sắc mặt khó coi lại mất hết mặt mùi hướng vương luyện xin lỗi chỉ có thể đối nam thánh tôn vừa rồi một câu tia coi như không nghe thấy chuyện đã qua một lần nữa đề cập cũng không có ý nghĩa tiếp x u ố n g trọng yếu nhất là đối kháng ma giới vương luyện nói không tệ chúng ta bây giờ chuyện trọng yếu nhất chính là đối kháng ma giới đánh lui ma giới xâm lấn còn nhân gian giới một phương thái bình vương chiêu dương tựa hồ mười phần đồng ý vương luyện thuyết pháp đi theo phụ họa một tiếng cuối cùng hắn nhìn lướt qua dần dần ổn định lại lúc nào cũng có thể chân chính mở ra ma giới thông đạo lại liếc mắt nhìn còn chưa có chạy tới nhân gian giới cường giả đỉnh cao lại là sau đó phát ra cởi lạnh một tiếng những cái này giang hồ danh túc nhóm làm sao còn không có chạy tới ta phát hiện bọn hắn từng cái ngược lại là có ý tứ vô cùng tại vương luyện tìm kiếm nghị cách muốn ngăn cản nhân gian giới trong sức mạnh hao tổn thời điểm bọn hắn từng cái quay dối mười phần v u i sướng chạy tới tốc độ so với ai khác đều tích cực nhưng bây giờ ma giới thông đạo chân chính mở ra ma giới xâm lấn gần ngay trước mắt bọn hắn thế mà không nhìn thấy bóng người đây thật là thú vị r ấ ớ i ta chương ba trăm chín mươi ba chuyện này nghe được vương chiêu dương cái tia trận có chút chê cười lời nói ở đây tất cả mọi người chút l u n g túng bọn họ cũng biết đây là vương chiêu dương giúp con trai của chính mình bất bình d ù n đến rồi vương luyện trực tiếp mở miệng nói chuyện đã qua liền đi qua chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng hắn hiển nhiên nhưng mà không làm được coi nhẹ năm đó vương luyện gặp được các loại lãnh nộ chư vị trưởng giả phần lớn đều tại phương đông đại lục cách vũ thần chi rực xa một chút không có cách nào cùng chúng ta một loại cấp tốc đi qua đây ngược lại cũng hợp tình hợp lý bất quá ta tin tưởng đợi được ma giới chân chính xâm lân sau bọn họ tất nhiên hội đi qua đây c ô n g hiến đến thuộc về mình nhất phần lực lượng ly ngự phong cân nhắc thoáng cái ngữ khí chậm rãi nói rằng hắn năm đó đối với vương chiêu dương có ân cứu mạng hơn nữa hắn ở trên giang hồ cao thượng hy vọng dù cho vương chiêu dương trong lòng đối với những cái được gọi là giang hồ danh túc lại có ý kiến cũng không tốt tiếp tục lại phát tác đi xuống h trên a qua đang cũng chẳng qua là cảm thấy bọn họ năm đó từng cái từng cái chờ cái bọn năm từng từng khinh người đáng, bọn hắn đều đến, nhìn cái này dĩ nhiên thấy họ quá đều là lát một mở đó dĩ thực tế năm đó vương luyện ra sức ủng hộ ngăn chặn phong vân chiến tranh thời gian trong lòng bọn họ đối với hắn làm như vậy đồng dạng có chút không làm sao tán thành chỉ là sau đó vương luyện nhanh chóng trưởng thành thể hiện ra vượt xa bọn họ trí tưởng tượng tiên phú đồng thời vì việc này hối hả ngược xuôi trong lòng bọn họ ôm một cái dành cho hắn một ít tín nhiệm khó tránh hắn đi nhầm vào lạc lối ý nghĩ lúc này mới ngầm đồng ý hắn hành động nhưng cũng không dành cho quá bớt luận cái gì chống đỡ bây giờ nghĩ lại bọn họ không thể không vì quyết định ban đầu mà vui mừng nếu như thật sự ngăn lại vương luyện không chỉ đến thời điểm bọn họ những n à y siêu p h à m nhập thánh người giữa hội bạo phát một cái trận đại chiến trên giang hồ này dòng d ã ba năm cũng tất nhiên chinh chiến không ngừng mau chạy thành sông một khi nhân gian giới nội đấu liều mạng c á nguyên khí đại thương trận này quy mô so với giang lưu thị thời kỳ càng to lớn ma giới xâm lấn theo bạo phát nhân gian giới quả nhiên hội giống như vương luyện trong ác mộng cảnh tượng giống như vậy triệt để hủy diệt nghĩ tới đây bọn họ cho dù thật sự bị vương chiêu dương nói lên vài câu có lẽ cũng không gì không thể kỳ quái cảm ứng được ma giới thông đạo nó đã vững chắc xuống thậm chí vững chắc trình độ đạt đến đủ khiến ma vương cấp ma giới sinh vật thông qua trình độ có thể vì sao đến nay mới thôi ma giới phương diện lại có thể không có bất kỳ phản ứng nào thái huyền nhất nhìn cái kia dĩ nhiên dần dần tăng vọt đã có gần cao năm mét ma giới thông đạo hơi nghi hoặc một chút nói nghe được hắn ly ngự phong nam thánh tôn cũng là thu liễm tâm tư ánh mắt một lần nữa hướng về ma giới thông đạo nhìn tới đúng là v ư ơ n g luyện nhắm mắt lại tập trung tinh thần vận chuyển lưu quan cảm ứ n g t h u ậ t tỉ mỉ cảm ứ n g gì đó một hồi lâu hắn mới chậm rãi mở miệng nói nếu như ta không có đoạn sai ma giới những kia s â m lấn sinh vật biết chúng ta đang vũ thần chi rực ngoại vì chờ đợi bọn họ bởi vậy tại ma giới thông đạo không có mở ra đến cũng khá lớn tình huống xuống bọn họ không ý nghĩ từ thông đạo sau l ư n g đi ra mà một khi bọn họ ý nghĩ từ ma giới thông đạo sau l ư n g g i t lúc đi ra tất nhiên là cùng nhau tiến lên số lượng vượt xa khỏ chúng ta tưởng tượng bọn họ biết chúng ta chờ ở bên ngoài chờ đợi bọn họ vương luyện nhượng thái huyền nhất đám người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi ta nói rồi chúng ta nhân gian giới tuyệt đối còn có cấu kết ma giới kẻ phản bội tồn tại chỉ tiếc những năm gần đây ta luôn luôn tại nhượng phụ thân ta nghĩ trăm phương ngàn kế hỏi thăm những kia kẻ phản bội hành tung có thể bởi vì các loại nguyên nhân hạn chế nhưng thủy t r u n g chưa từng tìm tới bọn họ ở c h ỗ đó vương luyện nói đến đây ngữ khí hơi dừng lại một chút thậm chí ta hoài nghi cho dù lần này ma giới thông đạo đột nhiên mở ra hoặc là một năm trước ma giới thông đạo nguyên bản mở ra kế hoạch bị q ấ y dày đều cùng những nhân g những nhân gian giới đó kẻ phản bội đem chúng ta t ề tụ từ vũ thần c h i dự cấu tạo tốt rồi cường đại công sự phòng ngự các loại công việc cho hay ma giới làm cho ma giới phương diện chậm lại tiến công này ly ngự phong trâm nôn nhắc lại nói vương luyện vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu tám chín phần mười đã là như thế đáng chết nghe được vương luyện mọi người cũng không hoài nghi từng cái từng cái nhất thể hiện ra căm phẫn sụp sôi giận không nhịn nổi là ai ma giới chính là chúng ta nhân gian giới kẻ địch lớn nhất bọn họ nghị trăm phương ngàn kế cùng ma giới cấu kết mưu toan dẫn ma giới sinh vật hà lâm phá hủy chúng ta nhân gian giới thổ địa đến cùng là có ý gì vương trường môn ngươi có thể tra được manh mối tại b ự c này đối đầu kẻ địch mạnh thời khắc lại còn có b ự c này ngu xuẩn mất khôn hạ người tại chúng ta phía sau k h ấ y gió nổi mưa thực sự là tội không dùng thứ dịch càng khôn càng là trực tiếp trong mắt s á t cơ lộ ta xem vào lúc này thì sẽ không thể có nhiều như vậy lòng dạ đàn bà thời loạn lạc nên dùng trọng lễ thà giết lầm không thể bỏ qua hết thể có hiểm nghi mục tiêu không một cái bảo lưu hết thể giết chết ta tin tưởng khi bọn họ tại sinh tử một đường một khắc đó tất hội đem chính mình bạo lộ ra sau đó chúng ta là có thể tìm hiểu nguồn gốc đem hết t h ể ẩn dấu ở nhân gian giới kẻ phản bội toàn bộ điều tra ra được từng cái xử lý bất quá dịch căn khôn thái huyên nhất ly ngự phong nam thánh tôn các loại cũng không dám tán thành nếu là thật chỉ bởi vì hoài nghi liền như thế giết lung tung một mạch e sợ h ộ i dẫn đến lòng người bàng hoàng muốn chém giết bạch thành kiếm phái trưởng môn nguyên tiêu thành trưởng nhân hận nhân, bạch vô hận nguyên nhân. Cái bạch cái bạch phái giết vô v mà không phải đồn đại một loại chỉ là bản thân tư d ụ n g dịch càng k h ô n chuyển hướng vương luyện nói một tiếng vương luyện liếc mắt nhìn hắn hoài nghi mục tiêu hắn có nhưng thiên tộc tộc trưởng mộ dung trường phong vào lúc này hắn thật sự có thể vẹn vẹn thông qua hoài nghi liền đem kết luận nàng là ma giới cấu kết người từ mà đối với nàng lạnh lùng hạ sát thủ sao phải biết mộ dung trường phong không phải là bạch vô hận bạch vô hận sau lưng bạch t h à n h kiếm phái căn bản cũng không có đem ra được cao thủ có thể thiên tộc siêu phàm nhập thánh người đều hơn một trường số lượng ầm ầm ầm mọi người ở đây lẳng chờ đợi thời gian cùng phong hiện ra nối tiếp lấy liền thấy ma giới thông đạo cái kia đường kính đã tăng vọt đến sáu mét trong đường nối bao phủ ra một luồng quần c u ộ n hắc á ma m khí ma khí gào thét hóa thành từng cái từng cái cửu long k h u ấ y động nhân gian giới thiên địa nguyên khí cùng nhân gian giới thiên địa nguyên khí sản sinh kịch liệt va chạm nổ tung làm cho phạm vi mấy mười km thiên tượng trở nên càng ác liệt hơn cứ việc còn chưa có bạo vũ hạ xuống có thể bầu trời nhưng mà trở nên một mảnh đen t r ầ m trong bóng tôi càng là để lộ r a đỏ tươi huyết quang tràn ngập t à i áp tận thế khí tức mọi người cẩn thận ma giới thông đạo muốn chân chính mở ra rồi v ư ơ n g luyện cảm giác được nguyên bản ẩ n giấu ở ma giới thông đạo sau lưng này tốt vài cỗ khí tức cường độ đ ố n g nhiên tăng vọt nhất thời một tiếng quát to ầm ầm ầm hầu như tại hắn này một tiếng quát to đồng thời nguyên bản miễn cưỡng trưởng thành đến sáu m ma giới thông đạo càng là lần thứ hai tăng vọt gần như gấp đôi đạt đến mười m đường k í n h cùng lúc đó bốn đạo cường tráng nguy nga thân ả n h từ cái kia mảnh thông đạo trong đó dần dần hiện hiện khủng bố tà ác khí t ứ ớ c quần quận không ngừng phả vào mặt đến rồi thái nguyên nhất ly ngự phong nam thánh tôn các loại đồng thời vẻ mặt lấp liệt chuẩn bị vương luyện càng là hướng về phía sau cái kia dĩ nhiên ai vào c h â n âu ấy tiến vào chính mình trước tiên chuẩn bị trước công sự phòng ngự giữa người trong giang hồ vân quốc quân đội một tiếng quát to nhất thời những n à y người trong giang hồ vân quốc quân đội đồng thời rút kiếm cầm đao cung tên lên lên dây nhìn t r ò n g chọc vào cái kia bốn đạo nằm ở không gian vặn vẹo trong đó thân hình bầu không khí vào đúng lúc này căng thẳng đến c ự c hạn rốt cục theo bốn bóng người kia đi qua vặn vẹo không gian nồng nặc đến mức tận cùng hát cá ma khí cũng là theo bọn họ chân chính đặt chân nhân gian cũng dần dần tiêu tan bọn họ bộ mặt thật cũng theo bại lộ ở mọi người trước người bốn tôn ma vương bốn tôn thân cao vượt qua ba mét khắp toàn thân tràn ngập vị d i ệ n cùng sợ hãi khí tức cường đại ma vương bốn tôn cái này ma giới thông đạo lại có thể kiên cố đến một lần có thể để cho bốn tôn ma vương t r u y ề n phát qua đây ly ngự phong sắc mặt trở nên hết sức khó coi cứ việc ma giới thông đạo có sử dụng khoảng cách truyền t ố n g một lần sau yêu cầu các loại đợi một thời gian ngắn mới có thể khiến cho lần thứ hai ổn định lại nhưng càng cường đại ma vương trên người sóng năng lượng liền càng mạnh càng dễ dàng ảnh hưởng đến ma giới thông đạo ổn định tính một lần truyền t ố n g bốn tôn cường đại ma vương đây tuyệt đối là trước nay chưa từng có sự tỉnh chí ít ly ngự phong từ trước đến nay chưa từng từng thấy một lần truyền t ô n g tứ đại ma vương hiện tượng lần này tuyệt đối là hơn xa từ giang lưu thị quy mô toàn diện xâm lấn chư vị chuẩn bị từ chiến đi ly ngự phong nói đầy mặt nghiêm túc rút ra chính mình bội kiếm hồng môn thần kiếm nhân gian giới khí tức hiện lộ ra thân hình bốn tôn ma vương trên mặt hiện ra nanh á c đủ cười này bốn tôn ma vương có hai vị thân cao vượt qua bốn mét mặt khác hai vị nhưng là chỉ có ba mét ngoài có thể cùng cái kia hai vị thân hình cao lớn ma vương bất đồng này hai vị ma vương một cái hàng lâm đến nhân gian giới từ trên người bọn họ tản mát ra sợ hãi oán hận khí tức nhưng là phảng phất bao tắp giống như vậy bao phủ phạm vi mấy ngàn mét đừng nói là người bình thường liền ngay cả vương luyện đ ấ y lòng đều t h ă n g r a một luồng hồi hộp sợ hãi chi niệm ngoài ra cẳng có đối với những kia không nguyện lấy tốc độ nhanh nhất thừa l ò n g giá mạch tới rồi trợ giúp người trong giang hồ h o á n hận bất quá ý nghĩ thế này tại hắn trong đầu sinh thành sau lập tức bị hắn ép xuống tức thì duy trì thần trí thanh minh cẩn thận hai vị thân hình cao lớn đều là tinh thông chiến đấu chém giết hủy diệt ma vương mà hai vị vóc người gầy nhỏ hơn một chút một vị là o á n hận ma vương một vị là sợ hãi ma vương này hai vị ma vương trên người ma khí hội câu dẫn ra trên người chúng ta sợ hãi cùng oán hận tâm tình một khi bị loại tâm tình này lực lượng bản thân quản lý không chỉ mười phần lực lượng không phát huy ra bảy phần mười một cái sơ sẩy càng là sẽ bị tự thân sợ hãi cùng oán hận chi phối trở thành sợ hãi cùng oán hận nô lệ ly ngự phong hét lớn nhắc nhở hắn cùng ma giới sinh vật giao chiến nhiều nhất thậm chí tự mình chém giết qua sợ hãi ma vương đối với những n à y ma vương lực lượng đặc tính vô cùng hiểu rõ hàng phục trong lòng sợ hãi hàng phục oán hận trong lòng nam thanh tôn thái huyền nhất các loại đúng là cấp tốc khôi phục lại vừa vặn sóc nhưng mà có không ít tu vi không đủ người bình thường đột nhiên g i ế t gào lên đang sợ h a i bị hành hạ rơi vào tạm vỡ đáng chết chúng ta trước hết giết sợ h ã i ma vương cùng oán hận ma vương thực lực của bọn họ yếu kém ma giới thông đạo vừa mới đem bọn họ truyền đưa tới chí ít yêu cầu một cái thời gian hai tiếng ổn định nếu chúng ta phối hợp thỏa đáng nói không chắc có thể tại này nhất lưỡng cái tiểu thời gian bên trong đem này bốn tôn ma vương triệt để t r á n giết nhất lưỡng cái tiểu thời gian vương luyện tỉ mỉ cảm ứng ma giới thông đạo ổn định bình ổn trình độ cuối cùng chậm mở miệng, không phải nhất lượng cái chí chúng tiểu nhiều rãi miệng, phải thời gian, giờ, không nhất lượng nhất nửa giờ, thậm chí 20 phút. Trong vòng 20 phút, chúng ta nhất thậm phút. phút, mở ta đến ị n h phải chém i g t à y thời ô n vương ma giữa c í ít tiếp tới. t vị, vương viện bằng không, Đến h đều sẽ có mới ma vương tiếp viện mà tới. Đến thời điểm chúng ta yêu cầu đối mặt ma vương đem đạt đến năm tôn đồng thời sau đó mỗi cách không tới nửa giờ những n à y ma vương số lượng sẽ tăng cường một vị ưu thế của bọn họ đem không ngừng tích lũy không ngừng mở rộng cho đến đem mọi người chúng ta triệt để đánh tan Trường c ầ người b i u một n h trận chiến chính là nhiều lần dù cho ma giới ma vương có năng lượng khí trảng cùng nhân tộc lĩnh vực tỉnh không trọn vẹn tương đồng có thể muốn chém giết một vị ma vương vẫn không phải một cái trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình chỉ ít hai mươi phút còn thiếu rất nhiều mà một khi hai mươi phút chém giết không được tứ đại ma vương đều sẽ có mới ma vương gia nhập chiến trường thế cuộc đem triệt để chuyển biến xấu ly ngự phong các hạ cùng phạm thiên các hạ đối phó một vị hủy diệt ma vương thái huyền nhất các hạng ư ơ i luyện thành thiên tiên t r i thể thực lực tăng trưởng đồng thời càng là vai có không sợ căm hận sợ hãi các loại đặc tính căm hận ma vương giao cho ngươi đối phó mà nam thánh tôn các hạ cùng dịch càn khôn các h ạ một vị khác hủy diệt ma vương giao cho các ngươi chí ít các ngươi được đem hắn ngăn cản vương luyện nói ánh mắt rơi xuống sợ hãi ma vương trên người vị này ma vương đối với người thường mà nói quái dày to lớn nhất lực ảnh hưởng đồng dạng to lớn nhất ta gắng đạt tới trong khoảng thời gian này đem hắn một lần hành động chém giết vương luyện một mình ngươi có năng lực sao ly ngự phong có chút dầu dĩ nói không được cũng phải làm vào lúc này đã không thể thuận theo chúng ta lùi bước rồi ta tuy không phải gì đó siêu phàm nhập thánh người nhưng thực lực tình không t í n h yếu đánh không lại những n à y m à vương cấp tồn tại có thể dành cho bọn họ một ít quái dày nhưng là là điều chắc chắn ta đến giúp phạm thiên các hạ k i ể m chế hủy diện ma vương dịch c à n k h ô n các hạ đi hiệp trợ vương luyện chém giết sợ hãi ma vương còn có chúng ta chúng ta những năm gần đây đã luyện thành vương trưởng môn truyền thụ chiến trận phối hợp vương g i a chủ nam t h à n h tôn các hạng hợp lực bên d ư ớ i ngăn cản hủy diệt ma vương nên không thành vấn đề thần vũ môn chư vị trưởng lão cũng là tiến lên thành chiến vương luyện thấy gật gật đầu vậy cứ như thế những người khác phòng ngừa những n à y ma vương đến thời điểm đào tẩu hiện tại nói đến đây vương luyện mắt cái k i a dĩ nhiên từ không gian vặn vẹo trong đó triệt để đi ra tứ đại ma vương ra tay đi chiến tranh bắt đầu rồi nhiều năm như vậy chuẩn bị rốt c u c đến nghiệm chứng hiệu quả thời điểm lực lượng、Xeo. theo vương luyện ra lệnh một tiếng li ngự phong thái huyền nhất phạm thiên nam thánh tôn các loại đồng thời xông lên tờ ân ở trời hướng về bốn tôn ma vương v g i ế t mà đi rất tốt chinh phục nhân gian giới đem nhân gian giới hết t h ể linh hồn chuyển hóa thành mỹ vị chất dinh dưỡng cùng sức mạnh của chúng ta nguồn nước sau tấn công nữa t i ê n giới ha ha ha chúng ta ma giới quân lâm tam giới một khắc rốt cục đến rồi hủy diệt đi đem chúng ta tất cả hết t h ể phá hủy ngự phong các loại càng là chủ động lên công kích mấy tôn ma vương đồng thời giống to chính diện vọt lên tương tự với lĩnh vực khủng bố ma lực trường lực nhất thời bao phủ cũng chư vị siêu phàm nhập thánh người lĩnh vực sinh kịch liệt va chạm từng vòng thiên địa nguyên khí tại hai người va chạm trung gian nổ tung tới hình thành cuồn cuộn cuồn phong bao phủ bạc phương dịch muốn chủ người phụ trách lấy lĩnh vực quấy dày hành động của hắn đặc biệt là ghi nhớ kỹ không được nhượng hắn chạy trốn vương luyện hướng về dịch càng k h ô n nói một tiếng được dịch càng k h ô n đồng ý một tiếng lĩnh vực lực lượng bạo mà ra trong hư không tựa hồ vang lên từng trận l ạ n h l ó t rồng ầm ngân vang mạnh mẽ trực nhập vân tiêu ở tại trong lĩnh vực càng là hình thành một vị phản phất hắc cam cự long giống như sinh vật khủ bố mang theo hủy diệt đất trời quần ý hướng về vị này sợ hai ma vương ầm ầm xuống ầm ầm ầm đối mặt dịch c à n k h ô n lĩnh vực c á c b ư ớ c vị này sợ hai ma vương trong lòng không có nửa phần sợ hãi khắp toàn thân cái kia cháy hừng hực hủy diệt ma diễm phóng lên trời hóa thành một mảnh thực chất giống như hỏa diễm hấp vân cùng trong h ư không đạp lên mà xuống hủy diệt cự long chính diện v à chạm cùng lúc đó một loại làm người linh hồn run dậy giống như sợ hãi phảng phất dòng chảy giống như lấy vị này sợ hai ma vương làm trung tâm khuyết tán mà đi dù cho những kia đã lui ra ba ngàn mét phạm vi binh lính bị này cố sợ hai gọn sóng quất chúng vẫn là không nhịn được ra hồi hộp kêu gạo một ít tâm tình yêu đối người càng bị sợ đến can đảm vỡ vụn tại chỗ tử v hình thành một luồng quần quận năng lượng dòng chảy bao phủ bạc phương mà hầu như tại vị này sợ hai ma vương cùng dịch c ả n không toàn lực giao phong đồng thời vương luyện thân hình nhưng thoáng đậu rồi hơi động nhất thời nếu như lưu quang trong phút chốc xuất hiện tại hủy diệt ma vương trước n g ư ờ i trăm mét cường đại đến cực điểm lĩnh vực bị cực hạn áp suất sinh sinh áp suất đến trăm mét p h m vi mang theo lôi đình vạn quân ly năng mạnh mẽ đánh vào vị này sợ hai ma vương bên ngoài thân hủy diệt ma diễm ở ngoài. Đêm này trận diệt ma diễm bạo lực đập ra nhất đạo cự đại chỗ hồng ánh lửa từ tán không được vị này sợ hãi m à vương trong phút chốc cảm giác được từ vương luyện trên người truyền đến cái kia c ỗ trí mạng tính uy hiếp trong miệng hét lên một tiếng không lo được cùng dịch càn không giao phòng bước ra c h ậ t lui nhưng thân hình của hắn phản ứng của hắn tựa hồ đang n ú p n í c h trước tiên dĩ nhiên rơi vào rồi vương luyện tính toán bên trong c h e n lạnh lót kiếm reo ở trong hư không vang vọng ứng long kiếm m u i kiếm bước nhỏ đến phản phất một vị không chỗ nào không biết không gì không làm được đại nhà thiên tri mang theo như bẻ cảnh khô p h o n g mang vừa lúc đến trình độ cao nhất giết tới vị này sợ hai ma vương lùi về sau địa phương ở trên người hắn những kia phản phất giáp bảo vệ giống như hủy diệt ma diễm vẫn còn không tới kịp hoàn toàn ngưng luyện trước xe rách tầng này mỏng manh hòa diễm đâm vào sợ hãi ma vương trước người sợ hãi gào thét sợ h ã i ma vương ra một trận thống khổ kêu thét c ư ờ n g đại sợ h ã i chi niệm phản phất dòng chảy một loại mạnh mẽ đánh vào vương luyện thế giới tinh thần tựa hồ muốn đem hắn thế giới tinh thần giữa sợ h ã i ý niệm triệt để làm nổ nếu là tầm thường siêu phàm nhập thánh người tại bị này cố sợ hai lực lượng chủng kích tất sẽ bị xúc động trong lòng sợ hai chi niệm do đó dùng chiêu kiếm này trở nên hơi do dự do đó nhượng sợ hai ma vương nắm lấy t r a n h né chiêu kiếm này cơ hội thế nhưng thân hồn của vương luyện c ư ờ n g đại vốn là xa phi thường người có thể sánh được đặc biệt là những năm gần đây hắn khổ luyện vân huyễn chân kinh giữa luyện tinh thần chi pháp t h â n hồn cường độ dĩ nhiên đạt đến tầm thường siêu phàm nhập thánh người bội số hơn nữa hắn dĩ nhiên luyện thành ra thiên tiên trí thể thời khắc duy trì tim như băng hết trời sập không sợ hai giống như người ngoài cuộc tâm thái cho tới sợ hai ma vương bạo sợ h a i gào thét căn bản không có đối với tâm thần của hắn l â y động nửa phần ứng long kiếm mang theo quyết trí tiến lên sắc cơ xé rách ma diễm trong phút chốc cuốn lên sợ h a i ma vương thân thể xé tan máu tươi bay vụt tỏa ra ám tử sắc ánh huỳnh quang dòng máu bay lên hư không đồng thời bay lên hư không còn có sợ hai ma vương nghĩ muốn phải bắt được ứng long kiếm núi kiếm một cánh tay nhân loại sợ hai ma vương ra phẫn nộ gầm rú tiếng kêu hệt như chấp nhọn khoái động vương luyện đại não như toàn ảnh hưởng đến hắn thần trí mà vị này sợ hai m à vương càng là nhờ vào triển khai lần này thủ đoạn thời khắc bước ra trận lui muốn thoát ly vương luyện phạm vi công kích nhưng ưu thế hiện ra vương luyện há có thể nhượng hắn toàn nguyện cho ta chấn áp nương theo vương luyện mạnh mẽ hướng về phía dưới ép một chút ẩn chứa kiếm thế cùng tiên h nhân hợp nhất viên mãn lĩnh vực mang theo thái sơn áp đỉnh giống như khí thế mạnh mẽ h o a n h lên sợ hai ma vương cái kia trận phóng lên trời hủy diệt ma diễm vốn là phân ra một phần cùng dịch cắn khôn là dịch hủy ra ma một diễm diệt đối kháng lẫn nhau sợ hai ma vương tại bị vương luyện này ngưng luyện đến trình độ cao nhất lĩnh vực mạnh mẽ ép một chút nhanh chóng băng diệt ra dù cho nằm ở trung ương nhất hắn bản thể vẫn là cả người dung bần mờ ở tờ bay ngược thân hình càng là bị vùng lĩnh vực này chắc chắn ràng buộc trở nên bước đi liên tục khó khăn viên mãn lĩnh vực còn có kiếm thế ma vương cấp nhân loại vị này ma vương cấp nhân loại ta không cách nào đối kháng sợ hai ma vương lần này ra chân chính kêu t h ẳ n g thiết một mặt điên cuồng đề cao chính mình bên ngoài thân hủy diệt ma diễm một mặt hướng về mặt khác ba vị ma vương cầu viện chống đỡ đang cùng ly ngự phong chém giết sợ hai ma vương bạo hống một tiếng cường đại hủy diệt ma khí vừa thu lại co r ụ t lại nổ tung tới đối với ly ngự phong lĩnh vực tạo thành m á n h liệt rung động mà hắn là nhân cơ hội này bước ra bay ngược tựa hồ muốn tiến lên trợ giúp vị này sợ hai ma vương bọn họ rõ ràng một khi tam đại ma vương trong đó có bất luận cái gì một vị ma vương tại tiếp viện đến trước tử vong kẻ địch ư thế sẽ bị nhanh chóng mở rộng đến vào lúc、ấy. lần này ma giới xâm lấn cần thiết trả giá cao đều sẽ có mấy lần thậm chí tăng lên mười lần người đối thủ là ta ly ngự phong trầm giọng nói sau một khắc hắn lĩnh vực lực lượng dĩ nhiên lần thứ hai hợp lại cùng lúc đó thân hình của hắn phản g phất lấp l o ạ giống như chặn lại được vị này hủy diệt ma vương trước người hồng môn thần kiếm xẹt qua một đạo trói mắt quy tích đem vị này hủy diệt ma vương tiến lên tiếp viện con đường hoàn toàn phong giết đáng chết Tạ tạc tác hủy diệt ma vương ra phẫn nộ gầm rú nhưng là căn bản là không có cách đánh vỡ ly ngự phong chặn lại không chỉ như vậy bản thân hắn càng là nằm ở bị ly ngự phong áp chế bên trong dù cho ly ngự phong t có thể đối phó một vị phổ thông hủy diệt ma vương nhưng mà cũng không phải việc khó nhỏ bé đồ vật c ú t ngay cho ta mắt thấy ly ngự phong trước mặt hủy diệt ma vương phân thân thiếu phương pháp một vị khắc hủy diệt ma vương tạm t á c nhất thời gào ghét khắc toàn thân hủy diệt ma diễm tăng v ọ t một đoạn một vị tạo thành chiến trận không kịp thối lui thần vũ môn trưởng lão bị này cố hủy diệt ma diễm vừa dính vào nhất thời toàn bộ cánh tay kịch liệt bốc cháy lên dù cho hắn đ ê u thảm thiết suy nghĩ muốn đem này cố hủy diệt ma diễm trục xuất nhưng cũng không có nửa phần hiệu quả chỉ có thể trơ mắt đạo hủy diệt ma diễm dọc theo cánh tay của chính mình đốt cháy đến thân thể của hắn sau đó tại ngăn ngắn hai cái hô hấp bên trong đem hắn thiêu cháy thành cho bụi các ngươi cẩn thận bảo vệ chính mình là được nam thánh tôn hét lớn một tiếng sức mạnh của lĩnh vực bao phủ mà ra ngưu toan áp chế vị này hủy diệt ma vương tạp tắc trên người hủy diệt ma diễm có thể tạp tắc nhưng là một tiếng nổi giận xinh xinh xông ra phạm thiên lĩnh vực lực lượng phong tỏa hắn trung pi h chỉ là phổ thông siêu phàm nhập thánh người chính diện quyết đấu dù cho có vài vị tuyệt thế cường ở bên phụ trợ thì lại làm sao có thể cùng một vị hủy diệt ma vương liều mạng. Ấm ấm ấm. nương theo một trận kịch liệt nổ vang nam t h á n h tôn lĩnh vực lực lượng tự hồ bị thiêu ra một cái l ỗ thủng khổng lồ vị này hủy diệt ma vương giống to hung hãn thoát ly nam t h á n h tôn cùng chư vị tuyệt thế cường giả vây quanh nào vào vương luyện cùng dịch càn khôn vòng chiến trong khoảnh khắc tự hồ liền có thể đem hai người tạo nên tới có lợi cho chém giết sợ hai ma vương tốt đẹp cục diện triệt để tăng ăn dã chương ba trăm chín mươi lăm chết vị này bỗng nhiên chọc vào vòng chiến hủy diễm ệ bao quanh hai tay trong đó bỗng nhiên xuất hiện một thanh độ dài qua sáu m cự đại trường thường trường thương hỏa diễm thiêu đốt tỏa ra làm người nghẹt h ờ hủy diệt khí tức đâm ra một th mang theo xuyên thủng hư không vạn vật phong mang mạnh mẽ tại vương luyện áp chế lại sợ hai ma vương lĩnh vực đến chọc vào một cái cái lỗ thủng nếu là vương luyện liều mạng tiếp tục chém giết sợ hãi ma vương một thương này tất nhiên có khả năng mang cho hắn trọng thương thậm chí trí mạng tính trọng thương dừng lại cho ta thời khắc mấu chốt dịch càn khôn một tiếng bạo hống lĩnh vực lực lượng toàn diện bạo cả người phảng phất một cái lôi đình vạn quân đạn pháo mạnh mẽ giết tới vị này hủy diệt ma vương công kích trong vòng một quyền đánh, đánh ra tại sao lưng của hắn trong lĩnh vực phảng phát hiện ra một vị thái cổ ác long hưng ảnh mang theo rít gạo thiên địa sắc、khí. thung hạn đối á n này vị diệt ma vương quanh thân h hủy vào vị diệt thiêu ma đ t hủy d ệ t mặt a giữa. ta. diễm Đối m Cúp cho ta. Đối mặt dịch c à n khôn ngăn cản vị này cường đại cường tráng hủy diệt ma vương một tiếng bạo hống tay phải nắm thương có thể tay trái ngưng tụ thành quyền mang theo xe rách hư không một quyền nổ ra nổ tung sôi trào hủy diệt ánh lửa cùng dịch c à n khôn này phản p h ấ t hắc long rít gào giống như một q u y ề n chính diện đụng vào nhau c u ộ n c u ộ n sóng khi cùng tính chất hủy diệt dòng chạy lấy hai người quyền kình va chạm trung tâm bạo tàng hắn ra hầu như đem dịch c à n khôn lĩnh vực xe rách cú đấm này xuống dịch c à n khôn thân hình hơi chấn động một cái càng là không thể lại tiến vào mà vị này hủy diệt ma vương cứ việc đồng dạng chịu ảnh hưởng nhưng là nổi giận gầm lên một tiếng s i n h s i n h đem này cô đáng sợ lực phản chấn lượng dựa vào cường đại thân thể thể phách chịu được được rồi sau đó lại gầm rú kích ra khắp toàn thân hủy diệt khí thế s i n h s i n h đem một thương này đưa ra trong phút chốc giết tới vương luyện trước người vương trưởng môn cẩn thận dịch càng không m ĩ giống to có thể vương luyện nhưng là phản phất chưa phát hiện trong tay ứng long kiếm hóa thành sáng trói liệt diễm thiên tiên chi thể trong đó tiên lực càng là bị hắn một hơi chuyển mà ra cuồn cuộn không ngừng r ó t vào đến ứng long kiếm giữa làm cho ứng long kiếm giống như một viên đáng sợ liệt dương điên cuồng đốt cháy sợ hai ma vương trên người hủy di Cứ việc tức lực chuyển chóng vương luyện thiên tiên tri tại tiên luyện nhanh chóng suy nhược, có thể khí bị sợ u y n h ư c có t hai ể sợ h ma vương tuân n g ư ra sợ hai ã i m ễ m mà nhưng con giống như này thế. hủy Tại rú ma vương thân thể lực lượng toàn diện bạo điên cuồng lùi về sau xé tan kim quang tung hành ứng long kiếm mũi kiếm mang theo cháy hừng hực ngọn lửa màu vàng s i n h s i n h bổ ra s ô i t r à o ám tử ánh sáng c h ẳ n g đến hủy diệt ma vương thân thể ác liệt mũi kiếm lấy như bẻ cành khô s u thế đem sợ h ã i ma vương vị này cường tráng cường hạn thân thể xe rách hầu như đem cả người hắn cắt ngang chém ngang c h ó i mắt huyết quang phảng phất từ ngực hắn nổ tung đi ra cẳng có lượng lớn ma khí tiêu tan hắn lồng ngực bên trong nhưng bảo trụ rồi vương luyện chiêu kiếm này cứ việc suýt nữa đem sợ h ã i ma vương thân thể cắt ngang chặt đức nhưng hắn dựa vào vạn cân một cái thân hình chặt lui rốt cục bảo trụ tính mạng của chính mình dù cho trên ngực bị lưu lại nhất đạo cho dù đối với sinh mạng ngoan cường đến cực điểm ma vương thân thể mà nói đều có thể xưng tụng vết thương thật lớn hắn vẫn là bảo toàn tính mạng của chính mình thoát ly vương luyện phạm vi công kích đồng thời vào lúc này hủy diệt ma vương tạp tắc công kích cũng là theo sát mà tới hạn t ự hồ đã vô lực lại truy kích hắn nhưng mà nhưng vào lúc này phía trước thế cuộc nhưng thoáng huy chuyển đối mặt hủy diệt ma vương tạp tắc một kiếm vương luyện đem lĩnh vực lực lượng áp suất đến cực h ạ n không ngừng cắt giảm tạp tác đủ để xuyên qua nhật nguyện nát tan lĩnh vực một thương tại một thương này tức sẽ thật sự xuyên thủng tất cả đâm trúng thân thể của hắn thời gian tay trái của hắn bỗng nhiên sau này trùng điệp vỗ một cái vững vàng vỗ vào đầu thương một bên vảnh thưa không rung động một trường này tại cùng cái kia đầu thương va chạm mọi người phảng phất có thể nhìn thấy từng vòng lấy hai người va chạm hình thành không gian và mẹo huyết quang bay vụt vương luyện bàn tay trái bạo phát ra ra lượng lớn huyết quang nhát thương tia tuy là bị hắn tinh diệu đến trình độ cao nhất một trường bắn trúng đầu thương mặt bên cấp chiến lệnh có thể ẩn chứa tại trên thân súng sức mạnh kinh khủng nhưng là mạnh mẽ h oanh lên thân thể của hắn làm cho hắn sau một khắc càng không l u y chuyển tựa hồ cũng bị hủy diệt ma vương một thương này nổ đến bay ra ngoài vương luyện càng là khó mà tin nổi đem nguồn sức mạnh này biến hóa vì chính mình giết hướng sợ hai ma vương động năng trong phút chốc vô giết đến tự cho là lui ra đến an toàn phạm vi sợ hai ma vương trước người tùy ý nhát thương tia giữa lực lượng tại hắn thân thể giữa không ngừng bừa bãi tàn phá trong tay ứng long kiếm vung vậy mà ra Một kim to viên lớn quang đầu lâu bị cùng lúc đó vương luyện cũng là giống như rốt cục không chịu nổi cái kia cỗ xuyên qua đánh vào trong cơ thể sức mạnh hủy diệt giống như vậy trong miệng phun ra một n g ụ m máu tươi phản phất một cái đạn pháo giống như vậy bay lượn qua rồi sợ hai ma vương thân thể trùng điệp đập rơi trên đất trực tiếp đem mặt đất nghệ được chia năm xẻ bảy lại liên tục l a n lộn nhìn qua tựa hồ khá là chật vật nhưng mất bỏ đầu lô sợ hai ma vương thân thể giữa ẩn chứa lại đáng sợ sinh mệnh lực vẫn là triệt để mất đi tất cả tiếng động thuận theo quả tính ngược lại rơi xuống nện trên mặt đất cũng không có lên phần lan hủy diệt ma vương tạm tắc nhìn sợ hai ma vương phần lan càng là ở ngay trước mặt chính mình bị vương luyện một kiếm đi buôn u ố i nhanh chóng chém giết trong miệng ra một trận phẫn nộ gầm rú thân hình bỗng nhiên lao ra cái kêu hoàn toàn do hủy diệt ma diễm trưởng thường càng là bị hắn mạnh mẽ ném mạnh mang theo chói hai khí bạo thẳng hướng bay ngược ra ngoài vương luyện bà tới chết đi cho ta vương trưởng môn cẩn thận dịch càng không rông to lĩnh vực lực lượng rung động nghĩ muốn cản đường được bị sợ hai ma vương tạm tắc ném mạnh mà ra ma lực trưởng thường nhưng hắn này vừa mới sinh thành căn bản không xưng được thông thạo cùng cường đại lĩnh vực tại trôi này hủy diệt trường thương trước mặt nhưng mà căn bản là không có cách tạo thành bất luận cái gì tính thực chất hiệu quả bị hủy diệt trường thương như bẻ cành khô giống như x é rách hắn hầu như chỉ có thể trơ mắt nhìn trôi này hủy diệt trường thương bắn nhanh đến vương luyện trước người sau đó bị vương luyện gõ bay ạch dịch càng khô nhìn n cái kêu bỗng nhiên quay người xuất kiếm làm liền một mạch giống như đem hủy diệt ma vương tạm tắc trong tay hủy diệt trường thương gõ bay ra ngoài vương luyện không khỏi có chút kinh ngạc loại cảm giác đó thật giống như hắn đã sớm dự liệu được hủy diệt ma vương tạp tác tại hắn trùng điệp t h ế rất đờ ập tở về phía mặt đất thời gian hội n é mạnh m ra trường thương trong tay của chính mình chuẩn bị kỹ càng giống nhau vâng ảnh gõ bay hủy diệt ma vương tạp tác hủy diệt trường thương vương luyện nhìn qua lên tựa hồ khí tức đều t ỉ n h không có quá to lớn suy kiệt giống như vậy trừ ra thiên tiên chi thể lực lượng suy yếu đến một cái hoàn toàn mới cơn sóng nhỏ ở ngoài càng là liền vết thương nhẹ cũng không tính chỗ nào còn có nửa phần vừa nãy thổ huyết bay ra thời gian thế thảm nương theo hắn trên đất mạnh mẽ vô một cái cả người xoay chuyển má lên rồi sau đó chân phải mũi chân ở trên hư không hơi hơi một điểm lĩnh vực lực lượng khởi động cả người hắn đã nhân kiếm hợp nhất mang theo chói mắt lóng lánh kế i m quang hướng về hủy diệt ma vương tạp tắc bàn tới chúng kế nhân loại nham hiểm hủy diệt trường thương chính là hủy diệt ma vương tạp tắc ngưng luyện tự thân hầu như một phần ba hủy diệt ma lực ngưng luyện m à thành tương đương với hắn một thân lực lượng tinh hoa ở c h ỗ đó vừa nay hắn tận mắt đến vương luyện bị đánh bay ra ngoài đập rơi trên đất tựa hồ mất đi sức phản kháng giống như vậy liều mạ liền như thế đem này tương đương với trong cơ thể hắn hủy diệt ma lực tinh hoa ngưng luyện mà thành hủ hội có thể bây giờ nhìn lại chuyện này căn bản là là trước mắt kẻ nhân loại này kế sách mục đích chính là vì nhượng hắn ném hủy diệt t r ư ờ n g thương do đó gián tiếp suy yếu trong cơ thể hắn hủy diệt ma lực nhìn thấy vương luyện kéo tới hủy diệt ma vương bản năng phải nhờ vào trong cơ thể mình sức mạnh hủy diệt đem trước mắt kẻ nhân loại này triệt để đập chết chỉ là liên tưởng đến chính mình giờ k h ắ c này vị trí tình cảnh nguy hiểm hơn nữa vương luyện vừa n ã y chém giết sợ hai ma vương biểu hiện ra thực lực đáng sợ hắn trung quy đẻ xuống trong lòng hủy diệt ý niệm lựa chọn t á n nhượng ma vương thuộc về ma giới giữa đứng đầu nhất một nhóm phong ngự thời â n p h gian nào cường đại ma giới đang đối mặt nhân gian giới thời gian lại muốn lựa chọn p h o n g ngự rồi nghe được hủy diệt ma vương tạp tác kêu gào một vị khắc hủy diệt ma vương cùng oán hận ma vương đồng dạng ra phẫn nộ gầm rú cực dễ dàng bị tâm tình khống chế bọn họ thoáng cái trở nên cực kỳ điên cuồng nhưng trung quy vẫn là ở chậm rãi lui lại muốn hình thành một cái vòng phòng ngự nam t h á n h tôn dịch càn khôn ngăn lại hắn một kiếm không giữa vương luyện quát k h ẽ một tiếng cường đại lĩnh vực lực lượng quần quận không ngừng từ trên người hắn quyết tán hướng về vị này hủy diệt ma vương nghiền ép mà xuống c o n mặt kia nam t h á n h tôn dịch càn khôn hai người cũng là toàn diện kích chính mình lĩnh vực lực lượng nhằm phía hủy diệt ma vương tát tác thế tất yếu ngăn cản ba người hình thành phòng tuyến chúng ta hiện tại đã chiếm được một phần ưu thế sợ hai ma vương đã bỏ mình nếu như chúng ta có khả năng đem ưu thế mở rộng Lại i chảm g ế trong bọn bọn họ họ vương, đến thời điểm bọn họ như vẫn hủy thời một ma điểm diệt t vị duy cứ ì một một ma vị vị vương v bước à h â n i giới, a n phúc n liền g ta khả chốc n á n h t dù cho vị này hủy diệt ma vương nghị trăm phương ngàn kế bất hòa ba người chính diện giao phong lựa chọn đem hết toàn lực p h o n g ngự có thể vẫn là nguy cơ từ phía đặc biệt là phạm thiên cũng r ú t người ra bắt đầu gia nhập đối với vị này hủy diệt ma vương ám sát hắn hầu như là giống như là hưởng thụ gần như ma hoàng một loại đánh ngộ bất quá vị này cường đại đến cực điểm hủy diệt ma vương tạm t á c tuy rằng bị tứ đại siêu phàm nhập thánh người đẹ lên đánh hầu như không có sức lực chống đỡ lại tựa h ồ lúc nào cũng có thể bị trong bốn người bất luận cái nào nắm lấy cơ hội một lần hành động giết chết có thể dựa vào ma giới sinh vật cái kia nhạy cảm đến cực điểm chiến đấu thiên phú cùng ma vương thân thể cường đại đến gần như bất tử sức khôi phục hắn càng là sinh sinh chống đỡ đi tính toán coi như bọn họ từ hàng lâm bắt dĩ nhiên đi qua hai mươi phút chương ba trăm chín mươi sáu chương ba trăm chín mươi sáu ma chủ ma giới thông đạo sắp ổn định lại lúc này trong đám người đột nhiên chuyển đến một tràng thốt lên theo vương luyện quay đầu hắn đã phát hiện nhiều nhất lại có mười cái hô hấp ma giới thông đạo liền đem triệt để ổn định cho đến lúc đó tự ma giới phía sau chỉnh quân trở phân phó mạnh đại ma vương thế tất lại lần nữa mượn ma giới thông đạo chi lực bước vào nhân gian giới đem nguyên bản ở thế yếu ma giới một phương một lần nữa nâng lên chúng ta thật vất và mở ra lớn như vậy tốt cục diện tuyệt có thể bỏ mặc hắn tiếp tục chuyển biến xấu nhất đạt ị n h phải t i giới sinh vật đến giúp trước, đem tôn này hủy diệt ma v ậ được ế n giúp t r vương luyện mệnh lệnh nam thánh tôn dịch càng không hai người đồng thời hét lại tứ đại cường giả lĩnh vực chi lực thông suốt đẻ xuống áp lực kinh khủng lập tức để tôn này gian nan trèo chống hủy diệt ma vương thân hình t h trấn tự bên ngoài thân tiêu đốt mà ra hủy diệt ma diễm mới vừa vặn từ trong cơ thể nổ sôi trào mà lên đã cấp tốc sụp đổ liền ngay cả miệng vết thương trên người hắn cũng là nhận lĩnh vực lực lượng ảnh hưởng không ngừng kéo các nước khiến cho đại lượng ma khí không ngừng chạy ra chết đi cho ta nhân cơ hội này vương luyện đột nhiên hướng về phía trước trong tay ứng long kiếm lại lần nữa b ộ c phát ra chói mắt kim quang tựa như một k h ỏ a sáng chói kim sắc lưu t ì n h ngang nhiên g i ế t vào cái kia bị hoàn toàn đánh tan hủy diệt ma diễm khí tràng bên trong tựa hồ chỉ cần sau một khác liền có thể đem tôn này cường đại hủy diệt ma vương thân thể nhất cử xe rách mà t ô n này hủy diệt ma vương trên thực tế kiêng kỵ nhất chính là vương luyện sợ hãi nhất đồng dạng là vương luyện hắn chỗ lưu lại tới lực lượng chờ đợi chính là muốn cho vương luyện một k í c h trí mạng khi nhìn đến vương luyện hướng phía hắn đánh tới nguyên bản bị áp chế đến cực hạn hủy diệt ma diễm đúng là từ hắn trên người đột nhiên bộ phát ra nương theo mà đến còn có một trận tràn đầy điên cuồng cùng hủy diệt chi niệm gạo thét ha ha ha ngươi nên là toàn bộ nhân gian giới cường đại nhất nhân loại ta không giết được ngươi đồng thời cũng không ngăn cản được ngươi giết ta nhưng ta chí ít có thể lấy làm đến cùng ngươi đồng quy vô tận chỉ cần ngươi vừa chết theo chúng ta ma giới cái khác ma vương đi mà đến chắc chắn lại lần nữa duy trì mới cân bằng hiện tại liền để hai chúng ta cùng một chỗ c h u n g g i a o hủy diệt đi nói vừa xong trong cơ thể hắn hủy diệt ma diễm lập tức sôi trào đến c ự c h ạ n liên tục không ngừng quản chú đến tay phải của mình bên trong hình thành một cái to lớn hủy diệt chi cầu từ cái này hủy diệt chi cầu ở trong lan truyền giá hủy diệt năng lượng bất kỳ người nào cảm thấy đều là thốt nhiên biến s á c vương trưởng môn cẩn thận lùi vương luyện mau lùi lại dịch căn khôn nam thánh tôn hai người đồng thời hô to nhưng vương luyện lại phán phất không có nghe được không chỉ không lùi ngược lại lại lần nữa tiến lên ứng long trên thân kiếm bạo phát đi ra kiếm quan sáng trói đến t ự c hạ tựa hồ muốn đem hết toàn lực một kiếm đem hủy diệt ma vương cạ sổ trong tay hủy diệt chi cầu chém thành vỡ nát mà vì phòng ngừa hủy diệt chi cầu tại chưa bạo phát đi ra trước liền bị vương luyện chém vỡ mệnh lệnh tốt này hủy diệt ma vương không thể không đem toàn thân trên dưới tất cả lực lượng hủy diệt toàn bộ quán chú đến hủy diệt chi cầu bên trong mà bản thân hắn thì là bởi vì tinh khí thần lực lượng điên quần quán chú triệt đ ể suy yếu xuống dưới nhân loại sinh mệnh của ngươi d ừ n g ở đây mắt thấy hủy diệt chi cầu lực lượng ngưng tụ tới cực hạ h hủy diệt ma vương cạ sổ một mặt điên quần gào thét lớn nên đón sau cùng hủy diệt đi ha, ha, ha. không đợi tôn này hủy diệt ma vương tới kịp đem viên này hủy diệt chi cầu trên người vương luyện triệt để dất bạo một vệ ánh đao đống nhiên tại đầu của hắn bên trên h i ệ n hiện chẳng biết lúc nào phạm tiên h đã thừa dịp hủy diệt ma vương cả sổ đem thể nội lực lượng toàn bộ d ó t vào hủy diệt chi cầu bên trong lúc lạc nhiên im ắng xuất hiện ở phía sau hắn trực tiếp tại hắn sắp triệt để thành công một khắc này đưa cho hắn một kích trí mạng chết đi đoàn đao đâm vào cả sổ đầu không có c h u i mà vào ẩn chứa tại trong đao lực lượng cấp tốc bộc phát trong chốc lát đem hắn đầu nổ thành phân vụn không hủy diệt ma vương không cam lòng têu thảm im bặt mà dừng trong tay q u a n chú vô số lực lượng hủy diệt chi cầu cũng là giống như theo sát lấy vì đó mất khống chế phát giác được biến cố này vương luyện không có chút gì do dự một cước đá ra xen lẫn tương đương với một tôn đỉnh tiêm hủy diệt ma vương một thân lực lượng hủy diệt tinh hoa hủy diệt chi cầu đúng là trực tiếp bị hắn đá lên hư không mọi người cẩn thận theo vương luyện theo sát mà đến hô to viên này bị đá bên trên hư không đã mất đi khống chế hủy diệt chi cầu lập tức buộc phát ra một cỗ quần quận lực lượng hủy diệt tựa như hủy diệt g i n g lũ trong hư không điên quần bộc phát quét sạch trong chốc lát đem trên đỉnh đầu một mực c m trầm tầng mây nổ tung ra một cái đường k dù là b ạ o tạc lực lượng thuộc về hư không nhưng cái kia cố sóng xung kích quét ngang mà xuống vẫn là để phương viên mấy ngàn thước phạm vi bụi đất tung bay liền ở vào phạm vi nổ trung tâm nhất phía d ư ớ i dịch càng khôn bọn người thân hình càng là không chịu được liền lùi mấy bước không thể không mượn nhờ lĩnh vực lực lượng vừa rồi ngăn trở cỗ lực lượng kia dư ba、Tốt. nhìn thấy vương luyện người liên can đẳng lại lần nữa chém giết thứ hai tôn ma vương cấp sinh vật ly ngự phong nhịn không được phát ra một trận phân chân tiếng hô mà còn lại một tôn hủy diệt ma vương cùng một vị khác oán hận ma vương thì la phát ra tràn ngập sự không cam lòng gấm thét b ố tôn ma vương tại vừa mới giáng lâm lúc thì đã hao tổn hai tôn, cái này tổn thất. tuyệt đối được xưng tụng tham trọng cần biết nhân gian giới tứ đại chủng tộc một trong linh tộc toàn tộc trên giới có siêu phàm nhập thánh giả cũng mới thái huyền nhất một cái nếu là bực này tổn thất gánh vác đến tương đối nhỏ yếu linh tộc trên đầu cơ hồ đồng đẳng với đã phá hủy linh tộc hơn v â n nửa lực phản kích lượng chém giết hai tôn ma vương tiếp xuống cho dù lại có một tôn ma vương chạy tới trợ rút chúng ta một phương cũng chiếm cứ lấy rõ rệt tính ưu thế chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa cái này ưu thế sẽ bị không ngừng mở rộng cho dù lấy một lần phủ xuống thời giờ ở giữa chém giết hai tôn ma vương đến suy tính chờ khi đến vòng tiếp theo lúc những n à y tự ma giới trong thông đạo đi tới được ma vương cũng sẽ bị chúng ta giết hết ta cũng không tin khi bọn hắn ma vương cấp tồn tại trên năm sáu tôn về sau bọn hắn còn dám có dũng khí điều động ma vương tới nhập chúng ta nhân gian giới nam thánh tôn trong mắt cũng là mang theo một tia kinh hỷ không nghĩ tới lại có thể đánh ra thuận lợi như vậy bắt đầu lúc này hắn mới đầy đủ cảm nhận được vương luyện tiên đoán chỗ tốt nếu như không thể bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới thừa dịp ma giới sinh vật chưa hoàn toàn hợp thành trước đ ê m những n à y ma giới sinh vật triệt để đánh lui chỉ sợ chờ bọn hắn hoàn thành hợp thành về sau cho dù nhân gian giới tất cả thế lực toàn bộ liên hợp lại đều chưa hẳn ngăn cản được ma giới quân tiên phong chỗ hướng Tốt, thời ta tức tổ trợ Thái、Huyền、Nhất cùng Ly Môn Chủ. Dù là đợt thứ tức ta một tại trận tiếp tục tính tranh trong ta thể thế. quát một tiếng, lập tức thẳ muốn bây lâm, dây. đây Huyền Ly này, suy yếu luyện giờ không mừng chúng cùng giới vương ráng chúng gặp những vương lượng chúng càng Vương phải điểm, chia hai đi viện hai liền mùi kia điểm, chiến liền chiếm khẽ chúc Chủ. chính như Môn vẫn cần đoạn lớn lập lập lập là là Lúc lực có cứ ma ma ma Dù ở nam thánh tôn phản ứng cực nhanh quát to một tiếng kêu gọi tất cả mọi người thẳng hướng tôn này oán hận ma vương đánh tới tôn này oán hận ma vương tại cùng thái huyền nhất giao p h o n g lúc vốn là ở vào yếu thế mắt thấy ca sô phải lần hai tôn ma vương bỏ mình càng là kiệt lực phòng thủ nhưng bây giờ chỉ thấy được vương luyện một đám hung thần á c sát nhân gian giới siêu phảm nhập thánh giả đồng thời hướng hắn đánh tới hắn đã liền cùng thái huyền nhất giao chiến dũng khí cũng không có hét lên một tiếng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ hướng phía đám người quét sạch mà đi đồng thời đúng là b ư c ra bay ngược một hướng võ thần chi d ư c nội bộ thối lui người trốn được đến sao nam thánh tôn nổi giận gầm lên một tiếng, lĩnh vực lực lượng bao quát xuống không chỉ là hắn cho dù thái huyền nhất cũng là tế ra lực lượng lĩnh vực của mình lĩnh vực của hắn bởi vì thiền tiên chi thể tiềm lực kích phát đã vượt qua nam thánh tôn nhất là tại lĩnh vực của hắn ở trong lần chứa tiên giới chi lực dù là bởi vì nơi này thuộc về ma giới thông đạo mở ra địa điểm tràn ngập đại lượng ma giới khí thức làm tiên giới chi lực nhận áp chế nhưng dù là chỉ là một bộ phận tiên giới chi lực đối với tôn này oán hận ma vương mà nói vẫn có thể tạo thành cực kỳ rõ rệt tổn thương khiến cho hắn không thể không cơ trong tay một cây hỏa diễm trường tiên đem thái huyền nhất công kích nhào, nhào tan g ã cái này một tan g ã tất nhiên là cho cái khác siêu p h à m nhập thánh giả thừa dịp cơ hội lập tức ngũ đại siêu p h à m nhập thánh giả đồng thời xuất thủ vừa đối mặt ở giữa liền đem tôn này không am hiểu chiến đấu ẩu đảo hoán hận ma vương đánh thành trọng thương cẩn thận đợt thứ hai ma giới sinh vật muốn tới mọi người ở đây muốn thừa thắng truy kích đem tôn này hoán hận ma vương triệt đ ể diện s á t lúc ly ngự phong đột nhiên hô lên sau một khắc vương luyện cảm giác được rõ ràng hai cố cường đại khí tức đồng thời tự ma giới thông đạo hiện hiện hóa thành hai tôn cao lớn to con thân ảnh cái này hai đạo cao lớn to con thân ảnh bên trong, trong đó một tôn chỉ có ba m trên、giới. cùng ngay từ đầu bị vương luyện chém giết tôn này khủng cụ ma vương phải lẩn thuộc về hệ phụ trợ ma vương hắn chỗ chúa tể cảm xúc chi lực vì tham lam có thể dẫn ra trong thân thể tham lam chi niệm chân chính để vương luyện đồng tử co giụt lại là một vị khác ma vương một vị khác ma vương trên người phát ra khí thức dù là tại ma giới thông đạo vạn mẹo lúc phát ra một kia vẫn làm cho người cảm giác tràn đầy bạo ngực cùng hủy diệt đáng chết nam thánh tôn nhìn lấy oán hận ma vương tựa hồ tại lúc bỏ mạng không muốn bỏ lỡ tốt đẹp như vậy cơ hội lập tức một tiếng quát đây là một tôn hủy diệt ma vương cùng một tôn tham lam ma vương dịch m ô n chủ hai người chúng ta đi đầu xuất、thủ. tìm kiếm nghị cách tận khả năng dây dừa kéo lại cái này hai tôn ma vương lại nói chúng ta muốn vì vương trường môn phạm môn chủ cùng thái huyền nhất các hạ tranh thủ thời gian cho tôn này kéo dài hơi tàn đoán hận ma vương một k í c h cuối cùng tốt dịch càng k h ô n đồng ý một tiếng cùng nam thánh tôn cùng một chỗ thẳng hướng tự ma giới thông đạo hiện hiện ra cái kia hai tôn ma vương nên đón đợi một chút lúc này vương luyện lại là đột nhiên hô to một tiếng không thích hợp tôn này hủy diệt ma vương không thích hợp từ cái này tôn hủy diệt ma vương trên người phát ra khí tức hắn có chút quen thuộc sau một khắc vương luyện trong đầu phản phất xẹt qua một đạo t i ề m điện đột nhiên liên tưởng đến cái gì lập tức sắc mặt đại biến một năm trước bị hắn tại nguyễn dạ xâm lâm chém giết cái vị kia lục huyết ma vương xích h u y ễ n một tôn thuộc về ma x o á i cấp cường giả vô địch trước mắt tôn này hủy diệt ma vương trên người phát ra khí tức cùng lục huyết ma vương xích h u y ễ n cực kỳ tương tự đồng thời so lục huyết ma vương xích h u y ễ n khí tức càng tinh khiết hơn càng cường đại hơn chương ba trăm chín mươi bảy hủy diệt hai vị ma vương từ ma giới thông đạo vừa hiện thần trước tiên nhận ra được hiện nay vị này oán hận ma vương cùng hủy diệt ma vương gian nan tình cảnh tức thì một tiếng bạo hống xông vào phía trước vị này hủy diệt ma vương bỗng nhiên giấy ruộng càng là sinh sinh thoát ly loại kia vẫn còn chưa hoàn thành hai giới xuyên qua trạng thái sớm một cái hô hấp hàng lâm đến nhân gian hàng giới nay một cái đột nhiên hàng lâm trực tiếp đánh dịch tạc khôn nam thánh t ô n hai người một cái trở tay không kịp bất quá chân chính nhượng hai vị này siêu p h à m nhập thánh người thay đổi sắc mặt chính là theo vị này hủy diệt ma vương hàng l ắ m đ ế n n h â n g i a n g cùng ly ngự phong so với lúc trước hủy diệt ma vương tạp tắc cùng hiện nay đang cùng ly ngự phong quyết đấu vị này hủy diệt ma vương cường đại trí ít một nửa khí thế khủng bố đống nhiên bạo sáng chói từ diễm xông thẳ xúc động những kia rất sớm từ ma giới giữa quần c u ộ n không ngừng k h u ế c h tán ra tới ma khí làm cho trên người hắn huy áp cường đại đến cho người nghe tờ không được vị này hủy diệt ma vương ba cách đạt điện hạ m a đang cùng ly ngự phong giao chiến vị này hủy diệt ma vương nhưng là kinh hỷ hô to vị này tên hủy diệt ma vương trong giọng nói tràn ngập tôn kính ma x o á i đây là một vị ma x o á i cấp tồn tại vào lúc này vương luyện cũng là cuối cùng đã rõ ràng rồi trước mắt vị này hủy diệt ma vương thân phận chân chính tức thì không lo được chém giết oán hận ma vương rút người ra bằng nhanh nhất độ hướng về vị này hủy diệt ma vương ba cách đạt phong đi đồng thời hô to lùi hai người các ngươi mau l ư i lại đáng tiếc đã muộn hủy diệt ma vương ba cách đặt đem tự thân tử d i ệ m thiêu đốt đến đỉnh cao sau trực tiếp một t r ư ờ n g vô r a mạnh mẽ sẽ nát vọt tới khá nam thánh tôn lĩnh vực đồng thời cường tráng thân thể hung hãn về phía trước tùy ý nam thánh tôn khuấy động lĩnh vực lực lượng tại chính mình cái tia thân thể cường tráng lưu lại từng đạo từng đạo nhỏ vụn vết thương nó bản thân nhưng là bỗng nhiên tới gần nam thánh tôn thân thể rồi sau đó hai tay hợp lại ẩn chứa lượng lớn gai xương cánh tay hung hãn đem nam thánh tôn hộ thân lĩnh vực lực lượng xe rách càng là ý nghĩ dựa vào hai chỉ cự đại cánh tay hợp phách sau năm đầu d i ệ t quyền đối mặt vị này hủy diệt ma vương trên người lan ra tới loại k i a cường đại đến cho người nghẹn t h ở u y áp nam thánh tôn hét dài một tiếng trực tiếp lấy ra từ vũ thần quyền phổ trong đó học được hòa vào nam đạo phái quyền thuật giữa vô thượng quyền pháp ở tại sau lưng tựa hồ có một ngôi sao từ từ bay lên tràn ngập một loại nịch cảnh gặp sinh mà giữa cầu sinh m ê n h mông ý cảnh nam thánh tôn ầm ầm ầm quyền kinh cùng hủy diệt ma vương ba cách đ ạ t thế tiến công chính diện b a chạm một vòng năng lượng kinh khủng dòng chạy trên lẫn hủy diệt sau khi quần quận không ngừng lấy hai người g a o phong trung ương khuyết tán ra tới nam thánh tôn đất đặt chân trong phút chốc trở nên chia năm xẻ bảy mạng nhẹ giống như vết nước trực tiếp lan tràn ra hơn trăm thước cự li đã vụn bắn tung tóe mà nằm ở nguồn sức mạnh này trung ương nam thánh tôn nhưng là tại cùng vị này hủy diệt ma chủ giao phong trước mắt sắc mặt đỏ chót trước tiên bạo gào thét trong cơ thể tuân ra bàng bạc khí huyết lực lượng sinh sinh đem hủy diệt ma vương ba cách đạt hai trường đánh văng ra một cái khe là sinh tử truyền luân đây là ta nam đạo phái l i ề u mạng cấm thuật sinh tử truyền luân một khi sử dụng cứ việc hội mức độ lớn kích sinh mệnh tiềm năng nhưng cũng cực kỳ hao tổn tuổi thọ tổ. tạm thời cấm thuật sau đó yêu cầu tu dưỡng nam đạo phái một vị trưởng lão nhận ra được nam thánh tôn trên người bỗng nhiên bạo cái tia cỗ quần c u ộ n khí tức sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi sinh tử c h u y ể n luân vừa nãy nam thánh tôn tình cảnh tất nhiên là nguy hiểm đến c ự c hạ nếu không hắn làm xã hội ở trong môi trường này tế ra sinh tử một đường lúc vừa mới sử dụng cấm thuật vừa ảnh dựa vào cấm thuật sinh tử c h u y ể n luân nam thánh tôn trong cơ thể khí huyết lực lượng tăng vọt sinh sinh tạo ra vị này hủy diệt ma vương trường đánh không chỉ như vậy tránh lẽ vị này hủy diệt ma vương trường đánh sau hắn khắp toàn thân khí huyết lực lượng lần thứ hai xôi trào hóa thành hắn kinh động thiên hạ một quyền m đối mặt h nam thánh tôn bạo tiềm lực sinh mệnh một quyền hủy diệt ma vương ba cách đạt phảng phất bị người khiêu khích giống như vậy ra một trận phẫn nộ gầm rú cả cái nhân gian giới không có ai ngăn cản được ta hủy diệt ma chủ bá cách đạt sau một khắc hắn càng là đồng thời bạo trong cơ thể mình hủy diệt ma lực đón nam thánh tôn đánh văng ra ngoài một quyền hùng hàn đánh ra trong lúc nhất thời hệt như sao trồi đâm vào địa cầu một luồng so với lúc trước càng côn g bạo mãnh liệt hơn năng lượng dòng chảy lấy hai người quyền kình va chạm trung ương nổ tung tới lấy hai người làm trung tâm mười m bên trong đá vụn đồng thời bị chấn động đến mức bay lên hư không lại ở dây tiếp theo biến thành cho bụi hóa thành một phấn một chút không để lại tán loạn sóng trùng kích trực tiếp trên mặt đất sẽ rách ra hai mảnh đường tính qua một trăm m vết nước phản phất hai người đặt chân đại địa đều tại cú đấm này bị s i n h s i n h đánh cho nổ tung Muốn đến trước c đỡ giúp d ị hầu như tại ánh mắt của hắn rơi xuống nam thánh tôn trên người đồng thời nam thánh tôn cái kia cùng hủy diệt ma chủ ba cách đạt chính diện va chạm tay phải đ ồ n g nhiên nổ tung ra nổ tan thành một trận sương máu năng lượng kinh khủng dòng chảy dư thế không giảm vanh lên thân thể của hắn nguyên bản vẫn cùng ba cách đạt duy trì cục diện bế tắc bất phân thắng bại nam thánh tôn nhất thời bị nguồn sức mạnh này nổ đến như đạn pháo giống như sau này bay đi trực tiếp nện đến mấy trăm mét phía trên v à vào một khối nham thạch đem mảnh này nham thạch đâm vào thành p h ấ n vụn mà bản thân của hắn không chỉ trả giá một ngụm máu tươi trong mắt ánh sáng nhanh chóng lở mở không liệt như vậy vị này hủy diệt ma vương tự nhiên đồng dạng được trả giá thật lớn nương theo phẫn nộ mà thống khổ dích đạo vị này hủy diệt ma vương cùng nam thánh tôn quyền kình đối kháng chính diện tay phải đồng dạng bạo phát ra ra lượng lớn máu tươi cự đ ạ i cường tráng thân hình đồng dạng bay ngược ra ngoài t r u n g điệp n g ệ n trên mặt đất đồng thời dư thế không giảm trượt ra một khoảng cách nhìn qua tựa hồ là lưỡng bại câu thương nhưng sâu sắc hiểu rõ ma giới sinh vật sinh mệnh lực cường đại vương luyện ly ngự phong đám người trên mặt nhưng không có nửa phần sắc mặt vui mừng tay phải bị thương nặng như vậy nếu là đổi làm người thường cái cánh tay này cùng phế bỏ đã không có khác nhau nhưng hủy diệt ma vương thân thể mạnh xa xa qua rồi nhân loại tầm thường dù cho siêu phàm nhập thánh người thánh giảnh giả hủy diệt ma vương ba cách đặt tay phải cứ việc máu tươi r à n g rụa xương t ự a hồ cũng đoạn không biết bao nhiêu cái nhìn qua bị trọng thương nhưng trên thực tế đối với chỉ cần không bị chạm hầu như t i ể u không hội tử vong bọn họ tới nói điểm ấy đau xót thậm chí còn không bằng lưỡng đầu hủy diệt ma vương nội bộ luận bàn lúc lưu lại thương tích đau xót không chỉ không có n h ư ợ n g hắn trở nên suy yếu trái lại n h ư ợ n g hắn càng phẫn nộ khắp toàn thân hủy diệt khí thế tăng vọt đáng sợ hơn nhân loại ta muốn đem ngươi xé thành phân v ụ hủy diệt ma vương ba cách đạt gặp hét quân sạch lấy quần quận đến cực điểm hủy diệt dòng chảy quân sạch lấy phạm vi hơn hai toàn bộ dâng lên một loại thai vạ đến nơi thế giới tận thế giống như khủng bố cảm giác tựa hồ sau m ộ t k h ắ c toàn bộ thế giới sẽ tại vị này hủy diệt ma vương ba cách đạt trước mặt bị triệt để phá hủy không khả năng sao lại thế nam thánh tôn một khi dùng sinh tử truyền luân thực lực đều sẽ tăng vọt mấy chủ vào lúc ấy hắn quyền kinh mạnh dù cho hồng môn môn chủ ly ngự phong đều tuyệt dám chống đỡ chính diện giao phong chỉ có bại lui một đường ở tình huống kia nam thánh tôn làm sao có khả năng hội bại nam đạo phái một vị tuyệt thế cường giả có n ơ ngác nhìn ngã trên mặt đất khi tức suy nhược đến trình độ cao nhất nam thánh tôn một loại trong lòng thần thoại bị đánh nát giống như tuyệt vọng sông lên đầu. ta t hủy diệt ma chủ ba cách đạt muốn giết người trừ ra vị đại ma hoàng bệ hạ không ai có thể ngăn cản được nhìn thấy vương luyện trên đường chặn lại hủy diệt ma chủ ba cách đạt nổi giận gầm lên một tiếng lại là một quyển đánh kích mà ra x h e n lẫn hủy diệt ma diễn quyển kính ở trong hư không trực tiếp hóa thành một trận bao phủ phạm vi mấy chục mét phạm vi khủng bố long quyển đem vương luyện thân hình hoàn toàn thốt vệ nhưng không có các loại hủy diệt ma chủ ba cách đạt tới kịp lần thứ hai tới gần nam thánh t ô n lúc đạo đạo ác liệt kiếm quang dĩ nhiên đem cái kia trận phẳng phất lốc xoáy giống như quyền kình triệt để xe rách vương luyện một người một kiếm lần thứ hai từ lòng quyển giữa giết ra hủy diệt ma chủ ba cách đạt đây chính là ngươi năng lực nếu như ngươi năng lực liền trình độ như thế này như vậy ngươi nhất định liền muốn buôn lục huyết ma vương xích lên g ó p chân rồi hắn lúc đó chỉ là phân thân hàng lâm bại rồi vẫn có thể đòi về ma giới kéo dài hơi tàn mà hiện tại đây là ngươi chân thân hàng lâm chứ không biết ngươi nếu là chết ở chỗ này ma giới giữa còn có thể hay không thể phục sống lại、ừ. vốn định giết hướng nam t h á n h tôn đem d á m to gan chính diện khiêu khích chính mình nam t h á n h tôn chính diện đập chết hủy diệt ma chủ ba cách đạt sức người lại trong phút chốc quay lại nhìn phía vương luyện khắp toàn thân cháy hừng hực hủy diệt ngọn lửa nhất thời quần quận không ngừng có tới xích luyện cái k i a tên rác rưởi ở nhân gian giới hạ xuống phân thân là bị ngươi phá hủy không sai vương luyện lĩnh vực kích từ hủy diệt ma chủ ba cách đạt trên người giật tán mà ra cái k i a cô khủng bố huy áp và thỉnh thoảng bắn tung vẽ mà xuống hủy diệt ma diễm nhanh chóng bị lĩnh vực trung hòa cách trở ha ha ha được quá tốt rồi nguyên bản vĩ đại ma ho bởi vì ma hoàng bệ hạ cảm thấy luận giết chóc hiệu suất hắn càng tại trên ta may ra hắn ở nhân gian giới nguyên khí đại tường phân thân không còn chút sức lực nào ma hoàng bệ hạ cướp đoạt hắn tiên phong quan vị trí lượng ta dẫn dắt quân đội với tư cách xâm lấn ma giới tiên phong không ngờ ta mới vừa qua tới liền ngộ lên ngươi ta nhưng mà có lẽ tốt cảm tạ ngươi nếu như không có ngươi cái này tiên phong quan vị trí tuyệt đối không cách nào rơi xuống trên đầu ta hủy diệt ma chủ ba cách đạt nói đến đây vẻ mặt nhất thời trở nên cực kỳ bạo ngược trên người hủy diệt ngọn lửa càng là cháy hương thực hệt như đạt đến tật cùng với tư cách cảm tạo phương pháp của ngươi một lát ta hội từng điểm từng điểm tự tay đưa ngươi sẽ thành mảnh vỡ nghiền xương thành cho lấy này hướng vĩ đại ma hoàng bệ hạ chứng minh hủy diệt ma chủ ba cách đạt chân chính cường đại chương ba trăm chín mươi tám chương ba trăm chín mươi tám khi sinh tôn này hủy diệt ma vương vờ ơ im mà đã cường đại đến trình độ này đây chính là vương trưởng môn nói tới loại kêu ma xoáy cấp tồn tại bình thường hủy diệt ma vương chiến lược sợ là vẫn chưa tới hắn sáu bảy thành、đi. loại này hủy diệt sinh vật nếu như lại nhiều đến hơn mấy tôn ai có thể ngăn cản được rồi li ngự phong thái huyền nhất dịch căn khôn phạm thiên bọn người tận mắt nhìn thấy tế gia sinh tử chuyển luân công vẫn bị tồi khô lạc hủ đánh tan nam thánh tôn trong mắt đều là tràn đầy c h ấ n kinh c h i s á c làm uy tín lâu năm siêu phàm nhập thánh giả bọn hắn khắc sâu minh bạch nam đạo phái sinh tử chuyển luân công cường đại đó là một môn đủ để cho tuyệt thế nhất trọng đối kháng tuyệt thế nhị trọng tuyệt thế nhị trọng đối kháng tuyệt thế tam trọng đình tiêm mỹ thuật liền như là nam đạo phái vị trưởng lão kia nói một khi nam thánh tôn vận chuyển sinh tử chuyển luân công cho dù cũng không dám cùng hắn đối kháng chính diện bởi vậy có thể thấy được môn thần thông này cường đại nhưng bây giờ hắn cũng là bị trước mắt hủy diệt ma vương bắt đa tại mạnh nhất phương diện lấy quyền đ ố i quyền chính diện đánh tan thông chi t i ê n tộc người cùng long tộc nhân sao thái huyền nhất đột nhiên chuyển hướng ly ngự phong lớn hỏi trận chiến đấu này quy mô ẩn ẩn đã muốn thoát ly nhân tộc linh tộc hai đại chủng tộc cao thủ có khả năng đối kháng cực hạn nếu là lại tùy ý những n à y ma giới sinh vật liên tục không ngừng đến một khi đã tìm đến ma vương số lượng vượt qua hai chữ số toàn bộ nhân gian giới đem không còn lực lượng đủ khả năng ngăn cản bọn hắn xâm lớn đã thông chi nhưng tiên tộc chỗ bản thân bí ẩn tin tức truyền đạt không dễ mà lòng tộc tổ địa càng là cô treo bên ngoài mặc dù dựa vào lòng mạch đi tới đi lui đến một lần một lần chí ít đều phải bốn năm ngày thời gian nói cách khác viện quân của bọn hắn muốn tới nhanh nhất cũng là ba ngày sau bởi vậy cái này một hai ngày bên trong chúng ta chỉ có dựa vào bản thân ly ngự phong nói dựa vào chính mình chống đỡ xuống dưới thái huyền nhất nhìn thoáng qua ly ngự phong lại liếc mắt nhìn đã cùng hủy diệt ma vương bắt đa đối đầu vương luyện trầm nói tôn này hủy diệt ma vương thực sự quá cường đại dù là lấy vương trưởng môn lần này luyện thành thiên tri thi thể năng lực nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ cùng hắn miễn cưỡng cân sức ngang tải trong thời gian ngắn không có khả năng được chia ra thắng bại hy vọng duy nhất chính là chúng ta mau sớm chém giết tôn này o á n hận ma vương tôn này o á n hận ma vương đã bị chúng ta đánh cho nguyên khí đại thương nếu như chúng ta có đầy đủ lực lượng phối hợp chưa hẳn không thể thừa dịp đợt tiếp theo ma giới viện quân đến trước triệt để đem đánh chết đầy đủ lực lượng phối hợp ly ngự phong ánh mắt chuyển hướng nam đạo phái rất nhiều tuyệt thế cấp độ cao thủ toàn bộ nhân gian giới trước mắt cường giả tuyệt thế đều đến hiện trường nam thánh tôn đã bị hủy diệt ma vương bắt đa lấy vô cùng cường thế tư thái đánh tan còn lại ly ngự phong quyết đấu hủy diệt ma vương một lát phân không ra thắng bại thái huyền nhất quyết đấu oán hận ma vương ngược lại là chiếm cứ lấy không nhỏ ưu thế thừa cơ đem chèm giết đúng là tốt nhất phương án dịch càn khôn các hạ cái k i a một tôn tham lam ma vương giao cho ngươi ngăn chặn phạm thiên chúng ta thừa thắng truy kích đem tôn này oán hận ma vương triệt để đánh chết thái huyền nhất trầm giọng nói một câu phạm thiên nhẹ gật đầu không nói gì nhưng hắn thân hình lại là lạng yên im ắng tiêu tán biến mất đến trong hư không nhìn thấy phạm thiên thân hình biến mất oán hận ma vương lập tức nhanh chóng hướng phía bốn phía tản ra bản thân đoán hận ma khí quấy nhiều hết thể tới gần chung quanh thân thể hắn sinh linh tâm tình chập trờn hắn nhớ k ỹ hết sức rõ ràng chính là nhân loại kia thừa dịp hủy diệt ma vương cả sổ lực chú ý bị chuyển di ở giữa đưa cho cả sổ một kích trí mạng đem đánh chết từ đó khiến cho bọn hắn rơi vào vô cùng cục diện bị động nọ tơn t những nhân loại này giao cho ngươi ta đến k i ể m chế nhân loại kia đoán hận ma vương k h ẽ quát một tiếng không đợi thái huyền nhất phạm thiên đám người vòng vây hình thành đã đột nhiên hướng phía tôn này mới đã tìm đến tham lam ma vương phóng đi t h a m lam ma vương nọ tơn cười qu cũng là đón nhận oán hận ma vương đối thủ của ngươi là ta dịch càn k h ô n thấy thế đột nhiên kích phát lĩnh vực lực lượng ngưu toàn tiến hành ngăn cản nhưng hắn sơ nhập siêu phàm nhập thánh cảnh lực lượng tại bậc này đỉnh tiêm ma vương trước mặt cuối cùng quá yếu một phần tôn này tham lam ma vương chỉ bất quá đem chính mình trên người cháy h ừ n g h ự c hủy diệt ma diễm ngưng luyện hóa thành một thanh cự đao một chạm đã đem dịch càn k h ô n cái kia yếu ớt tân sinh lĩnh vực nhất cử c h é m rách xông phá hắn ngăn cản chờ đến hắn muốn lại lần nữa ra tay lúc oán hận ma vương cái kia có chút tạm đạm không ánh sáng hủy diệt ma diễm đã lại lần nữa chiếu ma d i ệ m ở trong h ậ n chứa quang mang ăn mòn thần trí của hắn khiến cho trong lòng của hắn tự dưng sinh ra một c ô mánh liệt căm hận cùng l ử a giận tựa hồ đối với tôn này oán hận ma vương đem chính mình coi như quả hồng mềm đến bóp đau nhức sâu á c tuyệt trong lúc nhất thời đúng là không lo được lại đi chặn đường tham lam ma vương mà là đem hết thảy tinh lực chuyển rời đến tôn này oán hận ma vương trên người đồng thời trong tay công kích cũng dần dần trở nên hơi loạn vô chứng pháp dịch môn chủ nhận lấy tôn này oán hận ma vương oán hận tri lực ảnh hưởng phát giác được dịch c à n k h ô n trên người dị thường thái huyền nhất lập tức quát ha ha đ ư n g đi quản người khác muốn quản tốt người chính mình đi một cái đã luyện thành thiền tiên tri thể nhân loại nếu là đưa ngươi lực lượng toàn bộ nuốt tất nhiên cực kỳ mỹ vị tham lam ma vương phản phất nhìn đồ ăn nhìn lấy thái huyền nhất trong tay cái kia từ tím diễm cô động mà thành năng lượng cự đao đã xé rách mà xuống đao quang hóa qua quỹ tích đốt cháy hư không để hư không bày biện ra từng mảnh từng mảnh mất tự nhiên v n mẹo lạng yên không một tiếng động nhưng lại ẩn chứa trí mạng tính uy hiếp cẩn thận núp trong bóng tối phạm tiên h phát giác được một đao kêu bên trong ẩ n chứa kinh khủng mỹ năng trong chốc lát hiện hiện mà ra trong tay đoạn đao đồng dạng giống như tự trong bóng đao đao đồng dạ nhưng nó tấn t lại phảng phất sớm thấy do phạm thiên ẩn thân vị trí tại hắn chém tới một đao thời khắc đã trở tay một k í c h thiếu đốt lên ngọn lửa màu tím thấm cự đao trực tiếp chạm tại hắn lấy chân khí hình thành đao cương bên trên tại thân hình hắn đột nhiên chấn động thời khắc tôn này tham lam ma vương đã nhanh chân bước ra tay trái vây tay một nắm thẳng hướng lấy phạm thiên đầu t r ụ c tới tựa hồ muốn dựa vào nhục thân bên trong kinh khủng cự lực đem phạm thiên tôn này nhân loại siêu phạm nhập thánh giả đầu trực tiếp vồ nát đã ngươi đem ta tuyển tác đối thủ của ngươi như vậy thì để cho ta chân chính mở mang kiến thức một chút lực lượng của ngươi mắt thấy phạm thiên cường đại tiết khí n g u y ê n khí đồng thời từ hắn trên người quyển ra hóa thành từng đạo từng đạo hàn băng cự long đẻ xuống nọt tợn trên người hủy diệt ma diễm cơ h ộ i đem hắn hoàn toàn băng phong điều trùng tiểu kỹ băng phong không đến một cái hô hấp tham lam ma vương nọt tợn trên người hủy diệt ma diễm đã tăng vọt một đoạn sinh sinh đem băng long phá hình thành băng phong lĩnh vực hoàn toàn chân vỡ bất quá nhân cơ hội này phạm thiên đã nhanh chóng thoát ly công kích của hắn phạm vi lại lần nữa biến mất đến giữa hư không chờ đợi lấy kế tiếp cơ hội xuất thủ có chú ý vậy liền hảo hảo cùng các người hai nhân loại chơi bừa tham lam ma vương thông qua vừa rồi giao phong đánh giá ra hai người này không giống lúc trước dịch c ả n k h ô n dễ đối phó như vậy về sau lập tức lên tinh thần mà rất nhiều nam đạo phái thần võ môn cùng vương t r i ê u dương mang tới cao thủ thì tại thái huyền nhất lạc yên y mắng ra hiệu dưới cấp tốc thối lui ra khỏi chiến trường thẳng hướng tôn này oán hận ma vương đánh giết mà đi c ư ờ n g giả tuyệt thế cùng siêu phàm nhập thánh giả hoặc giả ma vương cấp tồn tại mặc dù tồn tại trên lệnh cực lớn nhưng không chịu nổi những n à y cường giả tuyệt thế đều hợp thành chiến trận lại thêm có vương chiêu dương vị này đối ma giới sinh vật biết sơ lược tuyệt thế tam trọng cường giả tồn tại đám người bọ gia nhập chiến trường vốn là ở vào trạng thái hư n h ư ợ c chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn dịch càn k h ô n đoán hận ma vương tình cảnh lập tức trở nên nguy hiểm không đến vài phút đoán hận ma vương đã lộ ra một cái cực lớn sơ hở nhân cơ hội này dịch càn k h ô n một tiếng quát lớn quyền kinh k í c h phát một hơi đánh ra đổ lòng lục tức s i n h s i n h đem đoán hận ma vương mặt ngoài thân thể vốn cũng không làm sao cường thịnh hủy diệt ma vương bị toàn bộ đánh tan đồng thời nguyên bản tựa hồ núp trong bóng tối tùy thời mà động muốn ám sát tham lam ma vương nọt tần phạm tiên lại là lạc yên y mắng xuất hiện ở đoán hận ma vương sau lưng mang theo khí tức tử vong một đao tựa hồ tại sau một khắc liền có thể đâm vào gán hận ma vương thể nội đem tôn này ở vào n ỏ mạnh hết đà ma vương cấp tồn tại triệt để đánh giết cẩn thận nhưng vào lúc này hủy diệt ma vương bắt đa phương hướng đột nhiên chuyển ra vương luyện hết lớn gần như đồng thời tự a hồ đã muốn táng thân tại phạm thiên trong tay gán hận ma vương thân hình đột nhiên tăng vọt cao ba mét thân thể s i n h s i n h tăng lên tới bốn mét khiến cho phạm thiên vốn nên nên đâm vào hắn trong đại não một đao chỉ có thể t r ú n g đích lồng ngực của hắn t r ú n g đích ngực thì cũng thôi đi hết lần này tới lần khác tại t r ú n g đích gán hận ma vương ngực thời khắc tôn này đ oán hận ma vương mượn nhờ ma vương thân thể cường hành xinh xinh đem phạm thiên một đao k ẹ p ở lại khiến cho hắn trong lúc nhất thời vờ ơ im mà không cách nào cấp tốc rút đi ha ha n g ư ơ i t r ú n g kế đ oán hận ma vương tùy ý cười lớn thể nội còn thừa không nhiều hủy diệt ma khí đồng thời bộc phát ra phản phát xiềng xích chói lại phạm thiên mà tại đ oán hận ma vương chói lại phạm thiên thân hình đồng thời một cây thiêu đốt lên hừng hực hủy diệt liệt diễm trưởng thương mang theo xuyên thùng hư không pha mang sẽ rách mà tới trong chốc lát tự phạm thiên cái kia bị chói lại không thể động đậy trên thân thể xuyên thùng ma qua lưu lại một to lớn lô máu lô máu bên trong hủy diệt ma di Ê! nhìn mình trên người cái này bị hủy diệt ma diễm tràn ngập lỗ thủng phạm thiên đồng tử co r ụ t lại một loại lãnh bút khí tức tử vong từ hắn trên người cấp tốc tràn ngập phải chết ý nghĩ này như thiểm điện tại phạm thiên trong đầu hiện lên hắn toàn bộ ngực đã tại hủy diệt ma vương bắt đa một m thương k i a hạ hoàn toàn nổ nát vụn loại thương thế này siêu p h à m nhập thánh giả đều chỉ có một con đường chết đã phải chết phạm thiên ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng lăng lệ sau một khắc hắn đột nhiên cầm trong tay bị hoán hận ma vương keo đợi đoàn đao hung hang đâm ra thể nội hết thể năng lượng đồng thời b u ộ phát ra tùy ý phát thiết trong chốc lát tại đây tôn hủy diệt ma vương trên lồng ngực nổ ra một cái to lớn lỗ hổng chết đi cho ta vạn long câu diệt nhân cơ hội này lúc trước phản phất bị lường gạt dịch c ả n không đột nhiên bạo g à o thét đánh ra bản thân đồ long lục thức bên trong một k í c h mạnh nhất to rõ long ngâm sen lẫn lôi đình vạn quân doanh mình, mình trung điệp tại đây tôn đ oán hận ma vương đầu bên trên buộc phát ra và n h đánh nổ không có hủy diệt ma diễm làm phòng ngự đ oán hận ma vương như thế nào chống đỡ được dịch c ẳ n khôn vị này siêu phảm nhập thánh giả sen lẫn vô tận lựa dẫn một cách mạnh nhất toàn bộ đầu bạo tạc tại chỗ bỏ mình chương ba trăm chín mươi chín viện quân phạm thiên phạm thiên c á t h ạ cái này nhìn lấy cái k i a theo oán hận ma vương bỏ mình đi theo chậm rãi ngã xuống phạm thiên toàn trường hết thẻ cường giả tuyệt thế siêu phàm nhập thánh giả toàn bộ mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy không thể tin ha ha ha đây chỉ là bắt đầu chỉ có hủy diệt ma vương bắt đa phát ra thoải mái lâm ly cười to nó tần có thể phát giác được phạm thiên ám sát tung tích một lần tự nhiên là có thể phát giác được lần thứ hai tại cảm ứng được phạm thiên nhìn qua tựa hồ tại chờ đợi cơ hội cho bản thân một cách trí mạng nhưng trên thực tế lại hướng phía oán hận ma vương kín đáo đi tới lúc cái này mấy tôn ma vương đã trong nháy mắt đã đặt thành c h u n g nhận thức dùng oán hận ma vương tự thân làm m ộ i nhử dù làm phạm thiên xuất kích lại t ừ hủy diệt ma vương bắt đa nắm lấy cơ hội đem nhất kích tất sát toàn bộ kế sách tiến hành mười phần thuận lợi duy nhất sai sót đại khái chính là không nghĩ tới phạm thiên đang bị bản thân một thương đánh nát toàn bộ lồng ngực sau vẫn có thể tuyệt địa phản kích cho oán hận ma vương trí mạng trọng thương từ đó thay dịch càn khôn cung cấp đem đánh chết cơ hội bất quá chết thì đã chết ma giới không cần liền chút chuyện nhỏ này xử lý xuống đến đều sẽ sai lầm phế vật nhìn tận mắt một vị siêu phàm nhập thánh giả ở trước mặt mình bị đang cùng bản thân ầu đ ả hủy diệt ma vương giết chết vương luyện trong mắt sát cơ nổ bắn ra đột nhiên hô hấp lấy liên tục không ngừng đem tiên giới chi khí bổ sung thân thể của mình quan chú đến ứng long trên thân kiếm khiến cho ứng long trên thân kiếm lại lần nữa nổ bắn ra chói mắt kỳ quang ngang nhiên g i ế t và o hủy diệt ma vương mặt ngoài thân thể hộ thân ma d i ễ m bên trong ở trên người hắn sẽ rách ra một đạo vết thương thật lớn ha ha ngươi giết được xích huyễn tên i phế vợ ở tờ kia nhưng không giết chết được ta không chỉ như vậy đừng để ta chờ đến cơ hội đến lúc đó chúng ta chắc chắn sẽ đưa ngươi xé thành vỡ nát, nghiền xương thành cho. hủy diệt ma vương tùy ý cười lớn thân hình bay ngược trên tay phải lại là lại lần nữa ngưng tụ ra hoàn toàn do tím sẩm diễm ngưng tụ thành hủy diệt t r ư ờ n g thương tại vương luyện tiếp xuống kiếm quang c u ố n lên thân thể của hắn trước cưỡng ép cả lại là ma x o á i cấp hủy diệt ma vương trên người hắn hủy diệt ma diễm xa so với thường nhân phải cường đại hơn nhiều vương luyện quán chú tiên giới khí tức có thể tùy tiện sẽ rách oán hận ma vương khủng cụ ma vương thậm chí cả lúc trước hủy diệt ma vương cả sổ thể nội kích hoạt ma diễm nhưng lại là không làm gì được trên người hắn ma diễm nửa phần không chỉ như vậy cho dù thật vất vả và dựa vào cường đại lĩnh vực chi lực khó khăn lắm đem hắn trên người hủy diệt ma diễm đẻ xuống về sau tiếp xuống kiếm quan g uy lực cũng đã ảm đạm đến thực hạn căn bản là không có cách đối với hắn cái k i a cực kỳ cường hãn ma vương thân thể tạo thành cái gì hủy diệt tính tổn thương chiếu cái này s u xu thế xuống dưới hắn muốn đem tôn này hủy diệt ma vương triệt để chém giết ít nhất phải huyết c h i ế n cái ba ngày ba đêm đem hắn trên người hủy diệt ma diễm chi lực hao hết mới được nhưng hết lần này tới lần khác nơi này chính là ma giới thông đạo mở ra chi địa có liên tục không ngừng ma giới khí tức bị tự ma giới trong thông đạo tiêu tán mà ra có thể bổ sung đến trên người bọn họ. cứ việc bổ sung hiệu suất không cách nào cùng ma giới so sánh nhưng lại có thể làm cho hắn kiên trì thời gian trên phạm vi lớn kéo dài ba ngày chỉ là vương luyện đoán tốc độ nhanh nhất một khi chiến đấu răng co càng ngày càng nhiều ma vương cấp tồn tại d á n g lâm đến nhân gian giới hắn không biết đến lúc đó bọn hắn còn có thể hay không thể ở chỗ này đóng giữ ba ngày tất cả chúng ta đều sẽ ghi khắc phạm thiên các hạ hy sinh bất quá bây giờ cũng không phải là bi thương thời điểm dựa vào phạm thiên các hạ hy sinh ma vương số lượng lại lần nữa hạ thấp ba tôn chúng ta chỉ có không ngừng cố gắng mở rộng chiến quả cho đến đem ma giới người xâm nhập hoàn toàn đuổi ra ngoài mới có thể k h ô n g cô phụ phạm thiên các hạ ly ngự phong trầm g i ọ n g quát đem đắm chìm trong cực kỳ bi a i bên trong dịch càn khôn bọn người t ỉ n h lại hắn ánh mắt sắp bén trong mắt tinh quang nhấp nháy nhìn lướt qua cùng vương luyện giao phong hủy diệt ma vương cùng cùng thái huyền nhất giao chiến tôn này tham lam ma vương chỉ huy nói trước mắt ba tôn ma vương bên trong người yếu nhất chính là tôn này tham lam ma vương đây là chúng ta duy nhất có thể đánh hạ một cái phương hướng dịch càn khôn các hạ ngươi còn đang chờ cái gì không tệ phạm thiên các hạ hy sinh chính mình mang tới ưu thế tuyệt không thể từ đó hồi phí dịch càn khôn một lần nữa tỏa sáng đấu trí ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống tôn này tham lam ma vương trên người thân hình bay v Ta. Ta tôi này ma vương cấp tồn tại mặc dù không phải tinh thông giết chóc cùng hủy diệt đỉnh tiêm tồn tại nhưng đồng dạng được xưng tụng cường hãn có lẽ so với thái huyền nhất đến hơi kém nửa phần chỉ khi nào hắn lựa chọn tranh chiến thái huyền nhất muốn đem hắn đành giết nhưng tuyệt không phải nhất thời bán hội sự tình lúc này hắn chỉ có đem hy vọng ký thác tại đang liên tục không ngừng chạy tới chợ giúp người ầm ầm những t r n ngày a i trôi rất nhanh. Có lẽ bởi vì lần trước vì tống hai tôn ma v ư ơ n giới sinh vật t bên trong ma giới lãnh chúa ma giới chiến tướng ma giới kỵ sĩ chiếm cư non nửa còn lại hơn phân nửa thì lại lấy ma giới chiến sĩ làm chủ nếu là luận đến sức chiến đấu Cái đội h ì ngay h c n sau đó từng cái cường đại chiến trận nhanh chóng tách mọi người đi ra rất mau đem những cái kia mới xuất hiện ma giới sinh vật chia cắt ra đến bất quá vì lý do an toàn nguyên bản phụ trách vây giết tham lam ma vương cường giả tuyệt thế bên trong đồng dạng phân ra không ít người đến dẫn đầu những đội ngũ này cùng những cái kia cường đại ma giới lãnh chúa ma giới chiến tướng đối kháng thế cục vẫn duy trì lấy rằng co sau đó đám người duy nhất có thể mong đợi chính là ma giới thông đạo trong thời gian ngắn không cách nào triệt để ổn định lại cùng cách võ thần chi dực tương đối hơi gần thiên nhân tộc có thể mau c h ó n g chạy đến trợ rút ma giới thông đạo mở ra cùng chiến đấu đến nay đã qua đi ba giờ trong lúc đó ma giới thông đạo lại lần nữa mở ra hai lần truyền t ố n g đến đây hai nhóm ma giới sinh vật khiến cho nguyên bản ở vào bị loài người cường giả áp chế trạng thái giới ma giới sinh vật thời gian dần trôi qua n g l ị c h c h u y ể n thế cục có được một chút phản kích năng lực nhưng vào lúc này võ thần chi dực bên ngoài lại lần nữa có ba mươi mấy đạo kiện khang thân ảnh cấp tốc đã tìm đến một người cầm đầu rõ ràng là trên giang hồ có được cao thượng danh vọng lục tôn trấn võ chi lưu mà từ trước đến nay cùng bọn hắn đồng hành bách thảo cư sĩ cùng bách thảo cư sĩ tân thu hạ ký thắc kỳ vọng đệ tử diệp cô tinh cũng là đang trong đó nghe được võ thần chi dược nội bộ truyền đến thảm liệt giết hô âm t h à n h lục tôn trong mắt không nhịn được lộ ra chấn kinh c h i sắc mở ra ma giới thông đạo thế mà thật sự mở ra đồng thời đã có cường đại ma giới sinh vật đến đây lại là thật sự ma giới nhằm vào nhân gian g i i xâm lấn cũng không phải là tại ba mươi ba năm sau mà là mà là hiện tại cái này cái này sao có thể chúng ta kiểm chắc đi ra số liệu chẳng lẽ đều là sai c h â n võ nhìn lấy võ thần chi dựng trên không cái kia phiến bao phủ vô tận ma khí đồng thời bị dần dần vặn b ẹ o không gian trong mắt cũng là tràn đầy buồn vô cớ cùng khó có thể tin chúng ta vì tính toán ra ma giới thông đạo chân chính mở ra thời gian không biết chút xuống bao nhiêu tinh lực cùng tâm lực vân đế quốc mấy vị kia quan tinh sư vì đạt được chính xác số liệu càng là dốc hết tâm huyết nguyên nhân chính là chúng ta tin tưởng vững chắc chúng ta tính toán ra tới kết quả lúc này mới đôi vương luyện nói tới một năm trước mở ra ma giới thông đạo công việc thoá chi lấy núi nhưng bây giờ ma giới thông đạo thế mà thật sự mở ra cứ việc không phải hắn đoán nói thời g nhưng lại cùng hắn sau đó tự biện lúc nói tới đồng dạng ma giới thông đạo mở ra thời gian chỉ là bị kéo dài mà không phải triệt để quan bế mấy vị này đức cao vọng trọng giang hồ danh túc nhìn lấy cái kia phiến vạn b è o hư không cơ hồ có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này dù l à diệp cô tinh giản t ư ơ n g bọn người chính mắt thấy cái kia phiến vạn b è o hư không thế giới quan cũng là nhận lấy trước nay chưa có t r ù n g kích tại ma giới thông đạo mở ra trước bọn hắn kiên định tin tưởng vương luyện chính là trên thế giới lớn nhất kẻ gia tâm cái gọi là ma giới thông đạo mở ra hết thệ công việc đều là hắn đủ kiểu rào biện sau biên chế đi ra để mà chấn áp giang hồ thực hiện hắn nhất thống thiên hạ giã tâm lấy cớ nhưng là bây giờ ma giới thông đạo thế mà thật sự mở ra Tốt, bây giờ không phải là nói những lời này thời điểm chúng ta vẫn là mau chóng đi lên xem một chút có thể hay không giúp được việc gấp cái gì đi bách thảo cư sĩ trầm dãi nói hắn lúc trước đồng dạng là vương luyện nhằm vào người một trong nhất là tận mắt nhìn thấy bạch vô hận chết ở trên tay hắn loại này nhằm vào cơ hồ thời gian dần trôi qua diễn sinh tự hận từ hắn không tiếc đem diệp cô tinh thu làm đệ tử đồng thời dốc hết tâm lực tại ngắn ngủi thời gian ba năm bên trong đem hắn bồi dưỡng thành một vị tuyệt thế nhị trọng cường giả tối đỉnh liền có thể nhìn ra một h a i nhưng là giờ khác này hắn nhưng cũng nói không nên lời nửa câu không phải lời nói tới đi bách thảo cư sĩ nói một tiếng một nhóm mây c h ụ c người nhanh chóng xông vào võ thần chi dực rất nhanh đã tuần hoàn theo chiến đấu ba động đi tới võ thần chi dực đoạn trước nhất là bách thảo cư sĩ c h â n võ tiền bối đến rồi Tốt. Tốt. Tốt. có trần võ tiền bối cùng lục tôn tiền bối tại lại phối hợp chúng ta chúng ta một phương cơ hồ đồng đẳng với nhiều hơn một tôn siêu phảm nhập thành cấp chiến lực lần này ưu thế của chúng ta đem bị lại lần nữa mở rộng nhìn thấy bách thảo cư sĩ người liên can kịp thời chạy đến thần võ môn nam đạo phái cùng một số vụ vật lẹ tẻ đi tới được cường giả tuyệt thế nhóm từng cái tinh thần phân chấn ma vương lại có bốn tôn ma vương đó là vương luyện hắn thì đã đã cường đại đến trình độ này nghe đồn là thật hắn không chỉ luyện thành kiếm thế càng đem thiên nhân hợp nhất tu tới viên mãn ngồi vững vàng thiên hạ đệ nhất nhân bảo t o ọ n hơi thở thật là khủng bố tôn này ma vương vậy ma như thế cường đại vương luyện đã được xưng tụng hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất nhân nhưng tôn này ma vương có thể cùng vương luyện ẩu đả đến bất phân thắng bại hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong cái này đây là ma hoàng đích thân đến sao đám người đã tìm đến chiến trường ánh mắt trước tiên vượt qua rất nhiều t u y ệ thế t khi hành chu thiên cấp độ ma giới sinh vật rơi xuống cái k i a mấy tôn cường đại đến cực điểm ma vương trên người nhất là đang cùng vương luyện toàn lực giao phong hủy diệt ma chủ bất đa từ hắn trên người sôi trào tiêu đốt thao thiên ma diễm cường đại đến cơ hồ khiến bọn hắn những n à y cổ lao giang hồ danh túc nhóm vì đó ngạt t